Nghe thấy Hạo Thiên khuyễn cái tên này, Tiểu lão đầu trong nháy mắt giống như sủ lông một dạng. Ánh mắt tức giận nhìn về phía Từ ngôn. FM L, lão đầu này chẳng lẽ cùng Hạo Thiên khuyễn có cái gì không thể cho người biết bí mật em. Từ ngôn nhìn đến phản ứng thật lớn Tiểu lão đầu, tâm lý kinh ngạc nói: "Xem ảnh một, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này, khi ngươi phân bón, còn dám tất tất lãi nhại một câu, lão tử liền thêm đại rút ra cường độ máu của ngươi, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được." Tiểu lão đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Từ Nôn nói ra, nói xong đây Tiểu lão đầu xoay người đi. Tất tất lãi nhại Nhưng mà, ngay tại tiểu lao đầu chuyển thân đi mấy bước, Từ ngôn âm thanh liền từ sau lưng của hắn chuyển đến. Tiểu lao đầu khỏe miệng giật một cái, quay đầu lại nhìn đến từ ngôn, hơi khép đến ánh mắt, ngươi liền muốn chết như vậy hay sao? Có gan ngươi sẽ lại tất tất lãi ngại một câu, ngươi xem lão tử có dám hay không ra tay đoạt. Tất tất lãi ngại. Tiểu lao đầu, Tam đại yêu quân, hảo tiểu tử, liên thích loại người như ngươi. Lão hổ tinh, cá xấu tinh, Diều hâu tinh nhìn đến từ ngôn, tâm lý trông đợi tiểu tử này tiếp tục khiêu khích, dạng như vậy, chu hiếm nổi giận rút ra Tử Nôn, khí huyết hơn một chút bọn hắn là có thể giảm ít một chút áp lực. Được a được a, ngươi còn dám tiếp tục sao? Tiểu lao đầu cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi mẹ nó hai đứa sao? Tự cầm hồi tưởng hiện trường pháp bảo nghe, hiện tại liền hỏi ngươi có dám hay không ra tăng thêm chút sức độ, ngươi bộ dáng này, lao tử một chút cảm giác đều không có, còn mẹ nó bản thân, còn mẹ nó thần thú chu hiếm, ta xem ngươi chính là từng cái sẽ đuôi mù nhảy nhót trêu ghẹo hầu tử, hay thối. Từ luôn nhướng môi, nhìn một chút khoảng cách, phát hiện mình khạc không đến đây tiểu lão đầu trên mặt, ngay sau đó liền hướng bên cạnh trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Tuyệt a Ba đại nguyên thần cảnh giới yêu quân, nhìn đến đem tiểu lao đầu hận đến cùng bức khói xanh từ ngôn, trong mắt tinh thần tỉnh táo. Tiểu lao đầu giận quá thành cười, lao tử sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cầu lao tử ngựa người, nếu ngươi muốn chết, lao tử liền thỏa mãn ngươi, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Phải không?" Kia thật là quá tốt bất quá. Từ ngôn vẻ mặt nhặt được tiền hưng phấn. "Hừ." Tiểu lao đầu lạnh rên một tiếng, tay vung lên. Nhất thời lực lượng kinh khủng từ dây truyền phía trên truyền đến. Từ ngôn thoải mái nhắm hai mắt lại, nghe hệ thống kia dễ nghe tiếng kêu. Cả người phảng phất đã nhận được thăng hoa một dạ. Gào gào gào. Cùng lúc đó, Tam đại yêu quân lúc này lại kêu thảm lên. Trong đó, lão hổ tinh nhìn về phía tiểu lão đầu thê thảm nói, Chú hiếm đại nhân, chúng ta không có mạo phạm người à, tại sao phải ngay cả chúng ta cùng nhau trách phạt?" Tiểu lão đầu cười lạnh một tiếng, "Một người phạm sai lầm, cả nhà uống thuốc, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi chết, ít nhất còn phải để các ngươi sống 100 năm, sau một canh giờ liền sẽ giảm tốc độ." Nói xong, tiểu lão đầu ném tay áo vung lên, chuyển thân rời đi. "Tiểu tử, ngươi lần sau còn dám tất tất lại ngại?" Lão tử ăn ngươi. Hướng theo tiểu lão đầu chuyển thân rời đi, tam đại yêu quân lúc này chịu đựng đau đớn kịch liệt, nhìn về phía Từ ngôn miệng đồng thanh giận dữ hết. "Tôi cho a, các ngươi đây là đang uy hiếp ta." Từ ngôn trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói: "Không sai, chính là uy hiếp ngươi, hôm nay mọi người pháp lực đều bị xiết sát phong ấn, bằng vào nhục thân, ngươi một cái nhân tộc, đây làm sao có thể là đối thủ của chúng ta?" Cá xấu tinh lúc này cặp mắt thật giống như phun ra lửa giận nhìn về phía Từ Nôn nói ra: "Ta rất sợ đó nha." Từ Nôn trên mặt lộ ra một cái sợ hãi biểu tình, sau đó hô to: Khi là cái gì gà nhi chu hiếm thần thú, ta muốn báo cáo, báo cáo đây ba cái yêu quái chửi ngươi lại lùn, vừa vỏ, lại cạt bã. Tam đại yêu quân trong nháy mắt trận to hai mắt, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết. Nguyên bản vốn đã vào cái này động phủ bên trái một gian gian phòng nhỏ, ngồi xuống, bưng ly, chuẩn bị uống trà chu hiếm tiểu lao đầu, nghe thấy từ ngôn nói sau đó, tay vừa dùng lực, toàn bộ ly trà trực tiếp lệch cạch một tiếng, bị hắn bóp chia 5 xe 7. Gào gào gào. Tiếp theo, tam đại yêu quân một lần nữa thảm lên Một bên Tử Ngôn trận to hai mắt, vì sao cạnh mình không có tăng mạnh cái kia lực hút? Không phải nói một người sinh bệnh, cả nhà uống thuốc sao? Vì sao ta chưa? Ngươi tiểu lão đầu này xem thường ta đúng hay không? Nghĩ tới đây, Tử Ngôn trong nháy mắt cúi lên, "Chu hiếm tiểu lão đệ, mắng người của ngươi kì tựa ta, không phải đây ba cái ngu đồ xuất yêu quái, ngươi có chuyện gì liền hướng ta đến." Tam đại yêu quân, lúc này đều là vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía Tử Ngôn, cái này tiểu vương bắt đản. Nhưng mà, tùy ý Tử Ngôn nói thế nào nói, xích sắt kia con lực hút liền duy trì ở một cái trình độ, không thay đổi nhiều, cũng không thay đổi thiếu. Cái này ngu xuẩn, nói thế nào lời thật hắn ngược lại cũng không tin đâu, thật sự là ta má người à?" Từ Ngôn nhìn đến ba cái chính đang chịu khổ thụ nạn yêu quân, trên mặt một bộ hận thiết bất thành cương nói ra. Bên cạnh trong độc phủ, lúc này tiểu lao đầu xếp bằng ở trên giường, hắn ngăn cách thai của mình nhận thức, như thế vẫn chưa đủ, hắn trực tiếp tại trên người mình sẽ lượng túm lông màu trắng, vò thành một cục, nhét vào trong lỗ thai của mình. Ken, tốc chủ khí huyết một mực bị hấp thu, bạo xuất kỹ năng hấp tinh đại pháp. Đột nhiên, từ ngôn trong đầu của, lại truyền tới hệ thống báo kỹ năng âm thanh. Một giây kế tiếp, Từ luôn cũng cảm giác được, thể nội hấp tinh đại pháp bắt đầu tự chủ vận chuyển lên. Nguyên bản bị hấp thu khí huyết lực lượng bắt đầu nghịch chuyển. Liên tục không ngừng lực lượng từ Thiên yêu tẩy tùy đàn phía trên, thông qua xích sắt, liên tục không ngừng chuyển vào từ ngôn thể nội. Nguyên bản còn liều lĩnh lóa mắt hồng quang Thiên yêu tẩy tùy đàn, bắt đầu mắt trần có thể thấy chẩm dại ảm đạm xuống. Cổ dược lực này bị Từ ngôn hút vào trong cơ thể sau đó, trực tiếp bị bá đạo âm đế kinh chuyển hóa thành duy nhất thuộc về này pháp lực. Ba yêu quân lúc này cũng phát hiện dị thường, bọn hắn liếc nhìn nhau, tâm lý tất cả đều ngược vào một ngụm khí lạnh. Nếu như kia Chu hiếm đi ra phát hiện Tiên yêu tẩy tủy tùy dược lực không thấy, bọn hắn không cần phải nói, tuyệt đối song độc tử. Ngay sau đó, lao hổ tinh bay thẳng đến tiểu lao đầu vừa mới vừa đi vào độc phủ, lớn tiếng hô, "Chu hiếm đại nhân, tiểu tử này có gì đó quái lạ, đem ngài thiên yêu tẩy tủy tùy lực lượng thôn phệ a." Nhưng mà, trong gian phòng đó, đem chính mình thay nhận thức cắt đứt tiểu lao đầu, đang gương mặt dương dương đắc ý xếp bằng ở trên giường, thổi vừa ngâm tốt trà nóng. Tiểu tử ngươi cứ tiếp tục kêu to lên, ngược lại lão tử cũng không nghe thấy. Mấy canh giờ qua đi, Thiên Diêu Tẩy Tủy Đan lúc này đã triệt để ám đạm xuống, biến thành một đoạn không hề có tác dụng tân thuốc, mà từ ngôn lại có thể rõ ràng cảm giác đến, hấp thu cổ lực lượng này sau đó, trong cơ thể mình nhất thời còn như tinh hỏa liệm nguyên, ngay cả tiểu ngôn nói đều về lên. Cả người cúi đầu, hai mắt đỏ hồng, so sánh bên cạnh dã thú còn dã thú. FML, Thiên Diêu Tẩy tùy Đan dược lực tá bạo, tiểu tử này không đáp xứng đôi cái khác dữ liệu, trực tiếp dùng cư nhiên không có bạo thể mà chết, đây chính là chu hiếm cũng làm không được a. Diêu Hầu Tinh lúc này nhìn về phía hai mắt đỏ lên từ ngôn, không nhịn được hít sâu một hơi nói: Tiểu tử này đến tột cùng điện thoại di động thần thánh phương nào? Từ ngôn lúc này túi đầu, trong miệng phát ra hừ hừ tiếng thở dốc thanh âm, lúc này, hắn chỉ có một ý nghĩ, tương thể bên trong đây cổ táo bạo hỏa phát tiết ra ngoài. Tiểu tử, làm sao đức đoạn tiếp theo rêu giao sao? Hừ, ta đã nói rồi, ngươi chính là chết vì mày miệng. Lúc này, tiểu lão đầu nỡ nụ cười bưng ly trà đi ra, vừa mới hắn đem thai nhận thức khôi phục, kết quả cư nhiên nửa ngày đều không có nghe thấy từ ngôn âm thanh. Rất rõ ràng, tiểu tử này chính là xẹp su Chính là khi tiểu lão đầu hoàn toàn đi lúc đi ra. Cả người nhất thời đều trận tròn mắt, ta đang dược là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến kia ảm đạm vô cùng thiên yêu tẩy tùy đan, tiểu lão đầu chỉ cảm thấy trời đất quay cùng, cả người đầu gối đều là rầm rầm rung động. Mẹ nói đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu lão đầu vẻ mặt tức giận nhìn về phía Tam đại yêu quân mở miệng hỏi. Nhưng mà Tam đại yêu quân còn chưa mở lời nói chuyện, từ rung động, chỉ thấy hai tay của hắn đặt ở xích sắt phía trên, đột nhiên kéo một cái, đây tài liệu đặc biệt chế thành xích sắt loảng xoảng một tiếng, theo tiếng mà đức. Tiểu lão đầu, Tam đại yêu quân nhìn thấy một màn này, trực tiếp sững sờ, đây xích sắt vật liệu co như là nguyên thần ba bức cường giả, đều không tránh thoát được đó a, tiểu tử này là cái cái quái vật gì? Chương 125, Lý Bình An, Nguy. Tiểu, tiểu tử, là người đem ta đan dược bị hủy sao? Phản ứng lại tiểu lão đầu, trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ ngôn sững sờ nói, trong tâm nhất thời mọi thứ hối hận, tụ ở trong lòng. Đây thiên yêu tẩy tùy đan, cơ hồ quan hệ đến hắn tại tận thế đại kiếp đi qua sau đó, có thể hay không tại tất cả đại lao chưa xuống trận lúc trước, đạt được thuộc ở tại cơ duyên của mình. Chính là hôm nay đều bị hủy a. Chu Hiếm đại nhân cơ thể đều là tiểu tử này giở trò quỷ. Đối với không sai, chính là hắn, hắn đem tiên yêu tẩy tủy đan dược lực toàn bộ nhét vào hắn trong cơ thể của mình. Chúng ta gọi ngài kêu giọng đều đỗ khói, ngài cũng không có phản ứng a. Tam đại yêu quân, lúc này nhìn về phía Chu Hiếm một người một câu nói ra. Mục đích cuối cùng, chính là đem trách nhiệm từ bản thân trên thân đời ra. Vậy mà lúc này, Từ ngôn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi ánh mắt đỏ thắm, trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Hiếm tiểu lão đầu. Người mẹ nó ăn thuốc của ta, ngươi còn trừ ta. Tiểu lão đầu nhìn thấy Từ Nôn bộ dáng này, "Điều đó là ngoan nghiến răng nghiến lợi, lao tử hôm nay tiểu muốn đem ngươi luyện thành đan dược." Tiểu lao đầu cắn răng nghiến lợi nói, "Hôm nay dược lực mới vừa vào từ ngôn thể nội không lâu, mọi thứ còn kịp, chỉ cần đem tiểu tử này luyện thành đan dược, bảo đảm không cho phép dược lực còn có thể cùng tiến một bước." Bất quá lúc này từ ngôn lại không để ý đến hắn. Ngô Đồng chi khí tại từ ngôn đôi vai du tựu, nguyên bản bị xích sắt xuyên thủng bả vai, vậy mà lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Một màn này, không chỉ là đi Tam Đại yêu quân nhìn nói không ra lời, ngay cả Chu Hiếm tiểu lão đầu cũng lạ không thể tin. Phải biết Đây xích sắt phía trên ẩn chứa pháp lực, người tu luyện trên thân lưu lại vết thương sau đó, không có một một năm nửa năm luyện hóa đây cổ pháp lực, muốn lập tức khôi phục vết thương, giống như năng động. Nhưng hôm nay, một màn này lại chân chân thiết thiết tại trước mắt của bọn hắn phát hiện. Hát hát hát. Từ ngôn nhìn đến Chu Hiếm tiểu lão đầu, trong giọng phát ra một cổ trầm thấp âm thanh khàn khàn. Chu Hiếm tiểu lão đầu bị Từ ngôn canh chừng có chút phát hoảng. Cảm giác này, liền thật giống như mình thành cái không mảnh vải che thân yếu, ở một cái sắc ma trước mắt nhảy ba lê, sau đó bị sắc ma quan sát cảm giác. Chu Hiếm đại nhân Tiểu tử này thực lực của quái, không bằng đem ta nhóm xích sắt trên người tháo gỡ, chúng ta giúp ngươi một tay. Ngay vào lúc này, tam đại yêu quân bên trong cá xấu tinh hướng Chu Hiếm nói ra. Mặt khác hai cái yêu quân, tất cả đều gật đầu. Chú Hiếm tiểu lão đầu nhìn thấy một màn này cười, các ngươi đang nhớ dám ăn, đừng cho là ta không biết các ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì, các ngươi lại trợ giúp ta. Sợ là hận không được ta chết đi, chờ đi, chờ ta giải quyết sống đây. Nhưng mà, chú Hiếm tiểu lão đầu, lời còn chưa nói hết, từ ngôn động, thân hình nhanh như viên đạn một loại, xuất hiện ở Chu Hiếm tiểu lão đầu trước người của Đại thủ hướng phía trên người hắn chỗ tới chu hiếm tiểu lao đầu kinh sợ hảo mẹ nó tốc độ nhanh tiểu tử này làm thuốc đi xem ảnh một bất quá hắn đột nhiên kịp phản ứng tiểu tử này xác thực làm tốt rồi hơn nữa dập đầu còn là thuốc của mình nghĩ tới đây chu hiếm tiểu lao đầu cái kia khi A bất quá đối mặt từ ngôn thế công hắn cũng không dám chút nào lơ là thân hình lập tức hướng bên cạnh tránh đi chính là từ ngôn đại thủ như bóng với hình trực tiếp chụp được chu hiếm tiểu lao đầu cổ háo của chu hiếm tiểu lao đầu trận to hai mắt một màn này tại động phủ bên ngoài màn sáng thời điểm biết bao giống như đã từng con biết, nhưng mà một giây kế tiếp, Chu Hiếm Tiểu lao đầu thân hình lại sau này lui nhanh. Lần a, một đạo bố trí bị xé rách ra thanh văn rồi, Chu Hiếm Tiểu lao đầu trong nháy mắt trận to hai mắt, chỉ cảm thấy mình toàn thân chợt lạnh. FBL, hảo gầy, so sánh ta bị hút khí huyết còn dày. Ân ân, nơi nào còn đặc biệt tiểu, không có ta hổ tiên một nửa đại. Tam đại yêu quân hướng về phía chân bóng Chu Hiếm Tiểu lao đầu, vẻ mặt soi nói bình phẩm nói, ta con mẹ nó. Chu Hiếm Tiểu lão đầu nổi giận, cuối cùng thân hình từng khúc tăng vọt, hóa thành một cái tương tự viên hầu. Bặc đầu chân đỏ hai trượng yêu thú, một cổ kinh khủng sát phạt khí tức, từ trên người tràn ngập ra, toàn bộ động phủ bên trong, ẩn chứa một phiến vẻ điêu tàn. Hướng theo yêu thú này xuất hiện, tam đại yêu quân trong mắt muôn dạng kinh hoàng, đây là tiểu lão đầu chân chính bộ dáng, Chu Diễm, nghe nói mỗi kèm theo Chu hiếm ra thế, thế giới liền biết nhắc lên một phiến chiến tranh. Gào. Chú hiếm phát ra gầm lên giận dữ nhìn về phía Từ ngôn, song quyền đệm ngực, khí thế văn hoa. Nhưng mà một giây kế tiếp, Chu hiếm tức giận trên mặt, liền từng bước thành kinh hoàng. Chỉ thấy tại mình hai trượng chiều cao phía dưới, giống như con kiến hôi Từ Nôn. Chẳng biết lúc nào đã tới dưới chân của hắn, một cái đại thủ như thiết cô một loại, vương vàng bắt được mắt cá chân hắn, cho láo tử chết. Từ ngôn nổi giận gầm lên một tiếng, cao hai trượng Chu hiếm, giống như cái vải rách một loại, bị Từ ngôn nói ở trong tay khắp nơi lập loạn. Tam đại yêu quân thấy vậy, gian Nan nuốt nước miếng một cái, tiểu tử này, sợ là cái quái thai đi. Ta cũng cảm thấy, mẹ nó đây chính là thượng cổ uy danh hiển hách hung thú Chu Diễm a, cho dù là một đạo này phân thân, đều có đỉnh cấp lục địa thần tiên thực lực. Thân đại ca, đau, ngươi mau dừng lại. Chu Diễm lao đầu bị Từ ngôn đập cho váng không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, cơ hồ đánh mất lý trí từ ngôn, làm sao có thể nghe hắn nói? Liên loại này, một canh giờ trôi qua. Thôi Thóc Chu hiếm, nằm trên đất, toàn bộ mọc đầy bạch mao đầu, thay đổi máu thịt bé bè, mà từ ngôn hiện lên ánh mắt đỏ thắm, cũng từng bước tỉnh táo lại. Khi hắn thần trí khôi phục thời điểm, đã nhìn thấy nằm dưới đất Chu hiếm, còn có ba quân lầy bảy yêu quân. "Đại lão, chúng ta là Hảo yêu. Không sai không sai, chúng ta là Hảo yêu. Ban đầu chính là bị đây Chu Diễm tính kế, mới được rồi nơi này phân bón. Đại lão, mau cứu ta!" Tam đại yêu quân lập tức hướng Tử Nôn cầu xin tha thứ. Bạn nãy ta làm cái gì?" Lúc này Tử Nôn kịp phản ứng, lắc lắc có huyết bất tỉnh phong đầu, nghi hoặc nói ra. Người cam rồi ta." Choi Thóc Chu hiếm, hít vào nhiều, thở ra ít nói. "Tiểu lão đệ, ngươi làm sao thành bộ dáng này?" Tử Nôn nhìn đến chú hiếm, nhất thời trận to hai mắt. Chú hiếm. Tam đại yêu quân." Hảo Gia Hỏa, đưa lên quần trở mặt. "Thân đại ca, ta ở trong căn phòng có rất rất nhiều thứ tốt, cho hết thân đại ca, thân đại ca tha ta một cái mạng là được rồi." Chu Hiểm thoi thóp nói. Cái gì gọi là ngươi cho ta?" Thư ngôn không giải thích được nhìn về phía Chu hiếm. "Chu hiếm. Lao tử đây là dựa vào thực lực cướp." Thư ngôn bĩu môi nói, "Cứ cùng hoàn toàn chính là hai khái niệm được không? Cứ nói do nắm đấm so sánh người lớn, cho có thể hiểu thành bố thí." "Chu hiếm. ngươi vui vẻ là được rồi." Tiếp theo, Thư ngôn liền bắt đầu rồi cạo thu chi lộ. Toàn bộ Chu Hiểm đạo phủ đều bị Thư ngôn lật cả đáy lên trời, cạo thu không ít tài nguyên. Một màn này, thấy thoi thóc Chu Hiểm, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu Tâm hận mình đương thời tại sao phải ngu nguội một loại dẫn sói vào nhà lần này được rồi thiên yêu tẩy tùy đang không có mình thu thập nhiều năm tài nguyên cũng mất giáo chết để xong ngẽ con trứng cuối cùng từ ngôn đi đến chu hiếm thân thể bên cạnh hai tay chống đến tằm tâm lý suy tính đồ chơi này roi đáng tiền không có thể bán cho là ai Hà lao gia tử không được đây lão ra hỏa còn nợ lao tử mới ức cho hắn chính là cho không xử lý lao đầu bất quá lao tiểu tử này bây giờ đối với mình cảnh giác không phải là một điểm nửa điểm A chu hiếm bị từ ngôn ánh mắt này nhìn sợ hãi nhưng lại vẫn là lên tiếng nói, "Đế quân, ngươi bây giờ nếu như giết ta, ta trước khi chết thấy cuối cùng một màn, sẽ bị bản thể biết, ngươi ăn tiên yêu tẩy tùy tùy đan, còn tiêu diệt ta một đạo này, nhất có thể trở thành cảnh giới tiên nhân phân thân, lấy bản thể nóng này, tuyệt đối cùng ngươi không chết không thôi." Từ Ngôn nghe vậy, sắc mặt sửng sở, lập tức hỏi, "Ngươi nói là sự thở. Đồng tàu vô khi. Chu hiếm nói ra. Một giây kế tiếp, hắn liền trận to hai mắt, chỉ thấy từ Ngôn thân hình, quần áo trực tiếp bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một cái mặc lên màu trắng quần áo luyện công lão giả bộ dáng. Lão phu kiếm thánh lý Bình An, hôm nay liền muốn chém người nghiền nát đây. Hóa thành lý Bình An bộ dáng từ luôn, trong tay xuất hiện một cây trừ kiếm, tựa mô tượng dạng hướng về phía Chu Hiếm nói ra. Chu Hiếm tiểu Lao đầu trận to hai mắt, trong lòng nhất thời một câu, "FML". Một giây kế tiếp, từ luôn trưởng kiếm ẩn chứa nguyên linh chi lực chém xuống, Chu Diễm đầu, cục cục cục lăn ở trên mặt đất, nguyên thần ba bức phân thân nguyên thần, cũng tại từ luôn một dưới thân kiếm, tan thành mây khói. Một màn này, đem bị tỏa liên bộ Tam Đại yêu quân thấy choáng, mẹ nó đây, quá không biết xấu hổ đi. Lý Bình An. Hoa Long Quốc, Thái Nhạc Sơn bên dưới một đôi thật lớn như trung đồng giống vậy hai mắt mở ra rồi đến. Hướng theo hắn gầm lên giận dữ, giữa phiến tiên địa này, phong vân đột biến, nguyên bản còn bầu trời trong trẻo, lập tức trở nên mây đen giăng đầy. Quỷ dị điều tra cục tổng cục, đang đem từ từ luôn chôi đó có được 5 vali linh thạch, bỏ vào chuyên môn dùng để chứa tài nguyên tu luyện mà thất, tâm tình phi thường không tồi, còn hát thủ đô mức độ tiểu khúc lý bình an. Đột nhiên mặt liền biến sắc, nhất thời cảm giác đến một cổ so sánh Vân Bạch Vương còn mạnh hơn quan hệ nhân quả, trực tiếp hấp đặt tại trên người mình. Đây tiểu vương bác nghe con, lại mẹ nó đã làm gì hỗn chứng chuyện a? Lý Bình an suýt chút nữa không có một ngụm lao huyết bắn ra ngoài. Hắn mặc dù nói rồi, có thể để cho từ ngôn rựa vào mình danh tiếng làm một ít chuyện, nhưng ngươi mẹ nó không thể chọc kinh khủng như vậy đồ chơi a. Lao đầu ta tao không được a. Ken, tốc chủ chém giết thượng cổ hung thủ Chu Hiếm Nguyên thần 3 bước phân thân, điểm công đức 9999, 9999, 9999. Ken, chúc mừng tốc chủ bạo xuất quỷ môn quan. Ken, tốc chủ có thể thông qua quỷ môn quan điều binh khiển tướng, cũng có thể đem vạn quỷ trực tiếp đưa vào trong đó. Nghe thấy hệ thống âm thanh Tứ ngôn biến trở về bản thân dung mạo thời điểm trên mặt sức sở điều bình kể tướng từ quỷ môn quan điều bình còn có thể mức độ nơi nào binh Dĩ nhiên là địa phụ lâm thần hệ thống ngườii đến tuột cùng là dạng gì tồn tại từ ngôn trong tâm hít sâu một hơi đem chu yếm thi thể thuộ tay ném vào rồi không gian chữ vật tiếp theo từ ngôn ánh mắt vừa nhìn về phía bị xích sắc hóa lại Tam đại yêu quân đối với đây Tam đại yêu quân từ ngôn có thể không có cảm tình gì Tam đại yêu quân nhìn đến đây không biết xấu hổ ra hỏa đem tầm mắt hạ trên người bọn hắn bị dọa sợ đến hai cổ du rẩy Chỉ có lao hổ tinh kịp phản ứng kiên trì đến cùng địnhnh hót mở miệng nói đại lao Ngài đem đây chu yếm chủếmầm giết ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu chúng ta đối với ngài vô cùng cảm kích tương ngôn chương 126 đảo ngược nghe thấy lao hổ tinh mà nói từ ngôn chầm mặt một chút ba vị yêu quân liếc nhìn nhau cuối cùng mỗi người gật đầu một cái đại lao chúng ta nguyện ý làm Ngài yêu buộc lao hổ tinh nhìn về phía từ ngôn kia không chút do dự mở miệng nói từ ngôn có chút hang hái nhìn về phía đây ba cái yêu cần nợ nụ cười nói các ngươi thật đúng là cỏ đầu tưởng Phong hướng bên kia thôi, liền hướng bên kia nga đi. Tam đại yêu quân. Lão hổ Tinh chê cười nói, khục khục, đại lão, người xem ngài lời nói này cũng quá mức rồi, chúng ta cái này gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Tuyệt à, hảo một cái kẻ thức thời là tuấn kiệt. Tướng ngôn nhìn đến lão hổ Tinh, một bộ ngươi thật là một nhân tài biểu tình, nhưng lập tức chuyển đề tài, cười lạnh nói, chỉ các ngươi đây ba cái tay gà, phải chết không sống bộ dạng, dựa vào cái gì làm ta yêu buộc? Chỉ các ngươi cũng sướng. Tam đại yêu quân. Khục khục, đại lão, người xem Chúng ta bên này ngài trực tiếp thu ba cái nguyên thần cảnh pháo hôi, há chẳng phải là tốt hay. Lão hổ tinh ngự ngùng nhìn về phía Từ ngôn hỏi, không cần thiết ố hát. Từ ngôn cười hắc hắc, chuyển thân xé rách xuất động phủ màn sáng, chuẩn bị rời đi, hắn tử mẫu người chính là thủ rất dài, ba tên này lúc ấy chính là tia không chút do dự liền bán đứng chính mình. Nếu không phải là mình thực lực cương đại, chỉ sợ sớm đã chết oan chết hồn rồi. Còn thu bọn hắn làm yêu phó, quên đi thôi, Từ luôn cũng không có nuôi hổ thành hoàn thói quen. Ba cái bị khóa sát xuyên thấu xương tỷ yêu quân thấy Từ luôn phải đi, ánh mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Đại lão, ngươi đừng đi, chớ đi a." Lao Hổ Tinh dùng hết mình toàn bộ lực lượng hô. Nếu như không ra ngoài dữ liệu, Từ ngôn vừa đi, phiến này động phủ đem không người hiểu rõ, tự nhiên cũng tiểu không khả năng lại thêm người đi bảo, như vậy ba người bọn hắn vô cùng có khả năng tại bên trong động phủ này hóa thành một đống mảnh cốt. Bất quá Từ ngôn có thể không có dừng bước lại, mà là không chút nào dài dòng ra chu hiếm động phủ. Về phần Từ ngôn vì sao không trạm giết bọn hắn? Dù sao có câu nói thật tốt, nổ cỏ phải nổ tận lúc, xuân phong suy hữu sinh sao. Nhưng Từ Nôn lý do kỳ thực rất đơn giản. Đây ba cái yêu quần, bọn hắn nếu như chết tại bên trong sơn động rồi, tự nhiên không có quan hệ gì, chết cũng đã chết. Xem ảnh một, có thể nếu là bọn họ tránh thoát trói buộc, ra độc phủ, đã nói lên bọn hắn vẫn có thực lực. Hơn nữa bọn hắn ra độc phủ, cái thứ nhất đánh giá chính là tìm tới tử ngôn trả thù. Nhưng trên thực tế, tử ngôn chỉ mong đây ba hàng thực lực cường đại một chút, tìm đến mình trả thù a. Ba cái kinh nghiệm bảo bảo đến cửa đến đưa kinh nghiệm, hắn là không tâm sao? Cái chó má gì nhỏ có phải nổ tận gốc, Xuân Phong suy lưu sinh, hắn không chỉ muốn lưu cái, còn cái quái gì vậy muốn thi một lần sóng mập. Suy nghĩ, gia đọng phủ Từ ngôn, chuyển thân hướng màn sáng trong đọng phủ, cầm ba khỏa tử vân bạch lão long chỗ nào có được khí huyết đang dược, ném vào trong đọng phủ. Hơn nữa còn khiêu khích nói: "Ba cái chết tay gà, ta hôm nay quá độ thể tâm, thương hại các người một hồi, ba khỏa đan dược này là ta đối với các người bố thí." Từ ngôn đứng tại bên ngoài đọng phủ, nhìn đến ba cái trên mặt sững sờ yêu quân, trong tâm khẽ mỉm cười, nhìn ta lớn lối như vậy bộ dáng, các người sinh khí sao? Phẫn nộ sao? Nhìn ta khó chịu sao? Rất tốt, nếu như vậy, các ngươi vậy hãy nhanh điểm ra đến đánh chết ta đi." Cùng lúc đó, Màn sáng đóng kín. Bên trong Tam đại yêu quân, túi đầu, sương sờ nhìn đến, kia tinh chuẩn không thể nghi ngờ lăn đến bên chân mình khí huyết đan. Lão Hồ Tinh nhìn trên mặt đất đan dược, vẻ mặt xấu hổ, không có nghĩ đến vị đại lão này bụng dạ vậy mà như thế rộng rãi, thiệt tòi chúng ta lúc trước vẫn còn báo cáo hắn, kết quả hắn trực tiếp thất lạc ba viên đan dược cho chúng ta, bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta thật sự là quá không đạo đức. Cá xấu Tinh, ải, tội lỗi tội lỗi. Diêu Hồ Tinh, hôm nay ta liền quyết định, nhận cái này khẩu xả tâm Phật đại lão, vì đại ca của ta. Lão Hồ Tinh, Cá Sấu Tinh, đúng. Không sai, Tích Thủy Tri Ân, lúc này lấy suối tuân vì báo. Bên ngoài động phủ, đi tới sơn động miệng, bởi vì cho rằng cho tương lai mình nuôi dưỡng ba cái kinh nghiệm bảo bảo từ ngôn, tâm tình rất không tồi, đang thành thôi không lo lắng khế hát, hướng bên ngoài sơn động đi tới. Nhưng mà hướng theo Tam Đại yêu quân vô án sau khi quyết định, Từ ngôn mỹ mắt phải, đột nhiên giật một cái, "FML, tình huống gì? Chẳng lẽ là phải ra cái gì yêu con thiêu thân sao?" Vừa nói, Từ ngôn thần sắc không hiểu hướng ba cái yêu quân chờ ở chu hiếm động phủ nhìn đến. Nếu ta tuổi trẻ tài cao không tự ti. Đột nhiên Từ ngôn chung điện thoại vang lên. Từ ngôn vừa tiếp thông. Tiểu Vương bát đảng, ngươi mẹ nó lại làm chuyện gì, làm sao mẹ nó hiện tại mới tiếp điện thoại ta, ngươi thế nào không chết đâu? Lý Bình An đâm thanh, từ bên đầu điện thoại kia gần như gầm thét chuyển đến, chấn tử ngôn làm đau màng nhĩ. Từ ngôn, Lý lao đầu, ban đầu không phải ngươi nói có thể dùng danh hảo của ngươi gây sự tình sao? Từ ngôn sững sờ nói, Lý lao đầu, ngươi đừng chỉ thu chỗ tốt, không làm việc a. Lý Bình An nghe vậy trợn mắt. Lúc trước mình đương thời thật sự là đầu óc rút, lại nói lên như vậy lăn lộn chứng đến, tiểu tử này khuôn mặt bình sớm nên thấy rất rõ mới được. Nhưng là mình nói ra, gương vỡ khó lành a. Ngay sau đó, Lý Bình An hít sâu một hơi, "Tiểu tử, trước ngươi trêu chọc Vân Bạch Long Vương may mà lao đầu tử còn có thể đỡ lại, nhưng mà ngươi không thể cho lão già ta chọc những cái kiêu kinh khủng tồn tại a, ngươi là đem lao đầu tử vào chỗ chết hồ a." Tương ngôn, "Lý lao đầu, ta bên này vừa liếc một cái thượng cổ hung thú, Chu Hiểm Vân thân xảo huyện, bên trong phát hiện rất nhiều tài nguyên tu luyện, phân ngươi một nửa." Lý Bình An bên kia vốn là trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng nói, "Lần sau tiếp tục dùng lão phu danh tiếng, đúng rồi." Phát ra cái vị trí, ngươi đừng đi, lao tử đây liền chạy tới. Từ ngôn, cúp điện thoại Lý Bình An. Nhìn điện thoại di động, sâu kín thở dài, đây Tiểu Vương bắt đạn, thật đúng là một cái hai người kiêm a, bất quá lần này quan hệ nhân quả đều thật có chút lớn, là con thú giữ kia chu yếm phân thân, xem ra chính mình lần này trở về, rất đúng ra tuyên bố mình bế con a. Từ ngôn tại bên ngoài sơ động. Đại khái đợi 2 giờ. Một vệt sáng rơi vào Từ ngôn bên cạnh, biến thành Lý Bình An bộ dáng. "Vật đâu?" Lý Bình An vừa rơi xuống đất, liền hướng Từ Nôn hỏi. Tư Ngôn cho một cái nhẫn chữ vật cho Lý Bình An. Lý Bình An nhận lấy nhẫn chữ vật, cũng không nói gì, xoay người rời đi. "Tư Ngôn, Lý lao đầu, lớn tuổi chú ý bảo trọng thân thể, ngựa kiếm thời điểm đừng thế, ngươi bộ xương già này giúp ta đã đủ cực khổ rồi, lại té một cái sợ là phải gặp không được." Tư Ngôn âm thanh, từ ngự kiếm tất cánh Lý Bình An sau lưng chuyển đến. Lý Bình An khỏe miệng giật một cái, quay đầu nhìn đến Tư Ngôn, "Tiểu tử, lao đầu ta cảm ơn ngươi a." "Không cần cảm ơn á, chúng ta đều là người một nhà, ngươi là ta Lý lão ta là ngươi từ lão đệ sao?" Tư Ngôn cười nói. Lý Bình An, không thể đợi tiếp nữa, đợi tiếp nữa, hắn một cái nguyên thần cảnh nếu phạm bệnh tim rồi. Suy nghĩ, Lý Bình An thân hình bay thẳng rời nơi này. Nhìn tứ ngôn là vẻ mặt cảm thán, tiểu lao đầu thân thể không tệ, chạy thật nhanh. Từ sơn động trở lại Long Hà Nhạc phủ sau đó. Tường ngôn tính toán thời gian một chút. Mấy ngày nữa, liền lạc tiểu nha đầu họ phụ huynh rồi. Bất quá xe mới mua sắm sau đó, là cần trong vòng 15 ngày đi xe ống nơi bên trên bảng số, từ ngôn vận khí không tệ, lắp một cái quảng A606666 bảng số xe. Đây bảng số xe cộng thêm từ Ngôn phe Gia Di, trong nháy mắt lại tăng lên một cấp bậc. Làm xong biển số xe chiếu theo sau đó, Từ Ngôn lại đi mua rồi một bộ a mã ni tây trang màu đen. Hoàn thành đây hết thể sáng ngày thứ hai. Từ Ngôn ngồi ở phe Gia Di bên trên, nhấn cần ga một cái, nhất thời hướng phía Viễn Thanh thành phố phương hướng sông ra ngoài. Trên đường, Từ Ngôn gặp phải một cái cưỡi xe gắn máy tiểu tử. Tiểu tử lái xe gắn máy trực tiếp lướt qua Từ Ngôn phe Gia Di, như thế vẫn chưa đủ, tiểu tử kia trả về đầu đắc ý nhìn Từ Ngôn một cái. Một màn này, Từ Ngôn khỏe miệng giật một cái. Bất quá cơi xe gắn máy tiểu tử, đi xuyên qua trong dòng xe cộ, rất nhanh sẽ không thấy bóng dáng. Nhưng mà từ ngôn mở sau một hồi, liền phát hiện phía trước cái xe. Nhìn kỹ lại, vừa mới cái kia cơi xe gắn máy tiểu tử, cả người treo ở văn đường, một cái so sánh thấp trên cành cây. Cái ba khí huyền khớp xe gắn máy, chính là đập vào văn đường, linh kiện xuất ra đầy đất. Trừ chỗ đó ra, ven đường còn đậu một chiếc phía trước lóng đi vào màu đỏ bất chờ, bất chờ đứng bên cạnh một cái ăn mặc thời thượng nữ tài xế, lúc này đây nữ tài xế, ngay mặt bên trên hoàng sợ cầm lấy điện thoại, trong miệng không ngừng nói gì đó. Rất hiện nhân a, đây cưới xe gắn máy tiểu tử, bị một cái nữ tài xế trừng phạt nữa rồi à. Cùng lúc đó, tứ ngôn nhìn đến vậy còn treo ở trên canh cây, thỉnh thoảng còn co quắp một cái tiểu tử, hắn vui vẻ, cảm thắn nói một câu, con đường ngàn vạn cái, an toàn là số một cái, đi xe không quy phạm, thân nhân hai hàng lệ. Những người đi đường nhìn đến đi ngang qua, tốc độ lại không nhanh không chậm phe ra gì, nhìn thêm chút nữa bị ném ở một bên trên đường xe gắn máy tiểu tử, tất cả đều không nhịn được cảm thán, người ta phe ra gì đều theo như quy định chế độ đi xe, ngươi một cái cơi xe gắn máy, trảnh cái đít nổi, lần này được rồi bị nữ tài xế trường phạt đi, nên rời khỏi hiện trường phát hiện án Tử Ngôn, lái phe ra Ji, bên trên đi tới Viễn Thanh thành phố nói cho. Đại khái 1 giờ, Tử Ngôn liền thuận lợi tiến vào Viễn Thanh thành phố. Trên đường mở ra phe Di đi tới ánh mặt trời 500, an ninh canh giữ cửa, bị Tử Ngôn sợ hết hồn. Bọn hắn tại đây, chỉ có thể miễn cưỡng xem như giá cả trung bình tiểu khu, nhưng mà hôm nay, vậy mà đến một chiếc bảng số xe Thanh Tú 1, tràn đầy đều là bức cách phe Fejazi. Trong tiểu khu, ra cửa người đi đường nhìn thấy chiếc này màu đen Fejazi sau đó Trên mặt cũng đều dối rít lộ ra hâm mộ có mấy cái một tử xuyên thấu qua phe ra gìợ phân nửa cửa sổ nhìn thấy bên trong từ ngôn sau đó trên mặt dối rít lộ ra hoa hoaxi si nụ cười trong đầu diễn ra từng hình ảnh bá đạo tổng tài yêu ta nội dung cốt truyện. những này rơi vào từ ngôn trong mắt hắn chỉ có thể cảm thán không cần phải yêu anh ca chỉ là một cái truyền thuyết thông qua trạm an ninh vòng rào cho đi từ ngôn lái phe ra gì tại bên trong tiểu khu tìm một chuyên môn đậu xe vị trí đem xe dừng lại xong xuống xe kết quả một màn này bị vừa rồi tại lối vào nhìn thấy từ ngôn sau đó Bám theo một đoạn tới đây một cái muội tử, dùng điện thoại di động chụp được từ ngôn xuống xe video. Hơn nữa đăng lên Jun thanh âm, xứng đôi văn, kinh sợ. Viễn Thanh thành phố ánh mặt trời 500 tiểu khu, kinh sợ lộ vẻ bên trong vắng văn, xoé khí nhiều tiền vai nam chính một cái. Chương 127, Nguyên Lai like lão ca ngươi là xin cơm a. Một màn này, Từ ngôn đương nhiên là chú ý tới. Nhưng mà đi, lúc này Từ ngôn kia có tâm tư ống nhiều như vậy, chỉ muốn cho mình lão muội mua một chút đồ ăn ngon trở về. Ngay sau đó đầu xe xong sau đó, Từ Nôn chuyển thân liền tiến vào bên cạnh Bạch Hóa thương trưởng. Đại khái nửa giờ. Từ ngôn ở bên trong, mua điểm mấy ngày nay phải làm thức ăn, cùng một đại túi đồ ăn vặt, một con gà quay sau đó, Từ ngôn liền từ Bạch Hóa Thương Thành đi ra, thầm nghĩ đến, chờ chút Tiểu Nha đầu nhìn mình, có thể hay không kích động kêu ca ca, không gọi, liền ở trước mặt nàng đem gà quay ăn hết. Kết quả Từ ngôn vừa mới từ bách Hóa Thương Thành đi ra, đã nhìn thấy cái kia một cái theo đôi mình, còn tự chụp mình video nữ sinh, đang cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng đứng tại phe Feza gì bên cạnh. Mọi thứ này mặc một kiện như màu trắng lộ vai áo, một kiện căng thẳng quần jean, nhan trị cũng xem là tốt. 10 phần, có thể đánh 7 8 phần rồi. Từ luôn thấy tâm lý có chút hối hận mua Phe Gia Zi gì rồi, vốn là nhà, mình nhan trị cũng rất cao, hôm nay lại tăng thêm Phe Gia di giá trị, cái này còn không rách ra ai trực tiếp, Nam Hải Tử đi ra khỏi nhà cũng phải cần bảo vệ tốt chính mình đó a. Vừa nghĩ tới, Từ luôn cũng đi đến Phe Gia Zi bên cạnh. Tiểu Kaka, đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi ta sẽ thích ngươi rồi, chúng ta có thể thêm một hộ chẳng sao. Nữ sinh kia nhìn thấy đến Từ luôn, túi đầu, trên mặt lộ ra thẹn thùng nhưng lại. Từ luôn, bị điên rồi là. Nói xong, Từ Ngôn mở cửa đem đồ vật bỏ vào kế bên người lái, sau đó lái xe nhất kỵ tuyệt trần, đi đến ở nhà lầu dưới bãi đậu xe. Chỉ để lại đứng tại chỗ, trận to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nữ sinh, còn có mấy cái cảm thán có tiền thật tốt người đi đường nam. Đậu xe xong, đi thang máy vừa đến trước cửa. Từ Ngôn liền theo rồi chuông cửa. Chẳng được bao lâu, Thụy Nhãn mông lung tiểu nha đầu liền mở ra cửa. Khi nhìn thấy là Từ Ngôn sau đó, tiểu nha đầu trên mặt liền lộ ra kinh ngạc vui mừng bộ dáng, "Lão Từ Ngôn thấy vậy, tâm lý cảm thán Xem ra cuối cùng là không thể làm tiểu nha đầu trước mặt đem gà quay ăn à. Đều rưỡi chưa rồi, ngươi còn đang ngủ, ngươi là heo sao? Thứ ngôn trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta vốn chính là thuộc heo nha, hơn nữa, ta đều sơ tăng rồi, liền trước tiên nghỉ ngơi một chút nha, đến lúc đó hảo hảo giờ học không được sao. Tiểu nha đầu cao một cái đáng yêu cái mũi nhỏ nói ra, lập tức, ánh mắt liền đặt tại rồi từ ngôn tay sách đồ ăn vặt, còn có gà quay phía trên, tiểu nha đầu quay tròn trước mắt một cái, lao đến giờ cơm, hôm nay ta nấu cơm đi người là ăn mày vẫn là muốn ta mấy ngày trước học cả chục cái tiêu mà Nga. Từ ngôn sững sở, trong đầu trong nháy mắt di động hiện muội muội mình mỗi lần lòng tin tràn đầy tại trên internet học tập sau đó, làm ra đủ loại hắc yêu lý. Từ ngôn dùng mình một cái, ta ăn mày. Tiểu Nha Đầu gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vốn là đến biểu tình như vậy, được, nguyên lai like lão ca ngươi là xin cơm a. Từ ngôn, Một giây kế tiếp Từ ngôn tay liền méo Tiểu Nha Đầu lỗ tai, Từ Nguyệt, ta xem ngươi gần đây rất phiêu a, vốn đang mua gà quay chuẩn bị buổi trưa hôm nay ăn trùng, hiện tại nhà, ngươi nhìn đến ta ăn là tốt. Xem mình một Đương loại này lão ca, ta là người thân sinh muội muội." Tiểu Nha đầu trong nháy mắt hoàng hồn, nhưng mà Từ ngôn cười ha ha. Tiếp theo, trên mặt bàn cơm liền phát sinh tình cảnh như vậy. Từ ngôn ăn nuốt nghiến đến gà quay, ăn miệng đầy mỡ. Tiểu Nha đầu vẻ mặt đau khổ, phía trước để một chén cơm trắng, còn có một đĩa cải xanh. "Ngươi thật sự là ta thân ca sao?" Tiểu Nha đầu hướng về phía Từ ngôn, trên mặt hoài nghi nói ra. Từ ngôn liếc nhìn Tiểu Nha đầu nói, "Không phải hoài nghi, chúng ta là thân sinh, so sánh chân kim thật đúng là." Tiểu Nha đầu Bất quá từ ngôn cũng chỉ là cùng tiểu nha đầu đùa giỡn một chút, cuối cùng gà quay vẫn là hai huynh muội cùng nhau giải quyết xong. Sau khi ăn uống no đủ, từ ngôn nhìn mình lão mội hỏi, ngày mai chính là nhà của ngươi giải sẽ nữa rồi à? Tiểu nha đầu ngồi ở phía trên ghế salon, không có hình tượng chút nào ở một cái, đúng nha, ngày mai sẽ là họp gia trưởng Nga Lao Ca, lần trước ngươi chính là đem ta giáo viên chủ nhiệm đắc tội thảm, lần này ta cũng muốn đi theo thảm. Tiểu nha đầu nói đến phần sau thật sự là vẻ mặt tuyệt vọng. Mình đây lão Ca nhất định chính là cốt sắt lăn lộn bùn đất thằng Nam Người ta Tống lao sư rõ ràng đối với ngươi có ý nha, kết quả mình lao ca vài lần tao dưới thao tác đến, đem mình đều cho trọn trận tròn mắt, chớ nói chi là Tống lao sư rồi, đánh ra chém chết mình lão ca tâm đều có đi. Từ ngôn chính là bĩu môi, đừng đui mủ cho lão ca ngươi rắc nhân duyên tuyến, dựa hái xanh không ngọn, còn nữa, ngươi nhìn ngươi xem bộ dáng như hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi về sau gả ra ngoài sao? Tiểu nha đầu nghe vậy im lặng nhìn Từ ngôn một cái, không gả ra được sẽ không lấy chồng chứ, ngược lại ta lại còn nhỏ, không nóng nảy, học tập làm trọng. Lão ba nếu như biết rõ ngươi bây giờ đang ở thảo luận ta có lấy chồng hay không ra ngoài, tuyệt đối sẽ đánh gãy chân của ngươi. Từ ngôn, con bé này, nói quả thực quá có đạo lý sao? Nhìn đến xứng sở Từ ngôn, tiểu nha đầu trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, bất quá nàng tâm lý chính là hạ quyết tâm, tương lai mình tìm lão công, khẳng định được so với chính mình lão ca ưu tú tài đi. Buổi tối hôm đó, Từ ngôn đang nằm trong buồn tám tám, sốt đến run thân âm. Đột nhiên đã nhìn thấy mình xuống xe kia đẹp trai thân ảnh. Từ Nôn trên mặt sững sờ, FMl, tại sao lại phát họa Nhìn đến mấy trăm ngàn điểm khen, tướng ngôn liền rất bất đắc gì à, cái video này hẳn đúng là sáng hôm nay, nữ sinh kia vỗ. Tướng ngôn tò mò mở ra bình luận. Có người ra đời thời điểm liền có, không có người đến thời điểm chết cũng rất khó có. Đây biển số xe thật sự là phee lối a, cư nhiên là một chuỗi sáu, lái xe này tuyệt đối là một siêu cấp phú nhị đại. Không có so sánh liền không có tổn hại à, nhìn thấy phát lang bên cạnh ấy, hút thuốc dương mắt nhìn đến phe gia gì tiểu hoàng màu sao. FML, đây là thực tế bản bá đạo tổng tài sao? Kỳ thực phe gia gì không phe gia gì, tổng tài không tổng tài không trọng yếu yếu chính là ta muốn cùng cái này xoái ca có cái hại tử nhìn thấy những này bình luận từ ngôn cười một tiếng như đã nói qua trong video cái tiêu tiểu hoàng lông từ ngôn thật sự chính là biết ban đầu còn tìm hắn hớt tóc tới đây bất quá đối với những này, từ ngôn không phải rất quan tâm Hướng theo tiếp tục lật xem run thanh em video nhỏ từ ngôn cư nhiên soát đến một cái mặc lên tím màu cảnh phục giữ lại sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn nữ cảnh sát phát sóng trực tiếp giữa. nữ cảnh sát này từ ngôn hiểu rõ a không phải là lâm thục bình sao lúc này tiểu nữ cảnh đang cùng một cái cổ nữ dẫn chương trình liên tuyến Cổ nữ dẫn chương trình hôm nay cổ chính là điều truyền, khi nàng nhìn thấy Lâm Thục Bình sau đó, trên mặt biểu thị sửng sở, lập tức hướng về phía Lâm Thục Bình há mồm vừa nói một đại mảnh vụ đông bắc mà nói, "Chào ngươi, chào ngươi, ngươi cổ chính là cái gì a?" Lâm Thục Bình cười nói, "Là như vậy, ta là ngược lại gạt tuyên truyền sở tí mẹ, xin hỏi ngươi là cái gì sở ti mẹ?" Vậy mà lúc này, cái kia cổ điêu truyền nữ dẫn chương trình, nhìn thoáng qua Lâm Thục Bình, sau đó lại nhìn mắt phát sóng trực tiếp giữa bình luận, trong miệng vừa nói, "Đây cũng là một cổ a." Lâm Thục Bình, "Ta là ngược lại gạt cảnh quan, là thật." Bây giờ đang ở làm ngược lại gạt tuyên truyền. Nữ nhân này sở tí mẹ ngay vậy, nhìn Lâm Thục Bình một cái, nhìn lại mình một chút phát sóng trực tiếp thời gian soát đến thật mưa bình luận. Đây nữ dẫn chương trình nhất thời trên mặt biến sắc, kinh ngạc che miệng nhìn về phía Lâm Thục Bình, sững sốt một lát sau, nuốt nước miếng một cái nói, "Đứa con nói, ngươi, ngươi thật là thật ta, Ta, ta sai rồi, ta giao phó, ta giao phó, ta mang là tóc giả, mở là mỹ nhan, ta ta ta ca hát có có có." Nói ra phía sau, đều có nước nợ. Lâm Thục Bình thấy vậy cười một tiếng, giải thích, "Không cần khẩn trương Hải tử, là như vậy." Xin hỏi ngươi kế tiếp quốc gia ngược lại gạt trung tâm áp sao? Nhìn đến truyền trực tiếp từ ngôn, tâm lý cảm thán, quốc gia thật đúng là rất nhanh thức thời a. Ngay sau đó từ ngôn vì ủng hộ tiểu nữ cảnh, tại chỗ xuống một cái quốc gia ngược lại gạt trung tâm áp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ ngôn liền thu thập đồ đặt xong, tự mình động thủ làm hai cái ba minh chỉ, gọi lên tiểu nha đầu. Hai huynh muội ăn điểm tâm xong sau đó, tiểu nha đầu nhìn về phía Từ ngôn hỏi, lão ca, chúng ta đón xe tới sao? Từ ngôn nhìn muội mình một cái, trên mặt thần bí cười cười, ngươi đoán. Tiểu nha đầu lắc đầu một cái, Vậy ta đón xe đi." Từ Ngôn Kinh ngạc nói, "Trường học các ngươi cho phép ngươi mang điện thoại di động vào trong sao?" Tiểu Nha Đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Từ Ngôn, "Lão ca, ngươi có phải ngốc hay không Nga, mở xong họp ra trường, ngày đó lại không cần lên giờ học." "Từ Ngôn, ca của ngươi ta gần đây vừa mua xe." Từ Ngôn chỉ đánh phải bất đắc gì nói, "Xe là sao? Có chút xa nga lão ca." Tiểu Nha Đầu nói ra, "Xe ra gì?" Từ Ngôn khỏe miệng giật một cái, "Ồ." Tiểu Nha Đầu vẻ mặt không tin, nhưng đã đến nhà để xe dưới hầm. Từ luôn mở ra phe ra gì cửa xe thời điểm, tiểu nha đầu trên mặt bị kinh sợ, sững sờ nói, "Tà giao, lao ca, ngươi không biết làm rồi chuyện gì xấu đi, lão ba biết rõ, ngươi sẽ rất thảm." "Mau lên xe, không làm nhanh lên một chút đều muốn tới chế rồi." Từ ngôn vông luôn vừa nói, cưỡng ép đem tiểu nha đầu nhét vào trong xe, sau đó mình bên trên chỗ tài xế ngồi, lái xe liền hướng tiểu nha đầu trường học ở đường Long trấn lái đi rồi. Bởi vì ánh mặt trời 500 là tại ngoại Âu nguyên nhân, cho nên lối đi bộ trước xe cũng không nhiều. Bất quá khi Từ luôn mở ra phe ra gì bước vào đường Long trấn thời điểm, Lại là một làn sóng mạnh nổ quay đầu tỉ số mà lúc này từ từôn rốt cuộc đã tới tiểu nha đầu trường học phụ cận nhưng là bởi vì họp ra trường nguyên nhân trường học hai cái ngoài cửa lớn lúc này đều đã đậu đầy rồi các gia trường xe nước gì không thông mở ra phe ra di từ ngôn cứ như vậy bị ngăn ở bên ngoài mà một chiếc phe raji của mọi người xe bên trong giống như trong muôn hoa một chút lục hấp dẫn mảng lớn ánh mắt một lát sau xe đậu một chút xíu từ ng cũng ở trường học lan can một bên tìm được chỗ đậu xe bất quá vị trí này cũng không rộng nếu như là phổ thông tài xế muốn đem đậu xe ở bên trong, bảo đảm không cho phép sẽ dốc thịt sờ đến nó xe của hắn, cho nên không có ai hướng đây ngừng. Nhưng mà từ ngôn trực tiếp đạp cần ga, trực tiếp tới cái tại chỗ trôi đi dễ dàng đem xe đỗ vào rồi vị trí này. Một màn này, nhìn mấy cái tại xe riêng bên trên ra trưởng tâm lý gọi thẳng FML. Trên xe, "Lao ca, ngươi đây tải lái xe học từ ai a? Có thể hay không dạy một chút ta?" Tư Nguyệt tiểu nha đầu, nhìn đến xoáy khí đậu xe xong từ ngôn, tiểu trên mặt lộ ra thần sắc hứng phấn. Từ ngôn cười một tiếng, khinh vấn đạo, xuống xe, sau này hãy nói" Vừa nói, Tướng ngôn đột nhiên nhớ lại, lúc trước mình một mực nghe nói cái gì đại kiếp sắp trôi qua, kia như đã nói qua, mình có cần hay không dạy muội muội mình còn có người nhà tu luyện. Không thì tương lai vạn nhất muội muội mình đột nhiên gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Suy nghĩ, Tướng ngôn trực tiếp đem một đạo nguyên linh khí thức, tại tư nguyệt trên thân, tương lai chỉ cần tư nguyệt gặp phải nguy hiểm, liền biết kích động mình đây đạo nguyên linh khí hơi thở. Mà cùng lúc đó, hai huynh muội xuống xe một màn, bị tiểu nha đầu trong lớp một cái tiểu nữ sinh cho bắt gặp. "Tiểu Úc, làm sao?" Tiểu nữ sinh này đưa cho hắn mở hộp giá trường. Có chút tuổi tái ngại ngại, nhìn thấy nàng đột nhiên phát lăng, không khỏi há miệng, lộ ra bên trong lơ lòng giang hỏi. Chương 128, học gia trưởng phía trước. bị tên là Tiểu Úc cái tiểu nữ sinh kia, mặc trên người giặt trắng bạch lục bạch màu đồng phục học sinh, liếc nhìn Từ Nguyệt ca ca. Nhìn lại lần nữa bên cạnh mình, hơn 50 tuổi tái ngại nàng không nhịn được mũi đau sót, hỏi, "Ngại ngại, ba mẹ ta lúc nào trở về a? Lần trước bọn hắn đều đáp ứng ta rồi, giúp ta mở học gia trưởng." Bị tiểu nữ sinh loại này hỏi lại lão thái, trên mặt sưng sở, không nén nổi thở dài, qua một thời gian đi, Qua một thời gian ngắn nữa ba mẹ ngươi hẳn trở về. Chỉ là nàng tâm lý cũng hiểu được, đây cháu gái của mình phụ mẫu cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Hơn 50 tuổi Lao thái, kỳ thực là một vị trúc cơ tu luyện giả. Con trai của nàng, con dâu, cũng đều là viễn Thanh Thành phố Quỷ dị Điều tra Cục thành viên. Ngay tại mấy ngày trước nàng nhận được một đợt tin xấu, con của mình, còn có con dâu, tại một đợt liên quan tới tà thần trong chiến đấu hy sinh, nhưng mà kia tà thần vấn đề, cho dù là cho tới bây giờ cũng không có giải quyết, toàn bộ Viện Thanh Thành phố Quỷ dị Điều tra Cục, bây giờ còn đang vị thế rầu rĩ. Cùng lúc đó Xuống xe từ nôn, cũng chú ý đến đây hơn 50 tuổi Lao Thái. Tâm lý hơi kinh ngạc, nghĩ không ra mọi mọi mình trường học, còn có học sinh người nhà là tu luyện giả. Bất quá nhìn đây Lao Thái bộ dáng, đánh giá cả đời chính là trình độ này, toàn thân khí huyết lực lượng suy yếu, muốn đột phá, khó đi nữa chút nào tiến bộ. Kêu Lao quá chú ý đạo từ nôn vậy mà nhìn mình, không khỏi sắc mặt sướng sở, ngược lại lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Từ ngôn thấy vậy, đồng dạng cười một tiếng, đối với Lao nhân già khẽ gật đầu. Lao ca, ngươi cùng tiểu mãi, mãi quen biết sao Từ nguyệt tiểu nha đầu nhìn thấy từ ngôn cùng mình đồng học mãi mãi gật đầu chào hỏi, không khỏi tò mò hỏi, dù sao mình lao ca lúc trước cho tới bây giờ không có đã tham gia gia trưởng của chính mình sẽ không nhận ra a đúng rồi cái kêu bà bà bên cạnh tiểu nữ sinh cùng người là một lớp à. Từ nguyệt tiểu nha đầu nghe vậy, gật đầu một cái, đúng vậy à, nàng cùng ta là một lớp, bất quá ta cùng nàng không làm sao chín, chính là biết rõ nàng bình thường không thế nào thích cùng mọi người cùng nhau chơi, hơn nữa mỗi lần mở học gia trưởng, đều là nàng mãi mãi giúp nàng mở, đúng rồi, nghe thống lao sư lúc trước có nói Nhà bọn họ là tại một cái so sánh xa trong thôn mặt, Tiểu Úc mỗi ngày đi học đều muốn rất dậy sớm đến, đi đường rất xa. Tư Nguyệt tiểu nha đầu gương mặt cảm khái nói ra, tuy rằng nàng là bản thân một người ở tại cùng viện Thanh thành phố, nhưng mà trong nhà cách trường học cũng không phải rất xa, lão ba trả lại cho mình mua xe đạp, nhưng mà vừa cùng Tiểu Úc so với, mình thật không coi vào đâu. Tư Ngôn nghe xong muội muội mình mà nói, không khỏi trên mặt sức sở có một người tu luyện mãi mãi làm sao cái tiểu nữ sinh này còn mỗi ngày trôi qua khổ như vậy hê hê, dù sao lời nói khó nghe, cho dù là luyện khí cảnh tu luyện giả, cũng không đến mức để cho mình hậu thế trôi qua như vậy vắng lặng. Bất Quá Từ ngôn cũng lười ống nhiều như vậy, dù sao mỗi người tình huống rất bất đồng, chính gọi là mỗi nhà có nỗi khó xử riêng sao. Dọc theo đường đi, Từ ngôn cùng Tiểu Nha Đầu đi vào trong sân trường. Nhìn đến xung quanh sân trường phong cảnh, còn có bên trong trên mặt tràn đầy tuổi trẻ nụ cười bọn học sinh. Từ ngôn tâm lý không khỏi cảm thán một tiếng, trẻ tuổi thật tốt a. Bất quá, đến lúc cao chung xem các ngươi còn cười ra tiếng không, Từ ngôn tâm lý lúc này rất là ác độc suy nghĩ. Đúng rồi, Keo Nha Đầu ngươi dậy trong phòng từ đâu tới đến? Từ Nguyệt tự hồ nghĩ tới điều gì, hướng Tiểu Nha Đầu nghi hoặc hỏi: "Từ Nguyệt, thật sự là thân ca nga, lúc trước còn cho ngươi nhìn ta tại cửa lớp học trước hình ảnh tới đây, phía trên không thì có lớp của ta cấp phòng học số sao? Còn có heo nha đầu là cái quỷ gì? Lao ca ngươi khởi ngoại hiệu tài nghệ thật rất dễ dàng bị người chém chết, ta phòng học ở đó nha." Từ Nguyệt Tiểu Nha Đầu liếc mắt vô lực nhổ nước bọn, sau đó dùng ngón tay chỉ mình phòng học phương hướng. "Tiểu Nguyệt, xem ảnh một." Đang lúc này, hai cái tay cầm tay tiểu nữ sinh, nhìn thấy Từ Nguyệt, liền kích động chào hỏi hô: Từ Nguyệt Tiểu Nha đầu nhìn thấy mình đám tiểu đồng bọn, nguyên bản một tinh đà thải trên mặt, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía Từ ngôn nói ra: "Lão ca, học gia trưởng không để cho học sinh tiến vào phòng học, ta liền không qua á, lão ca ngươi tự mình đi tới nga, yêu ngươi sao sao cục." Nói xong, Từ Nguyệt Tiểu Nha đầu bộ dạng run roe chạy ra từ ngôn bên này, cùng mình tiểu đồng bọn tụ họp chung một chỗ, thương lượng sau đó đi nơi nào ăn ăn ngon. Từ ngôn thấy là liên tục lắc đầu, sau đó mình hướng Từ Nguyệt Tiểu Nha đầu chỉ phòng học chạy tới. "Từ Nguyệt Nha đầu bên này." Khi nàng cùng hai cái tiểu đồng bọn tụ họp sau đó, một cái trong đó tiểu đồng bọn nhìn chằm chằm từ luôn bóng lưng, cũng không quay đầu lại hiếu kỳ hỏi, tiểu Nguyệt, vừa mới cái kia là ca ca người sao?" Từ Nguyệt tiểu nha đầu nhìn đến mình tiểu đồng bọn, một mực trực câu câu nhìn đến mình lão ca bóng lưng, tâm lý trong nháy mắt cảnh giác. "Đúng a, là ta ca ca rồi tiện, tiểu muội, ngươi cũng đừng đánh hắn chú ý ô hát, tuổi tác của ngươi còn nhỏ, liền 18 tuổi đều không có, không thể nói yêu thương OH, bất quá các ngươi cũng đừng có gấp, chờ sau này đến đại học, các ngươi nhất định sẽ gặp phải càng nhiều càng thật tốt hơn nam sinh." Từ Nguyệt tiểu nha đầu lúc này phảng phất hóa thành yêu đương đại sư một loại Trên thực tế, nàng cũng chỉ là một thích xem cháo gà phim truyền hình tiểu nữ sinh. Vừa mới cái kia mở miệng gọi tiểu môi nữ sinh, trong nháy mắt bị Từ Nguyệt tiểu nha đầu nói ngăn chân miệng, không khỏi đứa môi, nào có như ngươi nghĩ, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút sao. Trên thực tế, nàng vừa mới thật muốn hỏi Từ Nguyệt muốn từ ngôn ngữ chặt tới đây. Đúng rồi, tiểu Nguyệt mở xong họp ra trường, chúng ta đi ăn cờ ép cờ đi. Đột nhiên, khác một người nữ sinh nói ra. Từ Nguyệt trong mắt tinh quang chợt lóe, được a được a. Đem ca của ngươi cũng gọi là đi thế nào? Nghe nói cờ Fờ bên kia hiện tại lại hoạt động. Năm người thành đoàn có bớt, càng nhiều người càng ưu đãi, vừa vặn tỉ tỉ của ta cũng có mặt, để cho tỉ tỉ của ta đãi khách thế nào." Nữ sinh kia tiếp tục nói, "Không thành vấn đề, chính là đem ca ta Trần đánh gãy, ta cũng đem hắn lôi kéo đi qua." Tiểu Môi, liên loại này, đáng thương từ luôn, liên loại này bị mình lão muội ngừng lại cờ ép cờ liền bắn hết. Bên kia, Từ Nôn đi đến lầu 3. Vừa vặn gặp phải cửa trường học gặp Tổ tôn nhìn người. Cái gọi là tiểu úc nữ sinh, lần nữa nhìn thấy Từ Nôn sau đó, sắc mặt có chút quấn bạch hướng mình mãi mãi sau lưng tránh đi. Bất quá không biết vì sao, Nàng luôn cảm giác Tử ngôn cùng ba của nàng có một chút vô hình giống nhau. Tử ngôn hướng Tổ Tôn nhị người lần nữa cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía gọi là tiểu cốc tiểu nữ sinh, cười nói: "Tiểu cô nương dáng dấp rất đẹp nha, không cần đóa đóa thiệp tiệm." Nói xong, Tử ngôn liền hướng Tử Nguyệt tiểu nha đầu giáo sư đi tới. Vừa tới cửa phòng học, đã nhìn thấy Tống Mạn Văn đang cùng một cái khác ăn mặc trẻ tuổi thời thượng nữ sinh trò chuyện. Khi Tống Mạn Văn nhìn thấy Tử ngôn sau đó, trên mặt sững sờ, trong đầu đột nhiên xuất hiện ban đầu gặp phải phi cương những cái kia đoạn ngắn. Tống lão sư, đã lâu không gặp. Từ Ngôn hướng tống mạn văn cười một tiếng, lập tức vừa nhìn về phía cái kia ăn mặc trẻ tuổi thời thượng nữ sinh, lễ phép chào hỏi một tiếng, "Xin chào, Từ Nguyệt ca ca, Từ Ngôn." Đồng thời, Từ Ngôn tâm lý có chút FMl, mẹ nó đây, tại sao lại gặp một người tu luyện? Không sai, cái này tuổi quá trẻ nữ sinh, vậy mà cũng là một vị trúc cơ cảnh giới tu luyện giả. Con nữ kia sinh nhìn thấy Từ Ngôn sau đó, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, lập tức phóng khoáng cười nói, "Ngài khỏe chứ, Tề Yến tỷ tỷ, tiện nhân, muội muội ta cùng muội muội của ngươi quan hệ không tệ." Mấy người các nàng tiểu nha đầu thường xuyên cuối tuần cùng đi chơi haha tốt vô cùng A cái này không từ ngôn cười nói nhìn đến mình lao đồng học thể nhiên cùng từ ngôn liền nhanh như vậy biết nhau rồi Tống Mạn Văn có chút kinh ngạc như đã nói qua nàng cùng Tể nhiên đã từng cùng nhau học đại học sư phạm vẫn là cùng một cái nhà trọ bất quá từ khi sau khi tốt nghiệp Tể nhiên làm việc trở nên phi thường thẩm bí cũng không có đi làm lao sư nhưng mà cả người trực tiếp từ ban đầu ngây ngô nhăn nhó tiểu nữ sinh thay đổi làm việc sạch sẽ cònà lúc nàytốngạn Vă nhìn thấy tiểu lúc còn có bà nội của nàng không khỏi nói ra Từ ngôn, tiểu nhiên các ngươi trò chuyện lần nữa, ta đi tiếp một chút lão nhân ra. Khi Tống Mạn Văn đi tới ông cháu bên cạnh thời điểm, một cái mặc lên màu đen tay ngắn, phía trên vẽ một đầu màu vàng long đại bản tử, kéo một cái đeo kính dâm, còn có trên cổ, bộ tiểu kim dây chuyển tiểu bản tử, nên ngang đi lên lầu. Khi nhìn thấy Tống Mạn Văn sau đó, mập mạp kia đứng mã tẩu đến Tống Mạn Văn bên cạnh, muốn đưa hai tay ra trực tiếp nắm chặt Tống Mạn Văn tay, đồng thời vẻ mặt căng kích, cảm tạ Tống Lao sư đối với con của ta vị, vị dạy bảo, Tống lão sư, có thời gian cùng đi ăn một bữa cơm đi." Tống Lễ phép cùng đây đại bản tử bắt tay một lúc sau, liền vội vàng không lưu dấu vết tránh thoát đây đại bản tử tay, trên mặt lộ ra khéo léo nụ cười nói, "Trang hào ra giải, sau này cùng ngài cụ thể trò chuyện một hồi ngài hài tử tại trong lớp vấn đề." "Không sao không sao, thời gian của ta nhiều lắm, nếu không như vậy đi Tống lao sư, buổi chiều ta mời ngươi đi phụ cận tiệm cơm lớn vừa ăn vừa nói chuyện đi." Cái kia đại bản tử cười hì hì nói ra. Lúc này, bên người hắn tiểu bản tử, nhìn thấy tiểu Úc cùng bà nội của nàng, "Ồ, Kim Úc Hương, làm sao lần này vẫn lản mãi, mãi ngươi giúp ngươi mở hộp ra chứ a? Ngươi lần trước không phải nói" Ba mẹ ngươi sẽ đến không? Ta, ta. Gọi là Kim Úc Hương nha đầu, bị cái này tiểu bản tử mấy câu nói, làm cho đúng, nước mắt tại trong hốc mắt lượn vượn. Vốn là ba mẹ xác thực đáp ứng giúp nàng mở ra hộp ra cửa nhà. Tiểu Úc ba mẹ có chuyện tạm thời, nói với ta không tới được nha. Tống Mạn Văn thấy vậy, mở miệng cho gọi là tiểu Kim Úc Hương nữ học sinh giải với nói. Cùng lúc đó, Kim Úc Hương ngãi lại, kinh ngạc nhìn Tống Mạn Văn một cái. Bắt. Đại bản tử một cái tắt vỗ vào tiểu bản tử trên nước mặt, hận sắt không thành được thép, cha ngươi ta ở nhà là làm sao dạy ngươi? Lúc nào nói chuyện gì? Tiểu bàn tử mặt đầy vị khuất, ba, người hôm qua thiên vấn cửa nhà gian hàng thịt nướng tỷ tỷ kia muốn hẹ chặt sự tình, ta cũng không có cho lão mụ nói. Đại ban tử, lao tử muốn lúc nào qua người khác hẹ chặt rồi, cha ngươi ta là người như vậy sao? Có thể hay không im lặng? Đại bàn tử nhìn con mình thẹn quá thành giận nói. Đầu năm nay, nữ sinh vẫn phải là bảo vệ tốt chính mình nha. Tứ ngôn dựa vào ở trên hành lang cái gì, nhìn một màn trước mắt, cảm thán nói ra. Tế yến tỷ tỉ, tỉ, tế nhiên kinh ngạc nhìn từ ngôn một cái, bất quá lập tức ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Kim Mộc Hương ngãi lại, đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ suy tư, cái này lao đại lại, thật giống như mình lúc trước đã gặp, nhớ là cùng mình một tổ Kim Ca Mụ Mụ đi. Nghĩ tới đây, Tề Nhiên vừa nhìn về phía tiểu Kim Mộc Hương, dáng dấp cùng Kim Ca trần tướng, nhưng mà ngay tại mấy ngày trước, Kim Ca còn có kim tàu hai vợ chồng, đã tại trong một trận chiến đấu hy sinh, nói cách khác, tiểu nha đầu này hiện tại chỉ có thể cùng mình mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau rồi. Nghĩ tới đây, Tề Nhiên tâm lý nặng nghề thở dài một cái, tâm lý tính toán trở lại điều tra cục sau đó, cùng mọi người thương lượng Vì tiểu nha đầu này làm chút gì, dù sao cha mẹ nàng là nhân tộc anh hùng. Chương 129, học gia trưởng kết thúc. Nhìn đến đại bản tử cùng tiểu bản tử một phen thao tác tống mạng văn, khỏe miệng không lưu dấu vết kéo ra, lập tức nói ra, "Mấy vị gia trưởng, học gia trưởng liền muốn bắt đầu, chúng ta nhanh lên một chút tiến vào phòng học đi." Đại bản tử nghe vậy vội vàng nói, "Hào hảo, Tống lao sư mời, vị này lao a Azi mời, mấy vị gia trưởng xin mời." Đại bàn tử hướng phía mọi người cười hì hì nói. Thường luôn thấy vậy, khóe miệng cười một tiếng. Sau đó Từ ngôn đi vào mọi mọi mình phòng học bởi vì học gia trưởng cho nên chỗ ngồi đều là có dán các học sinh tên từ ngôn lanh mắt trình độ tự nhiên khinh lỏng tìm được từ nguyyệt tiểu nha đầu đầuông ngồi từ ngôn đi tới ngồi xuống lúc này, Tống Mạn Văn cũng đi vào. Nàng nhìn chung quanh phòng học một vòng phát hiện tất cả gia trưởng đều đã đến đông đủ liền mở miệng nói các vị gia chưa tốt ta là từ ngôn ngồi ở trông ngồi phản phất trở lại mình đi học thời gian cho nên từ ngôn lại muốn ngủ gà ngủ gật đây thật không phải từ ngôn nhớ bộ dáng như vậy mà là bản năng cắt vào một bên ngủ gà ngủ gật vừa nghe giảng loại hình Cùng lúc đó, đứng trên bục giảng Tống Mạn Văn, liếc mắt một liền thấy thấy buồn ngủ Thư Ngôn, tâm lý có chút tức giận, đây chính là quan hệ đến ngươi muội muội mình tương lai, điều này cũng có thể ngủ gàng ngủ gật. Ngay sau đó Tống Mạn Văn trực tiếp điểm danh từ Ngôn, từ nguyệt gia trưởng, xin hỏi bàn nay ta nói, có nói rõ ràng sao? Từ Ngôn bị điểm tên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều gia trưởng đều nhìn có chút hạ hê nhìn về phía từ Ngôn. Từ Ngôn hai mắt ngậm bức đứng lên, sờ một cái sau Tống Lao sư nói rất rõ ràng, rất rõ ràng. Chúng ta có thể có Tống lão sư ưu tú như vậy tên người giáo sư là một kiện phi thường đáng giá tiêu ngạo tự hào sự tình. Nói thật, Tống Mạn Văn vừa mới nói, từ ngôn thật sự là một chữ không kém nghe tiến vào. Nhưng là một đám gia trưởng không biết ta, cho nên bọn hắn trực tiếp nhìn trận trọn mắt, tiểu tử này, quá cái quái gì vậy không biết xấu hổ đi, người ta Tống Lao sư hỏi là cần ngươi trả lời như vậy sao? Rất rõ ràng là để ngươi thuật lại một lần a. Mấu chốt là tiểu tử này trả lời hoàn hảo, chính là để cho bọn họ tới trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương đều không khơi ra đến. Dù sao bọn hắn cũng không thể phản bác, tiểu tử này nói Tống lão sư nói không đúng, Tống lão sư không hữu tú đi. Tống Mạn Văn lúc này cũng là phi thường im lặng nhìn đến Từ Nôn. Nhưng vào lúc này, cái kia mặc lên màu đen tay ngắn, phía trên vẽ một đầu kim long đại bản tử đứng lên, nhìn về phía Từ Nôn nói khinh thường nói, "Ta xem tiểu tử ngươi vừa mới một mực đang ngủ gà ngủ gật, Tống lao sư thuyết mà ngươi nói khẳng định không có nhớ kỹ, giống như ngươi vậy, ban đầu sợ là liền đại học đều không thi nổi chứ." Hướng theo tên bản tử này cắm một cái chân, toàn bộ phòng học bầu không khí bắt đầu thay đổi cổ quái. Tuy nhiên, còn có Kim Úp Hương ngãi mãi, đây lượng người tu luyện, lúc này tất cả đều có chút hăng hái nhìn về phía Từ Nôn. Thật to mò người trẻ tuổi này tiếp đó sẽ đối phó thế nào? Nhưng mà từ ngôn lúc này lại nhìn về phía tên bàn tử kia, bĩu môi, ngại ngùng, ban đầu ta nhắm mắt lại ta đều thi đậu Quảng Hải đại học, đúng rồi, hảo giống bây giờ trường học này cao trung bộ tuyên truyền cột mặt trên còn có tên của ta đâu, mọi người có hứng thú, có thể đi xem một chút." Nghe từ ngôn nói, trong mắt mọi người kinh ngạc. Tiểu tử này thoạt nhìn không giống như là thứ khoác lác bộ dạng a. Xem mảnh một. Thế nhiên, câu trả lời này thật hoàn hảo. Lúc này, mập mạp kia nghe thấy Tử luôn nói, trên mặt kéo ra, cương từ đoạt lý nói: Bên trên 985 thì thế nào, ngươi bây giờ còn chưa phải là cùng chúng ta ngồi ở một cái phòng học." Từ ngôn cười nói, "Đúng đúng đúng, ta là cùng ngươi ngồi ở một cái phòng học, bất quá ta là mở ra phe ra gì đến, liền lối vào rừng chiếc kia, bảng số xe một chuỗi sáu ấy, kỳ thực lẫn vào cũng chỉ bình thường a." "Mọi người, trong đó có chút ra trưởng, lái xe tới thời điểm, sắp thực nhìn thấy cửa trường học có chiếc một chuỗi sáu bảng số xe phe ra gì, nhìn kỹ lại từ ngôn trên thân có giá trị không nhỏ a mã ni âu phục, nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh, không có nghĩ đến loại cấp bậc này phú hào. Cư nhân cùng bọn họ ngồi ở một cái phòng học. Về phần Từ Ngôn nói, bọn hắn đã hoàn toàn tin, dù sao loại người này, không có lý do gì lừa bọn họ. Chỉ là, nhìn đến đây Kiêu căng khoe dầu, uyên trình độ học vẫn tiểu tử, bọn hắn có loại muốn lên đi bóp chết tiểu tử này kích động, nhưng mà bọn hắn không dám. Lúc này, đại bàn tử đã có điểm sợ hãi, nhưng mà tâm lý vẫn là không muốn tin tưởng Từ Ngôn nói, ngay sau đó hắn nhắm mắt nói, chỉ một mình ngươi mở học ra trưởng đều sẽ ngủ gà ngủ gật người, có thể làm tốt chuyện gì? Ta xem ngươi chính là đang nói phét, ngươi có bản lĩnh liền đem vừa mới tống lão sư thuyết mà nói lại thuật lại một lần. Xin hỏi ngươi là con ta sao? Ngươi nói cái gì ta đều muốn chiều theo ngươi. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao không đem Tống lao sư thuyết gánh vác? Từ ngôn một bộ nhìn kẻ đần độn tựa như bộ dáng, nhìn về phía cái đại bản tử này. Đại bản tử? Tống Mạn Văn nhìn đến kiếm bạc nổ trương hai người, tâm lý nhất thời cảm thấy không ổn, địa bộ này lại tiếp tục sợ không phải muốn đánh nhau đi. Nhưng mà, Từ ngôn lại tiếp tục mở miệng nói, được rồi, với tư cách ba tốt thanh niên, ta cảm thấy giúp đỡ ngươi đầu góc này bị lựa nói ra ra hỏa, ta nghĩa bất dung tử, nghe cho kỹ. Đổng lão sư mới vừa nói là, với tư cách gia trưởng, chúng ta có nghĩa vụ vì hài tử thân tâm sức khỏe, cho hài tử tạo một cái tốt tấm gương. Hướng theo Từ ngôn một hồi đi a đi a xuống. Đông đảo gia trưởng trực tiếp đổi sắc mặt. Tống Mạn Văn lúc này cũng là khiếp sợ nhìn về phía Từ ngôn, nàng xem nhìn giảng đài trên bản bản thảo, phát hiện Từ ngôn nói, cùng mình trên bản thảo mặt, cơ hội là giống nhau như lúc. Nếu không phải dám khẳng định, đây bản thảo vẫn không có ném qua. Nàng đều muốn hỏi nghi Từ ngôn có phải hay không lén lén nhớ kỹ mình bản thảo rồi, nàng tâm lý đột nhiên hơi xúc động. Từ luôn bên trên 985 không phải là không có đạo lý. Ta kể xong, xin hỏi ngươi nghe rõ chưa? Từ ngôn nhìn về phía cái khuôn mặt kia lần trước thì sửng sốt một chút đại bản tử nói ra: "Ta đột nhiên đau bụng, ta đi nhà cầu." Mập mạp kia kịp phản ứng, trực tiếp nói, nói xong cũng ra phòng học, đồng thời trên mặt của hắn treo một tia u bởn, tiểu tử này rất ngông cuồng a. Nhìn đến rời đi đại bản tử bóng lưng, Từ luôn nhếch nhếch miệng, liền tai nghệ này cũng dám ra đây khi anh hùng bàn phím. Hướng theo đại bản tử rời khỏi. Họa gia trưởng bắt đầu tiếp tục vở chuyện, Từ luôn lại hít lại bất tỉnh đã ra động tác ngủ gật. Tống Mạn Văn lúc này đối đãi thường ngôn, tựa như cùng lúc trước Từ ngôn chủ nhiệm khóa lao sư môn đối đãi hắn một dạng, lựa chọn bị thai không nghe. Chỉ cần người này không phá giải bình thường trật tự, thích làm cái gì làm gì đi. Hướng theo họp gia trưởng kết thúc, từ toa toilet trở về mở xong họp gia trưởng đại bản tử, đi tới Tống Mạn Văn trước người, lúng túng nói: "Tống Lao sư, ta đột nhiên có chút việc gấp, hẹn lại lần sau ngươi đi tiệm cơm trò chuyện nhà ta tiểu tử kia sự tình." Nói xong, hắn trực tiếp liền ra khỏi cửa phòng học, một cái tắt vụ vào kia đang cùng một đám tiểu nữ sinh tụ nhu bức tiểu bản tử trên mặt tức giận nói, cho lão tử trở về nhà. Nói xong, liền kéo vẻ mặt mộng bức tiểu bạn tử, vội va đi. Lúc này, Thư ngôn cùng Tề Nhân cũng vai đi ra phòng học. Tống Mạn Văn lúc này tắc không phân thân ra được, bởi vì còn muốn cùng một vài vấn đề học sinh các gia trưởng trò chuyện tỉ mỉ một hồi, dù sao cũng là sơ tam đây cái trọng yếu tiết cốt điểm, có thể hay không bên trên một cái tốt cao trùng, đối với một người cả đời lại nói, tuyệt đối là trọng yếu nhất, cho nên không thể lơ là, cũng nên trả không được. Cùng đi ra khỏi phòng học hai người, lập tức đã nhìn thấy ba giờ nữ sinh, đang tay cầm tay ở đó tán gẫu. Ca người ra ngoài rồi. Từ Nguyệt Tiểu Nha Đầu nhìn thấy Từ Ngôn sau đó, trên mặt hương phấn nói: "Từ Ngôn hướng Tiểu Nha Đầu gật đầu một cái, nhìn đến Cao hứng Từ Nguyệt, Từ Ngôn đột nhiên ác thú vị nói: "Các ngươi lão sư thuyết, để cho ta mua mấy quyển luyện tập sách cho ngươi, để cho ngươi hảo hảo cố lên." Từ Nguyệt vừa nghe, quả nhiên sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, nghi ngờ Từ Ngôn nói: "Lão ca, ngươi nên không là đang dối gạt ta đi. Tuyệt đối không có lựa ngươi, đồng đầu vô khi, chờ chút liền đi Tân Hoa tiệm sách, mua cho ngươi luyện tập sách đi." Từ Ngôn vẻ mặt phi thường khẳng định thêm nghiêm túc nói: "Vẻ mặt thành thật nói bậy bạ Từ Ngôn Đem vẻ nhiên làm cho tức cười. Từ Nguyệt bạn tốt, Tề Hiến còn có tiểu môi, cũng đều bị mình hảo tỉ muội, tốt lắm giống như ăn khổ qua một dạng bộ dáng làm cho trò cười. Lời nói, trải qua từ ngôn hai huynh muội một phen trò cười, mấy người bầu không khí trong nháy mắt thay đổi dung hiệp, Từ Ngôn cũng biết mình muội muội hai cái tiểu tỉ muội danh tự, Tề Hiến, Vương Ngôi. Lúc này, Tề Hiến nhìn mình tỉ tỉ nói ra, "Tỉ, chúng ta lúc trước không phải đã nói cùng đi cờ ép cờ sao? Chúng ta chờ tiểu môi Kakaka đi ra sau đó liền cùng đi chứ, càng nhiều người bất càng nhiều OH." Vừa nói, Tề điên cuồng hướng tỉ, tỉ mình mấy mắt Tề Nhân cười khanh khách cười một tiếng, "Được, đợi lát nữa cùng đi." Lúc này, Vương Ngôi hướng trong phòng học nhìn một chút, "Ca ca hắn thế nào còn không có đi ra nhé." Ngay tại Vương môi tiếng nói rơi xuống thời điểm, một cái mặc lên màu lam áo tay ngắn tóc ngắn thanh niên, từ phòng học đi ra. Khi hắn nhìn thấy cười hì hì muội muội Vương Ngôi, cùng muội muội mình hai cái đáng yêu nữ đồng học, còn có Từ Nôn, Tề Nhân hai cái cao nhàn chị không khác mình là mấy lớn người thời điểm, trên mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng kêu muội muội mình nói, "Tiểu môi. lão ca, ngươi cũng rốt cuộc đi ra Vương Ngôi nhìn thấy ca, ca của mình sau đó thở phào nhẹ nhõm, đi tới, sau đó hướng Từ Nguyệt và người khác lẫn nhau giới thiệu, đây liền là ca ca của ta Vương Siêu, ca, hai cái này đáng yêu nữ sinh, chính là chị em tốt của ta, Từ Nguyệt, Tế Yến. Hướng theo tiểu môi giới thiệu, chúng người biết lẫn nhau danh tự. Các người tốt. Màu lam áo tóc ngắn thanh niên Vương Siêu, hướng Từ Nôn, Từ Nguyệt, còn có Tề Nhiên và người khác, nhỏ giọng nói ra. Nhìn đến thật giống như có chút quấn bách lam tay ngắn thanh niên, Từ Nôn hướng hắn khẽ mỉm cười, "Ha boy, huynh đệ ta sói hay không?" Vương Siêu trên mặt sững lập tức gật gật đầu nói, "Sói." Đối mặt Từ ngôn, hắn tâm lý có chút không dám nhìn thẳng, bởi vì thanh niên này rất ưu tú, tuổi còn trẻ liền mở phe ra gì, mình lại chỉ là một cái tiểu sĩ nghiệp nhân viên, cùng Từ ngôn so với, mình thật sự là sách dày cũng không xứng. "Ôi, u, không tồi nga, ta cũng cho là như vậy." Từ ngôn cho Vương Siêu một cái khẳng định được ánh mắt, hơn nữa vỗ vai hắn một cái bảng, "Ngươi cũng rất tuấn tú, đáng tiếc gặp phải ta, liền so sánh ta kém một tí kẹo như thế oh." Vương Siêu bất quá trải qua Từ ngôn trêu chọc, hắn cảm thấy nguyên bản mình khẩn trương cảm giác, trong nháy mắt buông lòng không ít. Nhìn đến cùng Vương Siêu tựa như quen Ngừng lại điên cuồng lẫn nhau khen từ nôn. Tế Yến không nhịn được nhỏ giọng hướng Từ Nguyệt hỏi, "Ta cảm giác tiểu môi ca ca có chút xá e sợ, ân ân, ca của ngươi mà nói, gần đây Jun thanh âm thượng lưu đi một loại triệu chứng, ca của ngươi thật giống như liền có. Có phải hay không xã giao như bức tổng hợp chứng?" Lúc này, Tề Nhiên đột nhiên tiến tới Từ Nguyệt, Tề Yến hai người bên cạnh, mở miệng thăm thẳng hỏi. "Đúng, không sai, chính là cái này." Tế Yến bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. "Từ Nguyệt, tử nhỏ cứ như vậy. Chương 130, là ta, chính là ta." Nhưng mà bị mấy nữ sinh mặc danh chẩn đoán được triệu chứng từ ngôn, lúc này đang cùng có xã giao chứng sợ hai vương siêu, càng trò chuyện càng hít hả. Bởi vì bên này mặc kệ Từ ngôn nói cái gì, hắn đều trả lời phải. Ngay sau đó Từ ngôn bắt hắn, hào hào trò chuyện một làn sóng nhân sinh. Vương Siêu cảm thấy, mình một tuần nói, đều không có hôm nay gặp phải Từ ngôn sau đó, trong vòng một canh giờ nói nhiều. Hơn nữa Từ ngôn nói đến thời điểm hưng phấn, còn sẽ trực tiếp một cái tắt vô vào Vương Siêu cái mông bên trên, đem Vương Siêu bị dọa sợ đến toàn thân một cái cơ trí. Lúc này, Tề Nhiên có chút không nhìn nổi, Từ ngôn nếu còn tiếp tục như vậy nữa đánh giá người ta xã giao chứng sợ hãi, phải bị ngươi điên cuồng như vậy hành hạ một ngày. Khô khủng, nếu người đều đến đông đủ mà nói, chúng ta xuất phát, đi gần đây cờ KFC đi. Tế nhiên lên tiếng đánh gãy từ ngôn, theo sau đó tiếp tục nói, "Tiểu Nguyệt ngươi cùng ca ca ngươi một chiếc xe, Tế Yến, tiểu muội còn có ca ca của nàng cùng nhau ngồi xe của ta đi. Mọi người chuẩn bị xuất phát." Bất quá khi vương ngôi, Tế Yến nhìn thấy Từ Nguyệt bên trên phe ra gì sau đó, hai cái tiểu nữ sinh tất cả đều trận to hai mắt. Vương Siêu ở trong phòng học, đã biết rõ Từ Nguyệt mở phe ra gì sự tình. Cho nên biểu tình cũng không có nhiều kinh ngạc, chỉ bất quá trong lòng vẫn là có chút gợn sóng. Thế nhiên trên xe, Tiểu Nguyệt trong nhà vốn là đến có tiền như vậy sao? Vương ngôi nhìn đến tại phía trước mở đường màu đen phe ra gì, cả người trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Thâm Tàng bất lộ a, cái này Tiểu Nguyệt. Tế Yến cũng là vẻ mặt cảm thán. Mà lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương Siêu, nghiêng đầu nhìn một bên đang lái xe Tế nhiên kia nhu mỹ gò má, trên mặt không tránh khỏi có chút phím hồng. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng xinh đẹp như vậy nữ sinh lốc tại khoảng cách gần như vậy. Nhưng mà tiếp theo Hắn tâm lý liền lại sinh ra tự ti, muội muội mình lượng cái đồng học ka ka tỉ tỉ, cũng có xem mở, chính là mình vẫn là một cái công ty nhân viên quèn, liền làm việc đều không có ổn định lại. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Đang lái xe tự nhiên, chú ý đến trên mặt không được tự nhiên Vương Siêu, không khỏi mở miệng dò hỏi. "Không, không gì." Vương Siêu mặt cơ hồ hồng thành cái mông con khỉ. Tế Nhiên nhìn thấy mắc cơ Vương Siêu, tâm lý không khỏi có chút lắc đầu, còn quá trẻ, cái này xã hội, nếu mà tính tình cùng nữ sinh một dạng mỏng manh, trên thân lại không có bản lĩnh gì, phần lớn nói đều là một mực giống nhau như cùng một đầu cẩn củ lao hoàng như một loại, chờ đợi mình cấp trên trên ép, nam sinh như thế không tính nớt tức đi, nhưng mà cũng rất khó chiếm được nữ hài tử vui vẻ. Ngồi ở hàng sau Vương Ngôi, nhìn đến mình hướng nội ca ca, tâm lý có chút bất an gì. Thấy bầu không khí tựa hồ có hơi lung túng, Tế Hiến mở miệng nói, "Vương Siêu ca, ngươi có hay không thích chơi trò chơi nhà? Ví dụ như Vương giả, ăn gà cái gì?" "À, ta ngày thường không thích chơi game, cũng cảm giác quá lãng phí thời gian, ta cấp trên thường xuyên giao cho ta rất nhiều làm việc, làm việc đều làm không xong." Vương Siêu một cái sau cười khổ nói, Tề Diễn, xem ảnh một. Vương Ngô, Tề Nhiên, hảo ra hỏa, cái này không gần bầu không khí không có hỏa hoàn đến, ngược lại thay đổi càng thêm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, tế Nhiên điện thoại di động đột nhiên rung một cái, nàng đậu xe ở rồi, có thể tạm thời đậu xe ven đường, xin lỗi hướng trên xe mọi người nói, ngại ngủng, ta xem điện thoại di động một chút, tin tức này thật trọng yếu. Mọi người tỏ ra là đã hiểu. Lập tức, tế Nhiên mở điện thoại di động lên kiểm tra, là hệ chặt biệt danh quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục, ba tổ phó tổ trưởng, Duệ Hàm gửi tới một cái tin. Tiểu Nhiên Chúng ta bên này ngày hôm qua nhận được các ngươi Viễn Thanh thành phố Quỷ dị điều tra cục thỉnh cầu hiệp trợ hàm, hạ Hà cục đêm đó trở về biết rõ quý cục phát tới thỉnh cầu hiệp trợ hàm sự tỉnh sau đó, tại chỗ liền vô an quyết định, để cho chúng ta từ phó cục đi các ngươi Viễn Thanh thành phố giúp đỡ. Từ phó cục là Nguyên Thần cảnh cao thủ, hắn đi, cái kia tà thần sự tình hẳn là có thể giải quyết xong, đây là từ phó cục giấy số 137. Tế Nhiên nhìn thấy hứa dệ hàm gửi tới tin tức sau đó, cả người tâm lý cuối cùng thở giải một hơi. Nguyên Thần cảnh lục địa thần tiên, đối mặt kia tà thần, hẳn không có vấn đề đi. Lời nói Tề nhiên chính là viễn Thanh thành phố Quỷ dị điều tra cục thành viên, nàng ở bên trong là thuộc ở tại văn phòng cái chủng loại kia công việc bên trong làm việc, một loại cùng cái khác điều tra cục thương thảo làm việc đều là thượng cấp trực tiếp đối với nàng truyền đạt chỉ thị, sau đó từ nàng đến phụ trách chuyển tiếp văn kiện. Bởi vì lúc trước cùng Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục từng có mấy lần hành động, cho nên hắn cùng Hứa Duệ Hàm cũng chỉ một cách tự nhiên nhận thức. Bất quá vừa nghĩ tới vị kia tà thần, Tề nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là không tránh khỏi thay đổi trắng bệnh. Căn cứ vào một đường phản hồi về đến chấp pháp máy ghi âm video, nàng nhìn thấy tà thần đi tới thôn trang toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ máu. Toàn thôn bên trong thôn dân cũng giống như biến thành cái xác biết đi, cả người lực lớn vô cùng, thấy đến bất cứ sinh vật nào đều sẽ nhào tới gặm ăn. Mà Kim Ca cùng Kim tẩu chính là chết tại những mấy cái xác biết đi trong tay. Lúc đó nàng nhìn thấy qua Kim Ca hai vợ chồng vị anh liệt thi thể. Cả người thân thể toàn bộ bị sống sờ sờ gặm ăn, tích trữ lưu lại thi thể, chỉ có còn lại một ít da cùng tóc đầu, cả đầu trở xuống bộ phận cơ thịt toàn bộ bị những cái kia cái xác biết đi cho ăn xong rồi, chỉ còn lại sâm niên xương. Tại đây sau đó, một vị kim đan cảnh giới tổ trưởng Cung tiến vào phiến này thôn trang, nhưng mà tại sau khi đi vào, sáng ngày thứ hai, vị này Kim Đan cảnh tổ trưởng liền lôi kéo trọng thương thân thể chôn thoát, cả người đều thay đổi điền cùng cực kỳ, chính là cho tới bây giờ triệu chứng vẫn không có khôi phục, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Dưới sự bất đắc dĩ, bây giờ bên kia thôn trang đã bị Viện Thanh thành phố quỷ dị điều tra cục toàn diện phong tỏa. Nhưng mà những cái kia cái xác biết đi cũng rất giống có hạn chế một loại, đều sẽ không rời đi kia thôn trang phạm vi, cái này hoặc giả tính được là là duy nhất một cái tin tốt rồi. Chỉ hy vọng vị này từ phó cục mau sớm chạy tới Viện Thanh thành phố Suy nghĩ, nàng thả điện thoại di động tốt, khu xe hướng tử thôn phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, lúc này ở phe ra di bên trên từ thôn, nhận được Hà Lao ra tử điện thoại, bởi vì lái xe không thể nghe cầm trong tay điện thoại, cho nên tử thôn kết nối với thai nghe Bluetooth Tiểu tử thối, Viễn Thanh thành phố bên kia xuất hiện một chuyện cần ngươi đi hỗ trợ, Viễn Thanh thành phố quỷ dị điều tra cục đã hao tổn trúc cơ cảnh giới cao thủ, còn có một vị kim đan cảnh cường giả đến bây giờ còn là trọng thương, hơn nữa thậm chí không rõ. Hà lão gia tử âm thanh thường nghiêm túc. "Được, ta vừa lúc ở Viễn thành phố bên này" Ngươi có viện thanh thành phố điều tra cục bên này, Người liên lạc điện thoại sao?" Từ Ngôn nghe vậy, không chút suy nghĩ đáp ứng nói, bởi vì lúc này Từ Ngôn trong lòng cũng hứng thú, có thể để cho Kim Đan cảnh cường ra gặp chuyện không may tình xem ra đồ chơi này quả thật có chút ý tứ à cũng không biết có thể hay không cho mình một ít kinh hỉ. Cùng lúc đó, Hà lão ra tử nghe sảng khoái đáp ứng Từ Ngôn, không khỏi trên mặt hơi kinh ngạc, "Tiểu tử ngươi hôm nay là uống thuốc gì sao? Làm sao đáp ứng thoải mái như vậy? Bởi vì ngươi còn thiếu nợ ta 10 ức, lại nổ cũng không đến phiên ngươi lông dê. Từ Ngôn môi, trong điện thoại Hà lao ra tử trầm mặc, mình thật là miệng tiện ấm kia không mở ấm kia nói chờ xe sẽ có Viễn thanh thành phố điều tra cục người bên kia gọi điện thoại cho người ta ta ta bên này vừa tín hiệu số không cố gắng Hà lao ra tử bản giao sự tình xong không muốn cùng từ ngôn kéo đi xuống vội vã tìm một cái cớ cúc điện thoại từ ngôn lao tiểu tử này hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ bất quá lúc này từ ngôn đã thấy cờ ép cờ tiêu chí tìm kỹ chỗ đậu xe sau đó thế nhiên xe cũng đến nơi này một bên đậu xe xong mọi người sau khi xuống xe Từ Ngôn nhìn một chút điện thoại di động, Hứa Duyệt hàm quả nhiên phát tới viễn Thanh thành phố Quỷ dị điều tra cục người liên lạc điện thoại cùng danh tự, bất quá nhìn tên của người này, làm sao như vậy nhìn con mắt. Tề Nhiên. Từ Ngôn nhìn điện thoại di động bên trên, Hứa Duyệt hàm gọi tới người liên lạc tin tức, nhìn lại lần nữa vừa đậu xe xong, xuống xe Tề Nhiên. Lời nói, cô nàng này chính là tu luyện giả, thật có khả năng chính là cùng mình thương thảo người liên lạc, ra, thật là đúng dịp. Bất quá suy nghĩ, Từ Ngôn vẫn là đi tới, cười nói, Tề Nhiên, ta có chút việc, ngươi trước tiên dẫn bọn hắn vào trong. Tề Nhiên trên mặt sửng sốt một chút. Lập tức dịu dàng phong khoáng gật đầu, cười nói, "Được, ngươi đi đi, đúng rồi thêm một một회 chặt đi, chờ chút ngươi phương tiện tìm vị trí của chúng ta." Từ ngôn cười nói, "Ngươi lục soát điện thoại ta đi, 137." Nghe thấy Từ ngôn báo số điện thoại, Nguyên Bản vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, sững sờ ngay tại chỗ, trừng mắt nhìn, "Mời, xin hỏi ngài là?" "Không sai, là ta, chính là ta." Từ ngôn cười nói, "Nguyên Lai like ngài vậy mà đã tại viện thành thành phố." Tệ Nhiên trên khuôn mặt tuấn tú, cười khổ một tiếng, nhìn đến Từ Nôn cùng Nhiên đối thoại, một đám người như lọt vào trong sương mù đến trận to hai mắt nàng biết rõ mình tỉ tỉ nóng nảy, rất ít đối với người khách khí như vậy thậm chí ngay cả ngài cái này kính xưng đều đem ra hết quả thực bất khả tư nghị bất quá Tể nhiên khi biết từ ngôn chính là vị kia từ Quảng Hải thành phố đến lục địa thần tiên sau đó đối với từ ngôn thái độ cơ hội là 180 độ chuyển hướng nàng ngay từ đầu còn có thể đem từ ngôn xem như bằng hữu của mình đối đãi nhưng mà biết rõ từ ngôn thân phận chân thật sau đó nàng cả người có vẻ hơi câu nệ, dù sao trước mặt người trẻ tuổi là vậy có thể đủ đốt núi nấu biển lục địa thần tiên được rồi cùng nhau đi vào đi ta đột nhiên không có chuyện gì rồi. Tư Ngôn cười nói, lập tức dẫn đầu đi vào nhà này cờ ép cờ cửa hàng. 6 người tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Tư Ngôn liền điểm một cái áo lương gà nướng, còn lại đều là bọn tiểu tử điểm. Cuối cùng đến phiên Vương Siêu gọi thức ăn thời điểm, hắn khoát tay lia lịa, các người điểm là được, ta đều có thể. Điểm xong đồ vật sau đó, Thế nhiên chủ động đứng dậy đi đem giấy tính tiền kết. Tư Ngôn nhìn thấy một mặt này, tâm lý cảm thán, đồng dạng là cờ ép cờ tính tiền, vì sao người ta Viễn Thanh thành phố quỷ dị điều tra cục thành viên cứ như vậy hiểu chuyện, mình điều tra cục hứa duyệt Hàm Nha đầu kia Cả người loại trừ lục soát một chút, cùng cái vắt cổ chảy ra nước một dạng vắt chảy ra nước. Nếu như Hứa dệ hàm biết rõ từ ngôn tâm lý suy nghĩ, đoán chừng tức đến thổ huyết, đến cùng ai là vắt cổ chảy ra nước, ai tâm lý không có điểm số sao? Lúc này, Tế Hiến đột nhiên tò mò nhìn về phía Từ ngôn, "Từ ngôn ca ca, ngươi là làm gì nha? Nhìn ngươi thật trẻ tuổi, cư nhiên đều có thể lái lên phe ra gì rồi, ta cũng muốn giống như ngươi." Nói ra phía sau, Tế Hiến trong mắt ánh sao lấp lánh. Vương Siêu cũng dựng lỗ tai lên, một vị nhân sĩ thành công mà nói, "Nếu là mình có thể rút ra đến kinh nghiệm" Nói không chừng về sau bản thân cũng có thể thành công. Từ Ngôn Liếc nhìn Tề Yến, cười nói, "Kỳ thực đi, vận khí ta tốt hơn, lúc ấy trúng số, sau đó liền phát đạt, đếm tiền đến bong gân loại kia, cho nên bây giờ ta đối với tiền thật không có hứng thú." Vừa kết xong sổ sách trở về Tề Nhiên. "Tề Yến, Vương Ngôi, Từ Nguyệt, ngươi lúc nói lời này, sẽ không sợ bị người đánh chết sao?" Vương Siêu bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai ta cách trở thành phú hào, còn kém một tấm vé số mà thôi a." Một bữa cơm thời gian rất nhanh liền qua. Từ Ngôn mấy người cũng ra cờ ép cửa cửa hàng lại quá trình ăn cơm bên trong, Từ ngôn cũng đã cùng Tề Nhiên dùng bữa chặt hẹn xong. Tối hôm nay thời điểm, ở nhà này cờ ép cờ bên cạnh sở tạ bụt tiệm cà phê tụ họp. Chương 131, không cần nói cho ta lại có bao nhiêu người. Ra cờ ép cờ cửa hàng. Từ ngôn bên này mang theo mình lão muội trở về, mà Tề Nhiên chính là thuận đường đưa Vương Siêu huynh muội đoạn đường. Từ ngôn trở lại ánh mặt trời 500 sau đó, lại mang tiểu nha đầu tại trên ghế salon đánh mấy cái ăn gà. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, Từ ngôn tâm lý cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, liền nhìn về phía tiểu nha đầu nói ra. Kheo nha đầu, Lao ca ngươi ta có việc, phải đi trước rồi nha." Tư Nguyệt tiểu nha đầu nghe vậy, nhìn Tư Nôn một cái, giương mắt nói ra, "Ngươi trở về một ngày đều không còn trở đến, phải đi à. Bận rộn như vậy sao? Liên nghỉ phép cũng không có." Tư Nôn cảm thán một tiếng, "Bận rộn mới kiếm tiền a, không thì lần sau gặp ngươi, lại không thể mang cho ngươi gà quay rồi." Tư Nguyệt tiểu nha đầu nghe thấy lời này, trên mặt người, "Vậy Lao ca ngươi nhanh đi làm việc đi, đúng rồi, chú ý an toàn, lần sau trở về đến cho ta mang gà quay lớn một chút, ngươi lần trở về này mang gà quay cũng không đủ ăn." Tư Nôn Thân ội mỗi ai đây là ta thật là quá cảm động từ ánh mặt trời 500 sau khi rời khỏi từ ngôn cũng không có mở bên trên mình phe ra gì mà là lựa chọn đón một chiếc xe đi tia nhà sở tạ bụt tiệm cà phê mới vừa đến địa phương từ ngôn đã nhìn thấy thấytể nhiên đã chờ ở cửa từ ngôn xuống xe trả xong tiền sau đó liền đi tới tế nhiên nhìn thấy rốt cuộc đến từ ngôn trên mặt lộ ra vị kính chi màu từ phó cục lần nữa nhìn thấy từ ngôn nàng tâm lý vẫn là không nhịn được cảm thán cái người này tuổi còn trẻ chính là lục địau thần tiên tu vi hơn nữa quyền cao chức trọng thật rất khó mà tưởng tượng nổi Từ Nôn gật đầu một cái, cười nói: "Kỳ thực không cần khách khí với ta như vậy, mọi người tuổi tác không sai biệt lắm, đúng rồi, hôm nay cà phê các ngươi điều tra cục thanh toán sao?" Mạch Tế Nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn sức sốt, đột nhiên nghĩ đến, hứa duyệt hàm tại trong vi tín, dặn đi dặn lại, không phải dẫn Từ ngôn đi cao tiêu phí nơi, hiện tại nàng nhìn Từ ngôn đã không ngừng quét nhìn trong cửa hàng trên vách tường thực đơn ánh mắt, tâm lý đã gần lúc gần lúc hiện có chút dự cảm xấu rồi. Tế Nhiên nói: "Sẽ thanh toán." Từ ngôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, "Thanh toán là tốt rồi, thanh toán là tốt rồi, đi chúng ta mau vào đi thôi." Bên ngoài gió lớn, dễ dàng đem hạt cát thổi vào bên trong đôi mắt. Vừa nói, Từ Ngôn trực tiếp đem còn ở cửa Phát Lăng Tề Nhiên hướng trong điếm đẩy vào. "Từ cục, cục chúng ta gần đây kinh phí có chút khẩn trương." Bị Từ Ngôn đẩy vào trong Tề Nhiên, còn không nhịn được quay đầu nhìn Từ Ngôn một cái, nuốt từng ngụm nước bọt, âm thanh có chút phát run nói. "Không gì không gì, tại đây kỳ thực tiêu phí không cao, ta sẽ nhìn đến đến." Từ Ngôn một bên đẩy Tề Nhiên vào trong, một bên trong miệng la hét. Tìm ra chỗ ngồi sau đó, Từ Ngôn một bên nhìn về phía phục vụ viên, một bên ngón tay đến menu. Lên cho ta hai chén các ngươi tại đây đắt tiền nhất, còn có những này bánh ngọt hết thể tới một cái. Tề nhiên, xem ảnh một. Mọi người đều là quỷ dị điều tra cục, mặc dù không phải cùng một thành phố, nhưng nói thế nào cũng là huynh đệ cục, ngươi bộ dáng này làm thật tốt sao? Hơn nữa ngươi đều cái quái gì vậy mở phe ra gì rồi, còn để ý chút tiền này sao? Hứa Duệ Hàm nếu như ở đây, đoán chừng đũi môi một cái, người này liền mình cục đều hố, chớ nói chi là huynh đệ cục. Bất quá nghĩ đến kia thực lực cường đại tà thần, thế nhiên vẫn là nhịn được. Lúc này, Từ Ngôn đột nhiên nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm nhiên. Ngươi sắc mặt làm sao vậy, làm sao khó coi, nếu không chờ sẽ cùng nhau lại đi các ngươi đây đắt tiền nhất trung tâm tắm rửa theo như cái ma đi, ngược lại các ngươi cục cũng, cũng thanh toán phải không? Thế nhiên, quên đi, không nhịn được, không đành lòng, cùng nhau hủy giật đi. Không cần, từ phó cục đại khái ngài hẳn đã lý giải đi, bên này ta lại cho người xem nhìn liên quan tới tà thần tài liệu đi. Thế nhiên bày tay nhỏ, chê cười liền ngay cả cự tuyệt nói ra. Từ ngôn thấy vậy, nói thầm một tiếng đáng tiếc, được, ngươi lấy ra tà xem một chút đi. Nghe thấy quái phá lai like là tà thần, Từ luôn trong nháy mắt hứng thú cũng không biết đây Tà thần cùng Kiêu ngốc không sót mấy đại hắc thần có phải hay không một phe. Được. Tế nhiên vừa nhắc tới chính sự, cả người đều thay đổi lưu loát lên, lấy ra điện thoại di động, đưa cho Từ Ngôn, "Đây là đương thời Tà thần phụ thể thời điểm, người đàn bà kia bộ dáng, đoạn này video theo dõi, là vị Kiêu Kim đàn cảnh cao thủ liệu chết mang về." Từ Ngôn văn ngôn tử mảnh nhỏ nhìn lên video. Cái video này là lấy theo dõi thị rất chụp, thời gian là dạng sáng không. Chỉ thấy đen màu trắng, nông thôn cũ kỹ gian phòng trong đó. Một người trung niên phụ nữ Toàn thân vận vẹo từ trên giường bò dậy, sau đó xuống giường, nàng tứ chi nằm rạp trên mặt đất, đầu hướng tứ xứ nhìn tới nhìn lui, sau đó bắt đầu ở trong phòng lục đồ, không lâu lắm, toàn bộ trong phòng chính là đầy dây bờ bãi. Tiếp theo, kia tứ chi nằm dạp trên mặt đất nữ nhân, tựa hồ phát giác cái gì, nàng leo đến theo dõi bên dưới, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay tại từ ngôn nghi ngờ thời điểm, một dây kế tiếp, một tấm vận vẹo cười ác độc, gân xanh nổ lên nữ nhân mặt, trực tiếp chiếm hết từ luôn cầm bộ điện thoại di động này màn ảnh, lộ một nụ hô vàng răng, cùng một cái 100 năm kẻ nghiện thuốc một dạng. FML. Đường Nôn sửng sốt một chút, thoáng cái đem điện thoại di động ném vào trên bàn, một bên vô tay, một bên mặc niệm thành tâm chú, mã thẻ ba tạp, a thẻ, hoa thẻ, mĩ ca, mã thẻ mô mã thẻ ba tạp. Được rồi, kỳ thực Từ ngôn không phải bị giận mình, là bị xấu đến. Tuy nhiên, vị này xác định là nguyên thần cảnh giới lục địa thần tiên sao? Mình biết sẽ không tìm lộ người. Từ ngôn, khục khục, cái này tà thần rất xin lỗi người xem, đến lúc đó ta đem hắn cứt đều cho đánh ra. Tuy nhiên, luôn cảm giác chỗ đó không đúng lắm trải qua bộ dạng, nhưng mà cụ thể lại không nói ra được người này sẽ không thật sự là một tên lường gạt đi. Dù sao một vị lục địa thần tiên, làm sao có thể bị một cái như vậy tiểu tràng diện bị dọa cho phát sợ, nghĩ tới đây, đệ nhiên để cho an toàn, vẫn là quyết định dò xét từ ngôn một phen, nói, "Phó cục, xin hỏi ngài nhận thức hứa tổ trưởng sao?" Từ ngôn sững sở, thở dài nói, "Ngươi nói là hứa duyệt hàm cái kia tiểu thiết công, ta cùng ngươi nói, cái này tiểu thiết gã trống thật sự là vắt chảy ra nước, ban đầu để cho nàng mời ta ăn một bữa cờ ép cờ đều khu khu lục soát một chút, tiểu nhân a, ngươi chắc chắn sẽ không giống như nàng bộ như vậy có đúng hay không?" Đệ nhiên Làm sao cảm giác liền không nên hỏi cái vấn đề này đi. Bất quá Tử Nôn có thể trực tiếp gọi ra hứa dụệ hàm danh tự, như thế để cho Tề Nhiên đối với Tử Nôn thân phận băn khoan bỏ đi hơn phân nửa, nhưng mà đối với Tử Nôn thực lực, lại có chút hoài nghi, tất rốt cuộc bất kể nói thế nào, nguyên thần cường giả đều hẳn đúng là loại kia Thái Sơn băng vụ trước mặt mà không loạn cái chủng loại kia, giống như trăm năm trước vị nào kiếm thánh lý bình an tiền bối một dạng, một người nhất kiếm trấn áp vô số tà đạo cường giả. Tử Nôn nếu như biết rõ Nhiên tâm lý suy nghĩ, đoán chừng môi một cái, đó là ngươi thực lực không đủ, không có tiếp xúc được cao nhân phạm vi. Trờ ngươi tiếp xúc đến, cũng biết, cao nhân phố phường khí tức cũng không so với người bình thường trọng, chỉ có điều cao nhân cùng người bình thường, hoặc là tầng dưới chốt tu sĩ, để ý đồ vật không giống nhau mà thôi. Đúng rồi, tiểu nhân à, đợi một hồi ngươi dẫn ta đi xem các ngươi một chút cái kia kim đan canh cao thủ đi. Đột nhiên, Từ Ngôn nói ra. Tế Nhiên sững sở, lập tức gật đầu một cái, "Được, vị nào tổ trưởng bây giờ đang ở chúng ta cục điều tra trong tầng hầm hầm, bất quá bởi vì hắn thường xuyên gián đoạn tính phát cùng, có thể sẽ có chút nguy hiểm." "Không sao." Thứ ngôn không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Dự tính của hắn trước xem một chút cái kia kim đan cảnh giới cao thủ tình huống. Lưng lại sở tạ bụt sau đó, Tề Nhiên cơ hồ là cắn răng đi tiền cái kết nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, uống cà phê có thể uống hết nhiều như vậy đồng tiền, thật là hối hận không có nghe duyệt hàm nói. Lập tức, Từ ngôn sạch sẽ gọn gàng bên trên Tề Nhiên kế bên người lái. Trình độ thuần thục, trực tiếp để cho Tề Nhiên chố mắt nghẹn họng, nhìn lại một chút Từ ngôn mặt, trong lòng nhất thời có chút hoài nghi, Từ ngôn có phải hay không có được bao nuôi trải qua. Đại khái sau nửa giờ, Từ Nôn phát hiện Nhiên lái xe. Đi tới một cái so sánh Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục tiểu một chút như vậy trong sân. Ngay sau đó Từ ngôn hiếu kỳ hỏi, các người điều tra cục cũng là thành lập ở dưới lòng đất? Không phải toàn bộ điều tra cục đều là thành lập ở dưới lòng đất sao? Thế Nhiên nghi ngờ nhìn Từ ngôn một cái. "Từ ngôn. tiếp theo, Từ ngôn đi theo Tế Nhiên bỏ vào Viễn Thanh thành phố Quỷ dị điều tra cục trụ sở dưới đất. Tế Nhiên đem Từ ngôn dẫn tới một cái chuyên môn dùng để tiếp đái khách quý đại sảnh, để cho sau đó hướng Từ Nôn nói ra, "Từ phó cục, ngài chờ một chút, ta đây liền cho chúng ta biết cục trưởng." Nói xong, Tề Nhân cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại Từ ngôn một người tại trong phòng này đi dạo. Không lâu lắm, giống nhau diện mạo trẻ tuổi anh tuấn trung niên nam nhân, bên cạnh đi theo Tề Nhân, đi đến chỗ này dạy thế đại sảnh. Từ Phó cục, nghe đại danh đã lâu. Kia trung niên đến đại khách đại sảnh sau đó, hướng Từ ngôn cười nói. Từ ngôn quay đầu lại nhìn đến người tới, đồng dạng cười nói, "Ngươi chính là viện thanh thành phố quỷ dị điều tra cục cục trưởng buổi năm đi?" Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trung niên nam nhân gật đầu một cái rồi nói, "Đúng." Lần trước liền nghe trong cục chúng ta đi long cảnh đảo làm quan chủ khảo Kim Đan cao thủ nói, từ phó cục tuấn tú lịch sự, hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế a. Tư ngôn vẻ mặt xấu hổ, khen lầm quá khen rồi. Bùi Nam lắc đầu một cái, vậy cũng không có, quý cục là thật bằng vào từ phó cục tướng bạo, chiêu mộ nhiều cái ta nhìn đều thấy thèm tiền tiêu. Tư ngôn vẻ mặt phiên muộn, lao thiên gia cho cơm ăn, ta cũng không có cách nào a. Bùi Nam, tự nhiên. Vãi, khen ngươi mấy câu, ngươi thật vẫn thở gấp như vậy rồi. Khô cục, dám hỏi từ phó cục, hôm nay còn có đối phó kia tà thần biến pháp sao? Bùi Nam chuyển đề tài hỏi. Từ ngôn nhìn thoáng qua bùi Nam, khẽ mỉm cười, biện pháp, kia cũng là kẻ yếu mới cần phải chuẩn bị đồ vật, giống như người như ta, cần phải chuẩn bị sao. Các người không cần nói cho ta hắn là ai, lại có bao nhiêu người, chỉ cần phải nói cho ta biết thời gian, địa điểm, để cho ta qua liền, có thể đi. Đùa, ta siêu dũng có được hay không? Bùi Nam. Tế nhiên. Nhìn đến lòng tự tin tăng cao từ ngôn, tế nhiên cùng bùi Nam tại trô xứng sờ mắt, mẹ nói đây thật sự là nguyên thần cảnh cao nhân sao. Không phải nói tu vi càng cao thâm người càng biết điều sao Vị này phó cục trưởng trên thân hoàn toàn không nhìn thấy a. Quên đi, nếu vị này từ phó cục tự tin như vậy, như vậy bắt lấy cái kia tà thần hẳn hoàn toàn không có vấn đề chứ. Chương 132, lặng lẽ làm việc, bắn súng không muốn. Đúng rồi, các người nhanh mang ta đi xem cái kia trọng thương Kim Đan cảnh cao thủ đi. Từ Ngôn đột nhiên hướng Bùi Nam, thản nhiên nói ra. Từ phó cục mời. Bùi Nam cười nói, lập tức, Từ Ngôn đi theo hai người sau lưng, trên đường đi đến một cánh hợp kim trước đại môn. Tại đây bên cạnh cửa, có một khối trong suốt tường trong suốt. Từ Ngôn gõ gõ đây tất tường trong suốt. Có thể cảm giác được đây thủy tinh vật liệu không bình thường, cũng không biết có đáng tiền hay không. Cùng lúc đó, Từ ngôn cũng xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn thấy bên trong vị kia Kim Đan cảnh cơ giả. Lúc này Kim Đan cảnh cao thủ, xếp bằng ở một trương nụ mềm trên mặt giường lớn, tối đầu không nói một lời. Trong cả căn phòng hoàn cảnh, hỗn loạn vô cùng, tất cả mọi thứ ngã đông ngã tây, thật giống như trải qua cái gì đạo tặc vào phòng cướp bóc một dạng. Bất quá nhìn đến vị này Kim Đan cảnh cao thủ, Từ ngôn khá quen. Lúc này, Bùi Nam nói chuyện, vị này chính là ban đầu tham gia long cảnh đạo vị kia giám khảo, gọi một Xuân Bác. Tư Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu, nguyên lai like lúc trước đã gặp. Tế Nhiên thở dài nói, hôm nay một tổ trưởng giống như có lẽ đã thay đổi bất luận người nào cũng không nhận ra, lúc trước cục trưởng đi vào, nhưng mà trực tiếp bị một tổ trưởng công kích, chúng ta cũng mời chuyên môn đàn sư đến kiểm tra một tổ trưởng bệnh tình, nhưng mà kết quả là, một tổ trưởng cũng không có gì đáng ngại, cho nên chúng ta hoài nghi một tổ trưởng đã bị tà thần tà niệm nhập thể rồi. Tư Ngôn gật đầu một cái, mở cửa ra đi, để cho ta vào trông. Nói thật, Tư Ngôn tại Long cảnh đảo thời điểm, nhìn thấy cái này gọi một xuân bắc Vẫn là một cái rất tinh thần tiểu tử, nhưng là bây giờ vừa nhìn, tựa như trực tiếp già yếu 30 tuổi một dạng, bất quá đối với một xuân bắc giám cả người vào tà thần nơi trên mặt đất, hơn nữa lấy ra phần kia video đi ra, đáng giá được từ ngôn khâm phục một chút, cho nên có thể cứu một cái là một cái đi. ân Lúc này, Bùi Nam nghe vậy sướng sở, lẽ nào từ phó cục có thể cứu chữa trị một tổ trưởng phương pháp? Không biết nha. Từ ngôn giang tay ra nói ra. Bùi Nam. Thế nhiên. Bùi Nam đột nhiên cảm thấy vị này từ phó cục rất không đáng tin thuậy. Thế nhiên. Ngay từ lúc sở tạ một thời điểm ta liền cảm thấy như vậy bất quá từ ngôn dù sao cũng là nguyên thần cảnh giới cao thủ cho nên hai người hay là đem từ ngôn nghe theo từ ngôn mở ra hợp kim cửa chính đem từ ngôn bỏ vào khi từ ngôn đạp vào đây tắt hợp kim cửa thời điểm ngồi xếp bằng trên giường một xuân bất động hắn ngẩn đầu lên hướng tử ngôn xem ra trên mặt lộ ra một cái từ ngôn tại sợ tạ bút nhìn cái kia trong video nữ nhân kiê một dạng nụ cười từ ngôn nhìn thấy cái nụ cười này trong lòng nhất thời nổi giận đặc biệt meo, chính là người làm hại lao tử ở nơi công cộng hát mã thẻ bà tạp Suy nghĩ, từ ngôn trực tiếp nổi giận đùng đùng đi tới, một cái tắt lắc tại rồi trên mặt hắn, phát ra bát, một đạo thanh vang lên giòn giã âm thanh. Xem ảnh một. Từ ngôn thanh này trưởng, không chỉ bị tắt một xuân bắc bối rối, ngay cả tường trong suốt bên ngoài buổi nam, thế nhiên cũng bối rối. Tuy rằng bởi vì cách âm vấn đề, bọn hắn không nghe được thanh âm bên trong, nhưng là bây giờ trong vòng đều thịnh hành trực tiếp như vậy sao? Nhìn một cái khó chịu liền động thủ. Cùng lúc đó, bị đánh một xuân bắc hít sâu một hơi, đang nổi giận hơn. Liền thấy từ ngôn lại trước tiên thở dài một cái, ngươi biết vì sao ta muốn đánh ngươi sao? Mộ Xuân Bắc hơi khép đến cả mắt, nhìn về phía Từ ngôn, trong mắt sát ý xuất hiện, lao tử quản ngươi tại sao phải đánh ta, ngươi đánh ta, ta phải đánh chết ngươi." Suy nghĩ Mộ Xuân Bắc liền chuẩn bị động thủ. Nhưng mà một giây kế tiếp, Mộ Xuân Bắc trực tiếp ngây ngẩn cả người, toàn thân cứng ngắc, trên mặt lộ ra sợ chi sắc. Chỉ thấy Từ ngôn trên thân tràn ra kia đại hắc thần khí tức. Khi Từ ngôn nhìn thấy trên mặt rõ ràng phát lăng Mộ Xuân Bắc sau đó, hắn trong lòng nhất thời vui một chút, hai cái này tà thần thật đúng là cái quái dị vậy nhận thức. "Đại hắc thần, ta không phải có ý phải gạt ngài hàng lâm nhân gian." chỉ là bởi vì vừa vặn có người tìm được ta tựa đá, ta đây mới đi tới trong cuộc sống, còn không tới kịp hướng về ngài bẩm báo. Lúc này một Xuân Bắc mặt đầy hoảng sợ nói ra, tại Tà Thần Điện bên trong, thân làm lao đại đại hắc thần, đã từng quyết định một quy củ, phàm là hàng lâm thế gian Tà Thần, đều cần hướng về hắn báo cáo. Nếu không trực tiếp tại Tà Thần Điện đánh nát bản thể, chọn đời không được siêu sinh, đây cũng là bám thân một Xuân Bắc Tà Thần, tại gặp phải đại hắc thần sau đó, tại sao sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng nguyên nhân. Tương trong suốt bên ngoài, Bùi Nam, Tề Nhân nhìn đến kia Mộ Xuân Bắc tại gặp phải từ ngôn sau đó, Trên mặt cư nhiên lộ ra sợ, thần sắc kinh khủng, hai người bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn nhau một cái. Dù sao tại từ ngôn lúc trước, bất kể là bất luận người nào tiến vào, tuyệt đối sẽ gặp phải một xuân bắc công kích. Tường trong suốt bên trong. Bắt. từ ngôn nghe thấy đây tà thần nói sau đó, trong nháy mắt hiểu rõ cái này đại hắc thần tại một quần tà thần bên trong địa vị không thấp, ngay sau đó lại một cái tắt quất vào một xuân bắc trên mặt. Đây tà thần trong lòng nhất thời dân lên căm dẫn ngút trời, ngáy mắt thoáng qua một tia ác độc, đại hắc thần ngươi chờ xem Sớm muộn có một ngày nông dân xoay mình đem hát mừng, đến lúc đó để ngươi quỷ gối bên chân của ta, hạ nhân tộc chính phủ, ta thân điện. Phía trên cung điện trên đế đang đánh ngủ gật đại hạ thần, đột nhiên mở mắt ra, nghi ngờ liếc nhìn bốn phía. Hình ảnh trở lại tường trong suốt bên trong. Tứ ngôn một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, chỉ đến một xuân bắc. Bản thân đánh ngươi, là bởi vì ngươi quá mức ngu xuẩn, ngươi xem bản thân hàng lầm trong nhân thế này sau đó, một mực dấu nghề, hơn nữa trộn thành Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, ngươi phải biết, chó cắn người là không gọi, ngươi loại này giống trống thua chiêng. Đến cuối cùng hại chính là ngươi mình a. Mục Xuân Bắc bị Từ ngôn vừa nói như thế, trên mặt rõ ràng sửng suốt, đại hắc thần nói hình như thật rất có đạo lý a. Bởi vì chính mình rêu giao, hiện tại đã khiến cho nhân tộc cường giả nhóm chú ý, nếu như trở nhân tộc cao thủ kịp phản ứng, mình đây đạo phân thân, xem như khai báo. Ngay sau đó, một Xuân Bắc khẩn trương nhìn về phía Từ ngôn, vậy đại hắc thần, ta hiện tại phải làm gì đâu? Ta hiện tại đã bại lộ tại nhân tộc trong tầm mắt rồi. Từ ngôn trầm tư một chút, ngươi hàng lâm trong nhân thế cái này đạo lực số lượng mạnh bao nhiêu? Mục Xuân Bắc sửng sợ, nhân loại nguyên thần 3 bước bên trên. Thiên Tiên phía dưới, hiện tại thân thể người này bên trong đoạn chứa, chỉ có ta Hàng Lâm Nhân gian phân thân một phần nhỏ lực lượng, phần lớn lực lượng vẫn còn tại cái kia thôn trang bên trong, nhưng là bởi vì ta vừa Hàng Lâm không lâu, thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn không có thích ứng phương thiên điệu này quy tắc, cho nên chỉ có thể hiện tại chỉ có thể nút ở cái kia thôn trang bên trong hoạt động. Từ ngôn nghe xong đây, Tả Thần mà nói, trong lòng nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hảo gia hỏa, đây nếu là không có gặp thấy mình, còn phải chôn vùi bao nhiêu nhân tộc cao thủ vào trong a. Bất quá lúc này Từ ngôn, tâm lý lại bắt đầu kích động. Như bức như vậy rầm rầm ta thần, nhất định có thể cho lão tử làm không ít thứ tốt, rất tốt nghĩ biện pháp để cho hắn đánh cho ta một lạn xong công việc mới được. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn làm bộ trầm ngâm một tiếng, sau đó nói, "Như vậy đi, vì phương tiện ngươi thoát cách nhân tộc tầm mắt, thao qua mịt mở, ta đến lúc đó sẽ đi tìm ra ngươi Hàng lầm trong nhân thế lực lượng chủ yếu. Mà ngươi đến lúc đó, chỉ cần không lưu dư lực công kích ta, sau đó làm bộ nhất thời lơ là bị ta phản sát, loại này, ngươi liền có thể tiếp tục ẩn giấu đi rồi, đến lúc đó chờ ngươi Hàng Lâm bộ phận này thực lực triệt để khôi phục." Ngươi đạo kia phân thân cần phải tùy thời đợi nghe bản thần xảy khiến." Tử ngôn nhíu cảm, nghiêm trang nói: "Bạch thú đa tạ đại hắc thần giúp đỡ." Một Xuân Bắc kích động nói ra, nói thật, hắn hiện tại cũng tại phiền não, làm sao thoát khỏi những này nhân tộc cứng giả, hôm nay đại hắc thần giúp đỡ, để cho hắn trực tiếp không có cái phiền não này. Bất quá nghe thấy Tử ngôn câu nói kế tiếp, hắn tâm lý cời lạnh, quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đại hắc thần nguyện ý như này không lưu dư lực giúp đỡ mình, tuyệt đối là gặp phải có cần gì mình đây đạo phân thân giúp địa phương. Bạch thú." Tử ngôn nghe thấy đây, tà thần tự xưng trên mặt sững sờ, bất quá lập tức nói ra, "Ngươi bây giờ đây đạo phân thân, bản thân không thể thả đi, bằng không, nhân tộc sẽ có hoài nghi." "Không gì, đại hắc thần, ngài cứ xuất thủ diệt ta đây đạo phân thân là được, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng." Bán thân một Xuân Bắc Bách thú thần, lúc này trên mặt nghiêm túc nói. Từ ngôn gật đầu một cái, tâm lý vui cười, cái hài tử ngốc này, bị bán đi còn thay ta đếm tiền. Ngay sau đó Từ ngôn một cái đại thủ, trùm lên một Xuân Bắc trên đầu, lực hút tại Từ ngôn bàn tay hội tụ, sau đó bàn tay đi lên vừa nhấc, nhất thời một đạo đoàn bao quanh đủ loại động vật vụ, liền đi theo Từ Nôn tay Từ Mộc Xuân Bắc Thiên Linh cái hướng lên chui ra. Đầy đạo trong hắc vụ, có há miệng mắng nhiếc cầu, đạp nước cánh, hung hán vô cùng gà, khát lưỡi rắn, mắt rắn lạnh lùng mãng xà. Khác nhau động vật hình tượng hội tụ vào một chỗ, duy nhất giống nhau là những này động vật thần màu hoặc là dữ thợn, hoặc là âm u, nói tóm lại, cho người vừa nhìn cảm giác đầu tiên, liền là phi thường tà ác. Cùng lúc đó, tường trong suốt bên ngoài buổi nam, Tề nhiên nhìn thấy một màn này, trong miệng hít ngược vào một ngụm khí lạnh, cho dù là cách tường trong suốt, bọn hắn cũng có thể cảm giác được đạo kia bao quanh đủ loại động vật vụ, tản ra mạnh mẽ đại khí hơi thở cho dù là uy lực còn lại đều không phải bọn hắn có thể chống cự. Nhưng chính là như vậy nhân vật khủng bố lại bị Từ ngôn nói ở trong tay như là gà con. Thế Nhiên lầm bẩm nói, đây chính là lục địa thần tiên sao? Tường trong suốt bên trong, Từ ngôn nhìn đến Bạch Thú thần đây đạo phân thân, trong mắt nghiêm túc nói, ta muốn ra tay, nhớ kỹ, chuyện này về sau lặng lẽ làm việc, bắn súng không được. Được, ta thích, nhớ kỹ đại hắc thần, mau tới diệt ta đây đạo phân thân đi. Phản phất mấy trăm đạo âm thanh, trực tiếp từ trong hắc đồng thời vừa nói, ta nhất định sẽ không cô phụ đại hắc thần. Nhưng mà Đây bách thú thần tiểu phân thân, lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị từ ngôn một cái tắt đánh tan. Ken, tốc chủ tiêu diệt bách thú thần phân thân, điểm công đức 111, 119, 123. Cùng lúc đó, một xuân bắt trực tiếp ké ở trên giường, hôn mê đi. Bên ngoài bùi nam, thế nhiên thấy từ ngôn cứ như vậy tam hạ ngũ trừ nhị tiêu diệt tà thần, nhất thời mộng bức nhìn nhau một cái. Đây thì xong rồi. Đã lâu, bùi nam cười khổ một tiếng, lục điệu thần tiên thực lực, không phải chúng ta có thể lường được, vừa mới đạo kia sức mạnh của tà thần, đủ để giết ta trăm ngàn lần rồi Tế Nhiên ngay vậy, hít ngược vào một ngụm khí lạnh, nhà mình cục trưởng tại Kim Đan cảnh bên trong, cũng là thuộc về loại kia còn kém một cái chân, liền trở thành lục địa thần tiên tồn tại, nhưng mà đối mặt đây Tà thần, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích, kia từ phó cục được mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn gọi trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Dù sao Từ luôn có một cái lần đầu ta muội muội, nói cách khác, Từ luôn thật tuổi rất trẻ, trẻ tuổi như vậy lục địa thần tiên, cho dù đặt ở nguyên thần khắp đất đi thời đại, kia đều thuộc về tiêu chuẩn nhất định nhân vật tiên kiêu rồi. Cung tử phó cục sinh tại một thời đại, là may mắn, cũng là bất hạnh. Tệ nhiên có chút lụn bại suy nghĩ, dù sao nàng cũng được người gọi là Thiên Kiêu, bởi vì là hai mươi mấy tuổi chúc cơ nhà, chính là đặt ở từ ngôn trước mặt, tính là cái đế ô hát. OH. Chương 133, tương lai kim cầu tử. Giải quyết xong bách thú thần đây đạo tiểu phân thân sau đó. Từ ngôn tỏ ý bên ngoài buổi nam, mở cửa ra. Từ phó cục, ngay chuẩn bị lúc nào lên đường đâu? Đem hợp kim cửa mở ra buổi nam, lúc này nhìn đến đi ra ngoài từ ngôn, cười ha hả hỏi. Cấp bách cái gì, ngày mai lại cử động thân, chẳng phải một cái cay gà tiểu tà thần mà thôi, ta trong nháy mắt để cho hắn dị vọng. Tư Ngôn Liếc nhìn Bùi Nam, khinh thường nói ra, lập tức đảo tròng mắt một vòng, "Đúng rồi, không biết các ngươi đây biên quan đặt lợi hại gì nhân vật chưa?" Tư Ngôn dĩ nhiên là tính toán, nhìn xem có thể hay không từ nơi này soát chút kinh nghiệm. Bùi Nam, hảo như bước hững hững bộ dạng. Bất quá nghe thấy Tư Ngôn phía sau nói, Bùi Nam lúng túng sờ một cái đầu, "Chúng ta đây Viễn Thanh thành phố điều tra cục bên trong, giam giữ người mạnh nhất thật giống như chính là kia Tà đạo địa diễm Ma Quân, cũng chỉ Kim Đan tầng thứ." Tư Ngôn vừa nghe, "Mới Kim Đan, nhất thời không có hứng thú." "Cà bây giờ trình độ, Kim Đan cảnh chỉ xứng sách dày." Bất quá dự vào thà rằng ngăn chân con nguội, cũng không buông tha nguyên tắc, Từ ngôn nói, con người của ta từ trước đến giờ một lòng hành thiện, mang ta đi các nơi phòng giam, ta muốn siêu độ cái này địa diễm ma quân. Bùi Nam cười khổ nói, từ phó cục, đây địa diễm ma quân trong miệng có chút bí mật, chúng ta cần muốn thẩm vấn, cho nên còn phải giữ lại hắn. Bí mật gì? Từ ngôn tò mò nhìn về phía Bùi Nam. Kỳ thực cũng không phải cái gì bí mật lớn, chính là chúng ta muốn biết địa diễm ma quân tông môn ở đâu, tốt hơn báo cáo Tổng cục, phái cường giả tiêu diệt, kia địa diễm ma quân tông môn, gọi là liệt ma cửa. 10 năm trước diệt sắt rất nhiều xa xôi thô tràng, cho nên chúng ta điều tra cục một mực đang truy xét tung tích của bọn họ." Bùi Nam nói ra. Từ ngôn tâm lý vừa nghe, nhất thời lại hứng thú, một cái địa diễm mà quân cung cấp không mình bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng mà hắn trong hang ổ cao thủ cộng lại không là thêm sao. Ngay sau đó Từ ngôn nói, "Vậy các người đến bây giờ còn không hỏi đi ra?" Bùi Nam sờ lỗ mũi một cái, lung tung nói, "Dựa vào chủ nghĩa nhân đạo, không, có thể sử dụng cư hình, cho nên chúng ta để cho đây địa diễm ma quân tại trong địa lao nhóm lửa giẻn sát, cải tạo lao động, nhưng mà không, có gì tác dụng." Từ luôn Được rồi, chờ ta giải quyết xong tà thần sự tình, lại tiếp tục cùng cái này địa diễm ma quân Hàn huyên nhân sinh." Từ Ngôn nói, "Được, đến lúc đó từ phó cục đến là được, tiểu nhiên, người bên này mang từ phó cục đi nghỉ ngơi một chút đi." Bùi Nam nhìn sang một bên, một mực không nói gì tệ nhiên nói, "Kỳ thực đùi nam tâm lý khổ a, nếu như bọn hắn viện thanh thành phố điều tra cục, có thể từ địa diễm ma quân trong miệng tiểu ra ma ổ nơi trên mặt đất, phía trên tuyệt đối sẽ truyền bá tiền thưởng xuống, nhưng mà từ Ngôn lên tiếng, "Hắn không tiện, cứ tuyệt à, dù sao tà thần sự tình, còn cần từ Ngôn xuất thủ." Tề Nhân nghe thấy Bùi Nam nói sau đó, gật đầu một cái, nhìn về phía Từ ngôn, "Từ Phó cục, còn mời đi theo ta." Sau đó, Từ ngôn liền đi theo Tề Nhân, đi đến viện Thanh thành phố điều tra cục nơi này khu tốc xá, cho Từ ngôn an bài một cái trùng tu còn có thể đại đàn giữa. "Không có chuyện gì, ngươi thì đi đi." Vào nhà Từ ngôn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, muốn cùng tiến vào Tề Nhân nói ra. "Tề nhiên mà người, được, Từ Phó cục có chuyện gì, khỏe chặt bên trên đập ta là được rồi." "Ok." "Xem mảnh một." Từ ngôn nói xong, trực tiếp đóng cửa lại, đi tới mép giường ngồi xuống. Từ luôn ý thức liền trầm tĩnh vào không gian trong cơ thể, vừa tiến đến, Nhị Cáp nằm trên đất khò khò ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Phương ánh ngồi xếp bằng bên kia, chính đang tu luyện. Nhìn đến ngủ thơm ngát Nhị Cáp, Từ ngôn giận không chỗ phát thiết, lão tử làm nhiều tài nguyên như vậy, ngươi không tu luyện đang ngủ. Ngay sau đó Từ ngôn đi tới, một cước đá vào nhị Cáp cái mông bên trên. Lớn mật, ai dám một vốn một lời Phật tử vô lễ. Nhị Cáp trợt từ dưới đất bắn ra, khi nhìn thấy người đến là Từ luôn thời điểm, trực tiếp cúi đầu, đại ca hảo. Nhìn đến nhất kinh nhất sợ Nhị Cáp, Từ luôn sững sờ, ngươi lúc nào thì thành Phật con sao? Ta làm sao không biết? Nhị cấp mặt chó cơn điệu, nhìn đến từ ngôn nói, là cái yếm bảo bảo nói cho ta biết. Hàng ma kim cương sứ bên trong, cái yếm bảo bảo hướng về phía không khí một hồi gái, trên mặt vẻ giận dữ, ngươi cái này chó chết, đã nói không cho phép tại phòng đô đại đế trước mặt nhắc tới ta, ngươi tên lường gật này. Bên ngoài, Thư ngôn vừa sững sờ rồi, cái gì cái hiếm bảo bảo? Đại lao tốt, ta là hàng ma kim cương sứ khí linh. Ngay tại nhị cấp chuẩn bị mở miệng thời điểm, một cái mặc lên yếm đỏ bà bảo, bảo, từ nhị cấp trong thân thể bay ra, hướng về phía Tử ngôn túi người chào thật sâu. Nói xong, Mắt thần du đoán nhìn nhị cấp một cái. Đây rốt cùng là chuyện gì xảy ra? Từ ngôn tò mò nhìn về phía Cái hiếm bảo Bảo hỏi. Cái hiếm bảo Bảo, là như vậy, Phật tổ đã từng nói, chỉ cần là ta lựa chọn của người. Cậu, tương lai sẽ là Linh Sơn đại lôi âm tự Phật tử, như Kim Thiền tử một dạng. Từ ngôn nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía nhị cấp, vậy ngươi về sau không phải là Kim cậu tử sao? Không dám nhận, không dám nhận. Nhị cấp liền vội vàng bậy một đôi bước chó, khiêm tốn nói ra. Cùng lúc đó, Từ luôn tâm tư lại hoảng loạn, mình cậu là Linh Sơn Phật tử, đây chẳng phải là nói Mình có thể kéo Linh Sơn ra sao? Đây chính là cái đại ngưu gia a. Nằm ở không biết không gian trên một ngọn núi lớn mặt, có một tòa vãng xanh lộng lấy tự miếu, tên gọi Đại Lôi Âm tự. Bên trong chùa như mênh mông tinh hà, mây mù chuyển động đại điện bên trong. Một vị lưng treo quang mang như nhật nguyệt vạn trượng Phật Đà, ngồi xếp bằng cựu phẩm bên trên kim liên. Lúc này, vạn trượng Phật Đà trong miệng tụng niệm kinh văn, từng đầu pháp lý kinh văn, rải rác khắp trời, phảng phất hóa thành bản chất, để cho người bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Người này chính là Phật môn Thế Tôn, Như Lai. Ký hạ Một người đỉnh kết năng kế, trong tay cầm kiếm, chính là Đại trí tuệ Bồ Tát Văn thủ. Một người bạch y nữ tướng, cầm trong tay bạo bình dương cảnh, thần thái từ bi, chính là Đại Từ Đại Bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Một người đầu đội bà quan, thân khoác pháp y liễu, chính là Đại hành phổ hiền Bồ Tát. Còn có một cái trông không bộ đoàn, đó là đứng xuống địa ngục không không, cuối cùng không thành Phật đại nguyện người, Địa Tạng Vương Bồ Tát Bộ Đoàn. Ngoại trừ bốn vị này Bồ Tát ra, còn có từng vị La Hán ngồi xếp bằng đại điện bên trong từng cái từng cái trên bộ đoàn, thần thái không giống nhau, Phật đã chìm vào kia vạn trượng Phật đàn nơi vịnh tụng kinh văn bên trong. Đột nhiên, chính đang giảng kinh vạn trượng Phật đang ngừng lại, một đôi một nửa khạp trong hai mắt lộ ra nghi hoặc, người nào lại dám đánh khởi ta Linh Sơn ý nghĩ? Dứt lời, Như Lai liền bộc coi như Kim cầu tử. Như Lai trong tâm sững sở, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Đông Đảo La Hán bên trong, một cái đầu mập thai to mập La Hán. Mập La Hán thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, trong tâm tiêu gạo, "FML, chẳng lẽ Lao tử để cho hàng ma kim cương sử nhận con chó vì chủ nhân sự tình, phải bị Phật tổ phát hiện sao?" Bên cạnh một La Hán thấy đây Mập La Hán sắc mặt trắng bệnh, không khỏi hỏi, "Chấp bảo La Hán Ngươi đây là có chuyện gì haha ha, không đáng ngại không đáng ngại mập La Hán cười ha Hà nói tâm lý lại là nghĩ đến phải tìm cơ hội chủ động cùng Phật tổ thẳng thắn mới được ra bên kia không gian trong cơ thể từ nôn biết rõ mọi thứ sau đó thoải mái từ không gian trong cơ thể bên trong rút lui ra nhưng trong tâm vẫn là hơi có chút khiếp sợ dù sao như lai hạm nhân vật này vẫn tồn tại ở tại lúc trước hắn nhìn phim truyền hình bên trong không muốn đến thật tồn tại hậu thế lúc ấy từ nôn còn muốn tiếp tục hỏi ca yếm bảo, bảo la đến nhưng mà cái hiếm bảo bảo lại vẻ mặt sợ biểu thị không thể nói rồi lại nói mình liền xong độc tử. Thấy vậy, Từ ngôn cũng không tiện tiếp tục uy hiếp một cái nhìn đến còn đang bú sữa bà bảo. Giữa lúc Từ ngôn nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại di động dung một cái, là Nhất Diễn Chân Quân gọi tới một đầu hẹn chat, "Tiểu tử, sau 10 ngày có thịnh hội tại Nga Mi tự hành, ngươi có đi hay không? Có chỗ tốt gì chưa? Không có liền không đi." Từ ngôn trực tiếp nắm quyền. "Nhất Diễn Chân Quân, lần này thịnh hội vô cùng có khả năng liên quan đến một nơi thần ma chiến trường, bên trong ảo diệu vô cùng." Nhất Diễn Chân Quân nói, "Từ Nôn, nguy hiểm không?" Nhất Diễn Chân Quân nhìn thấy Từ ngôn tin tức, trực tiếp có chút tức giận, thần ma chiến trường có thể không nguy hiểm không? Không cẩn thận chính là sinh tử đạo tiêu, nhưng mà tiểu tử ngươi thực lực có thể, hẳn không dễ dàng như vậy quải, dù sao nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại sao? Từ ngôn, ngươi đừng nói, ta đi. Nghe thấy có nguy hiểm, Từ ngôn cảm giác mình nghĩa bất dung tử. Nhất Diễn Chân Quân, ngươi nghĩ xong sao, sao? Kỳ thực ta chỉ là tới hỏi ngươi một hồi, không đi cũng không có gì, dù sao bên trong xác thực rất nguy hiểm, làm không tốt chính là một cái không chết hẳn chạy đến đại sát tứ phương. Từ Nôn nhìn thấy tin tức này, Nhất Thời cái kia mặt mày hớn hở à, không sợ có nguy hiểm, chỉ sợ nguy hiểm không đủ lớn, không thì làm sao còn soát kinh nghiệm đâu. Ngay sau đó Tử Ngôn đánh chữ nói, "Ta đi, ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là đang thông báo ngươi." Nhất Diễn Chân Quân. "Hảo gia hỏa, tiểu tử này đổi khách thành chủ." Nhất Diễn Chân Quân nhớ biểu hiện tốt điểm, Tuyệt Trần Lao Thái bà ngày đó tại đàn lý thuyết mà nói, "Thanh kia ý tiên kiếm, chúng ta hai người thu vào tay, ta cho ngươi tiền." Tử Ngôn, "Ta mới không cần tiền, ta muốn kiếm." Nhất Diễn Chân Quân trợn to hai mắt, "Ngươi lại không chơi kiếm, muốn cái gì kiếm?" Tư Ngôn, ta lấy đi thắp hương cung cấp, bảo đảm không cho phép liền vàng ra cái mị nữ kiếm linh đi ra. Nhất Diễn chân quân. Trước tiên đem kiếm thu vào tay lại nói, không thì hai ta bây giờ đang ở nơi này chính là nói chuyện rắm. Nhất Diễn chân quân nói, Tư Ngôn, chú ý cho lời, là ngươi đang nói rắm, không phải chúng ta, ngươi cái lao không tân theo đường hỏng kéo ta cùng ngươi xuống nước. Nhất Diễn chân quân. Sáng sớm ngày thứ hai. Thế nhiên liền đến tiêu cửa rồi. Từ Ngôn sau khi thu thập xong, trực tiếp ngồi lên viễn thanh thành phố quỷ dị điều tra cục SUV, hướng Bạch Thu thần đi tới địa phương chạy tới đồng hành, chỉ có Tề Nhiên. Đây là từ ngôn yêu cầu, dù sao Tề Nhiên thực lực không lớn tích, hẳn không giành được mình quái, nếu như gọi Kim Đan cảnh đến, vậy liền không có ý nghĩa. Đại khái nửa giờ chẳng đường. Đây SUV liền lái vào đường núi. Trên đường núi, lái xe Tề Nhiên giải thích, gia thần qua lại thôn trang phi thường xa xôi, cơ hội là trong núi lớn, gọi là Dương Kết thôn, còn có đoạn khoảng cách. Không gì, ngươi chậm chậm lái xe, ngủ một giấc, đến cứ gọi ta là được rồi. Từ ngôn sao cũng được khoát, khoát tay, trực tiếp đem chỗ ngồi sau này mức độ nằm xuống. Chẳng được bao lâu, Từ luôn liền ngáy lên. Đang lái xe, Tế Nhân khẽ miu giật một cái, bất quá nhìn đến ung dung Từ ngôn, nguyên bản còn có chút sợ Tà thần Tế nhiên, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Chương 134, diễn trò làm toàn bộ. SUV tại đường núi chạy đại khái một giờ sau. Tế nhiên lay tỉnh rồi còn đang ngủ Từ ngôn. Từ ngôn mơ mơ màng màng mở ra mắt, "Làm sao? Đã tới trưa. Đến đâu? Từ phó cục, bất quá nơi này có chúng ta điều tra cục bảy cửa ải, không thể lái xe vào trong, chúng ta cần phải đi bộ." Tế Nhân trên mặt nói xin lỗi. Tiếp theo, hai người xuống xe. Quả nhiên có mấy cái toàn bộ võ trang trấn thủ quân thủ tại chỗ này bất quá tại từ ngôn cùng tể nhiên trình chứng kiện sau đó đã nhận được cho qua hai người đi dọc trên đường từ ngôn đã có thể nhìn thấy phía trước một khoảng trời phía trên phản phất một phiến màu máu biển mây thanh sắc cuộn ruộ rõ ràng còn là buổi sáng nhưng chọn cái địa phương kia sáng u, như gần hoàng hôn đặc biệt là biển mây bên dưới vùng này phản phất nuốt ở trong sương mùô trang thỉnh thoảng chuyển đến ra thu kêu gạo để cho người không tránh khỏi có chút sợ hãi Tu nhiên nhìn đến kiaa địa phương trong tâm hít một hơi thật sâu tia địa phương chính là rừng kê thuấn rồi Bên trong có những cái kia như là dã thú cái sắc biết đi, từng cái từng cái lực lớn vô cùng, Phản Phật không có cảm giác đau một loại, trúc cơ cảnh giới tu luyện giả nhìn, cũng chỉ có thể rút lui, không phải là đối thủ. Từ Ngôn gật đầu một cái, lập tức sải bước hướng trong thôn trang đi tới. Tế nhiên nhìn đến Từ Ngôn bóng lưng, từ phó cục đây vội vã bộ dáng, Phản phất trong thôn này có cái gì không được bảo vật một dạng. Vấy vấy đầu, thế nhiên cũng liền vội vàng đuổi theo, đây địa phương, để cho nàng một người đánh giá không được bao lâu, nên tại công bình bên trên đánh ra GG. Từ Ngôn đang không ngừng tới gần thôn đồng thời trên thân còn không ngừng phóng xuất ra đại hắc thần khí tức, chỉ có điều đây một vẻ khí tức, không phải trúc cơ tể nhiên có thể phát giác. Đây cũng là từ ngôn vì sao chỉ đem một cái trúc cơ cảnh giới tệ nhiên đến nguyên nhân chủ yếu, vạn nhất nếu là mang đến kim đăng cảnh, vận khí bản thân không tốt, bị người phát giác, đó thật đúng là đem mình chơi hỏng rồi. Cùng lúc đó, Dương Kế Tôn, một gian tương đối lớn trong phòng mặt, bản thân nữ nhân Bạch Thú Thần, phát giác từ ngôn thả ra đại hắc thần khí tức. Nàng đột nhiên mở mắt ra. Đến nhanh như vậy? Bạch Thú Thần nói thầm một tiếng lập tức phân phoi những cái kia bị mình lấy thú hồn khống chế thôn dân, hướng cửa thôn tụ tập. Bên ngoài, khi Từ ngôn cùng Tế Nhiên đi vào thôn trang thời điểm, hai người bội cỏ chung quanh, chuyển đến thanh em viên áo. Xem ảnh một. Từ phó cục, những tên kia thật giống như đến. Tế Nhiên vàng cái có chút hẩn trương, không nhịn được hướng Từ ngôn bên người dựa vào. Từ Nôn nhếch môi, thật không có tiền đồ, chỉ những thứ này cái tay gà, còn có thể đem ngươi một cái trúc cơ cảnh tu sĩ sợ đến như vậy. Tế Nhiên hít sâu một hơi, từ phó cục, tuy rằng ta là cơ cảnh tu luyện giả, nhưng mà ta là phụ trách công việc bên trong. Đây là ta lần đầu tiên cùng một cái chỉ gặp mấy lần nam nhân tới đến tà thần chi địa nếu không phải từ phó cục ngươi mở kim khẩu chỉ danh điểm họ muốn ta theo đến ta hiện tại hẳn ngồi ở phòng làm việc từ ngôn Vôngg ngôn tình cảm ngươi cái này trúc cơ cảnh giới vẫn là cái liền sẽ ngồi phòng làm việc động tác võ thuật đại từ phó cục ngươi không nên xem thường ta được không Còn nữa ta ngồi ở phòng làm việc làm sao ta tuy rằng ở phòng làm việc nhưng mà ta cũng như thế đang vì tổ quốc làm góp phần ngươi dựa vào cái gì xem thường ta chúng ta hoa Long Quốc hiện tại đề sướng là người người bình đẳng hơn nữa Ngươi lại biết rõ ta chỉ là động tác võ thuật đẹp. Tế Nhiên nói đến phần sau, cảm giác mình càng ngày càng có lý, âm thanh cũng càng ngày càng lớn. Tường ngôn, đặc biệt miêu, lão tử ý tứ chính là ngươi là động tác võ thuật đẹp đơn giản như vậy, kết quả ngươi kéo nhiều đồ như vậy đi ra, quả nhiên không muốn cố gắng cùng nữ nhân giảng đạo lý, cổ nhân không lấn được ta hả? Tường ngôn chụp chụp lốt hai, vậy nếu ngươi lợi hại như vậy, ngươi có bản lĩnh chỉ bằng mượn thực lực của chính ngươi ở chỗ này bên trong, chớ cùng tại cái mông của ta phía sau, cùng một cái theo đôi một hạng. Tế Nhiên: Lão nương cùng ngươi giảng đạo lý Người cùng lao nương nói thực lực đây liền không có gì hay nữa rồi A thế nhiên ngượng ngùng cười một tiếng không cần ta kỳ thực chính là một cái bình hoa từ ngôn không nhìn ra a người Mỹ nữ này ra mặt cũng không tệ a thế nhiên đương nhiên cái này có gì Mỹ nữ còn đi ý đi giữa lúc Tể nhiên còn muốn tiếp tục cùng từ ngôn nói một chút thời điểm dị biến đột nhiên phát sinh mấy cái bóng đen siêu siêu siêu trực tiếp từ cửa thôn trong đống cỏ mặt mặtả ra hướng từ ngônể nhiên hai người nhào tới một giây kế tiếp từ ngôn xuất thủ song trưởng hóa thành tràn đẩy thiên tăng ảnh Đây mấy bóng người liền bay ra ngoài. Nhìn kỹ một chút, đây tổng cộng 5 đạo thân ảnh, có giả có trẻ, lúc này trên mặt bọn họ quần quần trong suốt giá thu cơ mặt, dường như muốn tránh thoát được mở dạng. Trong đó, bé trai cũng chỉ 6 7 tuổi. Nhìn thấy đứa trẻ này, từ ngôn tâm lý vọt lên một cổ lửa giận vô hình, cái này Bạch Thú Thần, thật không hổ là tên xúc sinh a, liền nhỏ như vậy hải tử cũng không muốn bỏ qua cho. Suy nghĩ, từ ngôn tay vung lên, trực tiếp đem 5 người này trên thân phụ thân tà thần phần hồn thanh trừ hết rồi. Năm cái nguyên bản ngã trên mặt đất. Còn hướng về phía Tử ngôn nghe răng trận mắt mấy người thôn dân, trong nháy mắt tiêu tan ngừng lại. Ken, tốc chủ giúp đỡ thôn dân loại bỏ tà thần tiểu phân thân, công đức 99, 99, 99. Trong phòng, Bạch thu thần cảm giác đến Tử ngôn trực tiếp diệt mình vài đạo phân thân, trong tâm kinh sợ, vội vã truyền âm cho Tử ngôn, đại hắc thần, hạn chế lại chém giết ta những này tiểu phân thân rồi, không thì ta đây đạo đại phân thân khôi phục thực lực độ tiến triển sẽ thành chậm không khuất. Tử ngôn truyền âm trở về, âm thanh không thể làm gì nói, Bạch thú thần gật người lườm đến cùng, diễn trò làm toàn bộ hạn chế bởi vì trước mặt một chút răng đầu tiểu lợi, đánh mất ngươi tại nhân gian giới hào hảo ẩn nút hy vọng, ngươi loại này không chỉ biết hại ngươi, còn có thể hại ta. Bạch Thú Thần nghe vậy, tâm lý cái kia khi à, cái quái gì vậy tổn thất cũng không phải là ngươi thực lực, ngươi đứng yên nói chuyện không đau eo, nếu để cho ngươi tản đi một phần hàng lâm nhân gian phân thân thực lực, sợ không phải muốn chỉ đến đừng lô núi người chửi mẹ rồi. Nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đại hắc thần nói lại có đạo lý, nếu như màn diễn này bị nhân tộc nhận thấy được không được bình thường, mình còn là phải bị hủy diệt, tới đây, Bạch Thú Thần cắn răng, được, đại hắc thần Nghe lời ngươi, không bỏ được hải tử, bắt không được sói, hôm nay những phân thân này, ngươi tùy tiện giết. Từ Ngôn, được, Bách thú lao đệ thống khoái, vậy ca ca ta đây liền khoái đào trảm loạn ma, giết ngươi những phân thân này. Hảo ca ca hạ thủ nhanh lên một chút, những phân thân này đau, ta cũng đau. Bách thú thần than thở khóc lóc, bị thương nói ra. Từ Ngôn, hảo lão đệ, chờ chút để cho ngươi hảo hảo đánh ca ca chút giận một chút. Bách thú thần, hảo ca ca, không được không được, làm dáng một chút là được. Bách thú thần nghe thấy Từ Ngôn lời này, tâm lý cái kia bị dọa sợ đến a, cái quái gì vậy tại đây đánh ngươi? Lão tử bản thể vẫn không thể bị bản thể của ngươi đánh nát à, ngươi thật coi ta thật nực à. Từ ngôn. bất kể, trước cạn lật những này, Bách thú thần tiểu chia tay lại nói. Ngay sau đó, không một hồi nữa, Từ ngôn liền đem toàn bộ thôn trang thôn dân thể nội Bách thú thần phân thân tiêu diệt cái sạch sẽ. Nhìn đi theo Từ ngôn sau lưng đại nhiên, trăn mắt hốt mồm. Mình nàng đi theo Từ ngôn đi vào, tự nhiên cũng là có công lao, nếu như Từ ngôn thật có thể giải quyết đây tà thần, mình không chừng có thể lăn lộn cái nhị đẳng công. Phải biết nay có lời giải thích, gọi tam đẳng công đứng yên cẩm, nhị đẳng công nằm cẩm. Công nhất đẳng nhà người hỗ trợ cầm, có thể tưởng tượng nhị đẳng công có bao nhiêu khó khăn cầm. Nói không được mình là có thể bởi vì cái này nhị đẳng công, đạt được tu luyện đến trúc cơ viên mãn tài nguyên. Nhưng mà, lúc này Từ ngôn sắc mặt lại nghiêm túc, chờ một hồi kia tà thần đi ra, ngươi trốn ở một bên, cầm lấy ngươi chấp pháp máy đi âm, hảo hảo quay phim. Vâng, từ phó cục. Tế nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, lúc này Từ ngôn trong lòng hắn, đã là một vị cao thủ thế thế. Từ đâu tới tiểu tử chưa dám máu đầu, mang theo cái tiểu mao đầu liền dám xông vào bạn thần địa bàn. La chuẩn bị thảo mảnh vén gà trống muốn chết sao? Ngay tại Tề Nhiên tiếng nói rơi xuống thời điểm, một cái tóc đen công khai, mặt đầy gân xanh nổ lên nữ nhân, từ không trung bay tới. Lúc này, sau lưng của nàng lơ lửng một đoàn hắc vụ bên trong, phảng phất có đủ loại động vật quỷ hồn kêu rên, để cho người nhìn tâm kinh đảm kiêu. Tề Nhiên nhìn thấy nữ nhân này sau đó, sắc mặt chớp nhợt, nhưng vẫn là lấy ra máy ghi âm, mở ra quay phim. Ngươi chính là kia tà thần. Từ ngôn liếc mắt nhìn về phía không trung bám thân nữ nhân bạch thú thần. Không tệ, chính là bản thân, bản thân bạch thú chi danh sắp chấn. Chấn ngươi ma đầu. Tiểu Người phía dưới mới tiểu, cả nhà ngươi phía dưới đều cùng tâm xửa ra một dạng. Chính là muốn giả bộ Bạch Thú Thần, trực tiếp bị Từ ngôn đánh gãy, vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía Từ ngôn, "Đại Hắc Thần, chúng ta diễn cái trò đùa giỡn, không cần thiết bay lên đến giảm mẫu, còn có cả nhà đi." Nhưng mà Từ ngôn căn bản không trả lời nàng, trực tiếp tại chỗ cất cánh, bắt lấy Bách Thú Thần chân, mạnh mẽ mà đem nàng đè xuống đất, Bạch Thú Thần bị Từ ngôn lần này đập thất điên bắt đảo, mắt nổ đong đống, "Hảo gia hỏa, cái này Đại Hắc Thần thật là chuyên nghiệp." Nhưng mà Từ Nôn đang lúc này, đã xuất hiện lần nữa tại nàng vùng trời. Đột nhiên một cước hướng phía Bách Thú thần đấy quần giẫm đi xuống. Người hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Bạch Thú thần bị từ ngôn một cước này xuống một cái cơ chí, tuy rằng nàng bản thể không có giới tính, nhưng mà từ ngôn một cước này nếu như giẫm vào đi làm sao bây giờ. Ngay sau đó, Bạch Thú thần đột nhiên sau này co rút lại, tránh thoát từ ngôn một cước này, đồng thời vốn là đứng lên, một quyền đấm tại từ ngôn lực, nhưng mà một quyền này, hắn đã thu hồi rất nhiều lực đạo, thuộc về gia mạnh mẽ bên trong hư cái chủng loại kia, nhẹ dống, rất thân thiết. Tử Nôn nhìn đến đấm tại bộ ngực mình Bạch Thú thần, miệng cười một tiếng. Ngay tại Bạch Thú Thần nhìn đến lộ ra đại bạch nha cười từ nôn, không rõ vì sao thời điểm. Từ nôn xuất thủ, một quyền như núi lở đất nước một loại, trực tiếp ngện ở Bạch Thú Thần trên mặt, Bách Thú Thần mặt cùng cao su một dạng thay đổi hình dáng. Vãi, tên khốn kiếp này đến thật a. Tại chỗ cất cánh Bạch Thú Thần, lúc này hai mắt mơ hồ trong lòng suy nghĩ, chẳng phải diễn cái đùa dẫn sao, về phần thật ra tay ác như vậy sao? Giữa ngươi cái này so với bộ dáng cũng dám tự sưng Bạch Thú Thần, lão tử nuôi một con chó đều so sánh ngươi ra châu, ta xem tà thần bên trong, dựa ngươi xấu nhất, nhất không có đầu óc, nhất xoa nhất định chính là ném tà thần mặt. Từ ngôn cười lạnh một tiếng. Tế Nhiên nhìn đến ngang ngược Từ ngôn, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, này quả là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tà thần a. Mà lúc này, nam dưới đất bạch thú thần nghe vậy, trong nháy mắt ngẩn đầu lên, trận to hai mắt nhìn về phía Từ ngôn, được a được a, đại hắc thần, nguyên lai like ngươi tâm lý là nghĩ như vậy ta sao của ta. Chỉ có điều dựa vào hôm nay màn diễn này, cuối cùng đem ngươi lời thật lòng nói hết ra. Chờ đi, lão tử chỉ sớm có một ngày để ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Tà điện. Đại Hắc thần, gần đây làm sao vậy? luôn cảm giác có cái gì rất không đúng bộ dạng. Chương 135, đùa mà thành thật. Đây tử phó của miệng, thật là được a, nếu như đổi thành ta là kia tà thần, ta khẳng định đi lên một gậy gõ chết hắn. Tế nhiên nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi tà thần, trợn to hai mắt tại tâm lý gọi thẳng. Cùng lúc đó, từ ngôn hướng bạch thú thần truyền âm, hào đệ đệ, lấy ra ngươi thực lực đến, không thì chúng ta rất giống vậy nứt rồi, không nói được a. Nam dưới đất bách thú thần, suýt chút nữa không tức giận ra máu, ngươi đây là làm bề ngoài con còn muốn lập điển tử, mắng lão tử, đánh lão tử, chốt là lão tử còn phải cảm ơn ngươi có thể hay không hào hảo làm một tà thần. Nhưng mà từ ngôn nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi tà thần, tâm lý lại có chút nóng nảy, đây bạch thú thần sẽ không chính là cái thủy hóa đi, vậy lao tử há chẳng phải là vương phí nhiều thời gian như vậy, vương phí nhiều như vậy tâm cơ. Nghĩ xong, từ ngôn hướng bạch thú thần dựng lên lâu ngày không gặp nó giữa, ngươi cái tay gà, ngươi cái này thủy hóa, chính là tùy tiện véo một cái tà thần đi ra đều so sánh ngươi ra châu, ngươi không có tin lão tử một cái tát đánh chết ngươi, ngươi cái tay gà, động tác chậm như vậy, ngươi là vương bát sao? Vừa nói, từ ngôn tâm lý càng nghĩ càng giận a. Trực tiếp sải bước đi đến phát động Bạch thú thần bên cạnh, bắt, một cái tắt hướng trên mặt hắn tắt đi lên, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, người cái vương bác ngẻ con, cái như vậy gà bên dưới đến nhân gian giới chơi một chim, cho lão tử leo về đi chơi buồn đi. Tế Nhiên nhìn đến nổi trận lôi đình từ nôn, miệng há thật to rồi, ngày thường từ Phó cục mặc dù keo kiệt một chút, nhưng nhìn còn nhã nhặn, nhưng này một mắng đường đến, quả thực so sánh trong thôn phụ nữ đánh đá còn phụ nữ đánh đá a, xem người không thể chỉ xem tướng mặc a, thật may mắn m้าง không phải mình. Lúc này, bị từ nôn sáng một bạt thai bạch thú thần, che mặt, con mắt trừng thành mắt trâu. Ta nói ngươi mã. Lao tử không đành lòng, cùng nhau hủy diệt đi. Bách Thú Thần triệt để nổi giận, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai đứng lên, một quyền đập vào còn tại đằng kia, một bên Hùng Hùng hổ hổ từ ngôn trên mặt. Từ ngôn trong nháy mắt ngộng bức trợn to hai mắt, "FM, đây mời đúng a?" Một giây kế tiếp, bách Thú Thần trực tiếp một quyền đem Từ ngôn đánh bay ở liêu không bên trong, tiếp theo, thân hình của nàng cũng đi theo, song quyền hóa thành cuồng phong mưa rào một loại, đánh vào Từ ngôn trên thân. Phía dưới Tề Nhiên nhìn đến bị đòn mặc dù là Từ ngôn, nhưng mà trong lòng không giải thích được sảng khoái, bất quá sau khi phản ứng, Nàng không nhịn được nổ nước bọn, đây từ phó cục làm một tay chết tử thế a. Trong lòng cũng bắt đầu thay từ ngôn lo lắng, đương nhiên chủ yếu nhất đúng vẫn là vì mình lo lắng, dù sao nếu như từ ngôn chết rồi, nàng cũng phải đi theo chơi xong. Không chung bị ngược từ ngôn, lúc này nghe hệ thống 6, cảm nhận được trước giờ chưa từng có vui vẻ, bất quá khoảng cách âm đế kinh tầng thứ 5, vẫn là kém một mạng lớn, đây tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 khoảng, cần kinh nghiệm, cùng cái động không đáy một dạng. Nhưng hướng theo bách thú thần bộ phát điên cuồng tấn công, Tử Nôn phát hiện kinh nghiệm gia tăng từng bước giảm bớt đi, nguyên bản đập một quyền còn có thể 999. Nhưng là bây giờ chỉ có thể 99. Xem ra tại cái này, tà thần trên thân kinh nghiệm đã soát chấm dứt a. Nghĩ xong, Từ Luân cũng không có tiếp tục nữa dục vọng, dù sao tuy rằng cái này tà thần đánh không chết mình, nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn phải có. Đau như vậy, liền đổi điểm như vậy kinh nghiệm, quá hưởng phí rồi. Suy nghĩ, Từ Luân mở miệng nói, "Hảo lão đệ, kém á không nhiều lắm a." Cút đi, ai là xin chào lão đệ, lão tử hôm nay không sống được, đánh chết người. Bạch thú thần phẫn nộ quát. "Từ Luân, hảo gia hỏa, mẹ nó chơi a." Bạch thú thần đây đạo phân thân thực lực thật giống như có chút mạnh mẽ, mình chốc lát thật đúng là không nhất định cầm bên dưới. Ngay sau đó Từ ngôn một bên bị bị đánh, một bên tỉnh thông nghĩa trọng, tận tình quên, hảo đệ đệ, đánh là thân, mắng là ái, ca ca lúc trước thái độ đối với ngươi đó là tại vì muốn tốt cho ngươi, hôm nay nhân gian liền hai chúng ta tả thần hàng lâm, ca ca ta không muốn thấy ngươi vẫn là ca. Nghe Từ ngôn mấy câu nói, bạch thú thần động tác cường độ bắt đầu giảm nhỏ, hầu nghi nhìn về phía Từ ngôn, ngươi nói đều là thật. Từ Nôn gật đầu một cái, so sánh chân kim thật đúng là. Được, ta lát nữa sẽ lộ ra một sơ hở. Hảo ca ca ngươi chờ chút nhìn kỹ. Bạch Thú thần nhìn đến Từ ngôn kia chân thành con mắt, không khỏi nói ra: "Từ ngôn, ân ân, yên tâm đi Hảo Lạc đệ, lần này sau đó, ngươi liền cẩn thận cầu tại nhân gian giới, ca ca ta muốn ra tay." Xem mảnh một. "Đến đây đi Hảo ca ca, hướng ngược ta bên trên đánh." Bạch Thú thần chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa đem ngực kẽ hở bại lộ ra, hơn nữa lên tiếng nói: "Ngươi cái nhân loại quỷ vọng, yếu như vậy gà thực lực, cũng dám ở bản thần trước mặt phách lối." Nhưng mà Bạch Thú thần nói được nửa câu, nàng liền trợn to hai mắt, chỉ thấy Từ Nôn giơ bàn tay lên, Hàm chứa sát thần diện Phật một dạng khí tức, đột nhiên đập hướng về lồng ngực của mình, chính là tức liền đến một cm thời điểm, Từ Ngôn cũng không có chút nào tay lực khí tức. Bách Thu thần kịp phản ứng, tên khốn kiếp này muốn đùa mà thành thật. Chính là đến lúc này, nàng muốn phòng thủ, cũng không có cơ hội, chỉ có thể trợn mắt nhìn Từ Ngôn bàn tay, kia không chút do dự vô vào trên ngực của mình mặt, linh hồn một dạng sẽ rách cảm giác, từ nàng khắp toàn thần từ trên xuống dưới chuyển đến, nàng mặt đầy dữ tợn, ngươi lựa ta. Cuối cùng, một đạo tràn đầy không cam lòng, hối hận, cả nhà chết thâm thanh, vang vọng thật lâu tại phiến thiên địa này. Từ Ngôn nhếch miệng cười một tiếng, dựa ngươi cái này tay gà, cũng muốn nhúng chạm bản thần hợp ý nhân gian giới, nhớ dám ăn đi ngươi. Cuối cùng, Từ Ngôn vẫn không quên cho Đại Hắc Thần cái nuốt một cái bố địa. Bạch Thú Thần đây đạo cường đại phân thân, tại tiêu tán một giây sau cùng, Hoán Độc nhìn Từ Ngôn một cái. keng, tốc chủ tiêu diệt Bạch Thú Thần cường đại phân thân, công đức 9999, 9999, 9999. Ken, không ngừng cố gắng, âm đế kinh tầng 5 cách người không xa. Từ Ngôn, Tà thần điện. Vạn chúng tà thần bên trong Bạch Thú Thần bản thể Đột nhiên mở mắt ra, sử dụng nhìn thẳng trước từ ngôn cái kia ánh mắt toán độc, nhìn về phía cao tọa bên trên đại hát thần. Tâm lý khó áp xuống căm dẫn ngút trời, cái này đại hát thần đi toàn bộ tà thần đều lừa gạt tại trống bên trong. Nhưng mà lúc này Bạch thú thần thấy lớn hát thần tựa hồ thờ ơ bất động, bản thân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hôm nay, thực lực của chính mình tổn hao nhiều, hơn nữa coi như là mình thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt đối không phải là đại hắc thần đối thủ. Cái này đại hát thần nhất định là nghĩ đến mình không dám nói lung tung, hắn mới có thể như vậy khí dãnh dỗi bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nhìn liền đều không mang theo nhìn mình một cái. Ta hận a. Bách thú thần nhìn đến nhắm mắt đại hắc thần, tại tâm lý gầm thét. Cao tọa bên trên đại hắc thần, nhắm mí mắt phải, lúc này ở điên cùng rút gần, hắn tâm lý lật lên kinh trời sóng biển. Mẹ nó đây rốt cuộc là a, lão tử từ khi trên Vân Thân lần bị kia tiểu vương bắt đạn làm sau khi chết, một mực giữ khuôn phép, thành thành thật thật ở tại Tà thần điện bên trong, ta mẹ nó trêu hay gẹo ai ta, chẳng lẽ thật sự người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống rồi thôi. Làm cho gọn gàng vào a. Dương Kê thôn Hướng theo từ luôn từ luôn đem bạch thú thần phân thân tiêu diệt, nguyên bản quay cùng như biển máu tầng mây tàn đi, khôi phục những ngày qua sáng ngời. Kia nguyên bản bị tà thần phụ thân nữ nhân cũng bị Từ luôn ghét bỏ lấy tay ôm theo cổ áo, từ trên trời rơi xuống ở trên mặt đất. Một đạo mặt đất, xương mặt xương mũi được Từ luôn trực tiếp đem đây khôi phục bình thường khuôn mặt, coi như không tệ nữ nhân, ném ở trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn về phía Tề nhiên, những thôn dân này giao cho các ngươi làm công tắc rồi, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Từ luôn cũng không quay đầu lại hướng lúc tới lộ trở lại, lưu lại một mình tại chỗ sốc xít Tề Lúc xế chiều, Tế Nhiên mặt đầy mệt mỏi từ thôn trang đi ra. Thoáng cái đã nhìn thấy ngồi ở trên SUV, mở cửa, nằm ở kế bên người lái bên trên, mang theo bịt mắt ngủ từ ngôn. Tế Nhiên, từ phó cục. Thế Nhiên khỏe miệng giật một cái, âm thanh bất đắc gi hô. Tại sao lâu như vậy, các người bên này hiệu suất làm việc thấp như vậy sao? Ta đều ngủ tiếp, đừng nói mau lên đây, lái xe dẫn ta trở về, ta muốn đi thẩm vấn cái kia địa diện ma quân. Từ ngôn trực tiếp khi nói, sớm một chút ở đó soát xong kinh nghiệm, còn phải đi Nga Mi bên kia, tham gia kia là cái gì thị đi. Tế Nhiên 2 giờ sau đó, Từ ngôn cùng Tề Nhiên trở lại Viện Thanh Thành phố Quỷ Dị Điều tra Cục căn cứ. Viện Thanh Thành phố, Quỷ Dị Điều tra Cục cục trưởng bên trong phòng làm việc. Bùi Nam hướng Từ ngôn ôn quyền, trên mặt từ trong thâm tâm cảm kích nói, "Lần này đa tạ từ cục trưởng xuất thủ diệt kia tà thần, không thì chúng ta Viện Thanh Thành phố Điều tra Cục sợ rằng còn muốn tiếp tục tổn thật nữa." Từ ngôn khoát tay một cái, ngoài miệng cảm ơn liền miễn a, không như lai like điểm thực tế, ta xem các người Viện Thanh Thành phố Điều tra Cục phía trên thật giống như chủng không ít linh dược, không bằng phân một chút đi." Bùi Nam, khục khục, từ phó cục Những linh dược này còn không thành thủ, ngài lấy được, cũng không có bao nhiêu tác dụng à. Bùi Nam lúng túng nói. Tứ ngôn trận to hai mắt, vậy ta cũng không thể trắng giúp các ngươi làm việc đi. Cho ta 10 ước đồng tiền cũng được, ta là người rất dễ dàng phả mãn. Bùi Nam khỏe miệng giật một cái, từ phó cục ta đưa người một bên cờ thi đua có cần hay không. Cái quái gì vậy, tiểu tử này đòi hỏi nhiều A 10 ước. Lao tử đem cái này viễn thanh thành phố điều tra cục đang cục trưởng ngũ ô xa mang cho người nếu không. Thật là không đương ra không biết tuổi gạo dầu mối đã ta từ ngôn là người Đại khái cũng biết đây Viện Thanh thành phố Quỷ dị điều tra cục so sánh Quảng Hải thành phố điều tra cục chẳng tốt đẹp gì rồi, chỉ đành phải hậm hực nói, "Miễn đi, đây 10 ức liền khi các ngươi thiếu nợ ta, ta đem hợp đồng giấy trắng mực đen bày ra." Bùi Nam, cút. Dù là Bùi Nam tính cách tốt, bảo trì bình thản, lúc này cũng không nhịn được. Nhưng mà từ ngôn trên thân bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Bùi Nam sững sờ, lập tức lộ vẻ tức giận tại từ ngôn một đôi tử ngư nhãn nhìn soi mói, khóc không ra nước mắt tại trên hợp đồng viết xuống tên của mình. Thấy Bùi Nam cuối cùng tại trên hợp đồng ký xong danh tự, Từ ngôn trên mặt nhất thời mặt mày hớn hở, thuận thế kéo bùi nam tay, tại hắn trên ngón tay cái mặt cắt cái lỗ, nhân tại hắn viết ở hợp đồng danh tự phía trên. Bùi nam bị từ ngôn một bộ giới thao tác để chỉnh cho váng, ngươi bộ dáng này làm, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Từ phó cục, đau. Bùi nam tâm lý bị khuất, lao tử đường đường một cái quỷ dị điều tra cục đang cục trưởng, bị ngươi chơi đùa như vậy, sớm muộn phải bị chơi hỏng rồi, còn mẹ nó không giải thích được có người ủi khoản nợ, thật muốn đập đầu tự tử một cái tính cầu xin, giống như vậy sống sót, rốt cuộc lại vẫn có ý nghĩa gì? Chương 136 Để cho hắn đi theo đi. Bất quá làm xong tự mình nghĩ làm từ luôn, cuối cùng hài lòng buông ra hủy khuất ba ba buổi nam. Ngươi nhìn ngươi xem, liền chút vết thương này, đem ngươi mặt đau cùng Hoa Cúc tựa như, về sau ra ngoài đừng bảo là nhận thứ ta. Nhìn đến đau khổ một bộ mặt buổi nam, từ luôn mặt đầy vẻ bỏ. Buổi nam, đặc Bến Miêu, ta làm sao ta? Ngươi cắt tay ta coi thôi đi, vì sao ngươi vẫn như thế có đạo lý. Nhìn đến buổi nam trên mặt cùng ngăn đại sầu riêng ngủn rạng, tự luôn môi, tiếp tục nói, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không đi nữa ngươi cái vết thương này liền thân thế rồi. Bùi Nam: A a a, lão tử muốn điên rồi a. Như vậy cái tiện đồ chơi, rốt cuộc là tu luyện thế nào đến nguyên thần cảnh giới. Bùi Nam hít sâu một hơi, từ phó cục: Ngươi không muốn quá coi thường ta, ban đầu ta cũng là trải qua đại chiến nam nhân, chút vết thương này con mắt ta đều không mang theo nháy một cái. Từ ngôn sững sốt một chút, vậy ngươi mặt như thế nào cùng cái khổ qua một dạng, không biết, còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao làm sao rồi đi. Bùi Nam khỏe miệng giật một cái, không được, lại cùng cái gia hỏa này nói một chút, lao tử muốn rách ra. Ngay sau đó Bùi Nam quả quyết mở miệng, nói: "Đúng rồi, Từ Phó cục, ngươi không phải muốn đi thấy cái kia địa diễm ma quân sao? Ta đây liền mang ngươi tới có được hay không? Từ Ngôn trên mặt sửng sốt một chút, ngươi sẽ không sợ ta thật hỏi ra chút gì, cùng ngươi bắt công lao sao? Bùi Nam, từ Phó cục, địa diễm ma quân là ngươi, phải là ngươi, công lao này ai cũng cấp không đi, ai dám cấp ta đánh chết hay, đi, chúng ta đi nhanh địa lao đi. Bùi Nam cắn răng nghiến lợi, hắn lúc này chỉ muốn đem Từ Ngôn hất ra, tên khốn kiếp này liền chứng đều không xứng với. Ai, được rồi, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi viện thành thành phố điều tra cục Đem chúng ta hả lao đầu khi máy rút tiền cần hắn thời điểm liền liên hệ hắn không cần thời điểm chính là loại thái độ này ai ta thật nhìn thấu tư ngôn vẻ mặt tịch mịch vừa nói Bùi Nam trận to hai mắt không phải ta nói gì liền kéo tới nhà ngươi cần gì phải cục trưởng trên người con nhìn ngươi xem xuyên thấu qua gì ta cái quái gì vậy cái gì cũng không biết ta còn nữa thêm 10út tiền nợ là chuyện gì xảy ra bị chó ăn rồi sao Bùi Nam khóc không ra nước mắt nhìn đến từ ngôn từ phó cục chúng ta đừng nằm nộn đi nhanh nhìn địa diễn ma con đi hắn ở ta nơi này ăn uống sang khoái còn kém chơi thích hơn, ngài bản lãnh, nhất định có thể trừng phạt hắn. Tứ ngôn khán giả bùi nam trên mặt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cũng biết không có thể tiếp tục nói nữa rồi, không thì như vậy cái đại nam nhân, thật muốn bị mình cho cho khóc, vậy không tốt lắm à. Được, ngươi mau dẫn đường đi. Tứ ngôn nói ra, bùi nam như nhẹ nhông nói, từ phó cục, xin mời đi theo ta. Hai người đi ra ngoài. Ngoài cửa tề nhiên, nhìn đến khỏe mắt có nước mắt bùi nam, nhất thời trận to hai mắt, hai vị này ở bên trong làm gì sao Chẳng lẽ là đầu kiếm Huấn nữa chúng ta cục trưởng đánh trả thất bại, không thì khỏe mắt làm sao mang theo lệ ngân đâu. Xem ảnh một. Lời nói, lúc ấy cái kia bị Tà thần phụ thể nữ vóc người cũng xinh đẹp quá, từ phó cục còn mặt đầy gắt bỏ, đối với mình loại mỹ nữ này cũng rất là nhạt, từ phó cục cùng bùi cục trưởng được cũng đều thật để mắt, chẳng lẽ hắn thật yêu thích. Tế Nhiên nhìn chằm chằm từ ngôn rời đi bóng lưng, cảm giác mình phản phất đã phát hiện gì không được bí mật. Nếu như Bùi Nam biết rõ Tế Nhiên ý nghĩ trong lòng, đoán chừng đem Nhiên gọi đi suất toilet đi. Cùng lúc đó, Bùi Nam mang theo Từ luôn đi đến một cánh hẹp kim trước đại môn mở cửa Bùi Nam đối với hai cái cửa miệng trị thủ Trấn thủ quân nói ra Vâng tiếp theo hai miếng hợp kim cửa mở ra nhất thời đủ loại máy âm thanh ở bên trong vang dội từ ngôn hướng bên cạnh vừa nhìn chỉ thấy một cánh tường trong suốt phía sau một cái lôi kéo dài sinh nhật cho tinh trên cổ mang theo một cái vòng sắt đang ngồi ở may và trước mặt máy hết sức chuyên trú đạp lên bàn đạp xe y phục hướng bên phải vừa nhìn một cái đỡ lấy nhưu đầu yêu tinh trên cổ đồng dạng mang theo vòng sắt tại một nơi trong căn phòng lớn đào lấy thổ bên trong còn có nhân tạo mặt trời nhỏ 66666. Tướng ngôn nhìn đến bên trong cảnh tượng, thở dài nói. Bùi Nam nhìn đến Từ ngôn một bộ không có va chạm bộ dạng, đáp ý nói, những này yêu tinh trên cổ mang theo đồ vật gọi là tỏa yêu vàng cổ, có thể phong ấn các yêu tinh tu vi, hảo để bọn hắn chuyên tâm cải tạo lao động, từ phó cục trô ở Quảng Hải thành phố cục điều tra thời điểm, không, có đi trong điệu lao sao? Từ ngôn lắc lắc đầu, không có đi, hà lao đầu lao tiểu tử kia rất gian, đoán chừng là sợ ta vào trong làm loạn, hiện tại cũng không có mang ta đi vào. Bùi Nam, lão tử đột nhiên hối hận mang đồ chơi này tiến vào. Khúc cục từ phó cục nói đùa đánh giá chỉ là hạ cục không có thời gian dẫn người đi đi theo ta đi Bùi Nam giúp đỡ hả lao ra tử giải thích một chút lung tung nói ra sau đó mang theo từ ngôn đi tới nơi xấu nhất bên trong chuyển đến một hồi ken can đương đương rèn sắt âm thanh tiếp theo từ ngôn liền nhìn thấy một nơi đem tưởng trong suốt ánh chiếu ánh lửa sáng sủa trong căn phòng một cái thân hình như thắp sắt ở trần cơ thể kết cầu gương mặt giữ tận như heo rừng lớn như vậy Hán trên cổ mang theo cái vòng sát một cái tay hướng về phía thiêu thiết lọ pháng hỏa một cái tay dơ một cái bữa Đem trên tấm tất thiết đã ken keng đường đường vang lên. Tư ngôn nghi hoặc hỏi, "Không phải nói cái kia vòng cổ có thể phong ấn tu vì sao? Vì sao cái này ngốc đại cá còn có thể phóng hỏa?" Tư ngôn vừa dứt lời, tường trong suốt bên trong chính đang truy tiết đại hán động tác rõ ràng dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục gõ thiết. Nơi này âm thanh có thể chuyển tới, ngược lại không phải là bởi vì thủy tinh vật liệu không tốt, mà là bởi vì tại thủy tinh bên cạnh hợp kim trên tượng, có mấy cái không biết là dùng tới làm chi lỗ. Bùi Nam mở miệng giải thích, "Bởi vì Thiêu Tiết muốn hỏa nha, tự nhiên không thể đem người này tu vi toàn bộ phong ấn." Cái kia vòng cổ có thể đầu xa điều chỉnh phong ấn thực lực, hơn nữa vật liệu đặc thủ, tuyệt đối không phải là địa diễm ma quân tu vi bây giờ có thể tránh thoát, hơn nữa vòng cổ chỉ cần kiểm tra đến những này mang theo vòng cổ người muốn tránh thoát thì sẽ thả ra trong nháy mắt địa lưu, đem những người này điện ngắt đi. Cao khoa học kỹ thuật a. Từ ngôn vẻ mặt cảm thán, kia cái này ngốc đại cá chính là địa diễm ma quân rồi thôi. Trường trong suốt bên trong, nắm đứa địa diễm ma quân, lúc này tay đột nhiên dùng sức, cong, một chùy, nện vào rồi trên khối thép, phản phất truy không phải thiết, mà là từ ngôn đầu một dạng. Khô cục Đúng đích. Nhìn đến thấp phuáng có chút tức giận địa diễm ma quân, Bùi Nam trong lòng nhất thời nhìn có chút hả hê, trước tiên thay cái này địa diễm ma quân mặc niệm 3 giây, Amen. Vậy còn chờ gì, mau cầm sao ngươi mau mở cửa ra đi." Tư ngôn vội vàng nói. "Đây sẽ mở cửa." Bùi Nam đi lên phía trước, ở bên cạnh máy, thâu nhập mình vân tay. Tiếp theo, Nguyên Bản bình tĩnh hợp kim vết tưởng, ầm ầm một tiếng, đi lên trên rồi đi lên. Tư Nôn không nói hai lời, sai bước đi vào trong. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy một mực mắt nhìn chằm chằm đang đánh tiếp điệu diễm ma quân. Người đang nhìn cái gì? Ta rèn sắt rất đẹp mắt sao? Cũng không biết qua bao lâu, địa Diễm Ma Quân bị Từ Ngôn ánh mắt thấy thật sự là không chịu được nổi, liền lên tiếng hỏi. Nhìn ngươi a." Từ Ngôn nói. "Nhìn ta làm gì?" Địa Diễm Ma Quân hơi khép đến giễm nhìn về phía Từ Ngôn hỏi. "Nhìn dung mạo ngươi xấu a, ngươi xem ta giải hơn nhiều soái." Từ Ngôn không chút nghĩ ngợi nói ra. Điệu Diễm Ma Quân vốn là vâng lơn, sau đó khỏe miệng giật một cái, thả con mẹ ngươi cước chó." "Đúng đúng đúng, chính là cái kia dám đem mặt của ngươi cho sụp đổ xấu xí nữa rồi a." Từ Ngôn vẻ mặt thở dài nói, "Ngươi mẹ kiếp thật là một nhân tài." Ngươi không nói, ta đều còn tìm không thấy ngươi xấu như vậy nguyên nhân. Bên ngoài buổi nam, sững sờ nhìn đến một màn này, ngươi mới là nhân tại a, từ phó cục. Địa Diễm Ma Quân tay lần nữa nắm chặt bữa, trên cánh tay nổi gân xanh, răng cắn cốt két vang lên, phép khí tướng. Đối với ta vô dụng, ta biết ngươi là muốn bức ta xuất thủ, sau đó ngươi là có thể ra tay với ta rồi, chiêu này vô dụng. Tướng ngôn lắc lắc đầu, ta mới không ra tay đánh ngươi đâu, ngươi xấu như vậy, ta xuất thủ ta sẽ ghét bỏ dơ bẩn ta tay. Ngươi là ai? Địa Diễm Ma Quân hít sâu một hơi, tâm lý tự nói với mình nhất định phải tâm bình khí hòa. Không thể gặp tên tiểu tử này nói, "Ta là ai? Ngược lại không phải ba ba ngươi vậy đúng rồi, bởi vì ta không sinh được ngươi xấu như vậy như tử." Từngôn lắc đầu một cái, vẻ mặt cảm thán nói nói, "Thật xấu a." Địa Diễm Ma Quân lúc này hai tay đều đang phát run, nhưng mà hắn vẫn là nhịn được, Phản phất cả người mặt đều vùi vào trong mây đen mặt. Bên ngoài bùi nam, mặt đã nén thành màu đỏ tía, buồn cười, nhưng là lại không tiện tại chỗ bật cười, có chút khó chịu. Địa Diễm Ma Quân nhìn đến từng Từngôn, từng chữ từng câu buồn bực nói, "Ngươi đang vũ nhục nhân cách của ta, đối với người ta thân công kích." Ngươi đã làm thường tổn tâm linh của ta." Từ luôn sững sờ, "Tuy ta gặp phải đối thủ đây, ngay sau đó Từ ngôn tiếp tục nói, "Không có à, ta chỉ là bình thường miêu tả ra ngươi tướng mạo, luận sự mà thôi, đúng như ngươi cũng có thể nói ta à, ví dụ như tiểu Bạch kiểm, cái gì cái gì gì, đều có thể ta đều khiêm tốn tiếp nhận, tuyệt đối không phản bác." Địa Diễm Ma Quân, gương mặt giữ tợn, lao tử nhìn ngươi cũng không chỉ tiểu Bạch Kiếm, ngươi còn mẹ nó không biết xấu hổ." Từ ngôn trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói, "Không nhìn ra à, ngươi người tuy rằng xấu như vậy ước điểm điểm." Nhưng mà nhưng ngươi có một đôi giỏi về phát hiện sinh đẹp con mắt, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta xem làm thịt ngươi rồi. Vừa nói, từ ngôn một quyền đấm đến địa diễm ma quân lực, còn bị bắp thịt ngực bắn ngược trở về, bất quá từ luôn vẫn vẻ mặt tiện tiện nhìn chằm chằm địa diễm ma quân lực, so sánh lắc xong quyền, thân hình đung đưa trái phải. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi dám nói cho ta, tên của ngươi sao? Địa diễm ma quân lúc này lửa giận trong lòng bên trong thiếu, giơ lên đũa, đột nhiên nện vào rồi thiết bên trên, phát ra một đạo nặng nề trầm đổng ken một tiếng, hướng theo một truy này con đi xuống. Địa Diễm Ma Quân nhất thời cảm thấy tâm lý dễ chịu hơn một chút như vậy. Từ luôn thấy vậy, trên mặt mẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy à, ngươi đem nội khí đều phát tại thiết phía trên a, chẳng trách ngươi như vậy có thể bảo trì bình thản. Nói xong, Từ luôn nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài Bùi Nam, lớn tiếng nói, "Bùi cục trưởng, đừng để cho đây biết độc tử gọt tiết, để cho hắn đi theo đi." Địa Diễm Ma Quân không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt. "Bùi Nam, được rồi từ phó cục, lập tức cán bài tiến lên." Lúc này, Bùi Nam tâm lý đã cởi ra heo tiếng kêu đến, đoạt mà Trên núi Măng cũng sắp phải bị ngươi đoạt xong á tử phó cục. Chương 137, thôi phủ quân. Liên loại này. Tư Ngôn đứng ở địa diễm ma quân bên cạnh, vẻ mặt thành thật nhìn đến hắn vụng về thê hoặc, thỉnh thoảng quân tới tay. Mà xích nửa người trên, bắp thịt cả người cảm giác tăng cao, cầm trong tay một khối thanh tú đẹp đẽ địa diễm ma quân, lúc này toàn bộ thái dương huyết gần xanh kiêu động. Ô u, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi rất tức giận à? Chính là ta liền thích nhìn ngươi loại này muốn đánh ta, lại không dám đánh bộ dáng của ta. Tư Ngôn ở một bên tiện hề hề cười nói. Địa diễm ma quân nghe vậy, Tâm lý hận không được đem từ ngôn tổ tông 18 đời đầy ra ngoài lấy roi đánh thi thể, hướng theo hắn tâm lý tức giận, trong tay kia tú hoa trầm lại một lần nữa đâm vào trong tay của hắn, tràn đầy lỗ kim trên tay của, lần nữa mới tăng thêm một vị thành viên. Địa diễm ma quân lúc này cũng chịu không nổi nữa rồi, trực tiếp cầm trên tay châm sống ném ở một bên, dùng hận không được gan thịt người ánh mắt nhìn về phía Từ ngôn, tiểu vương bắt đạn, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ngươi mẹ nó như vậy nhìn chằm chằm lão tử nhìn mấy giờ rồi ngươi biết không? Bên ngoài Bùi Nam thấy vậy, tâm lý sững sờ, không phải đâu, đây sắp muốn hỏi được rồi. Lại thấy Tử ngôn lắc lắc đầu, vẻ mặt thở dài nói, ta có thể có cái gì tầm tư xấu đâu, chỉ có điều muốn đem một đầu rơi xuống sông Mã kéo lên bờ mà thôi. Địa Diễm Ma Quân, ha ha, ngươi không phải là muốn biết lao tử tông môn ở đâu sao? Ta cho ngươi biết, không thể nào, lao tử có thể không làm được kia bồi khi tín nghĩa hạ người. Tử ngôn hơi khép đến cả mắt, ngươi cứ như vậy một mực chắc chắn ngươi sẽ không nói ra. Địa Diễm Ma Quân nhìn chằm chằm Tử Nôn, ha ha cười lạnh nói, các ngươi không cũng chỉ có thể để cho ta theo theo, đánh một chút thiết sao, những này lão tử đều có thể nhịn được, chẳng lẽ các dám đối với ta vận dụng cực hình? Cầm người không phải ưu đãi tù binh sao? Bên ngoài, Nguyên Bản trong mắt mong đợi buổi nam, nghe thấy người này nói sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, cái này địa diễm ma quân kháng áp năng lực cư nhiên tốt như vậy, thật sự cùng một rùa đen vương bát tự như, liền từ phó cục loại nhân tài này đều không bắt được tới sao? Tứ ngôn bị địa diễm ma quân chọc cười, "Đúng, chúng ta là ưu đãi tù binh, nhưng mà chúng ta chỉ ưu đãi tích cực phối hợp tù binh, giống như ngươi vậy, bán chết ngươi 180 lần đều không quá lắm, hơn nữa làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, đến lúc đó chỉ sợ bên dưới còn muốn bên dưới 18 tầng địa ngục." lần lượt vòng trước 1800 lần mới được. Địa diễn Ma Quân cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, còn có thể ống đến địa phủ đi. Từ Ngôn nhìn chằm chằm Địa diễn Ma Quân, khỏe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài buổi nam, tay vung lên, nhất thời lượn lờ sương ngủ, đem trong cả căn phòng che lại, cho dù là trong gian phòng đó theo dõi, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Làm xong hết thể các thứ này, Từ Ngôn nhìn về phía Địa diễn Ma Quân, khỏe miệng lại lộ ra sâm nhiên nụ cười. Tiểu tử ngươi, muốn làm gì? Địa Diễm Ma Quân thấy tình cảnh này, trong lòng có chút nhỏ sợ hãi. Đây tiểu vương bắt đạn sẽ không thực có can đảm đối với mình gì đó gì đó đi. Bên ngoài Bùi Nam thấy vậy, trong lòng nhất thời kích động, con mẹ nó, từ phó cục đánh chết cái này cùng cái rùa đen vương bắt có rút trong vỏ tựa như địa diễm ma quân, ta làm chứng cho ngươi, hôm nay ngươi cùng lao bà của ta đợi trùng một chỗ. Bên trong, Từ ngôn nhìn đến run lẩy bẩy địa diễm ma quân, cười nói, yên tâm, nói qua sẽ không đánh ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi, ngươi không phải nói ta đừng để ý đến đến địa phủ đi không? Ai, hôm nay ngươi liền gặp được. Nói xong, Từ Nôn trực tiếp tại tâm lý hỏi hệ thống, hệ thống Cái kia điều phái âm thần kỹ năng, có thể cho ta mức độ ai đi ra? Ken, hệ thống ngẫu nhiên điều phái, điều phái một lần tiêu hao túc chủ 10086 điểm công đức, hơn nữa điều phái thời gian giới hạn vì 10 phút, túc chủ âm đế kinh 7 tầng sau đó, có thể không tiêu hao điểm công đức điều phái âm thần, thời gian cũng vô hạn chế. Chú thích: túc chủ khả năng điều phái ra Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm là, Tứ Đại Phan Quan, 10 đại âm soái, Nhật Tuần dạo đêm, phổ thông quỷ kém âm minh. Nghe thấy lại muốn hơn một vạn điểm công đức, Từ luôn tâm lý giật giật, thầm mắng đây là cái hấp tâm hệ thống, phá của đồ chơi. Mức độ cái âm thần đi ra 10 phút, ngươi liền muốn thu ta hơn 10000 điểm công đức, làm sao không trực tiếp tốc đầu? Liên Tính muốn cạo thu ta cái này cần cụ dân chúng dân mỡ, cũng không thể giống như ngươi vậy trắng trận a. Ngay sau đó từ ngôn lúc này quyết định, dùng xong lần này chức năng này sau đó, về sau trực tiếp tuyệt tảng, ai mẹ nó dùng ai đẹp trái nhất. Hơn nữa lần này nếu như hồi báo ít hơn so với một vạn điểm công đức, nói cái gì bản thân cũng phải đem cái này Địa Diễm Ma Quân hào hào thu thập ngược lại. Xem ảnh một. Mà lúc này, Địa Diễm Ma Quân thì bị từ luôn lời khi trước, làm cho tức giận, ngươi cho rằng ngươi là ai Nga. Còn ống địa phủ, ngươi là Diêm La Vương vẫn là Ngũ phương Quỷ Đế a, giả bộ như vậy. Nhưng mà, địa diễm ma quân lời còn chưa nói hết, nhất thời một đạo khủng bố âm thần khí hơi thở, bao phủ toàn trường. Tiếp theo, một vị giữ lại thật giống như kinh kịch diễn viên một bản dâu dài, thân mang hùng bào, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm một cây bút, nghèo cổ dùng bút móc lỗ hai thân ảnh, mộng bức đứng tại chỗ. Hắn gọi thôi giác, dù ở là địa phủ số một phán quan, thôi phán quan, thôi phủ quân, đặc biệt vì thiện giả tăng tiến để cho ác giả chết, vốn là hắn chính đang trên bàn nhìn một cái vụ án, ngưng thần thì đang dùng bút đuôi gãi lốt thai, nhưng mà đột nhiên, một cổ liền hắn loại này địa phủ chính thần đều chống, cự không được lực lượng, trực tiếp đem hắn kéo đến rồi dưng gian. "Thôi, thôi phủ quân." Địa diễn Ma quân lúc này trận to hai mắt, nói lắp bắp, hai chân đều đã ra động tác run rẩy, suýt chút nữa không có ngã nhào trên đất. Hắn là kim đan tu luyện giả, tự nhiên nhìn ra được, trước mắt đây một vị chính là thật chính thần, cũng là trong truyền thuyết, tay trái nắm sinh từ bạc, tay phải cầm câu hồn bút, đặc biệt vì thiện giả tăng tiến thọ, để cho giả chết thôi phán quan. Địa Diễm Ma quân kia mơ hồ kêu gọi Trực tiếp đem không phản ứng kịp thôi phủ quân kéo trở lại liền vội vàng đoan chính thần thái nhưng mà tiếp theo hắn đã nhìn thấy đứng bên cạnh từ ngôn vừa đoan chính thật là thần hình thái uy nghiêm trên mặt miệng lập tức lại há thật to rồi vội và muốn bái, tiểu thần nhưng mà tiếp theo hắn liền trên mặt sức sở lập tức kịp phản ứng thần sắc đoan trang, cẩn thận tỉ mỉ tiểu tử người gọi bản phụ quân đi ra có chuyện gì nói xong hắn tâm lý thở dài một hơi kích động một cái suýt chút nữa quên đế quân chuyển thế phía trước phân ph phố tội lỗi tội lỗi đến lúc đóế đế quân quý vị còn không đem mình phát đi gác cửaa Từ Nôn nhìn đến đột nhiên thay đổi thái độ thôi phụ quân, trận to hai mắt, trong lòng tự đủ, ngươi mẹ nó đến lúc đó bái a, ngươi không bái ta lát nữa làm sao giả bộ. Bất quá tiếp theo, Từ ngôn vẫn là hánh hánh nhiên nói ra, "Phụ quân, ngươi nhìn xem đây xấu xí làm cho đau lòng người ra hỏa, phạm tội gì, sau khi chết muốn bên dưới những cái kia địa ngục." Thôi phụ quân nghe vậy, nhìn về phía địa diễm ma quân, sau đó đem Từ ngôn kéo xuống một bên, bày xuống một cái cắt đứt tầm mắt âm thanh chớp pháp. Thôi rắc gặp qua đế quân. Thôi phụ quân liền vội vàng hướng Từ Nôn chắp tay nhất bái, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt thảm hề hề nói ra: Đế quân, ta mặc dù có thể bằng vào sinh tử bộ, câu hồn bút đoạn nhân sinh chết, nhưng mà cũng là cần phải căn cứ nhân quả báo ứng, thiên đạo vòng trở về, nếu như tùy tiện bên dưới vận dụng vật này, cũng là đối với ta địa phủ có chút tổn hại, ta địa phủ thân là chính thống đơn vị, khi làm gương tốt, nhưng mà đế quân ngươi nhất định phải mà nói, thôi rắc cũng là có thể. Tướng ngôn trận mắt ngắt lời nói, bàn này ta sẽ để cho ngươi nói hắn phạm tội, sau khi chết nên chịu phạt, lại không có nói bảo ngươi vận dụng sinh tử bộ. Thôi rắc, có vẻ như thực sự. Tướng ngôn tiếp tục nói, hơn nữa, là ta để ngươi vận dụng sinh tử bộ sao? Phải để cho ngươi động, cũng là ta nuôi cậu để ngươi động, chó của ta sư phụ chính là Như Lai Phật tổ. Là nó dùng sau lưng nó sư tôn để ngươi vận dụng, nồi này nên chúng ta lương sao? Thôi rắc trên mặt sững sốt một chút, thật giống như không nên, cần phải linh sơn người lưng. Hừ, trẻ con là dễ dạy. Tư ngôn hài lòng gật đầu, sau đó hắn hướng thôi rắc phân phó nói, chờ một hồi ngươi chỉ cần. Đại Lôi âm tự, chính đang giảng kinh Như Lai, đột nhiên chân mày giật một cái. Nhưng tựa hồ không có gì tính thực chất tổn hại linh sơn khí vận sự tình, tựa hồ chỉ là bị một ít tổn tại nói ra đời miệng. Hắn liền không có sen vào nữa, tiếp tục giáng kinh. Dù sao nói Linh Sơn nhiều người đi tới, chẳng lẽ hắn mỗi người đều đi tính một lần. Viện Thanh thành phố điều tra cục trong địa lao. Thôi phủ quân lúc này rút lui hết trận pháp, hai mắt xét xử nhìn đến địa diễm Ma quân. Địa diễm Ma quân bị Thôi phủ quân hù dọa một cái như vậy, trong nháy mắt run chân quỷ trên đất, không nói ra lời. Thôi phủ quân trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng, hai mắt dừng lại sinh tử bộ bên trên, lạnh giọng mở miệng nói, "Phàm nhân thường thọ, sinh thời cưỡng gian rồi chết nữ tử, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, lập tức cắt lưỡi, băng sơn, chảo dầu." Huyết trì, núi lửa địa ngục. Nghe thôi phủ quân báo từng cái ngục danh tự, địa diễm ma quân thọ đôi môi trắng bệnh, vội vã nhìn về phía Từ Nôn, nói ra: "Đại lão, ngươi có cái gì muốn hỏi? Ta nói không khỏi biết, biết không khỏi nói, chỉ cầu xuống địa ngục thì ta có thể thiếu bị một chút khổ." "Bây giờ địa diễm ma quân, còn ống cái đạo gì nghĩa a? Từ đạo hưu không chết bản đạo, lúc còn sống bị chịu khổ coi tôi đi, sau khi chết còn mẹ nó thảm như vậy, ai đây chịu nổi a?" Thấy vậy, thôi phủ quân, Từ Nôn nhìn nhau cười một tiếng. "Sớm loại này, không thì xong rồi sao?" Từ Nôn cảm thán một tiếng. Lập tức hắn phất phắt tay, tỏ ý thôi phủ quân có thể đi, dù sao 10 phút sắp đến, chờ chút ra hỏa này trực tiếp tới cái biến mất tại chỗ, chú ý cũng không đánh, mình há chẳng phải là thật mất mặt. Bên cạnh thôi phủ quân gật đầu một cái, lúc gần đi còn nhìn địa diễm ma quân một cái, kia ý tứ giống như là đang nói, tiểu tử, ta tại địa phủ chờ ngươi nga. Địa diễm ma quân bị sợ toàn thân run một cái. Lập tức, thôi phủ quân thân hình liền biến mất rồi. Từ ngôn tâm lý cái kia nhức nối à, 10 phút, một vạn điểm công đức tự như vậy không có, hệ thống ngươi cái phá của đồ chơi. keng, hệ thống Phái của đồ chơi ngươi im lặng. Ken, hướng theo thôi phủ quân rời khỏi, Địa Diễm Ma Quân ngượng ngùng nhìn về phía Từ Nôn, "Đại lao, ngươi vừa mới bắt đầu cũng không một mực không có chủ động hỏi a." Cùng lúc đó, Địa Diễm Ma Quân đối với Từ Nôn thái độ có thể nói là 180 độ ngược cua. tiểu tử này cư nhiên thật có thể đem thôi phán quan mời đi ra, hơn nữa thôi phân đối thái độ cũng như thế ôn hòa, thân phận chân thật của hắn, mình tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. "Từ Nôn, có vẻ như thực sự nga, mình thật không có chủ động hỏi. Vậy ngươi nói một chút đi, các ngươi kia là cái gì diễm ma môn ở đâu?" cường giả như thế nào?" Tư Ngôn hỏi. Khu khục. Địa Diễm Ma Quân Ho khan nói, "Đại lão, không phải Diễm Ma môn, là Liệt Ma cửa, ngay tại Du Xuyên tỉnh, núi vui thành phố bên kia, có ba vị nguyên thần cường giả, kim đan mười mấy vị." Ba cái nguyên thần, kim đan mười mấy cái, cái quái gì vậy thật là mập a. "Du Xuyên tỉnh, Nga Mi không cũng ở đó một bên sau. Tư Ngôn nghe Địa Diễm Ma Quân mà nói, tại tâm lý không ngừng suy nghĩ. Chương 138, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho người biết. Đại khái tại Địa Diễm Ma Quân nơi này biết không sai biệt lắm tin tức. Từ Nôn rút lui hết bên trong phòng sương ngủ, hơn nữa nhìn đến địa diễm ma quân nói ra, hảo hảo cải tạo, về sau đi xuống, nói không chừng có thể thoải mái một chút. Vân vâng, đại lao dạy phải, về sau ta nhất định tích cực cải tạo, tranh thủ theo ra tốt tác phẩm, bán lấy tiền sau đó quên cho nghèo khó vùng núi bọn nhỏ. Địa diễm ma quân liền vội vàng trên mặt cười theo để cho nói ra. Ừm. Từ ngôn hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía tường trong suốt bên ngoài buổi nam, tỏ ý hắn mở cửa. Nhưng mà, lúc này buổi nam nhìn đến đối với Từ Nôn thái độ long trời lỡ đất địa diễm ma quân Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, sương sở đứng tại chỗ. Thẳng đến từ ngôn gõ kiếm một cái tường, hắn đây mới phản ứng được, mở cửa ra. Đại Lao đi thong thả, hướng theo cửa mở ra, Từ Ngôn đi ra ngoài, Điệu Diễm tại Từ Ngôn sau lưng là lớn, "Lần này lại đem Bùi Nam làm cho kinh động, đây tụt cùng là cái quỷ gì? Cái này Điệu Diễm ma quân lúc trước có thể vẫn luôn là nghiêm mặt, khó chơi đó à, ngươi thay đổi à? Từ Phó Cục, ngươi hỏi được rồi sao?" Lúc này, Bùi Nam đi ra ngoài Từ Ngôn, tò hỏi, Từ Ngôn liếc hắn một cái, "Ngươi là tại hoài nghi ta năng lực sao?" Không dám, không dám. Bùi Nam run một cái, mình thật là ngu đ릇 xuất hỏi cái vấn đề này, nếu là không có hỏi lên, lấy vị này không thấy tỏ không thả chim ưng tính cách, khả năng đi ra không. Hai người ly khai địa lao. Từ ngôn cũng không có tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Mua một bọc lớn đồ ăn vặt, hồi viện thanh thành phố ánh mặt trời 100, đặt ở tiểu nha đầu trong phòng. Lúc này tiểu nha đầu đã đi học, vẫn chưa về. Cho nên Từ ngôn lưu lại đồ ăn vặt, lưu lại nữa một tờ giấy, liền hướng mở ra phe Di, hướng Quảng Hải thành phố bên kia chạy tới. Trở lại Long Hà nhạc phủ, đậu xe xong, trở lại tầng 15. Kết quả mới vừa đến, Từ Ngôn ngay tại phòng mình lối vào, nhận thấy được một cổ nhàn nhạt thoang thoảng yêu khí. Nhị cấp từ từ Ngôn không gian trong cơ thể trôi ra, nói ra: "Đại ca, ta đột nhiên nghĩ đến, ta đánh đến chết kia con báo tinh thời điểm, bọn hắn nhắc tới một cái tam vĩ hồ, mùi này thật giống như chính là hồ ly tinh mùi trên người a." "Hồ ly tinh?" Từ Ngôn sửng sở, trong đầu suy tư chốc lát, nhớ lại cái kia giơ trái táo ở trước mặt mình khiêu vũ tiểu bạch hồ, ta kháo, không phải là ta cái kia đại nha hoàn tìm tới đi. Giữa lúc Tử Ngôn trong lòng suy nghĩ thời điểm, Phượng ánh cũng từ từ ngôn không gian trong cơ thể đi ra, trên mặt ghen ghét nói, công tử thật đúng là mê người à, liền hồ ly tinh đều đã tìm tới cửa. Từ ngôn một cái tắt vỗ vào Phượng ánh phía sau mềm mại phía trên, người cô nàng này, ngỡ ra là không. Phượng ánh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngạo kiêu nhẹ hừ một tiếng, ta đi cấp công tử mua thức ăn. Xem ảnh một. Nói xong, Phượng ánh rời đi. Ngay vào lúc này, ở tại từ ngôn cách vách nữ sinh, Ninh Lệ Dư nghe hành làng động tính, liền mở cửa, nhìn thấy từ ngôn sau đó trên mặt nàng kinh ngạc nói từ ngôn, Ngày hôm qua có một mặc lên quần trắng, cổ trang nữ hải, nói ra mấy con làm xong gà ăn mày đến gõ cửa của ngươi, nhưng nhìn ngươi không ở, nàng liền đem gà thả ở ta nơi này bên, để cho chúng ta ngươi trở về sau đó, giao cho ngươi. Nói xong, Ninh Lệ Dư liền nghiêng đầu trở về phòng đi, đem một cái bên trong chứa mấy cái nắm bùn màu trắng túi lon lớn lấy ra. Vật này vừa nhìn chính là nữ sinh kia tự tay giúp ngươi làm ra, nàng mặc cổ trang thật rất đẹp, nói chuyện cũng siêu ôn cùng một cái tiểu tiên tử mờ nhạt, nếu không phải ta là nữ, ta đều trực tiếp truy nàng, nàng lúc ấy biết rõ thời điểm không có ngươi. Ta đều có thể nhìn thấy nàng trong mắt thất vọng đi. Ninh Lệ Dư đem đồ trên tay đưa cho Từ Ngôn đồng thời, còn sinh động như thật hình dung lúc ấy nàng nhìn thấy cái kia cổ trang nữ sinh. Nhị Cáp thấy vậy, tâm lý điên cùng nổ nước bột nói, may mà phượng cánh kia bà nương đi, không thì ngươi coi đến lao đại mặt như vậy hình dung cô gái khác sinh, ngươi tối hôm nay đừng buồn ngủ. Cảm ơn. Từ Ngôn hướng Ninh Lệ Dư giơ giơ lên trên tay gà ăn mày, sau đó mở cửa, cùng Nhị Cáp trở về trong phòng mật. Tác Hạo, ca, hồ ly tinh kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Cứ nhiên còn làm gà ăn mày cho ngươi ăn, thật là thơm. Chúng ta ăn đi, không thì phượng mãnh kia bà nương sắp trở lại. Một vào trong nhà, Nhị Cáp liền trong mắt tinh quang loè loẹt nhìn về phía tử ngôn nói ra: "Đừng." Từ ngôn không nói hai lời, trực tiếp tại Nhị Cáp đầu đi lên một cái đầu sổ đổ, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhị Cáp, ngươi phải biết chúng ta là một đoàn đội, hơn nữa tương lai ngươi là Phật Môn Kim Cẩu tử, cho nên bắt đầu từ bây giờ, làm làm lao đại ta, phải nghiêm khắc giám sát không cho phép ngươi ăn thịt, không thể phá hư Phật Môn giới luật." Nhị Cáp trong nháy mắt trận to hai mắt, "Đại ca đừng à, cơ thể xuyên qua rốt, Phật tổ lưu trong tâm a." Tùng Trị ta sợ bây giờ còn chưa phải là kim, cậu từ đâu, làm sao lại không thể ăn thịt ta. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tứ ngôn trợn mắt, ta muốn ta cảm thấy, ta không cần ngươi cảm thấy, ta nói ngươi không thể ăn thịt thì là không thể ăn thịt. Nhị Các ngay vậy, ủy khuất đều muốn khóc, đi mê mã như lai còn có cái hiểm bảo bảo, cư nhiên làm hại ta không thể ăn thịt, chờ chút liền đem ngươi hướng buồn cầu đi. Hàng Ma Kim Cương xử cái yếm bảo bảo hai mắt tối thui, thiếu chút nữa ngất đi, chó chết này, lúc trước là ngươi buộc lão tử cho ngươi, hiện tại trở mặt không giữ lời hứa, đường hỏng cũng không có cửa. Hắc xí Chính đang Linh Sơn giảng kinh Như Lai, trên mặt mặt không đổi sắc nhẫn nhịn một cái hắc, cắt, lập tức hắn bấm ngón tay tính toán, trên mặt kỳ quái, tiếp theo liền nhìn về phía chính đang nghiêm túc nghe kinh văn mập La Hán, tay vung lên. Một Phật một La Hán, cứ như vậy xuất hiện ở một phiến thế hắc không giữa bên trong. Chư bảo, ngươi liền không có gì nhớ nói với ta sao? Như Lai dụ thấp mí mắt nhìn xuống phía dưới mập La Hán hỏi. Mập La Hán dọa run một cái, khóc không ra nước mắt nói, Thế Tôn, đệ tử cô phụ Thế Tôn trọng vọng, không thể canh gác hảo Linh Sơn trọng bảo hàng ma kim cương sự, còn nhận một con chó làm chủ. Như Lai lắc đầu, Mọi thứ tự có duyên phận, chó này cũng đưa mình lên vật hiệu, tên là Kim, cậu tử cái này ngược lại không trách ngươi, dù sao mọi thứ tự có duyên phận, chính là ngươi lâu như thế cũng không hướng về bản tọa báo cáo, chính là ngươi không đúng, bản tọa liền phạt chân thân của ngươi dáng thế ly kiếp, sau này bản tọa liền sẽ mở ra kết giới thông đạo, đem ngươi đưa ra. Cái gì? Nhập thế ly kiếp. Mập La Hán trong nháy mắt trận to hai mắt, trong tâm như bị mọi thứ sét đánh, hôm nay nhân gian có động, khắp trời thần Phật thần, cư phía sau màn, chỉ lấy phân thân xuất thế, vì chính là không dính vào nhân gian này nhân quả kiếp khí, nếu xảy ra vấn đề liền có thể chặt đứt phân thân. Nếu là mình bản thể dáng thế, vô cùng có khả năng sơ ý một chút, ngay tại đây tận thế đại kiếp bánh xe răng bên trong, bị nghiền thành cho tản, nói cách khác, mình lúc này nếu như nhập thế, cho dù hắn là thần ma, cũng chỉ có thể trở thành linh sơn pháo hôi chốt, đại thế trước mặt, thần ma chi lực cũng như con kiến hôi, trừ phi đạt đến thế tôn trình độ này, mới có năng lực trở thành nắm cờ người, điều khiển trên bản cờ vạn vật sinh linh, bao gồm tiên thần Phật đà, cái này trường phạt, có thể so sánh rút gần lột da nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng hắn gặp phải là thế tôn Như Lai, tâm lý không dám sinh ra phản kháng tâm tư. Dẫu có lòng phản kháng, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể sắc mặt lộ bại nói, "Đệ tử biết." Thế Tôn Như Lai gật đầu một cái, trên thân bùng nổ ra hào quang áo ánh, mạnh mẽ đem đây đen ám xung giữa vỡ ra một cái khe hở. Nga Phật tử Bi, Mập La Hán chắp hai tay, tiếp theo hóa thành kim quang, trực tiếp bắn vào đây trong khe hở. Một giây kế tiếp, khe hở đóng kín. Đi đến nhân gian Mập La Hán, thoáng cái liền cảm giác đến mình thiên tiên cảnh đích thực lực bị cường đại áp chế, hắn trên mặt cười khổ, đây mạt pháp đại kiếp còn chưa tới chân chính thời kỳ cuối, lúc này dáng thế, thiên tiên chi cảnh mới bất quá ba Vẫn là trước tiên tìm một có ta tượng Phật tự miếu cầu thả một cầu thả trước tiên đi. Nói xong, Mập La Hán liền biến mất rồi. Quảng Hải thành phố, Long Hà nhạn phủ. Thứ ngôn đem gà ăn mày nóng lên. Chẳng được bao lâu, Phượng Oánh cũng quay về rồi. Khi nàng biết do gà ăn mày là hồ ly tinh đưa sau đó, gương mặt không vui vẻ, cái này còn bị Từ ngôn đùa giỡn rồi một phen, về phân thịt, hay là cho nhị ca ăn, nói không cho nó ăn, cũng chỉ là chọc người này chơi đùa. Ăn uống no đủ từ ngôn nằm trên ghế salon, mua ngày mai đi du xuyên tỉnh vé máy bay. Thuấn nữa đã thông nhất diễn chân quân điện thoại, nhất diễn lao đầu, ngươi hiện tại ở đâu? Ta bên này đã đến Du Xuyên tỉnh rồi, ngươi gọi điện thoại qua đây muốn làm gì? Nhất diễn chân quân nghi hoặc hỏi. Đến đúng không? Vậy được, khoảng cách cái kia Nga Mi thị hội còn có đoạn thời gian, ta là ngày mai vé máy bay, ngươi tối nay ở bên kia xem, Du Xuyên có không có gì có ý địa phương chứ sao? Thường ngôn cười ha hả nói. Được, ta biết rồi, không gì ta liền ăn tỏi rồi a. Nhất diễn chân quân bên kia tựa hồ có chuyện gì, gấp gáp nói ra. Thường ngôn, ngươi đừng vội a, ngày mai ngươi tới đón ta không? Tiếp tiếp tiếp, ta để cho thanh quân đi qua đón người, Mã Đức vương nổ, ngươi hết rồi. Nhất Diễn Chân Quân ngay từ đầu còn lòng không bình tĩnh, đến phía sau âm thanh đột nhiên đề cao. Từ ngôn, chặn chặt, nói với ta như vậy, ngươi cẩn thận thua chỉ còn lại quân cống. Từ ngôn không lời nói, nói xong liền cút, thật không nhìn ra, đây tiên phong đạo cốt lao tiểu tử, đánh bài còn có thể như vậy mê. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ ngôn liền xuất phát đi tới sân bay. 2 giờ sau đó, Từ ngôn tử du xuyên sân bay đi ra, tiếp theo đã nhìn thấy trong đám người, mặc lên đả bảo, hắn đứng trong bảy gà tiểu đạo cô. Xung quanh thỉnh thoảng còn có người qua đường hướng nàng quay video. "Ô dù, tiểu đạo cô, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a." Tư Ngôn cười lớn đi tới. Tiểu đạo cô nhìn Tư Ngôn một cái, đáp lại, "Đã lâu không gặp, ngươi khách sạn đặt xong sao? Không thì tối nay ngủ ngoài đường nha." "Kì thực đi, ta có thể cùng sư phụ ngươi chen một chút, dù sao chen một chút khỏe mạnh hơn sao." Tư Ngôn cười ha hả nói, đồng thời kinh ngạc nói, "Hai, ngươi cư nhiên đột phá chốc cơ cảnh giới rồi Xin nhờ, ta dẫu gì cũng là Mao Sơn đệ tử chân truyền, tốc độ tu luyện này không phải là rất bình thường sao?" Tiểu đạo cô ngạo kiều nhìn Từ Ngôn một cái nói: "Từ Ngôn đối với lần này cười ha ha, vì không đánh đánh lòng tự tin của ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết, ta hiện tại là Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, giống như ngươi vậy chúc cơ cảnh, ta thuộc hạ quản mấy chục số." Tiểu đạo cô: "Sư phụ ta tại Trung Vân lâu bố trí mái hiền, bên trong còn có cái khác hai vị tiền bối, chúng ta bây giờ đi qua." "Đúng rồi, ngươi cũng đừng muốn cùng sư phụ ta ngủ, hắn cũng là sở cái khác tiền bối giường." Tiểu đạo cô không muốn nói nhiều rồi, một lòng chỉ nhớ tiếp song Từ Ngôn, sau đó mình mắt không thấy tâm công viện trên 139, lại thấy nhất diễn trấn quân. Tiếp đó, Từ Nôn đi theo tiểu đạo cô trên đường đi tới ngoài phi trường mặt rừng xe địa phương. Từ Nôn tại đây nhìn thấy một chiếc màu trắng lao phỉ á đặc, hơn nữa tiểu đạo cô tại đem Từ Nôn đưa tới chiếc xe này phía trước sau đó, liền ngừng lại. Chiếc xe này sẽ không là của ngươi chứ? Từ Nôn mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía tiểu đạo cô nói ra. Tiểu đạo cô đáp ý nhìn Từ Nôn một cái, bằng lái phía trước một tháng cẩm, một lần qua. Từ Nôn, hắn lúc này đã có thể tưởng tượng đến, tiểu đạo cô thân mặc đạo bảo, lái một chiếc xe cũ bộ dáng đồng sự cũng để cho từ ngôn thoáng cái liền nghị đến Tây Du ký hiện trường đóng phim, kia lái xe đường tằng, có sao nói vậy, thật sự là quá mẹ nó ma tính nữa rồi à. Tiếp theo từ ngôn bên trên kế bên người lái, tò mò hướng tiểu đạo cô hỏi, "Ta nói, tiểu đạo cô, các ngươi mau Sơn nghèo như vậy sao? Làm sao để ngươi mở giả như vậy xe?" Ngươi xem Jun Thanh âm bên trên, người ta hỏa thượng ra ngoài đều ngồi khoang hấp nhất, mở đại dê mua thức ăn, ngươi xem ngươi mở đấy xe, hai bạn có cần hay không?" Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đây lái xe một nửa lộ liền sẽ tan tành rồi, "Ân" đánh giá người giả bị đụng nhìn thấy ngươi đây xe, cũng phải get bỏ. Tiểu đạo cô không lời nói, đây xe là sư thúc ta không cần, còn có thể dùng, tại sao phải đổi? Cho ngươi ngồi ngươi còn ngại đây ngại kia, có thể nhanh chớ nói chuyện, nit chặt dây an toàn có được hay không? Được được được. Từ nôn mỉm môi một cái, không lời nói. Bất quá cùng lúc đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một câu nói, loạn thế đạo sĩ, thịnh thế phật. Bất quá những lời này, thật cũng không hoàn toàn đúng, dù sao cũng không thể vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc rồi sở hữu, có đạo sĩ cũng tham tài, có hòa thượng thật, thiện, xinh đẹp Hướng theo Từ Nôn hi lý hổ đầu nghĩ bệnh, tiểu đạo cô xe cũng đã xuống tốc độ cao, đến núi vui thành phố, mang theo Từ ngôn đi tới nhà kia, tên là Trung Vân lâu khách sạn. Tiểu đạo cô đem đậu xe tốt, mang theo Từ ngôn cùng nhau lên lầu 2 phòng riêng. Đẩy cửa một cái vào trong. Từ ngôn đã nhìn thấy ba cái lao đầu, trên mặt dán đầy tờ giấy ở đó đánh bài. Đặc biệt là toàn thân đạo bảo nhất diễn chân quân, mặt đỏ, gân rộng gào hú nhất, còn kém không có một cước giẫm đạp trên bằng rồi. Từ ngôn trực tiếp hảo ra hỏa, người có thể tưởng tượng người này là cái tại trong mắt người bình thường người trong thần tiên qua cái quái gì vậy tiếp địa khí nữa rồi A khi nhất diễn chân quân còn có mặt khác hai cái lao đầu nhìn thấy vào cửa từ ngôn sau đó dối rít dừng lại động tác trong tay nhất diễn chân quân nhìn đến từ ngôn một cái kéo xuống trên mặt tờ giấy nhiệt tình hướng mặt khác hai cái lao đầu giới thiệu tới tới tới vị này chính là ta và các ngươi nói từ ngôn từ chân quân lao phu hoa Thế tống, gặp qua từ chân quân một cái một người mặc bãi các trang kính dâm đẩy tại trên trán lao đầu đứng lên thứ từ ngôn chắp tay cười ha Hà nói một cái khác phía trên mặt lên màu nâu tay ngắn phía dưới là cái củatây Thắt lưng bên trên tạm biệt cái điện thoại di động túi lao đầu cũng đứng lên hướng từ ngôn cười nói lao đầu mẹ hiện tài thấy qua đạo Hữ rồi đạo Hưu tuổi còn trẻ tu vi liền như vực sâu biển lớn lao phu xấu hổ hai vị lao nhân nhà quá khác rồi tiểu tử hiện tại cũng chính là một Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng mà thôi, không cần khách khí như vậy từ ngôn cười ha hả hoa Thế Tống mẹ hiện tài nhất diễn chân quân tiểu đạo cô sư phụ ta đi thúc dục một hồi tiệm cơm thức ăn từ ngôn bên cạnh tiểu đạo cô đã không muốn cùng từ ngôn đợiùng một chỗ xem ảnh một Đi thôi." Nhất Diễn Chân Quân nói. Từ Ngôn Liếc nhìn tiểu đạo cô rời đi bóng lưng, sau đó lên ngang ngồi ở liều không đến chỗ ngồi, tự mình cầm lên menu, Nhất Diễn lao đầu, "Các người đều điểm, cái gì thức ăn, ta nhìn một chút có còn hay không cần bổ sung." Nhất Diễn Chân Quân. "Tiểu tử này ra mặt là thật dày a, tuyệt không khách khí." Từ Chân Quân tùy ý gọi, chút tiền lẻ này, lao phu vẫn là trả đổi. Toàn thân bái các trang, ăn mặc thời thượng lao đầu, Hoa Thế tống cười híp mắt nói. Từ Ngôn kinh ngạc nhìn lão đầu này một cái, "Hảo hỏa, xem ra đây là cái kẻ lắm tiền a." Cùng lúc đó, Hoa Thế Tống mí mắt phải đột nhiên liền giật một cái, tiếp theo, hắn đã nhìn thấy từ ngôn tại điểm thái dụng trong thực đơn, kia phi thiên mau đài phía sau khoanh tròn bên trong, viết một năm. Lao đầu trái tim nhất thời hung hãn quất một cái, suýt chút nữa không có che ngực, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cứ như vậy làm thì ta, bộ dáng như vậy thật tốt sao? Lao tử vừa mới thật thật không nên nói lời kia a. Một bên Mễ hiện tại nhìn thấy bị Tử ngôn làm thịt Hoa Thế Tống, miệng đều muốn cười rách ra, gọi ngươi lão tiểu tử này chọn thiên huyễn bây giờ biết sai đi. Mễ lao tiền mối, tuy rằng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, Nhưng mà trên thực tế ngài tuổi tác lớn hơn ta, cho nên coi như ta là người văn bối, tiền bối lần đầu tiên thấy văn bối, có phải hay không hẳn biểu đạt một hồi đối với văn bối yêu thích đâu. Lúc này, Từ ngôn vẻ mặt ngây thơ giống như cái hài tử giống vậy nhìn về phía Mệ Hiện Tại. Mới vừa rồi còn đang cười hoa thế tống mẹ Hiện Tại, trên mặt trong nháy mắt kinh ngạc. Mà Nguyên bản bị Từ ngôn làm thịt hoa thế tống, tâm lý vốn đến vẫn là có chút tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt ngộng bức mẹ Hiện Tại, hắn nhất thời vui vẻ, gọi ngươi lão tiểu tử vừa mới cười ta, bây giờ biết sai đi, người này à, sợ nhất chính là bản thân một người thua thiệt. Nhưng nhìn cũng giống như mình thua thiệt người sau đó, tâm tình thoáng, cái là tốt, ngươi nói kỳ quái không. Ngay sau đó, Hoa Thế Tống ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói ra, mẹ lao đầu, với tư cách trưởng giả ngươi cần phải bày tỏ một chút a, ngươi xem ta, ta chính là trực tiếp móc ra nằm bình phi thiên mao đại, ngươi đây tiểu lao tiểu đầu con hôm nay có lo ăn. Mẹ hiện tại. Hắn nhìn về phía vẻ mặt tuần chân vô tà từ nôn, tâm lý đó là giật giật, ngươi giàu gì cũng là cái kim đang cảnh giới cường giả đi. Hơn nữa còn là Quảng Hải thành phố loại này thành thị lớn cục điều tra phó cục trưởng. Vi liễm răng đầu tiểu lợn Ngươi mẹ nó thậm chí ngay cả mặt cũng không cần, các ngươi cục trưởng biết rõ, không thu thập ngươi sao? Nhưng mà tại Hoa Thế Tống trước mặt, mẹ hiện tại cũng không muốn mất mặt, ngay sau đó sâu đậm nhìn trọng trọc từ ngôn một cái, từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen dược hoàn, trên mặt hắn sững sờ, tâm nói một tiếng, "FML, cầm nhầm." Sau đó một bên hướng trong ngực nhét trở về, vừa nói ra, "Đây là lão phu luyện chế hộ tâm hoàn, tu luyện giả trọng thương thời điểm, đáng tin đan này kéo dài tính mạng, nghĩ đến là vào không từ chân quân loại cường này pháp diện, dù sao tử chân quân thực lực làm sao có thể trọng thương đi." Đứng a Mê Lao tiên sinh ta xem cái này cũng rất không tệ a. Ngay sau đó Từ ngôn không nói hai lời, từ mễ Hiển tài trong tay, đem đan dược cầm tới, còn một bên trong miệng nói nói, tuy rằng vật này ta sát thực không cần, nhưng mà có thể đem ra bán lấy tiền a. Mê Hiển tài. Hắn bây giờ thật là khóc không ra nước mắt a, đan dược này chính là hắn hao phí không ít tinh thần, thời gian mới luyện chế được, lần sau lại không thể đổ giả bộ, đem những đan dược này tùy tiện bỏ túi bên trong, lần sau nhất định phải nhớ phân loại trang. Về phần vừa mới hắn vì sao thành thật như vậy giới thiệu đan dược, đang ngồi đều không phải người ngu, nhãn lực kinh vẫn phải có hắn cũng không thể chỉ lược vi mà đi, cái mặt già này không cho phép hắn làm như vậy à. Hoa Thế Tống lúc này tâm lý đều muốn cởi ra heo tiếng kêu, còn kém không có lăn lộn trên đất, lão tiểu tử này mỗi ngày cầm lấy quả này hộ tâm hoàn khắp nơi khoe khoang, bị hạn chế tài đi ngươi xem ha ha ha, nên lúc này nhất diễn chân quân, tê cả ra đầu, tiểu tử này là mình giới thiệu tới, hả chẳng phải là nói, nếu mà sau đó hai cái này lão đầu tử phía sau có thể coi là sổ sách, còn không tìm được trên đầu mình đến. Nghĩ tới đây, nhấc diễn chân quân tâm lý trong nháy mắt có một loại quăng cái bàn đi động. Khô khục, ngôn Ngươi biết lao đạo vì sao phải hẹn ngươi ở nơi này sao?" Nhất Diễn Chân Quân lúc này chuẩn bị kéo khai thoại đề. Từ ngôn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, "Ta đoán là bởi vì Tuyệt Trần sư thái, ỷ thiên kiếm sự tình đi." "Tiểu tử ngươi làm sao biết?" Nhất Diễn Chân Quân trận to hai mắt. Từ ngôn cười ha ha, "Ba người các ngươi lao đầu vừa nhìn liền không đứng đắn, tâm lý tuyệt đối đánh người ta vai điểm tử." Mẹ hiện tại. "Hoa Thế Tống." Mẹ lao đầu, chúng ta tối nay có cần hay không làm tiểu tử này một phiếu, con mẹ nó, không ra một hơi này, lão tử tâm ma đồ muốn đi ra rồi." Đang có ý đó, chuẩn bị kĩ càng ba bố. Mây hồn hương, vậy vậy, hai cái tất chân khăn chúng đầu, không thể bị tiểu tử này phát hiện là chúng ta, dù sao hắn là quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, chúng ta dạy dỗ một chút hắn là được, hạ thủ đừng quá trọng, xảy ra chuyện không tốt cùng hạ vệ quốc gia phó. Hai cái lao đầu, lúc này nhìn đến từ ngôn lén lén lút lút lẫn nhau truyền âm nói, nếu để cho hạ lão đầu biết rõ hai người suy nghĩ, đoán chừng mua tiếp ứng đồng đến ủng hộ hai cái này lao đầu, cái gì hạ thủ nhẹ một chút trọng điểm, cho lão tử hùng hắn đánh, đánh cho đến chết, đánh chết đây tiểu vương bắt đạn tính lão tử. Khục Nhất diễn chân quân Ho khan nói, tiểu tử Như vậy cùng ngươi nói đi, kỳ thực truyện Trần lão bà nương ỷ thiên kiếm, chúng ta không xác định có thể hay không bắt vào tay, dù sao đây là người ta trấn sơn chi bảo, lúc trước lao đạo ta cũng chỉ cùng ngươi đùa giỡn một chút, nhưng mà liền tính không thể đem ý thiên kiếm bắt vào tay, cũng phải tại Nga Mi kiếm một kim, làm cho các nàng đáp ứng chúng ta điều kiện mới được. Ta cùng ngươi nói, Nga Mi Sơn trên có một nguồn linh tuyển, ngươi bây giờ không phải là quỷ dị điều tra cục phó cục trường sao? Lẽ nào ngươi không nhớ ngươi thuộc hạ thực lực tiến bộ, muốn liền làm cho các nàng Nga Mi đối với chúng ta mỗi năm mở ra linh truyền danh lạch. hai vị này là lão đạo hảo hữu. Bọn hắn cũng tại trong đám, bất quá thường xuyên lặn xuống nước, nhưng mà đến lúc đó có thể làm chứng, lao đạo ta ngay cả thiệt độ đều chuẩn bị xong. Vừa nói, Nhất Diễn chân quân từ dưới chân hắn bên trong cái bọc lấy ra một chồng in tờ giấy, chính là ngày đó tuyệt trần sư thái tại đàn lý thuyết nói: "Nhất Diễn Ngưu Châu, ngươi cũng đừng khó lạc, hiện nay thế đạo này, thật có ngươi nói loại này yêu nghiệt, bần đạo tại châu đem vị tiên kiếm đưa cho ngươi." Nhìn đến những giấy này mở, Thường ngôn trên mặt vô cùng kinh ngạc. Thấy vẻ mặt kinh ngạc từ ngôn, Nhất Diễn chân quân cười ha hả nói, "Chuẩn bị thêm mấy tờ." Đến lúc đó Tuyệt Trần Lao Thái bà trở mặt không nhận chướng mà nói, "Chúng ta liền đem những này in rồi tán gâu ghi chép giấy rải ra, để cho các nơi tu sĩ cho chúng ta phân sự thử." "Tử ngôn, tuyệt a." Nga Mi Sơn đang chỉ huy một đám đệ tử, chuẩn bị thịnh hội Tuyệt Trần sư thái, đột nhiên giật một cái mí mắt phải, trên mặt nàng nghi hoặc, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, đến gần thịnh hội bắt đầu, Vân đạo đây mí mắt cũng nhảy bộ phát hung mãnh. Lúc này, một cái thoạt nhìn có 2 tuổi lớn tiểu nữ hài, lôi kéo một cái so với nàng người còn dài hơn một kiếm, đi tới Tuyệt Trần sư thái trước mặt, lại thanh mại khi nói ra, Sư phụ, nhất định là người gần đây quá mệt mỏi á, muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút nga." Tuyệt Trần Sư Thái nhìn đến đây bé gái, nguyên bản như như băng sơn trên mặt, trong nháy mắt hỏa hóa lại, tay còn không nhịn được nhéo một cái tiểu nữ hài mặt, hiền hòa nói, "Tiểu chỉ ngừng, sư phụ biết rồi." Chương 140, hiện nay thế đạo, ai có thể thành tiên? Nắm lấy tiểu nữ hài mập vì mặt, Tuyệt Trần Sư Thái tâm lý kiêu ngạo vô cùng, nữ hài này là nàng ban đầu xuống núi thì, ở dưới chân núi trong rừng gặp phải, một cái bị vứt bỏ bẻ gái. Lúc đó tiểu gia hỏa vừa ra đời, là liền thời gian một ngày cũng chưa tới a liền bị mẹ đẻ vứt bỏ. Chính là Lênh Mắt Tuyệt Trần sư thái, lại phát hiện đây bé gái dĩ nhiên là hiếm thấy tiên thiên đạo thể. Đây một thể chất lượng, trời sinh thổ nạp linh khí, so sánh tu sĩ tầm thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, cơ hội là ngàn năm khó gặp một lần, ảo diệu vô cùng, chính là nhất đẳng tu đạo thiên tài, ngay sau đó bé gái cũng thuận lý thành trương bị nàng thu làm đệ tử. Hơn nữa còn đặt tên Chu Chỉ Ngưng. Như đã nói qua, mình đây tiểu đệ tử từ lên núi đến bây giờ, cũng mới thời gian nửa năm không đến đi, đã cùng bình thường 2 tuổi nữ hài hoàn toàn giống nhau dị lớn nhỏ, như tiên thần chuyển thế. Hình ảnh trở lại trung văn lâu phòng riêng tại đây. Từ Ngôn nhìn vẻ mặt được thời đã ý, tất cả nằm trong lòng bàn tay giống vậy nhất diễn chân quân, không khỏi vẻ mặt cảm thán, nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, tại ở một phương diện khác, ta vẫn là không bằng ngươi a. Nhất Diễn nghe Từ Ngôn mà nói, khỏe miệng không nhịn được kéo ra, tiểu tử ngươi cũng đừng móc lấy con mang ta, ta cũng không phải là nghe không ra ngươi ý trong lời nói, hôm nay tận thế đại kiếp sắp trôi qua, các môn các phái đều đang nóng nảy bị, liền tiểu tử ngươi cả ngày rung đuôi lắc ý, cười vui vẻ, hết ăn lại uống, cùng một không có chuyện gì người mở dạ. Còn có kia thần ma chiến trường là thật hung tàn, biết rõ tiểu tử ngươi tu vi bây giờ khả năng so với chúng ta đang ngồi đều cao, nhưng mà ngươi cũng phải kiềm chế một chút, đối mặt thần ma bên trong chiến trường tắm dỗ, ta tin tưởng một ít lão quái vật cũng nên ngồi không yên. Ngươi nói lao quái vật đều là cái gì cấp bậc? Tiên nhân. Thư ngôn nghi ngờ nhìn về phía Nhất Diễn chân quân. Nhất Diễn chân quân khỏe miệng giật một cái, nói, tiên cái rắm, thật tiên nhân cũng coi thường thần ma bên trong chiến trường chút độ vật kia rồi, đều là chút nửa chân đạp đến tiến vào quan tại con trùng đáng thương mà thôi. Bọn hắn đi tới nhất định là đi những khu cực kỳ nguy hiểm địa phương, cự tử nhất sinh, mà khi kiếp này nói, ai có thể thành tiên. Tuy nói hiện tại linh khí bắt đầu từng bước khôi phục, nhưng cũng xa xa không đủ để chống đỡ một người thành tiên, trừ phi người kia hiến tế mấy chục vạn người tộc, mới có cơ hội thành tiên, nhưng mà cứ như vậy, nhân tộc các sẽ sinh linh đồ thắn, người kia thành cũng không phải chính tiên, mà là tà tiên, nhân tộc vì khí vận nhân vật chính thời điểm, thiên địa được mà chu diệt. Được rồi, cùng tiểu tử ngươi nói những này cũng vô dụng, ngược lại ngươi cũng nghe không lọt, đúng rồi, ngươi không phải để cho lão đạo giúp ngươi tìm có ý địa phương sao? Mỗi lúc trời tối cần ăn đường, cũng sẽ có cử hành giữa các tu sĩ trợ giao dịch, ngươi tối hôm nay có thể đi xem. Cụ thể địa chỉ ngay tại thịnh gia đại phủ, ngươi qua rồi, liền nói là Hoa Thế tống giới thiệu đến tu lệ giả, bọn hắn liền sẽ để ngươi đi vào, cũng không cần phiền phức như vậy. Đúng rồi, ta để cho Thanh quân nha đầu kia cùng ngươi cùng đi đi, tiết kiệm ngươi cùng cái con rồi không đầu tựa như. Nhất Diễn Chân Quân liếc mắt nói ra. Bên cạnh một mực ngồi yên lặng Hoa Thế Tông, chân mày đột nhiên giật một cái, trong lòng có chút vi diệu, ngay sau đó nhìn về phía Nhất Diễn Chân Quân, Nhất Diễn Tên tuổi của ngươi cũng có thể phương tiện tiến vào kia thịnh gia đại phủ, tại sao hết lần này tới lần khác để cho đầy tiểu vương bác? Ngạch, từ chân quân dùng tên tuổi của ta đâu? Nhất Diễn chân quân nhìn Hoa Thế Tống một cái, ngươi là Du Xuyên bản địa, ngươi Hoa lão ra tử danh tiếng, tại đây Du Xuyên giới tu luyện, là ai người không biết, người nào không hiểu, lão đạo cũng không có ngươi danh tiếng đại. Hoa Thế Tống nhìn thật sâu một cái Nhất Diễn chân quân, sau đó nhìn về phía Từ Nôn, đã như vậy, từ chân quân, liền dùng tên tuổi của ta đi. Đa tạ, Hoa lão gia tử người tốt cả đời bình an. Từ ngôn nghe vậy hướng Hoa Thế tống nết miệng gửi một tiếng. Hướng theo từ ngôn lời này vừa nói ra, Hoa lão ra tử Mỹ mắt phải, đột nhiên lại nhảy mấy lần. Đây tiểu vương bắt đạn, cũng đừng cầm lấy lao tử danh tự đui mù di nhi làm loạn a, không thì lao phu chính là chết cũng muốn bóp chết ngươi. Ngay vào lúc này, thúc giục xong thức ăn tiểu đạo cô, cũng đi trở về. Từ ngôn nhìn thấy tiểu đạo cô thời điểm, ánh mắt sáng lên, tới tới tới, qua đến chỗ của ta. Tiểu đạo cô. Nhìn đến tuy rằng rất tuấn tú, nhưng là phi thường muốn ăn đòn khuôn mặt kia, nàng liền vội vàng nhìn về phía sư phụ của mình lại thấy nhất diễn chân quân gật đầu một cái. Tiểu đạo cô trong lòng nhất thời tuyệt vọng. Từ Ngôn thấy vậy, cười ha ha, ngươi nhìn ngươi xem bộ dáng như vậy, khiến cho ta thật giống như sẽ ăn ngươi tựa như, giữa ngươi đây trên ngực có thể ngừng máy bay, cho không ta cũng không muốn. Xem ảnh một. Ngươi muốn chết à Từ Ngôn? Tiểu đạo cô vừa xấu hổ vừa giận nhìn về phía Từ Ngôn, ánh mắt hận không được có thể đem Từ Ngôn ăn như vậy, nếu không phải mình sư phụ, còn có các vị tiền bối ở đây, nàng nhất định xông lên cho Từ Ngôn đến một bộ mình gần đây tân học lão quyền. Nhất diễn chân quân cười ha, ha tiểu tử này cũng chỉ miệng ba hoa. Lão phu nhìn hắn tinh khí thần, chỉ sợ liền Nguyên Dương đều không phá. Tườngôn, hệ thống, ngươi có thể hay không đem cái này cũng đưa ta che một hồi? Ken, cần cấu trừ tốc. Lan, Ken. Tốc chủ đối với hệ thống tôn kính một chút, không thì ngươi phía dưới không có. Tườngôn, ngươi lợi hại, động một chút là cầm ta phía dưới uy hiếp ta, không trọng nổi, lão tử còn không trốn thoát sao? Lúc này, tiểu đạo cô cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Tườngôn, nghĩ không ra à, sinh ra dung mạo cận bãi nam bộ giáng, trên thực tế liền Nguyên Dương cũng không tiếc. Tư Ngôn thấy tiểu đạo cô vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, khỏe miệng giật một cái, nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy. Ngược lại cũng không cần ngươi cái này ngực ngừng phi trường. Tiểu đạo cô, có thể hay không đừng mở miệng một tiếng sân bay. Tiểu đạo cô hít sâu một hơi. Từ Ngôn sững sờ nói, "Được, vậy ta không đề cập tới ngươi là sân bay, đúng rồi, ta hôm nay xuống phi cơ thời điểm, nhìn thấy trên sân bay, ta bóp chết ngươi a." Tiểu đạo cô rốt cuộc không nhịn được, sẽ đối Tư Ngôn xuất thủ. Từ Ngôn thấy vậy, liền đội vàng làm một dừng thủ thế, dừng một chút ngừng, đứng lại. Tiểu đạo cô sững sờ. Lập tức đã nhìn thấy Từ luôn cầm một cái menu cho nàng, "Đi thôi thực đơn này cho trước đại, ngươi có không có gì nội dung chính ăn, tùy ý gọi, ta đã khách, khi bồi tội." Đương nhiên, Hoa lão ra tự bỏ tiền. Hoa Thế Tống, mặt của hắn hiện tại đen một tớt. Cùng lúc đó, tiểu đạo cô nhìn thấy trong thực đơn phi thiên mau đài năm, nàng khẽ miệng giật một cái, "Không cần." Lập tức nàng nhận lấy menu, chuyển thân đi ra ngoài, đồng thời tâm lý thay Hoa lão ra tự mặc nghiệm, gặp phải Từ ngôn người, đời trước đều là đạp cái chó. Hoa Thế Tống nhìn đến tiểu đạo cô rời đi bóng lưng, hắn phiền muộn dài một cái. Sau đó hướng mẹ Hiện Tại truyền âm, chờ một hồi cơm này cũng kết thúc, ta đi chuẩn bị tất chân khăn trùng đầu, còn có cây gậy ba bố, ngươi đi chuẩn bị mê hồn hương, tối nay chúng ta làm nhiều tiền. Mẹ Hiện Tại, được. Tiểu Đạo Cô ra ngoài không bao lâu, tiện tay bên trong ôm lấy 5 bình Phi Thiên Mao Đài, cùng phục vụ nhân viên đi vào. Đợi phục vụ viên món ăn trên bàn dọn xong, Tiểu Đạo Cô dọn xong phân đồ hỗn rượu, đang muốn chuẩn bị muốn mở Mao Đài, cho mọi người rót rượu. Liền thấy Tử Ngôn đứng lên, đem 5 bình Phi Thiên Mao Đài từ Tiểu Đạo Cô bên kia một cái ôm đến bên cạnh mình, chỉ chưa một bình ở trên bàn. Đồng thời tại mặt khác bốn bình rượu phía trên bố trí lôi điện tấm chế sau đó, ném vào không gian trong cơ thể. Làm xong hết thảy các thứ này, Từ ngôn hướng mọi người cười ha hả nói, "Rượu bao đài vật này là cần tỉ mị thưởng thức, hơn nữa vật này tuy rằng là đồ tốt, nhưng mà cũng không thể uống nhiều, dù sao có câu lão lời nói tốt, tức nước vỡ bờ, ta cũng không thể hại các ngươi." Vừa nói, Từ ngôn cười híp mắt cho phân đồ uống rượu rót đầy rượu, sau đó lại chia được một mỗi cái trong chén nhỏ. Mấy cái lao đầu, còn có tiểu đạo cô, nhìn đến Từ Nôn thao tác, trực tiếp trợn tròn mắt. Đặc biệt là Hoa Thế Tống, Tâm lý đã sôi sùng sục, lao tử bỏ tiền mua 5 bình phi thiên mao đài, kết quả chỉ có thể cùng vài người uống một bình. Cùng ta đùa giỡn đâu đây là. Suy nghĩ, Hoa Thế Tống Sâu kín nhìn từ ngôn một cái, tiểu tử, tối nay cho ngươi lên bài học, muốn kính giả yêu trẻ. Từ ngôn không gian trong cơ thể. Nguyên bản đang ngủ nhị cấp, đột nhiên người thấy một khẩu ngôn ngữ không cách nào hình dung mùi rượu. Lập tức ánh mắt của nó, liên đặt ở đột nhiên xuất hiện 4 bình mao đài phía trên, nó mắt chó sáng lên, đại ca chính là đại ca à, lại đi thứ tốt. Vừa nói, nhị cấp đi tới, cẩu há miệng một cái đang chuẩn bị cắn ra một bình mao đài đến uống. Kết quả một giây kế tiếp, toàn bộ cẩu bị điện giật bốn chân cách mặt đất, cái đuôi kẹp chặt, toàn thân lông dựng đứng lên, liền cùng châm một dạng. Hàng ma kim cương sứ bên trong cái yếm bảo bảo cũng đi theo nhị cấp cùng nhau bị điện giật mắt trợ trắng, chết. Cẩu, ngươi, nhanh, bung ra trong miệng đồ chơi kia. Không không không. Nhị cấp tuy rằng trận trắng mắt, nhưng mà vẫn kiên cường tấn chứa phi thiên mao đài cái hộp. Cái bảo bảo toàn thân lay động, sinh không thể yếu, Đang tu luyện phượng ánh, nghe động tĩnh mở ra một đôi mắt đẹp, nhìn đến một màn này, trong miệng chậc chậc lắc đầu. Đây hai hàng uống lúc trước tại Vân Bạch lão long chỗ đó có được rượu ngon, uống phi thường cao hứng, thẳng đến tại trong một quyển sách nhìn thấy, đồ chơi này là lấy Vân Bạch lão long khẩu trên nước dáng dấp long tiên hương cất chế ra sau đó, trực tiếp cho hỏi, hiện tại lại bắt đầu chuẩn bị thay mới nữa rồi à, đáng tiếc lần này gặp phải trường phạt rồi. Phượng Vánh bó tay sau một hồi, đứng lên, từ một cái giá sách bên trên lấy ra một quyển sách, nhìn kỹ lên. Hôm nay công tử thực lực tương đại, mình võ lực như thế nào đi nữa cũng không đổi kịp công tử, còn không bằng đổi một cái phương diện. Ví dụ như học tập một ít cổ chất khó hiểu kiến thức, nói không chừng ngày sau có thể giúp bên trên công tử chiếu cố đi." Trung Vân Lâu. Lúc này Từ Ngôn đã ăn uống no đủ, vỗ bụng mình một cái, hài lòng ở một cái. Sau đó nhìn về phía một ly mau đài xuống bụng, liền nằm út sắp trên bàn, sắc mặt trở nên hồng tiểu đạo cô, miệng môi nói, "Tiểu cô nương, tiểu lượng này, cũng không cần uống rượu, cẩn thận bị không có hảo ý xấu ngân đã làm thương tổn. Ta chỉ có điều không dùng chân khí đem rượu bức ra mà thôi." Tiểu đạo cô không cam lòng yếu thế phản bác. "Ha, ha. Từ Ngôn cười một tiếng, Lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, Tiểu Đạo Cô, sư phụ ngươi gọi ngươi dẫn ta đi càn ăn đường, hiện tại không sai biệt lắm 4 giờ chiều, đợi một hồi chúng ta trước tiên cùng đi đi dạo đi. Tiểu Đạo Cô nghe vậy, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nhất diễn chân quân, hai mắt một vẻ lệ, "Sư phụ, ta không nên cùng từ ngôn cùng nhau." Hắn hốt đảo. Từ ngôn ha to miệng, trách ta ta, ta vừa không có làm chuyện có lỗi với ngươi tình ta làm sao lại khốn kiếp ta?" Từ ngôn cảm giác mình hiện tại rất ủy khuất, tâm lý thậm chí còn có chút ít khó chịu. Chương 141, ủy từ ra. 6 giờ Từ Ngôn cùng Tiểu Đạo Cô đi đang tràn ngập đến đậu hũ não, đậu phụ khô mùi thơm trên đường phố. Tiểu Đạo Cô ở phía trước cho Từ Ngôn dẫn đường, một trương tuấn sinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, khổ ba ba, rất sợ Từ Ngôn nói chuyện, bộ dáng kia giống như một con tỏ trắng nhỏ phía sau, đi theo một đầu lao sói xám tựa như. Mà Từ Ngôn lúc này ngã không có hứng thú cùng Tiểu Đạo Cô cải vã, sự chú ý của hắn đã bị cái phố nhỏ này hấp dẫn. Tại đây chính là được khen là cổ nhai đường Càn An. Đường phố hai bên đều là loại kia cổ hương cổ sắc cửa hàng, có bán ăn vặt, bán món đồ chơi, bán y phục giày. Khi Từ ngôn đi theo tiểu đạo cô, đi đến con đường này vị trí trung tâm thời điểm. Trong tầm mắt của hắn, phố nhỏ bên trái xuất hiện một cánh cửa. Đại phía trên cửa có một khối màu nâu bằng hiệu, Thịnh Gia đại viện. Chính là chỗ này. Tiểu đạo cô mang theo Từ ngôn đến nơi này cửa chính cách đó không xa sau đó, dừng bước, chỉ đến kia Thịnh Gia đại viện nói ra. Đang lúc này, một cái thân mặc đàn ông Âu phục trong sạch tú nữ sinh, bên cạnh đi theo một cái nửa hí mắt trường sam lão giả, đi vào Thịnh Gia đại viện. Bây giờ tiểu nữ xinh, nếu như vậy hành mặt nam trang sao? Từ Nôn nhìn thấy kia mặc lên đàn ông y phục nữ sinh, đi vào Thịnh Gia đại viện, không nhịn được cảm thán một tiếng. Tiểu Đạo câu nghe vậy nhìn đến Từ ngôn cười ha ha nói, "Vị này không phải là nữ sinh, mà là đây Thịnh Gia đại viện dòng duy nhất Miêu công tử, Thịnh Nam, tuổi còn trẻ chính là trúc cơ tu vi." "Nam?" Từ ngôn trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiểu Đạo Cô, "Ngươi không có trò ta." Nói thật, Từ ngôn vẫn còn có chút không tin Tiểu Đạo Cô mà nói, dù sao vừa mới cái kia Thịnh Nam, ngoại trừ mặc trang phục, thấy thế nào đều giống như người nữ a. Cái này không gần để cho Từ Nôn có chút suy nghĩ lên nhân sinh. Tiểu đạo cô liết từ Nôn một cái, trong lỗ mũi nhẹ hừ một tiếng, lựa ngươi ta lại không có tiền cầm. Tử Nôn, ha ha, ta xem ngươi chính là ghen tị người ta trước ngực hai lạng thịt so sánh ngươi đại. Tiểu đạo cô nguyên bản còn nạo kiểu trên mặt, kinh ngạc nhìn về phía từ Nôn, không phải, từ Nôn ngươi một cái nguyên dương chưa tiếng người, làm sao há mồm ngậm miệng chính là những thứ này, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện sao? Tử Nôn, ta vẫn luôn có tại thật dễ nói chuyện, luận sự. Tiểu đạo cô, lười để ý ngươi. Nghĩ xong, tiểu đạo cô lạnh nhạt cái khuôn mặt nhỏ nhắn, đi đến Tịnh Gia đại viện phía trước. Bất quá hai người tới đây cái địa phương thời điểm. điểmiền có một cái giống như cổ đại gia đình ăn mặc người ngăn cản hai người tiểu nhân xem nhị vị nhìn không quen mặt có thể hay không báo cái giới thiệu người danh tiếng từ ngôn nhìn gia đình này ăn mặc người một cái chúng ta là hoa thế thống hoa lão ra tử giới thiệu tới làm sao không để cho chúng ta vào trong ngườiơi là cảm thấy nhà ta hoa lão ra tử tuổi tác đã cao xem thường hắn cảm thấy hắn dễ khi dễ phải không gia đình ngay vậy sắc mặt đại biến không dám không dám nhị vị nhanh mời vào bên trong lúc này gia đình này tâm lý fLA Người này làm sao không biết xấu hiệu như vậy, ta liền hỏi một câu mà thôi à, những mầm ngống này không cần nếu như mà có, ta có nói, y thể hiệp người chơi rất khá sao? Xem mảnh một. Điềm Mã tuổi tác đã cao, lão tử còn có thể sống 100 năm. Đường Càn An chỗ rẽ, cái chán treo kính râm, cầm trong tay ba bố, cây gậy hoa thế tống, khi nghe thấy Tử ngôn nói sau đó, mặt đen một tớt, suýt chút nữa không có tại chỗ liền sung ra. Lão Hoa, bình tĩnh trở nóng, chờ tiểu tử này đi ra, chúng ta lại cẩn thận giáo huấn hắn một trận. Một bên mê hiện tại, trên mặt da nùi hoa thế tống tâm lý chính là nhìn có chút hạ hê, để ngươi lão tiểu tử mỗi ngày giả bộ hiện tại thư thái đi. Thịnh ra trong đại viện. Từ Ngôn đánh giá đây cổ trạch, tâm lý thán phục, đây thịnh ra là đại hộ nhân ra à, vùng này diện tích, sợ là có thể so với một cái tiểu học đi. Cùng lúc đó, tiểu đạo cô đối với Từ Ngôn giới thiệu, thịnh ra đại viện tiền viện thật dễ dàng vào, thực ra không phải vậy, địa nơi giao dịch là ở hậu viện, đừng nhìn chúng ta bây giờ báo cái danh tiếng liền tiến vào, nhưng kỳ thật muốn vào hậu viện, còn phải tại Trắc Linh trên đá, truyền vào bản thân pháp lực, nếu đã sáng lên mới có thể đi vào. Dù sao đây chủng địa phương là không có khả năng tùy ý để cho người bình thường đi vào, bất quá tại đây cũng không phải rất nghiêm ngặt, chỉ cần đoàn người bên trong, một người chắc linh thạch thông qua, còn lại cho dù là người bình thường, cũng có thể đi vào theo. Đúng rồi, lại cùng ngươi nói một chút bên trong giao dịch quy tắc đi, chính là nếu mà tại đây mặt giao dịch thành công, người bán tắc cần phải giao cho thịnh ra nhất định chi phí, không, có giao dịch thành công, liền cái gì cũng không cần ống. Từ ngôn nghe tiểu đạo cô nói lại ngại, ngược lại hiếm thấy không cùng nàng đùa, đang khi nói chuyện, hai người đã đến hậu viện cửa vào. Cửa vào bên cạnh Đứng yên hai cái cùng cửa chính gia đình một dạng ăn mặc người bọn hắn canh giữ ở cửa vào bên cạnh đỉnh ô dù phía dưới, bên trong còn thả một cái bàn trên bàn để một khỏa thành người tay cầm lớn nhỏ đá cùng mấy chai di bảo nước suối lúc này tiểu đạo cô nhìn từ ngôn một cái thấy từ ngôn bất động thái như núi đứng tại chỗ nàng khỏe miệng giật một cái rất tự giáp tiến đến đi vào đỉnh ô dù tại hai cái gia đình nhìn soi mói nắm tay đặt ở chắc linh trên đá tiếp theo chắc linh thạch liền sáng lên hào quang á ánh. hai cái gia đình thấy vậy tâm lý thé một tiếng kinh hái thật trẻ tuổi chúc cơ cao thủ cùng ta thịnh ra công tử so với cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Nhị vị mời vào bên trong. Một cái trong đó gia đình, khách khí hướng Tử ngôn cùng tiểu đạo cô, làm một cái động tác tay mời. Đa tạ. Tiểu đạo cô hướng gia đình nói cảm ơn một tiếng. Liên cùng tử Nôn cùng nhau vào hậu viện này cửa vào. Chỉ thấy bên trong giống như phố xá náo nhiệt phố nhỏ, tiếng người ồn ào, từng cái từng cái mặc lên khác nhau tu lệ giả, lúc này giống như bán thức ăn người bán hàng rong một loại ở đó gào to không ngừng. Tử ngôn kinh ngạc quay đầu nhìn kia cửa vào một cái. Xem ra Tại đây tựa hồ bố trí cắt đứt âm thanh pháp trận, bên trong hừng hực triều thiên, bên ngoài ngược lại không có thanh âm gì. Nhìn đến cảnh tượng này, Từ Ngôn trực tiếp đem Nhị Cáp phượng ánh lấy ra ngoài, nhìn đến mộng bức một quỷ, một con chó, Từ Ngôn cười nói, "Để các ngươi đi ra xem xét các mặt của xã hội, nếu như nhìn thấy có cái gì có trợ giúp chính các ngươi tu luyện đổ vận, nói ra, ta chẳng nợ." "Có thật không?" Toàn thân lông dựng đứng lên, cùng con nhím một dạng nhị cấp mắt chó sáng lên. Từ Ngôn nhàn nhạt, nhạt nhìn nó một cái, "Uống rượu ngon sao?" Nhị Cáp nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, sợ hề hê, hê nói, "Lại ca ta nói ta chỉ là hiếu kỳ sờ chút mấy lần, ngươi tin không? Phượng Oánh, công tử, nó nói dối. Nhị ca nghe vậy, U Doãn nhìn Phượng Oánh một cái, chính là không đánh lại, liền tính đánh rồi, cũng đánh bất quá đại ca, khó làm. Bên cạnh tiểu đạo cô, lúc này lại nhìn sợ hết hồn hết vía, lúc ấy thấy đây một con chó một quỷ, còn bình thường không có gì lạ, nhưng mà hôm nay gặp lại, nàng cảm giác có dấu khí, con chó kia đều có thể ngợp mình. Trong nháy mắt, tiểu đạo cô tâm lý khó chịu dị thường, mình từ nhỏ tu đạo, tuổi còn trẻ liền đột phá cơ, được khen là năm thiên tài chính là cùng từ ngôn đây biến thái so sánh, so không lại coi thôi đi, có thể là liền tại liền bên người hắn cậu cũng không sánh bằng, đây liền có chút thương thông. Ngay tại từ ngôn thả ra nhị cấp, phượng ánh thời điểm, mấy cái nam nữ trẻ tuổi tầm mắt trực tiếp bị từ ngôn bên này hấp dẫn. Lập tức, bọn hắn đi tới từ ngôn trước người của. Một cái trong đó mặc lên thời thượng cô gái trẻ tuổi, nhìn về phía từ ngôn cười nói, tại hạ ngự thú ý gia, Uy Châu, nhìn thấy đạo hữu bên cạnh linh thú này khá chợt mắt duyên, không biết đạo hữu có thể hay không nhịn đau cắt thịt, đem này cậu bán ra cho ta. Cái này gọi là quý châu nữ nhân." Vừa nói hết lời, liền thấy trong đám người này, một cái khác gỏ mã long xuống nam nhân đứng dậy, ánh mắt tại phượng ánh trên thân lưu truyền, bên trong để lộ ra tí ti tham lam, cũng không quay đầu lại hướng Tử ngôn nói: "Đạo Hữu, tại hạ ngự quỷ cư ra, cư hoài tá, nhà bên trong lưu truyền cực phẩm ngự quỷ tri thuật, không biết Đạo Hữu có thể hay không đem đây nữ quỷ bán cho ta, ta nguyện ra sau trăm vạn giá cả. Mua người sao dám, cút đi." Phượng cánh nghe thấy đây cư hoài tá nói sau đó, không chút suy nghĩ, trực tiếp mắng lên nói: "Cư hoài tá bị chửi sững sờ, lập tức giận dữ." chính là muốn phát tác. Lại thấy lúc này, Nhị Cáp nhìn về phía kia mặc lên thời thượng cô gái trẻ tuổi, Úy Châu hiếu kỳ hỏi, "Cáp gia ta chỉ giá bao nhiêu tiền?" Úy Châu hiển nhiên không muốn đến, chó này cư nhiên sẽ tự mình hỏi mình giá tiền, cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đây, đợi nàng phản ứng lại thời điểm, liền nắm chắc phần thắng một loại cười nói, "250 vạn." Hệ toại, "Cho ta xéo đi, người mẹ nó mới khờ dại." Nhị Cáp nghe thấy mình cái này tương lai kim cầu tử, cư nhiên giá trị con người liền vượt oánh cái này tiểu nữ quỷ cũng không sánh nổi, trực tiếp một bãi nước miếng, tại Úy Châu kia tự tin trên mặt khinh thường nói nói, giữa ngươi cũng xứng cấp ra cùng. Đại ca ta một ngón tay nghiền chết ngươi. Nghe thấy nhị cấp mà nói, Ví Châu mặt cười khí trắng bệnh. "Đạo Hữu, ngươi cái này thủ hạ cẩu, tựa hồ nợ dạy dỗ à, 500 vạn, Đạo hưu đem chó này bán cho ta, ta đem nó chỉ phục phục tiếp tiếp." Ví Châu nhìn chằm chằm đến từ ngôn con mắt nói ra. Từ ngôn nháy nháy mắt, nhìn về phía nhị cấp, "500 vạn này cho ngươi, ngươi cần không?" "Muốn một rắm, đây bản lương đầu gốc là bị tựa kẹp, bị lửa đá, bị nước vào, cư nhiên ý nghĩ huyền muốn mua cấp cấp gia sinh tử đại ca cẩu, chết là đại ca chó chết." Nị Cáp kia không chút do dự mở miệng nói, "Có nghe thấy không, nhà ta cậu cảm thấy ngươi là cái chế trượng, không muốn cùng đến ngươi, mau cút xéo đi." Tứ ngôn không nhịn được nhìn về phía Úy Châu nói ra. Úy Châu thở gấp, lạnh lùng nói, "Đạo hữu, ta chính là Đồng Sơn tỉnh ngự thú Úy gia." Nhưng mà, đây Úy Châu lời còn chưa nói hết, liền thấy nhị Cáp khí thế mở rộng ra, Kim Đan đỉnh phong tầng thứ khí tức, che đậy toàn trưởng, trong miệng phun ra hùng hùng hổ hổ hàng ma kim cương sư, "Ngươi lặp lại lần nữa." "Cáp gia ta một trại con yêu thích ngươi." Nị Cáp trong mắt hàn quang lạnh lùng nhìn về phía bí Châu. Kim Đan cảnh cầu Không đúng, là tiền bối cậu, mẹ nói đây thật bất khả tư nghị đi. Hắc hắc, đây uy ra lão tổ cũng chỉ kim đan cảnh giới rồi, cư nhiên gợi lên một vị kim đan cảnh cậu chủ ý, lần này sợ là có vợ kịp hay nhìn. Các người nói, đây bên người thanh niên cậu tiền bối đều là kim đan cảnh giới, kia hắn lại là cái thân phận gì? Du xuyên tỉnh phụ cận mấy cái tỉnh, đều chưa có nghe nói qua hắn a. Không rõ, nhưng mà ta cảm thấy cũng không đơn giản. Tiểu đạo cô bên này trực tiếp từ nhắm, mặc dù biết không đánh lại cậu, nhưng không muốn đến cậu cư nhiên là kim đan cảnh. Cùng lúc đó, Vũ Châu đoàn người cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Giống như nàng nói chuyện cư hoài tá, cũng tâm lý thịch thịch một hồi, may mà mới vừa rồi không có nổi giận. Đây bên người thanh niên cậu, cư nhiên là Kim Đan cảnh cứng, giả, bất quá đối với đây nữ quỷ, hắn vẫn nguyện nhất định phải có, bởi vì hắn trong nhà lão tổ, đây chính là nguyên thần cảnh giới lục điệu thần tiên. Hơn nữa lúc này cũng tại Du xuyên tỉnh bên này, chỉ là đang tu dưỡng, chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất bước vào thần ma chiến trường. "Cậu, cậu tiền ta, ta sai rồi." Lúc này, Vũ Châu sắc mặt thay đổi trắng bệnh vô cùng, sương sờ nhìn đến Nhị Cáp âm thanh run dậy vừa nói. Lúc này, nàng cả người đầu góc đều làm động, chó này cư nhiên là Kim Đan cảnh. Không có mẹ nó nói đùa sao? Chương 142, lão ca ta là kiểm thánh lý bình an. Lúc này, đang ở hậu viện đi lang thang thịnh ra công tử thịnh nam, cũng chú ý đến từ luôn động tĩnh bên này. Sắc mặt hắn sững sốt một chút, lập tức mang theo bên cạnh vị tiên nửa hí mắt lão giả, đi tới tử luôn bên này. Mọi người đến từ năm sông bốn biển, gặp nhau tức là duyên phận, hà tất lẫn nhau va chạm, đả thương hòa khí, vị này Kim Đăng cảnh cầu tiền bối. Người cô nàng này Đôi mủ gọi thế nào cậu tiền bối, cho ta gọi cấp ra. Nhị cấp trực tiếp đánh gãy Thịnh Nam mà nói, nghiêm trang cải chính nói. Nhị cấp lời này vừa nói ra, Thịnh ra trong hậu viện những cái kia vốn mà tu luyện người, dối rít thần sắc quái dị nhìn về phía Nhị cấp. Bọn hắn không giống với ngoại địa đến tu luyện giả. Thịnh ra công tử Thịnh Nam, nam sinh nữ tướng chuyện này, bọn họ đều là rõ ràng. Thịnh Nam bên cạnh một nửa khạp hai mắt lão giả, lúc này cảnh giác nhìn đến Nhị cấp, toàn thân như vực sâu biển lớn khí tức, không ngừng ở trong người sôi trào. Tứ luôn thấy vậy, hảo hỏa, đây nửa hí mắt lão đầu. Cư nhân cũng là một vị kim đan cảnh giới cao thủ. Chẳng trách đây thỉnh ra, dám mở giao dịch này câu lạc bộ, dù sao ngay cả gia tộc công tử hộ vệ bên cạnh nhân vật đều là kim đan cảnh giới cực giả, nội tình hùng hậu, dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Bất quá Thịnh Nam cũng vẫn có thể xem là một phương đại gia tộc dòng dõi, chỉ thấy hắn tuy rằng bị nhị cấp hiểu lầm, nhưng mà trên mặt lại như cũ ôn hòa cười nói, "Cấp gia, chẳng biết có được không xem ở tại hạ chút tình mọn bên trên, chuyện này vì vậy bỏ qua." Hỏi đại ca đi, nhị cấp trực tiếp ghi, không biết chuyện đã xảy ra Thịnh Nam, lúc này tâm lý kinh ngạc. Chó này đều là kim đan cảnh giới cường giả, kia chủ nhân của nó lại nên mạnh bao nhiêu? Lúc này, từ ngôn nói chuyện, cô gái này cùng cái cường đạo mở dạng, muốn cùng ta ép mua ép bán chó của ta, đối với chó của ta đã tạo thành vô cùng nghiêm trọng tâm lý bị thương, chuyện này, nói thế nào, cũng không phải dựa vào ngươi mấy câu nói liền có thể nói còn nghe được đó à, tiểu lão đệ. Người ta tâm lý hiện tại còn dễ chịu hơn tổ thường, thật khó chịu, tối nay muốn ngủ không yên giấc được. Đang lúc này, nhị cấp xứng vô cùng hợp từ ngôn ôm đầu khóc rống. Mọi người thấy vậy, khẽ miệng co quắp rút, hảo gia hỏa Bên trên một giây còn để cho người khác gọi ngươi cấp già, hiện tại ngươi liền tâm lý bị thương, nhưng mà ngươi tâm lý thụ thường, ôm lấy cái đầu tính là chuyện gì tỉnh. Còn có đây rốt cuộc ai tâm lý thụ thường, không nhìn thấy cái kia ý gia Úy Châu, hiện tại bị dọa sợ đến ngay cả lời cũng không dám nói sao? Thịnh Nam, trong đầu nghĩ, ngươi một cái kim đan cảnh cậu, có thể hay không có chút bức cách. Cũng chỉ lúc này, Úy Châu cũng kiệm phản ứng, liền vội vàng nhìn về phía Từ ngôn run run nói, vị này nói, tiền bối, là Úy Châu có mắt như mù, không biết tiền bối cần gì bồi thường, Úy Châu nhất định tận lực. Từ Nôn nghe vậy, cười một tiếng, nghệ tình ngươi cũng là sơ phạm, tình tiết cũng không nghiêm trọng, như vậy đi, bồi nhà ta cầu 500 vạn tiền tổn thất tinh thần, chuyện này vì vậy bỏ qua thế nào? 500 vạn? Úy Châu sắc mặt trắng bệnh, nàng nghĩ tới tử luôn sẽ đòi hỏi nhiều, nhưng không nghĩ đến họ khác như vậy, vừa lên tiếng chính là 500 vạn. Phải nói 500 vạn này đối với nàng mà nói cũng là một khoản tiền lớn, vừa mới nàng tuyên bố nói muốn đem 500 vạn mua xuống nhị cấp, đó là bởi vì nhị cấp đang giá, tự mua gia tộc cũng sẽ không nói cái gì. Xem ảnh một. Nhưng mà hôm nay mình chẳng đạt được gì, liền bồi thường 500 vạn này ra ngoài. Mình trở về khẳng định không thể thiếu một châu giáo hấn. Làm sao, ngươi là cảm thấy cấp gia tổn thất tinh thần của ta phí, không đáng 500 vạn này phải không? Ngươi không có tin cấp ra ngày mai liền đi nhà ngươi làm khách. Nhị cấp lúc này ánh mắt trực tiếp uy hiếp nhìn về phía bí Châu. Thịnh Nam, tiểu đạo cô, hảo gia hỏa, ngươi đây hùng hổ dọa người bộ dạng, giống như là tinh thần có tổn thất bộ dạng sao? Đặc biệt là tiểu đạo cô, hôm nay cuối cùng thấy được, cái gì gọi là có chủ nhân của nó, nhất định có nó chó, cái này còn cái quái gì vậy bất sinh động hình tự sao? Cho, ta cho Vũ Châu bị nhị cấp mà nói, bị dọa sợ đến run một cái, nếu như vị này Kim Đan cảnh cầu tiền bối thật tìm tới cửa, lão tổ không đem mình đổi ra khỏi cửa mới là lạ. Nghe Vũ Châu đáp ứng, Từ luôn không nói hai lời, trực tiếp từ không gian trong cơ thể lấy ra một cái máy bộ, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Ý Châu nói, "Quẹt thẻ, vẫn là tiền mặt." Mọi người trực tiếp nhìn trận tròn mắt, đại lão người đây bên người mang một máy bộ là ý gì? Cái này máy bộ là từ ngôn lần trước mua xe, nhìn thấy những cái kia tiêu thụ cầm trong tay máy phổ thời điểm, liền muốn bản thân cũng mua một cái, dù sao mình đẹp trai như vậy, Đi đến chỗ nào đều có thể kiếm được nhiều tiền, ngươi xem, hôm nay chẳng phải phát huy được tác dụng sao?" Quý Châu cũng bị một màn này nhìn trận tròn mắt, sững sở lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, máy bộ đi. Từ ngôn đơn giản dặn dứt khoát xoát xong thẻ sau đó, liếc nhìn Úy Châu, "500 vận này, ta liền thay chó của ta thu nhận, Quý tiểu thư người tốt cả đời bình an." Nghe thấy Từ ngôn mà nói, Quý Châu chỉ cảm thấy một tia ý thức tác động mạch nguồn sông lên đầu, hai mắt tối thui, suýt chút nữa không có tại chỗ ngất đi. Một bên Thịnh Nam nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng thở dài một hơi. Dù sao đây Kim Đan cảnh cậu thật muốn tại khu sân sau này động thủ, đến tiếp sau này giải quyết vẫn là thật phiền thoái. Chính là, ngay tại từ ngôn mang theo nhị cáp, tiểu đạo cô, Phượng Oánh, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Ban đầu một mực không nói gì cư hoài tá lên tiếng, vị đạo hữu này, còn xin dừng bước, không biết ngày đây nữ quỷ có thể hay không hoàn nguyện ý bán ra. Ta kháo, tiểu tử này không nhìn thấy cái kia ý châu kết cục không? Hắn còn dám nói chuyện. Haha, ha, một xem các ngươi chính là không có hiểu biết, đây ý châu không dám đắc tội kia thanh niên, đó là bởi vì nhà nàng lão tổ cũng mới Kim Đan cảnh giới chính là cái này cư hoài tá sau lưng cư ra, đây chính là có lục địa thần tiên trấn giữ. Cái gì? Lục địa thần tiên? Chắc chặt, chặt, lần này liền có vợ kịch hay nhìn, khó trách cái này cơ hội tá cư nhiên còn dám tiếp tục hỏi, khoan hãy nói, đây nữ quỷ là thật xinh đẹp, ta cũng tham. Thịnh ra công tử thịnh nam lúc này đều cái quái gì vậy bỏ tay, vừa xong một em, lại tới. Ngươi người này đầu góc có bệnh phải không? Phượng ánh quay đầu lại, mày Liêu đạo thụ nhìn về phía cái khuôn mặt kia gọ má lom xuống cư hoài tá, có thể hay không xem ngươi dáng rất con chim này bộ dáng, xấu đến vọt lên mà không biết gọi lão nương của ngươi, ngươi ngay cả công tử nhà ta một cọng lông cũng không sánh nổi. Ha, đây tiểu nữ quỷ thật cay a. Ta thích. Lúc này, bị phượng ánh mắng cầu huyết lâm đầu cư hoài tá, sắc mặt cũng giũ phát lạnh xuống, trực tiếp nhìn về phía Từ ngôn, trên mặt cười nói nói, vị đạo hữu này, ta hôm nay nói liền để ở chỗ này, ta muốn mua ngươi nữ quỷ không phải tại thương lượng với ngươi, mà là đang thông báo ngươi, thật sự không giam dầu dếm, trong nhà lao tổ chính là nguyên thần cảnh giới lục địa thật Tiên, hôm nay ngay tại đây du xuyên tỉnh bên trong, ngươi đối phó uy châu thủ đoạn, đối với ta nhưng vô dụng. Tư ngôn lúc này cũng đã trở lại rồi thần, trong mắt mang theo Hàn Mang nhìn về phía cái này cư hoài tá, ngươi là đang uy hết ta. Không có a, chỉ là rất bình thường đang cùng ngươi trò chuyện một chút tình huống trong nhà mà thôi. Cư hoài tá buông tay một cái, trên mặt không cho là đúng nói ra. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi biết Mao Sơn sao? Tư ngôn đột nhiên chuyển đề tài hỏi. Tiểu đạo cô, đột nhiên để khởi chúng ta Mao Sơn làm sao? Ân, có loại dự cảm xấu. Cư hoài tá nghe vậy cười nói, tự nhiên biết rõ, Mao Sơn là ta đạo gia thánh địa, là ta cư gia học tập tổ tại. Nhưng mà ải này ta muốn mua ngươi nữ quỷ sự tình sao? Mao Sơn với tư cách Hoa Long Huyền Giới thế lực lớn nhất, tự nhiên không thể nào chỉ có Kim Đan cảnh giới cùng giả, đương thời trưởng môn một huyền đạo người, chính là mọi người đều biết Nguyên Thần cảnh lục địa Thần Tiên, thực lực cường đại, sâu không lường được. Loại này a, tiểu đạo cô, đem thân phận của ngươi cùng cái này khở dại nói một chút. Lúc này, Thường ngôn nhìn về phía tiểu đạo cô tùy ý nói, "Tiểu đạo cô." Mao Sơn nhất diễn chân quân ngồi xuống đệ tử chân truyền, Lý Thanh quân gặp qua chư vị. Tiểu đạo cô cũng không biết làm sao vậy, mình đột nhiên liền nghe rồi Từ ngôn nói. Cái gì? Đây tiểu đạo cô cư nhiên là Mao Sơn đệ tử? Ta nói trên người nàng đạo bào làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu, nguyên lai là Mao Sơn đệ tử chân truyền a. Ta đã sớm nhìn ra, bất quá ta không nói. Lời nói, đây Mao Sơn đệ tử chân truyền, vì sao cũng như vậy nghe người thanh niên này mà nói, chẳng lẽ thanh niên này chính là Mao Sơn cao nhân? Phi thường có khả năng. Cùng lúc đó, Cư Hoài Tá nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía tiểu đạo cô, Ôn quyền cung kính nói, nguyên lai là Mao Sơn đệ tử chân truyền ở phía trước, thứ lôi tại hạ mắt chủ, lúc trước không thể nhận ra, tội lôi tội lôi. Cư hỏi tá sẽ đối với tiểu đạo cô khách khí như vậy, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, đó chính là bọn hắn cư ra không đắc tội nổi Mao Sơn. Chớ nhìn bọn họ có nguyên thần cảnh lão tổ, nhưng người ta Mao Sơn sáng lập giáo phái đến bây giờ đã bao nhiêu năm, cho dù chỉ là ở bên ngoài, liền có mấy vị nguyên thần cảnh giới lục địa thần tiên. Ôi u, đối với ta tiểu tùy tùng khách khí như vậy a. Đang lúc này, từ ngôn nhìn đến cung kính đối đái tiểu đạo cô cư hoài tá cười nói, nhưng mà tiếp theo, âm thanh liền lạnh xuống, vậy ngươi mẹ nó còn mặt mũi nào cùng lão tử ngang. FBL Thanh niên này vậy mà nói Mao Sơn chân truyền là hắn tiểu tùy tùng. Hắn sẽ không sợ Mao Sơn cao nhân đuổi theo hắn chém sao? Ta lại cảm thấy, lúc trước hắn liền là đang nói khoác, các ngươi nhìn hắn toàn thân tu vi cũng không, liền bên cạnh cầu tiền bối rất mạnh, đoán chừng là cái nào chán nãn đại gia tộc ngang ngược dòng dõi đi, chỉ có cầu tiền bối nguyện ý theo phía bên hắn. Đối mặt từ ngôn mà nói, mọi người đều là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Tiểu đạo cô, ta lúc nào thành ngươi tiểu tùy tùng rồi, ta rõ ràng là dẫn đường được không? Cư hỏi ta lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Nôn lạnh lùng nói, Tiểu tử thuốc có thể ăn lung tung, nói lại không thể nói lung tung, bao Sơn đệ tử chân truyền thân phận, không phải là ngươi có thể tùy tiện làm lụng. Tư Ngôn nghe thấy Cơ Hoài Tá mà nói, trực tiếp cho cười, ta cũng không có nói lung tung a, lại nói cho ngươi một cái bí mật đi, ta Lý Lao ca có thể nhất kiếm đem các ngươi kia là cái gì tay gà cư ra tiêu diệt ngươi tin không? Tiểu tử, nói khoác mà không biết lượng, ngươi tìm chết. Cơ Hoài Tá nghe vậy, nguyên bản còn có chút đệ ở hỏa, trong nháy mắt thẳng chạy đến Thiên Linh cái, ta cơ gia lão tổ chính là nguyên thần cảnh giới cường giả, lão ca ngươi tính là cái đế. Tư Ngôn sững sờ, Lập tức đại hỷ, ta cho ngươi biết, ta Lý Lao Ca chính là kiếm thánh Lý Bình An, ngươi lại dám mắng hắn là cái dám? Kiếm thánh Lý Bình An. Hướng theo từ ngôn lời này vừa nói ra, toàn trường trầm mặc. Phúc, ha ha ha ha ha. Tiếp theo, toàn trường bùng nổ ra cười rộ, cho dù không biết từ ngôn thực lực bản thân bối cảnh, nhưng mà bọn hắn vẫn là không nhịn được cười. Tuy rằng ngươi có một kim đan cảnh cầu rất lợi hại, nhưng là cùng kiếm thánh khoảng cách, còn chênh lệnh 10 vạn 80000 giặm được chứ. Kiếm thánh là ai? Đây chính là giới tu luyện bên trong kiếm đạo đệ nhất nhân, uy danh hiển hách tồn tại. Nếu như ngươi tùy tiện nói cái nguyên thần cảnh núi dựa, bọn hắn cũng liền tin, nhưng mà ngươi nói ngươi là kiếm thánh tiểu lão đệ, thật sự là khôi hài à, người ta kiếm thánh chính là hơn 100 năm trước liền lãnh ngơi, còn tiểu lão đệ, ngươi sợ không phải đại não, tàn nha. Tiểu tử, ngươi muốn chết cười ta sao? Lão ca ngươi là kiếm thánh lý bình an, ta đại gộ thiệt sao vẫn là ngọc hoàng đại đế đâu, ngươi muốn chết cười ta ha ha ha. Nguyên bản rất tức giận cư hoài tá, cũng trực tiếp bị từ ngôn nói mình lão ca là kiếm thánh mà nói, chọc cho che bụng cười to không thôi. Nhìn đến cười rộ mọi người, còn có ôm bụng cười cư hoài tá. Từ luôn khệ miệng hơi hơi dương lên, "Rất tốt, ngươi lại dám mắng Lao ca ta là cái rắm, ngươi còn nói hắn là cây gà, ngươi xong." Nói xong, Từ ngôn trực tiếp hướng về phía bầu trời giống to, "Lý Lao ca, có người xem thừa ngươi, nói kiếm đạo của ngươi là cây gà, nói ngươi là cái rắm, đây chúng ta có thể chịu sao? Ngươi không đi ra ngươi liền chứng minh ngươi thật sự là cay gà a." Cười hoài ta, "Ta có nói qua những lời này sao?" Vừa đạp lên phi kiếm, đến Du xuyên tỉnh lý bình an, lão đảo một cái suýt chút nữa từ trên phi kiếm té xuống, một giây kế tiếp cả người mặt đều đen xuống, Tiểu Vương bắt đạn. Lão tử vừa tới ngươi liền cho lão tử gây sự tỉnh. Chương 143, lại dám đen kiếm thánh tiền. Các ngươi còn cười, vị này chính là Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục từ phó cục trưởng. Thính gia đại viện, hậu viện, mọi người ở đây cười rộ thời khắc, một cái phía sau đi vào tu sĩ trẻ tuổi, mở miệng nói. Hướng theo tu sĩ trẻ tuổi rất tiếng, nguyên bản còn cười rộ toàn trường, trong nháy mắt tiến tính lại, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Ngay cả lúc này ôm bụng cười cơ cư hoài tá, trên mặt cũng sững sốt, kinh ngạc nhìn về phía cái kia nói chuyện tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi trên mặt vô tội giang tay, nói: "Ta lúc đầu tham gia quỷ dị điều tra cục tuyển chọn, tuy rằng cuối cùng bị ta rơi xuống, nhưng mà quan chủ khảo chính là từ phó cục, ta vẫn nhớ, các ngươi không phải hoài nghi ta theo như lời nói." Tu sĩ trẻ tuổi tiếng nói lần nữa rơi xuống, tầm mắt của mọi người lại một lần nữa rơi vào từ ngôn trên thân. Lý Kiếm Thánh chính là điều tra cục tổng cục lãnh đạo, vị này từ phó cục nếu mà thân phận không sai, sợ rằng thật nhận thức Lý Kiếm Thánh. À, ban nãy ta không có cười. Huynh đệ, ta biết, ban nãy ta cười cũng là cười cái kia cư hoài tá không có mắt không có châu. Cơ hội tá có chút một mộng. Bọn hắn cư ra mặc dù có nguyên thần cảnh lao tổ, chính là mặt đối điều tra cục đây cái cơ cấu, vẫn phải là đem điều tra cục làm ba ba, dù sao một cái gia tộc mạnh hơn nữa, chính là mặt đối với cơ quan quốc gia, đó cũng là như là dồn dế, lão tổ nếu như biết rõ mình đắc tội cục điều tra người, ân. Lao thảm. Nhưng mà, đang lúc này, một ngụm lưu quang phi kiếm, xẹt qua chân trời, chèn, một tiếng, trực tiếp như xuyên vào đậu hũ một loại, cắm vào từ ngôn bên chân đá trên mặt đất, kiếm cùng mặt đất chạm nhau lực đạo, để cho thân kiếm khẽ run, nộ vàng không ngừng Trên thân kiếm phát tán uy áp, uy đóng toàn trường. Đám tu sĩ rồi rít sắc mặt lại biến, hướng kia cắm trên mặt đất phi kiếm hành lễ, chúng ta gặp qua kiếm thánh. Tiểu đạo cô, thịnh Nam, còn có bên cạnh hắn, kia một nửa khạp mắt láo giả, cũng tại trong đó. Toàn trường, cũng chỉ có từ Nôn, Nhị cáp, Phượng cánh ba cái, vẫn thần nơi nơi đứng tại chỗ. Đương nhiên, còn có vẻ mặt mộng bức cư hoài tá. Lúc này cư hoài tá chỉ cảm thấy đánh đòn cảnh cáo, hung hãn đập vào trên đầu mình, hoa mắt choáng đầu, suýt chút nữa không có thể ngã trên đất. Ai mắng lão phu kiếm đạo là cay gà? Lý Bình an âm thanh từ trên phi kiếm chuyển đến. Bậc này tài năng như thần thủ đoạn, để cho ở đây tu sĩ, lại là rối loạn tư mừng. Là hắn, chính là hắn. Từ ngôn không nói hai lời, nhắm thẳng vào cư hoài tá, "Lão lý, chính là hắn chửi ngươi là cái rắm, nói kiếm ngươi đạo là tay gà, còn chưa hắn lao tổ lệ hại, lao lớn lối." Cư hoài tá trợn to hai mắt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu huyết, "Ngươi ngay từ đầu nói lao ca ngươi là Lý kiếm thánh sao? Còn nữa, ngươi một cái quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, sớm một chút đem thân phận nói ra, ta sẽ nhều như vậy tâm địa gian rảo sao?" Trăng bức đánh mặt thật không có ý nghĩa a. Cư hoài ta khóc không ra nước mắt, nhìn về phía thanh phi kiếm kia, âm thanh nước lơ nói, Lý Lao tiền bối, từ phó cục nói đùa, ta không có vũ nhục ý của ngài, lúc ấy chỉ là một hiệu lầm, ngài đừng nóng giận a. Ha ha, ta làm sao không cảm thấy, lúc ấy là thuộc ngươi cười lao ca ta là cay gà cười vui vẻ nhất rồi, làm sao hiện tại không giữ lời hứa. Tướng ngôn đúng lý không tha người nhìn về phía cư hoài ta. Cư hoài ta cái biệt khuất đó a, lão tử cười là kiếm thánh tay gà sao? Rõ ràng cười chính là ngươi khoác lác liên thiên, nói bậy cỡ lớn, được rồi, bây giờ nhìn lại Không phải nói bậy lại kỳ. Xem ảnh một. Hừ, ngươi biết không, cũng bởi vì ngươi lời nói mới rồi, ngươi cho nhà ta Phượng hoàng đã tạo thành thật lớn tâm linh bị thương, hơn nữa ta Lý Lao ca còn có bệnh tim, ngươi còn mắng hắn cay gã, nếu như bệnh tim tái phát làm sao bây giờ? Hôm nay không có 2000 vạn, ngươi còn muốn rời đi tại đây, nói đi, quẹt thẻ vẫn là tiền mặt. Tướng ngôn nhìn đến mặt đầy bất ức, khóc không ra nước mắt cư hoài tá, trong lồ núi lạnh rên một tiếng. Lý Bình An. Lão tử lúc nào có bệnh tim sao? Ta làm sao không biết? Lúc này ở trận tu sĩ cũng lặng lẽ cho Từ Nôn đánh lên một cái không biết xấu hổ nhãn hiệu, cái quái gì vậy? Kiếm Thánh chính là cao cấp lục địa thần tiên, bệnh tim đó là đồ cho gì? Vì tiền, ngươi nhưng mà cái gì cũng dám nói à, sẽ không sợ Kiếm Thánh cho ngươi mặc hạn chế sao? Nhưng mà ngại vì Từ Nôn thân phận, cũng không ai dám đi ra chỉ trích, huống chi nhìn đến một cái ngông cường con em đại gia tộc chịu trừng phạt, bọn hắn cũng vui nghe thấy vui. Lượng, 2000 vạn. Cơ hội ta trận to hai mắt, vừa mới nói Từ Nôn đây thủ đoạn đối với mình không hữu dụng, không muốn đến hiện thế báo đến nhanh như vậy, chốt vẫn là đầy 2000 a. Vĩ Châu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hồi tá, tâm lý hồi hộp, không nghĩ tới người này so với chính mình còn thảm. Từ Phó cục, có thể bớt một chút hay không? Cư hội tá thận trọng nhìn về phía từ ngôn hỏi. 2500 vạn, không cho, ngươi chính là xem thường ta, xem thường kiếm Thánh Lý Bình An. Từ ngôn ha ha cười lạnh, tiểu tử này gợi lên mình nữ quỷ chú ý, còn muốn ép mua ép bán, không cho hắn điểm khắt sâu giáo hấn, mình tâm lý đều gây khó dễ. Cư hội tá trận to hai mắt che ngực, bịch bịch bịch lui về phía sau mấy bước, cùng ngươi trả giá, làm sao còn càn nói càng nhiều đâu. Cho ngươi 10 giây đồng hồ không cầm thẻ đi ra, chính là 3000 vạn. Từ ngôn cười híp mắt nói: "Ta cho, ta cho." Cư Hoài Tá biệt khuất lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Tiếp theo, đã nhìn thấy Từ ngôn phong quyển tản văn một loại, đem 2000 vạn soát vào tài khoản. Sau đó đem thẻ ngân hàng ném cho cư Hoài Tá. Tiếp theo, Từ ngôn vừa nhìn về phía phi kiếm, cười hát hắc nói: "Lý Lao Ca, ngươi xem ngươi người cũng không ở nơi này, liền một thanh phi kiếm tại đây, như vậy đi, tiền ta lần sau cho ngươi thế nào?" Mọi người trợn to hai mắt. Đây tử cục thật lớn mà a, thậm chí ngay cả kiếm thánh tiền cũng dám đen. Hơn nữa còn là ngay trước kiếm thánh mặt. Thử, lần sau không được phá lệ. Trên phi kiếm, Lý Bình An âm thanh thử lạnh một tiếng. Lập tức phi kiếm đột ngột từ mặt đất vụt lên, lần nữa biến mất phía chân trời. Đám tu sĩ không người tiễn biệt, cùng tiến kiếm thánh tiền núi. Thịnh Nam thấy vậy, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, đây nếu là liên lụy đến kiếm thánh, chính là bọn hắn thịnh ra mặt mũi, cũng vô ích. Mà Lý Bình An tại lúc gần đi, còn truyền âm cho từ ngôn, tiểu tử, lúc đi ra, đến đường Càn An, cửa vào tìm ta. Tử Nôn gật đầu một cái. Đây một làn sóng xuống, mọi người đã yên lặng như tờ vị này từ phó cục không chỉ đèn kiếm thánh tiền, hơn nữa kiếm thánh cư nhiên vẫn không có truy cứu. Hướng theo Lý Bình an rời khỏi, mọi người tại đây cũng thở dài một hơi. Thịnh Nam nhìn về phía Từ Nôn, khách khí chắp tay cười nói, từ phó cục đến ta thịnh ra đại viện, quả thật vinh hạnh a. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thịnh Nam lúc này là đang cùng Từ Nôn làm quan hệ tốt, dù sao Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, phần này số lượng cũng không nhẹ, hơn nữa người ta sau lưng còn đứng sâu không lường được từng giả, kiếm thánh. Thịnh khách khí cái gì? Từ Nôn cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm Thịnh Nam bả vai. Ta xem Thịnh lao đệ kỳ thực rất trợ mắt duyên, không bằng chúng ta hôm nay liền bái riêng biệt con đi. Về sau của ta chính là của ngươi, của ngươi cũng là của ta. Tuy rằng đây Thịnh Nam tại chuyện lần này bên trong cũng không có tác dụng gì, nhưng mà Từ ngôn xem như đã nhìn ra, có thể để cho Kim Đan cảnh cường giả làm tùy tùng, Thịnh ra tối thiểu cũng có nguyên thần cảnh một bậc cường giả làm hậu thuẫn. Hơn nữa Thịnh ra tài sản đại khí thô, mình nếu như kết một thể duyên, nhận cái tiểu lao đệ, vẫn là không thua thiệt, ngay sau đó Từ ngôn thuận theo gậy leo lên. Kia bị Từ Nôn ôm lấy Thịnh Nam, trực tiếp toàn thân cứng ngắc trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất mắc cửa đỏ bừng. Một mực đi theo Thịnh Nam bên cạnh, một nửa dập đầu mắt lao giả thấy vậy, đột nhiên trận to hai mắt. Thịnh Nam yếu tiếng nói, từ phó cục, ngài nói đùa. Không có nói cười, như vậy đi, hôm nay chúng ta liền trên đầu mối bái riêng để con, về sau có cơ hội liền chính thức bái bà tử, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tam đệ ta rồi, con chó kia là nhị ca ngươi, về sau ngươi gặp khó xử, cứ việc hướng đại ca mở miệng, đại ca có nhu cầu ngươi rút, ngươi cũng tuyệt đối không thể tự tuyệt. Từ ngôn trực tiếp cắt Thịnh Nam mà nói, không thể nghi ngờ nói Nhị Cáp hướng về phía Thịnh Nam nháy nháy mắt chó, kinh ngạc nói: "Nguyên lai ngươi là Tam Đại a, ta còn tưởng rằng ngươi là ta muội đi." Thịnh Nam. Cùng lúc đó, Cư Hoài Tá, quý Châu hai người, chính là hôi đầu thủ kiểm mang theo mình một đám tiểu tùy tùng, ly khai Thịnh ra hậu viện. Đường căn an chỗ rẽ. Hoa Thế Tống cùng Mễ Hiển tài hai cái lao ra hỏa, lúc này chính đang một nơi sạp nhỏ vén chuối vén phi thường cao hứng. Bất quá, hai người trên mặt lúc này vẻ khiếp sợ dư âm. Hoa Thế Tống mở miệng nói: "Vừa mới cổ khí tức kia, tựa hồ là vị kia kiếm thánh." Mễ hiện tại trên mặt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái lao đầu ta lúc đầu vẫn là 18 tuổi thời điểm liền cùng sư phụ bên trên một chuyến tục Sơn khi đó may mắn gặp qua vị này kiếm thánh một bên sau đó liền nghe nói vị này tục Sơn kiếm thánh tại quỷ dị điều tra tổng cục treo trước chỉ là phía sau một trận sau đại chiến vị này kiếm thánh liền không biết tung tích, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên như thế nhìn ý tứ của hắn, tựa hồ là cố ý để người ta biết hắn đã trở về à hoa thế Tống mặt nhăn chỉ là hôm nay kiếm thánh như thế giống chốngừa ching lại là vì sao tới đây Thịnh ra đại viện lại là vì sao Ngay tại Hoa Thế Tống nghi ngờ thời điểm, Thịnh ra cửa đại viện, đi ra mấy cái hùng hùng hổ hổ người trẻ tuổi. Trong đó một cô gái trẻ, nghĩ không ra à, đây từ ngôn dĩ nhiên là Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục phó cục trường, hơn nữa còn cùng kiếm thánh tiền bối nhận thức. Một cái khác gọ má lom xuống nam nhân trẻ tuổi, loại người này đến tột cùng là làm sao lên làm Quỷ dị điều tra cục phó cục trường. Cứ nhiên không biết xấu hổ như vậy, giả heo ăn thịt hổ chơi mẹ nó như vậy xấu, tại hai ta tại đây hối nhiều tiền như vậy, mấu chốt là chúng ta dám cũng không dám thả một cái, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhìn đến hai cái hùng hùng hổ hổ người trẻ tuổi. Hoa Thế Tống, Mễ Hiển Tài hai cái lao đầu liếc nhìn nhau. "Đã lâu, Hoa Thế Tống thở dài, tiểu tử này, thật là đi tới đâu, gái bấy kia a." Mễ Hiển Tài, "Chúng ta không nói trước cái này, hay là nói nói, tiểu tử này cùng kiếm thánh tiền bối nhận thức, vậy chúng ta tối nay đây phiếu, còn có làm hay không sao?" Hoa Thế Tống khỏe miệng giật một cái, lực chập trùng kịch liệt, bất đắc di nói, Liền hai chúng ta lão kim đan, còn làm cái dám, bảo đảm không cho phép chờ chút liền đến phiên chúng ta bị làm." Một hơi này, lão phu nuốt không trôi Mấy hiện tại trên mặt bất đắc nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy. Hoa Thế Tống suy nghĩ một chút, lạnh lên một tiếng, nói, tìm nhất diễn mũi châu đi, tiểu vương bắt đạn là hắn mang tới, chúng ta tìm hắn cũng không thành vấn đề, nay bởi tối hào hảo cùng hắn hàn huyên nhân sinh. Đang nằm ở trên giường, tinh tỏa nhất diễn chân quân, đột nhiên dùng mình một cái, cảm giác đến một cổ sâu đậm ác ý. Chương 144, buồn chán. Thịnh gia đại viện. Tương ngôn, Phượng Oánh, Như Các, tiểu đạo cô mấy cái, lúc này đi theo thân làm ma đầu xã thịnh nam phía sau. Mấy người đông nhìn nhìn tây nhìn một chút. Bên trong nhị cấp là nhìn đến những bảo vật này, là chạy nước miếng đều muốn chạy tới trên mặt đất rồi. "Con chó ngu xuẩn, dạy ngươi cái biện pháp thế nào?" Cái hiếm hoa ba hướng nhị cấp trêu ghẹo nói ra. "Biện pháp gì?" Nhị cấp nghe vậy, cậu trên mặt, chút nghi hoặc. Cái hiếm hoa ba cười giả dối, nói, "Ngươi chỉ muốn xông lên đi nói một câu, vật này cùng ta Phật môn hữu duyên là được, không cho liền lấy Phật tổ để ép hắn." Đương nhiên chiêu này cũng chỉ đối phó so sánh thực lực ngươi yếu, thực lực mạnh hơn ngươi liền không nên dùng, không thì muốn bị đánh chết. Nhị cấp nghe vậy, mặt chó bên trên trầm tư. Cái biện pháp này liền phi thường không tội a. Bất quá đại ca tại đây, vẫn là trước tiên đừng làm như vậy rồi, không thì liền thành cho thịt nấu canh rồi. Đang lúc này, phụng ánh nháy mắt, ở một cái quổng lưng thắt lưng tiểu lao quá trước sạp, ngừng lại, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, kia trên quầy có chừng một vượn, phản phất bị hút hồn phách mộng dạng. Đó là một cái bùng chén, phía trên khắc họa rồi một cái khuôn mặt hiền hòa bố ý lao thái, ở một tòa đầu cầu nổi lớn bên cạnh, hai tay bưng một cái chén, ở trước mặt nàng, có một đội đội ngũ thật dài, đây trong đội ngũ người, tựa hồ là từng cái từng cái hình thái không đồng nhất quỷ hồn đều không ngoại lệ, những quỷ hồn này trên mặt mang theo lưu luyến chi sắc. Làm sao vậy? Phượng Oánh, hợp ý cái này chén sao? Mua. Từ Nôn nhìn đến Phượng Oánh ánh mắt dừng lại chén, phi thường ngang tàng nói. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia chủ quán Lao Thái, cười hỏi, ngươi cái này chén bán thế nào tới đây? Chủ quán Lao Thái ngay vậy, ngẩng đầu nhìn Từ Nôn một cái, coi lại Từ Nôn bên cạnh Phượng Oánh, sau đó há mồm để lộ ra đầy miệng loạt gió răng, cười nói, 3000 vạn. Từ Nôn im lặng đồng thời, Từ Nôn lại phát hiện một cái cứ điểm. Đó chính là cái này chủ quán Lao Thái trợ hộ cùng chén kia phía trên khắc họa vị Tiên Lao Thái hình tượng, thân phận có chút giống nhau. Trong lúc nhất thời, Từ Nôn Tâm Lý cảm thấy chủ sạp này Lao Thái có chút không đơn giản. Cùng lúc đó, Lao Thái thấy Từ Nôn trên mặt chầm tư, khỏe miệng cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, vật này cùng công tử bên cạnh vị cô nương này Lưu duyên, chính là một phần đại cơ duyên, mua cùng không mua, toàn ở công tử trong một ý niệm. "Công tử, chúng ta đi thôi trước tiên đừng mua, quá mắc." Phượng Oánh lôi kéo Từ Nôn tay, nhỏ giọng nói ra. Vừa mới nàng đầu tiên nhìn nhìn thấy cái này chén thời điểm, chẳng biết tại sao liền không tự chủ được dừng bước lại rồi, hiện tại kịp phản ứng, nghe thấy một cái như vậy bùn chén lại muốn 30 triệu giá tiền, bị dọa sợ đến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhận. Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, dạ vờ tức giận nói, ngươi cái tiểu nữ xem thường ta không phải, vừa mới ta mới kiếm lời 3000 bạn. Nói xong, từ ngôn nghiêng đầu vừa nhìn về phía cái kia răng lọt gió chủ quán Lao Thái, ta muốn trả giá, 30 khối. Toàn trương mọi người, hảo gia hỏa, người ta bán 30 triệu chén, người 30 khối. Xem ảnh một. Chủ quán Lao Thái khẽ miệng cũng là kéo ra, nói, 3000 vạn, không nói giá. Công tử nhược là không nguyện, chỉ có thể nói vật này cùng cô nương kia vô duyên. Từ Nôn, 3000 bạn, ngươi làm sao thu? Từ ngôn cắn răng một cái, trực tiếp khoé đào chạm luận ma. Một màn này, Phượng ánh nhìn tại Tâm Lý, Tâm Lý ấm áp, đi lên nắm từ ngón tay, "Công tử, không." Giữa lúc Phượng Mánh muốn tiếp tục khuyên bảo Từ ngôn, không muốn mua cái này chén thời điểm. Chủ quán Lao Thái lại liếc Phượng Mánh một cái, Phượng ánh liền hoảng sợ phát hiện, mình không nói được lời nói. "Ta có máy bộ." Chủ quán Lao qua trực tiếp từ phía sau lưng bên trong túi xách mặt, lấy ra một cái to lớn mấy Tư ngôn đặt bên méo, đây là đồ long thiếu niên cuối cùng thành long. Mọi người thấy đây một màn quen thuộc, suýt chút nữa không có bật cười. Tư ngôn lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho cái kia chủ quán Lão Thái, trên mặt loạn thành một bầy luẩn ma, nói: "Ngươi soát đúng giờ, mắt mở, đừng nhiều nhấn một số không. Chủ quán Lao Thái soát xong thẻ sau đó, chủ quán Lao Thái nhìn về phía Phương Oánh, cười nói: "Chúng ta còn có thể gặp mặt lại, cô nương." Nói xong, chủ quán Lão Thái đứng dậy, cũng không để ý trước người để chén dân hàng, đứng lên, hướng trong đám người, lác lư đi tới, mấy hơi thời gian liền không thấy bóng dáng chính là lại không đột độột đợi mọi người kịp phản ứng sau đó ngoại trừ chủ quán lao Thái lưu lại một cái chén lao Thái thân ảnh lại đã sớm tìm không được rồi vị này lao Thái tự hồ là vị cao nhân tiểu đạo cô trên mặt có chút khiếp sợ mở miệng nói từ ngôn nhìn tiểu đạo cô một cái trong lòng tự đủ ở nơi này là cái cao nhân a làm không tốt còn cái quái gì vậy là cái tinh thần dù sao chủ sạp này lao Thái vừa ra sân, bản thân cũng không cho thấy rõ vừa nghĩ tới một bên từ ngôn túi người xuống đem cái tia bùng chén từ dưới đất nh lên nhìn một vòng nhỏ giọng thì thầm, phía trên này nói, thật giống như mạnh bà vì canh sự tình đi. Vừa nói, Từ Nôn liền đem chén đưa cho Vương Oánh, nói, "Hảo Hảo Thu, đây chính là người công tử ta xích số tiền lớn mua lại." Khi Vương Oánh từ Từ Nôn trong tay tiếp cái này chén thời điểm, nhất thời cảm giác một cổ tin tức chui vào ở trong đầu của nàng, đồng thời Vương Oánh trên thân tựa hồ phát sinh một ít sửa đổi rất nhỏ. Bất quá chính đang nhức nhối 30 triệu Từ Nôn, lúc này cũng không có chú ý tới. Cùng lúc đó, Thịnh Nam nháy một hồi mắt, "Hảo ra Hỏa, cái kia chủ quán tiểu lão quá chạy nhanh như vậy." Có phải hay không quên mất giao dịch thành công người bán còn phải cho bọn hắn thịnh ra tiền ăn cơm chùa thật tốt sao? sau này từ ngôn mấy cái cùng Thịnh Nam đi dạo nữa rồi một hồi phát hiện không có ý gì sau đó liền chuẩn bị cáo tử lúc đi từ ngôn cho Thịnh Nam đến một cái to lớn giữa Minh đệ go ôm Tam đệ đại ca đi người phải thật tốt thu xếp hảo chúng ta thịnh ra trong đại viện tài sản biết không Thịnh Nam một nửa khạp mắt lao giả cũng bị từ ngôn những lời này bị dọa sợ đến mở ra toàn bộ mắt đây tiểu vương bắt đẳng còn muốn chút mà không từ phó cục Dám hỏi Thịnh gia đại viện làm sao lại thành chúng ta một nửa khạc mắt lao đầu trong mắt cảnh giác nhìn về phía từ ngôn từ ngôn vẻ mặt vào bức nhìn về phía đây nói chuyện lao đầu ta cùng Tam đệ ta chính là bà tử huynh đệ lao đại ta hắn lao Tam ta chính là của hắn hắn chẳng phải là của ta sao cút một nửa khạc mắt lao đầu răng trong hàm răng mạnh mẽ nặn ra một chữ này từ ngôn ngượng ngùng cười một tiếng hướng về phía mặt đen một nhóm thịnh Nam chủ tớ hai người cười nói Tam Đệ còn có tiểu lao đầu này chúng ta nonan xanh còn đó nước biết con giải sau này gặp lại Nói xong từ ngôn kéo tiểu đạo cô, Phượng Oánh nhanh chóng chạy ra. "Chó chết, ngươi còn không đi, không nhìn thấy bọn hắn một bộ ăn thịt người biểu tình sao?" Cái hiếm bảo bảo đấm lực giậm chân nói. Tại chỗ ngẩn một hồi nhị cáp, giật mình một cái phản ứng lại, nhìn Thịnh Nam một cái, "Ta muội. Đệ, nhị ca ngươi tà cũng đi a." Nói xong, nhị ca lẳng bàn chân bước dậu, chạy thật nhanh. Nhìn đến rời đi từ ngôn mọi người, một nửa ngủ gật mắt lão giả hít sâu một hơi, nhìn về phía Thịnh Nam, nói, "Tiểu thư, thiếu gia, dẫn đầu gọi từ ngôn đám người kia, ngươi thấy thế nào?" Thịnh Nam khỏe miệng cô cắp rút mấy lần, bất đắc gì nói, còn có thể thấy thế nào, quả thực là quá không biết xấu hổ. Vừa nói, Thịnh Nam đột nhiên nghĩ đến, từ luôn cho mình cái kia gấu ông, trên mặt nhất thời có chút đỏ ứng. Ngay vào lúc này, một nửa khạp mắt lao giả, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi thiếu ra, cái kia ở nơi này chúng ta giao dịch thành công cái kia lao thái, không cần truy cứu, thực lực của nàng, không phải chúng ta Thịnh ra đắc tội nổi, coi như là một cái ân huệ đi. Thịnh Nam đánh gây lao giả, sắc mặt nghiêm túc nói, "Vâng." Một nửa khạc mắt lão giả gật đầu một cái bên này. Tư Ngôn và người khác đã đi rồi cách thịnh ra đại viện có chút khoảng cách. Tư Ngôn ngửi thấy bên đường đốn tay mùi vị, thèm ăn đại tăng. Trực tiếp kéo hai nữ, phía sau đi theo Nhị cáp, thẳng vào tiệm này, điểm tứ phần bốn tay. Nhị Các kia một phần, Tư Ngôn đặc biệt để cho tiệm này lão bản chuẩn bị một cái bỏ bao duy nhất một lần chén. Tại Tư Ngôn, tiểu đạo cô, Nhị Các ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới. Phượng ánh cư nhiên sốc lên một cái cua nhóc con túi, nhét vào trong miệng. Người đây nữ quỷ, có thể trực tiếp ăn thịt người đã ăn sao? Tiểu Đạo cô sững sờ hỏi. Tư Ngôn lúc này cũng rất ngậm Ngay sau đó mở miệng nói, "Ta nói ngươi, nếu ngươi ăn xong trở về đau bụng, ngươi xem ta không đem ngươi đánh cái mông nọ hòa." Phượng Mánh phun nổ ra hồng phấn đầu lưới, nói, "Bởi vì cái kia chén vấn đề, ta thật giống như có thể ăn cơm." Từ Ngôn ngay vậy, nháy nháy mắt, bộ dáng như vậy nhắc tới, thật giống như kia 3000 bạn, kỳ thực cũng thật hoa toán. Tiểu Đạo Cô tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Vậy trên chén mặt khắc họa, tự hồ là mạnh bà tại cầu lại hà đầu, cho các quỷ hồn ủy canh cố sự." "Được a Tiểu Vương Bát Đạn, lão tử chờ ngươi ở ngoài nửa ngày, ngươi ở nơi này ăn uống thả cửa." Đang lúc này, một cái mặc lên quần áo luyện công lão giả, đi tới từ luôn phía trước, hơn nữa cắt đứt nói chuyện tiểu đạo cô. Nhị cấp nhìn thấy lao đầu này sau đó, yên lặng đem duy nhất một lần chén điêu đến một bên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Bình An. Có thể thấy nhị cấp đối với Lý Bình An ban đầu tại Vân Bạch Giang cho nó một cái tát, còn canh cánh trong lòng a. Lý Bình An thấy nhị cấp làm dáng, suýt chút nữa không đem nuôi khí oai, lao tử một cái lục địa thần tiên, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi chó này cướp ăn hay sao? "Ô kìa, Lý lão đầu, người đã đến rồi à, nhanh ngồi một chút ngồi." Lão bản tiền toé lại đến một phần vừa mới một dạng bốn tay. Tướng Ngôn Miên nghiêng đầu hướng kia vội vàng hừng hực triều thiên lão bản, hô một tiếng, "Được rồi." Lão bản kia đã ứng. "Vị này chính là chúng ta kiếm thánh, Lý Lao Tiền bối rồi." Tướng Ngôn Hướng Phượng Oánh, tiểu đạo cô giới thiệu một chút Lý Bình An. Tiểu đạo cô nghe vậy, mặt liền biến sắc, liền vội vàng đứng lên, hướng Lý Bình An đi chắp tay lễ, cùng tính nói, vạn bối mau Sơn đệ tử, Lý Thanh Quân, gặp qua kiếm thánh tiền bối." Phượng Oánh cũng đứng dậy, hướng Lý Bình An hành một cái vạn phúc lễ, "Tiểu nữ Phượng Oánh, xin ra mắt tiền bối." Nhị nữ hướng về Lý Bình An hành lễ một màn này, hấp dẫn mảng lớn người qua đường ánh mắt. Lý Bình An đến lúc đó không quan tâm những ánh mắt này, vung tay lên, một cỗ êm ái lực đạo, liền đem nhị nữ đỡ lên. Hai cái tiểu nha đầu đến lúc đó thật hiểu chuyện, không giống một cái tiểu vương bắt đản, nhìn thấy lao đầu tự lần đầu tiên, vén làm cái tay áo liền lên đến muốn đánh lao già ta. Vừa nói, Lý Bình An còn có hàm ý nhìn Từ Ngôn một cái. Từ Ngôn lung túng sợ lỗ mũi một cái, đây Lý lao đầu miệng lý thuyết, chẳng phải là mình sao? Bất quá, Từ Ngôn tự hồ nghĩ tới điều gì, đi đi ra bên ngoài, lúc trở lại lần nữa Trong tay mang theo một bình phi thiên mao đài, Lý Bình An nhị cấp nhìn chằm chằm từ luôn trong tay phi thiên mao đài, trợn cả mắt lên rồi. Chương 145, bị khóa lại khí vận. Thứ ngôn cùng Lý Bình An liền ít rượu ăn bùn tay. Từ tiểu điếm ven đường, uống được rồi bờ sông. Tiểu đạo cô cáo từ trở về, nhị cấp, Phượng Ảnh cũng tại uống xoàn một ly sau đó, hồi từ ngôn không gian trong cơ thể. Lúc này bầu trời phồn tinh treo trên cao, lại có mây đen che dấu, bầu không khí điêu tản. Một gia một trẻ, tay xách một bình mao đài, chống đỡ bờ sông lan can đá đối ẩm tầng gấu. Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn bị mây đen che lại phù tinh, cau mày nói, "Lý lao đầu, ngươi biết gần đây Nga Mi Sơn cái kia thịnh hội sao?" Lý Bình An nghe vậy, nhìn Tư Ngôn một cái, Nhắc tới bình, uống một hớp rượu, "Tiểu tử ngươi, thật coi lão phu che thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ sao? Bậc này đại sự, lão phu ngay từ lúc 2 tháng trước liền có điều nghe thấy, tiểu tử ngươi đại khái cũng biết cổ thần ma chiến trường nơi ở, Mê Hồn Đảng, Đảng, đi." Tư Ngôn lẩm bẩm, "Ngươi không nói, ta còn thật không biết Mê Hồn Đảng đây địa phương." Lý Bình An khẽ mỉm cười, nói liên tục, "Loại này Tiểu Vương bắt đạn ta kể cho ngươi câu chuyện đi, thượng cổ hoàng đế, Si View đại chiến, Si View SUV, vi, kỳ thủ bị hoàng đế đem xuống, rơi xuống đất hóa thành thao thiết, tờ à hở tở e, mặt người thân cừu, mắt dưới nách, vướt người giang hổ, tiếng như anh đẻ, vừa là tên Bảo Hảo, ao nhỏ. Chớ đã, Lý Lao Đầu, ngươi nói cái này thần ma chiến trường sẽ không chính là liên quan tới cái này Bảo Hảo đi. Từ ngôn trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói. Lý Bình An kinh ngạc nhìn về phía Từ Nôn, không tệ, mê hồn dạng thần ma trong chiến trường thần ma bên trong ma, nói chính là Bảo Hảo, tiểu tử. Nhìn ngươi nhất thời kinh hãi bộ dáng, không phải là bị giật mình đi. Nghe thật giống như rất lợi hại bộ dáng. Từ ngôn như có điều suy nghĩ nói, Lý Bình An rót ít rượu, nhẹ hừ một tiếng, nào chỉ là lợi hại, người này tại hướng Tây Nam quái phá, nơi đi qua, dân chúng lầm than, chấn thủ Tây Phương Bạch Hồ Giang binh thần quân, cùng chấn thủ Nam Phương Chu Tước Lăng quang thần quân, hai cái vị này thần quân liên thủ, cũng không thể làm sao đó, cuối cùng vẫn là Nhị Lang thần quân xuất thủ, ba vị thần quân dưới sự liên thủ, mới đem trấn áp tại mê hồn đảng, hơn nữa tham dự trận đại chiến này tiên thần Phật đả, thương vong càng là đến không. Lần này thần ma chiến trường mạc danh mở ra, đám tu sĩ vào trong liền là muốn nhận giác, kiểm lậu, dù sao chân chính bảo vật, thiên đỉnh là không có khả năng để mặc ở lại bên trong bất kể. Từ ngôn nghe xong Lý Bình An mà nói, nháy nháy mắt, trong lòng có chút mong đợi nhìn về phía Lý Bình An, đem thao thiết trấn áp tại mê hồn đãng, đó không phải là nói, cái này thao thiết, hiện tại còn ở tại mê hồn đãng bên trong, hơn nữa còn là sống, nói thế nào nó cũng là một hung thú, ngươi nói, nó vật trên người đáng tiền không? Ngày. Nhìn đến Từ ngôn suýt chút nữa không có vang ra hai vệt kim quang cặp mắt, Lý Bình An khẽ miệng co giật. Đồ chơi này nếu như bông xuất hiện, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót. Ngươi đang còn muốn trên người nó vấn bảo. Tiểu tử, ngươi sợ là uống rượu giả uống nhiều đi. Nếu không đem trên tay ngươi bình kia rượu cũng đưa lão phu, lão phu cùng nhau giúp ngươi giải quyết liền như vậy. Tưởng ngôn, ha ha, ngươi đang nhớ giấm ăn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Lao Đầu, ngươi cũng là muốn vào trong kiệm lậu sao? Đùa, Lao tử cần muốn đi vào kiệm lậu. Bên trong đồ vật chính là ném Lao tử trước mặt, Lao tử cũng không nhìn một cái được không? Tiểu tử, ngươi không muốn xem thưởng lão phu. Lý Bình An bị Tưởng luôn mà nói. Dẫn đến trong nháy mắt kêu la như sấm. Không nhìn ra, ngươi tài sản như vậy phong phú a, vậy ngươi tại sao còn muốn qua đây? Từ ngôn bĩ môi, không lời nói. Cái này Lý Lao Đầu hết sạch thích khoác, ban đầu không biết là ai, vì linh thạch còn ra bán mình danh hiệu tới đây. Nhìn đến Từ ngôn kia vẻ mặt không tin bộ dáng, Lý Bình An trực tiếp vứt bỏ giải thích, hừ lạnh nói, ngươi đi đến núi vui thành phố bên này, lẽ nào liền không có cảm giác gì sao? Xem ảnh một. Hướng theo Lý Bình An dứt tiếng, Từ ngôn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói, vùng trời này, tựa hồ bị là thứ gì khóa lại. Lý Bình An nghe vậy, kinh ngạc nhìn Từ Ngôn một cái, gật gật đầu nói, "Không sai, có người mượn dùng thao thiết bản nguyên khí hơi thở, bày xuống nuốt vận đại trận, khóa lại núi vui thành phố khí vận, muốn lấy hiến tế núi này vui thành phố mấy triệu nhân khẩu tính mạng, cướp lấy khí vận, nghịch thiên thành tiên." Nói đến phần sau, Lý Bình An sắc mặt đã triệt để lạnh xuống. Từ Ngôn nghe xong Lý Bình An lời này, cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhân tộc không phải là khí vận nhân vật chính sao? Còn thực sự có người làm như thế, sẽ không sợ là xe. Ma pháp đại kiếp sắp trôi qua, luôn có người chó cùng đường quay lại cắn, thành tiên cho dù là tà tiên, như vậy tại đại kiếp cuối cùng trong thời gian, đối mặt những cái kia không biết kết nạn, cũng là có chút sức tự vệ. Lý Bình An liên tục cười lạnh. Vậy làm sao làm? Tướng vốn hỏi. Người giật dây là ai? Lão phu cũng không rõ ràng, bất quả núi vui thành phố nơi này quỷ dị điều tra cục chúng ta liền không nên kinh động rồi, thực lực của bọn họ cũng không phải sử dụng đến. Lý Bình An trầm tư. Người dựa theo lúc trước ý nghĩ làm là được, lão phu dám khẳng định, đây người giật dây, tuyệt đối cũng sẽ đi Nga Mi Sơn tham gia lần này hội gia cũng biết tại một chỗ khác bước vào đây thần ma chiến trường cửa vào sớm vào trong, xem có thể hay không ở đó bọn đạo trích sen lẫn trong tu sĩ thì tìm ra kia khởi động trận pháp đầu mối then chốt phá hỏng, hy vọng Lao phu danh hiệu đã thả ra, hắn động tác sẽ chậm một chút, đến lúc đó ngươi cũng lưu ý một hồi đám tu sĩ, nếu là có thể phát hiện người kia, trực tiếp xuất thủ chém hắn liền phải. Một cái khác cửa vào. Thường ngôn trên mặt hơi nghi hoặc một chút, Lý Bình ăn nói, không sai, một cái khác cửa vào, bước vào phương này thần ma chiến trường cũng không chỉ một nơi cửa vào, tổng cục liền nắm giữ ba cái. Nga My trên thực tế chỉ có điều phát hiện một cái mà thôi, hơn nữa khẳng định còn có chúng ta không có phát hiện cửa vào, bày xuống đây nuốt vận đại trận người, trên tay cũng tuyệt đối nắm một cửa vào, hơn nữa đây cửa vào, sợ rằng rất lâu lúc trước, đã mở ra. Ok, ta bên này ngươi yên tâm là được, ta tại không có ai làm gây ra chuyện gì đến. Tứ ngôn nói ra, đột nhiên hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lý Bình An, hỏi, đúng rồi, Tổng Cục sẽ để cho một mình ngươi đến. Ngươi bộ xương già này, gánh nổi đây do to song lớn sao. Cút đi. Lý Bình An tức giận nói hoa long lớn như vậy Thật sự cho rằng tổng cục cao thủ đều rất rảnh rồi a." Từ Ngôn nhếch miệng cười một tiếng, "Ta còn có chuyện phải làm, không cùng ngươi lao đầu tử này nổ, một chút ý tứ cũng không có, đem rượu trả lại cho ta đi." Lý Bình An nhìn một chút trên tay Mao Đài, khỏe miệng giật một cái, "Lão tử đều đối chùy uống một nửa, ngươi còn muốn?" "Phí lời, còn giữ lại một nửa ngươi cho rằng không phải tiền a, lần sau ta còn có thể mời những người khác uống." Từ Ngôn nói xong, liền muốn động thủ đi cướp Lý Bình An trên tay rượu. Lý Bình An nghe xong Từ Ngôn mà nói, trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh nhìn về phía trong tay rượu, "Ngươi rượu này, là ngươi giúp ta mở, chẳng lẽ lúc trước đã cho người khác uống rồi đi? Không có, tuyệt đối không có. Tư ngôn lắc đầu cùng chống lắc tựa như, không có là tốt rồi, không thì lao phu nhất kiếm chém ngươi. Lý Bình An thở dài một hơi, nói xong, trực tiếp lắc mình biến mất tại chỗ. Cái quái gì vậy, lại tới đây chiêu biến mất thuật, lao già chết tiệt, không biết xấu hổ. Tư ngôn khỏe miệng co quắp rút, lập tức chuyển thân lên núi vui thành phố một nơi dãy núi vô danh đi tới. Chỗ đó, chính là liệt ma môn chỗ ở địa phương. Liệt ma môn. Ba đại nguyên thần lão tổ xếp bằng ở một nơi trong mật thất. Lúc này ba người ngồi đối diện, ngồi địa phương dùng sợi dây gắn kết lên, là cái hình tam giác. Đại sư Minh, hôm qua ngươi đi cùng thần bí nhân kia trò chuyện như thế nào? Hắn nói muốn thu chúng ta vì thủ hạ, ngươi đã đồng ý sao? Trong đó một tóc khô héo bà lão, nhìn về phía một cái toàn thân bao phủ hắc bảo bên trong người khẩn trương hỏi. Hừ, nhị sư tỷ, Hà Tất Khẩn Trương như vậy, người kia có thể nói ý nghĩ hảo hiện, còn nghĩ là lấy thao thiết khí tức, khóa lại mấy triệu người khí vận thành tiên, khẩu vị thật là lớn à, ngay cả chúng ta cũng không dám nghĩ như vậy, còn muốn thu chúng ta vì thủ hạ, dốc sức cho hắn nằm ngậm đi thôi. Một cái khắc ốc mắt lom sâu lão giả, rễu cợt một tiếng. "Sư đệ sư muội, nói cho ngươi biết nhóm một cái tin tốt, hôm nay trận pháp kia đã thành, chỉ kém lấy đám kia chút tu sĩ chi huyết làm dẫn, liền có thể khởi động đây nuốt vận đại trận. Sư đệ sư muội, không bằng cũng giúp ta một chút sức lực, đem máu của các ngươi gia nhập trong đó đi." Hắc bảo bên trong truyền đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh. "Đáng chết, ngươi không phải đại sư huynh." Tóc khô héo bà lão, hốc mắt lõm sâu lão giả nghe trong hắc bảo người lên tiếng, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Phản ứng lại sau đó, toàn thân bùng nổ ra khiến người nghe mà biến sắc lực lượng, đem chọn cái mật thất đều đưa tới run rẩy liên tục. Nhưng mà, ngay tại hai người còn chưa xuất thủ thời khắc. Hạng Jun Dế, Bao phủ Hắc Bảo bên trong người khẽ cười một tiếng, động. Hai tay của hắn giống như rắn về phía trước tìm bỏi. Tóc khô Héo Bà lão, cùng kia vốc mắt lom sâu lão giả, bộc phát ra khủng bố khí tức, như là đậu hũ, bị Hắc Bảo người hai tay tùy tiện đâm thủng. Hơn nữa đôi tay này, trực tiếp cắm vào hai vị nguyên thần cao thủ cổ họng, bóng tối dòng máu màu đỏ bắn tung tóe tại người xuất thủ kia Hắc Bảo phía trên. Ôi ôi ôi. Tóc khô héo Bà lão Hốc mắt lom sâu láo giả, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, trong miệng phát ra bay hơi ôi ôi ôi âm thanh, bọn hắn quả thực không nghĩ ra, thực lực của chính mình đã sớm đặt vào nguyên thần ba bước, có thể tại trước mặt người này, cư nhiên không chịu nổi một kích. Các người đại sư huynh là một tay gần, vốn muốn cho các ngươi cơ hội, chẳng qua hiện nay xem ra, không cần, liệt ma môn người, thật là ngu có thể à, ha ha. Hắc bảo bên trong người, nhẹ giọng cười nói. Hắc bảo dứt tiếng, lượng đại cao thủ thân thể, tính cả nguyên thần trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành huyết vụ lầy trời, lại thật giống như ngưng kết không trùng, cũng không tản đi. Một giây kế tiếp, liền thấy Hắc Bảo trong tay xuất hiện một cái bình, sau khi mở nắp bình ra, hai vị cao thủ biến thành xương máu, tràn vào trong bình. Liệt Ma Môn cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Hắc Bảo cảm thán một tiếng. Tiếp theo, toàn bộ Liệt Ma Môn, dưới ánh trăng, chuyển ra từng trận liền tụ gầm thanh thảm thiết thanh âm. Tướng ngôn lúc này đi tới địa điểm Ma Quân nói cho mình địa phương, trong tầm mắt, xuất hiện một cái tương tự sơn trại địa phương. Bất quá lúc này, tại đây an tĩnh có chút đáng sợ, tối lửa tắt đèn, thật giống như không có người tồn tại một dạng. Không có ai. Tướng Quân kinh ngạc gãi đầu một cái. Ngay vào lúc này, một cái bao phủ tại hắc bảo bên trong người, từ trong sơn trại đi ra. Ngươi là liệt ma môn người sao? Từ ngôn nhìn thấy đạo thân ảnh này, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Nhưng mà hắc bảo làm như không nghe, tiếp tục hướng Từ ngôn chô ở nơi cửa đi tới. Từ ngôn thấy đây hắc bảo, cư nhiên đem mình nói vào thai này ra thai kia, không trở về mình nói, tâm lý trong nháy mắt không vui, ta nói, trời nóng được ngươi mặc cái hắc bảo làm gì, ngươi có phải hay không chưa giặt tầm a, sợ mùi thối truyền ngàn dặm, mặc cái hắc bảo che mùi hôi Nhanh rời xuống đến, đều thú. Từ Nôn vừa dứt lời bên dưới, Hắc Bạo bước chân ngừng lại, cách Từ Nôn không đến 5m. "Chương 146, cho sớm ta, sẽ để cho ngươi đi a." Nhìn đến rừng bước lại Hắc Bạo. "Từ Nôn con người." Một giây kế tiếp, Hắc Bạo dơ tay lên, trực tiếp chụp lấy Từ Nôn cổ cắm qua đây, thân hình nhanh như du long. Từ Nôn lại vô cùng lãnh đạm đứng tại chỗ, cười lạnh nói, "Không hổ là Ma môn a." Không nói hai lời liền trực tiếp động thủ, thật sự là đủ trực tiếp a. Ngay tại Từ Nôn trong lúc nói chuyện, Hắc Bạo đã đi tới Từ Nôn trước người của, hai tay mười ngón tay đụng vào Từ Nôn trên cổ hàm mặt, phát ra động một tiếng, giống như đầu gỗ đánh trống. Tiếp theo, từ ngôn thân hình, liền tại đây một cổ cự lực phía dưới, đột nhiên bay ngược ra ngoài, trên mặt đất vạch ra một đường danh thật sâu khe. Ken, túc chủ bị bán tiên công kích, âm đế kinh 9999, 9999, 9999, kim cương bất hoại 9999, 9999. Bán tiên, đồ chơi này không phải coi bòi sao. Nằm trên đất, đầu nhìn trời từ ngôn tâm lý Nghi thầm đích đục. Cùng lúc đó, kia hác bào cũng ngây ngẩn cả người, Hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ, mình có thể tùy tiện giết chết nguyên thần ba bước cường giả một đòn. Cư nhiên không có đem tiểu tử này cổ họng đâm rách, chỉ là đem hắn đụng bay ra ngoài. Bất quá chờ hắn kịp phản ứng sau đó, đã nhìn thấy tiểu tử kia hoàng hoàng ru rú từ dưới đất bò dậy. Ngươi có phải hay không bị ta nói đến nỗi đau của ngươi nữa rồi a? Bởi vì toàn thân bốc ngủi, cho nên chỉ dám ẩn náu tại dưới hắc bà mặt, ngươi không biết. Ai, kỳ thực đi, không quan trọng, con người của ta tâm địa thiện lương, nhiệt tình và bình, tuyệt đối là sẽ không ghét bỏ ngươi, nếu không ngươi cho ta nhìn xem một chút ngươi tướng mạo. Từ Ngôn đứng lên, bẻ bẻ cổ nói ra. Lúc này, Từ Ngôn ra thị Đã kinh lược hơi có chút nổi lên màu vàng. Nhưng mà, kêu Hắc Bảo nghe thấy Tử ngôn mà nói, lại cũng không tức giận, ngược lại cười nói, "Tiểu huynh đệ thực lực không kém, không bằng thần phục cùng ta, làm thủ hạ ta kiện tướng đắc lực như thế nào?" Cái gì? Tử ngôn nghe vậy, không thể tin được móc móc lỗ thai, "Ngươi muốn làm con ta?" Ngại ngùng, "Ta không có ngỡ như vậy, Sú Hồng Hồng nhi tử, ngươi quả thực tối quá." Hắc Bảo bao phủ tại dưới bóng tối khoe miệng, bất động thanh sắc kéo ra, "Rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy mà ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ cùng ngươi." Vừa dứt lời bên dưới, Hắc Bảo lần nữa động Ngay tại từ ngôn ngốc thần giữa, hắn một trường xuống, mang theo giống như có thể phách sơn đoạn giang giống vậy khí thế, trực tiếp chém vào rồi từ ngôn trên cổ của. Từ ngôn cả người tại đây cổ kinh khủng lực đạo phía dưới, hai chân đâm vào trong đất. Ken, tốc chủ bị bán tiên công kích, âm đế kinh 9999, 9999. Kim cương bất hoại 9999, 9999. Lúc này từ ngôn tâm lý đã chấn kinh vô cùng, thực lực của người này thật giống như có chút mạnh mẽ, mình nếu là không có hệ thống, sợ không phải đã chết kiểu kiểu rồi. Bất quá mạnh mẽ mới phải a Mạnh mẽ mới có thể cho ta thêm kinh nghiệm a. Nghĩ tới đây, từ ngôn ngẩn đầu lên, ánh mắt hừng hực trực câu câu nhìn chằm chằm Hắc Bảo mặt. Xem ảnh một. Hắc Bảo bị từ ngôn cái ánh mắt này làm cho có chút sử sợ, ánh mắt này chẳng phải là mình ở gặp phải con mồi thời điểm ánh mắt sao? Nghĩ tới đây, Hắc Bảo nổi giận, đây bình thường không có gì lạ tiểu tử, là đem mình làm con mồi a. Chết cho bản tọa. Sắp chết. Chết. Người làm sao còn không chết? Hắc Bảo giận hư một tiếng, đối với từ Nôn phát khởi sức lực cả đời công kích, đem Tử Nôn cả người truy vào màn mặt đất chỉ còn một cái đầu ở bên ngoài, nhưng mà Từ Nôn vẫn là vẻ mặt biểu tình hững hờ, trực tiếp đem Hắc Bảo cho chỉnh, có chút hoài nghi nhân sinh. Không đúng, tiểu tử này khác thường. Hắc Bảo tâm lý cảm thấy nguy cơ, cảm giác này vừa ra tới, thân hình hắn lui nhanh như sấm, trực tiếp vọt tới một bên, cảnh giác nhìn về phía lộ cái đầu ở bên ngoài Từ ngôn, chấm giọng hỏi, các hạ đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Nguyên bản đắm chìm trong hệ thống 113, Từ ngôn đột nhiên phát hiện hệ thống nhắc nhở ngừng lại, mặt đầy đáng tiếc từ trong đất bò ra. Sau đó nhìn về phía đang vẻ mặt cảnh giác Hắc bào, Từ Nôn cười hỏi, ngươi nhớ biết ta là ai không? Vậy liền quy xuống, kêu ba ba. Một câu nói này, Từ Ngôn nói khí thế hùng hổ, mặt đầy lanh sắc. Lúc này Từ Ngôn tâm lý đang mong đợi, đến, mau tới đánh ta đi, mau tới đánh chết ta đi. Cùng lúc đó, Hắc Bảo cái kia khi à, nhất thời một cổ thiên điệu biến sắc lực lượng, từ hắn đích thực trên thân lan chẳng ra, tựa như hành tẩu nhân gian khổng lồ và rồng. Từ Ngôn thấy tâm lý vô cùng kích động, nhưng mà một giây kế tiếp, không nở sự tình phát sinh. Chỉ thấy dựng dựng ra như bạo phòng vũ hơi thở Hắc Bảo, đột nhiên khí thế thẳng tắp tụt xuống, rứt khoát trực tiếp biến mất không thấy, tiểu tử này đánh lại đánh không chết. Miệng còn đặc biệt độc, nhất định chính là một khối hôi thịt, hết sạch cái quái gì vậy ác tâm người. Từ ngôn, bán tiên như vậy thủy sao? Lao tử cái quái gì vậy thân thể đều vẫn không có hoạt động mở đâu. Ngươi mẹ nó đến lúc đó trở về, lại ngược ta 300 như a. Từ ngôn luôn luống cuống, thật vất vả gặp phải một cái có thể một mực cung cấp cho mình lượng lớn kinh nghiệm người, làm sao có thể như vậy thì chạy cơ chứ. Ngay sau đó, Từ ngôn quyết định bắt đầu ở trong dãy núi tìm kiếm thân ảnh của hắn. Sú nhi tử, ngươi ở đâu? Sú nhi tử, ngươi mau ra đây, ba, ba mua cho ngươi ăn ngon. Xú nhi tử 3 giờ sáng, từ luôn âm thanh không ngừng vang vọng tại bên trong dãy núi này. Vì sao tiểu tử này chính ở chỗ này? Một đạo hắc bảo thân ảnh, mặt đầy đứng chết lặng tại một khỏa dưới tầng cây, hoài nghi nhân sinh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến đạo kia bị mây đen che kín ánh trăng. Hắn nhẫn chữ vật, tận nó từ luôn sống kia mảnh địa phương. Đây nhẫn chữ vật có cực kỳ trọng yếu đồ vật, không thể ném, thật lạ hắn vốn là thân phận liền sẽ nhận được nguy cơ, nhưng cũng không thể mang trong người bên trên, không thể thả tại mình vốn là sinh hoạt địa phương, không thì dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi. Hắc bảo tựa hồ nghĩ tới điều gì, thanh âm hắn cười lạnh. Tiểu tử, ngươi bây giờ liền cứ việc phách lối đi, chờ bổn tọa đột nhiên phá tiên người chi cảnh thì, nhìn ngươi còn có thể hay không thể chịu được ta một trường. Sú nhi tử, ngươi ở nơi này a? Tư Ngôn Thanh Âm kinh ngạc vui mừng, đột nhiên từ sau lưng của hắn chuyển đến. Hắc Bảo run một cái, cũng không quay đầu lại, thân hình chợt lóe, liền chuẩn bị biến mất. Một giây kế tiếp, một ngụm đại kim trông, từ trên trời rơi xuống, đông một tiếng, bắt hắn cho bao lại. Hắc hắc, đây Vân Bạch lão long đây cái chỗ lớn, vẫn có chút chỗ dùng à, Xú nhi tử, ba, ba bắt được rồi, là tử liền đi ra chém tanga. Tứ Nôn tiện vẻo vẻo âm thanh từ trung bên ngoài chuyển đến. Khinh người quá đáng. Bên trong kim trung, chuyển đến kia hắc bảo cắn răng nghiến lợi âm thanh. Tứ ngôn cười ha ha, trực tiếp một quyền đập vào kim trung phía trên. Thùng thùng, tung tung tung tung. Tứ Nôn gơ múa hai tay, bắt đầu vui sướng truy chuông hành trình, còn một bên kèm theo tiếng trông, một bên nói ra giọng oang oang, làm theo người vui khủng. Ta rất vui vẻ. Vui vẻ kỳ thực. Kim trung cháo ở hắc bảo, mũi, lỗ tai, con mắt bị chấn đất khiếu chảy máu, che kịch liệt bộ ngực phập phồng lại không được đem từ ngôn ăn âm thanh nói ra, "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Lời này vừa nói ra, bên ngoài tiếng chuông dừng lại. Một giây kế tiếp, Hắc Bảo nhìn thấy, Trung bị nâng lên, một cái thanh niên chui vào, ngồi xổm ở trước mặt hắn, vẻ mặt mong đợi nhìn đến hắn, dùng sức chút. "Hắc Bảo." Hắn cảm thấy chính hắn cái này tính kế mọi thứ âm như người, tại gặp phải tiểu tử này sau đó, vậy mà không có bình tĩnh của ngày xưa. "Tiểu tử, ngươi còn trẻ, kỳ thực ta không muốn giết ngươi, ta không đành lòng, bởi vì ngươi còn rất nhiều ngày sống dễ chịu. Vì sao nghĩ như vậy muốn tìm cái chết đâu?" Chúng ta nhìn thoáng chút, Nga, đúng rồi, ngươi cưới vợ sao? Ta giới thiệu cho ngươi cái nàng dâu thế nào? Có câu nói, nhà có một thê, như có một bảo. Loại này ngươi cũng sẽ không suy nghĩ tìm chết rồi. Hắc bảo bắt đầu tận tình khuyên bảo khởi từ ngôn đến. Nếu để cho người khác biết, cái này chính đang giống như bà Mai giống vậy Hắc bảo, chính là vậy phải lấy mấy triệu người tính mạng thành tiên người đến nói. Tuyệt đối phải ngoác mồm kinh ngạc. Xin hỏi, ngươi lấy vợ sao? Đột nhiên, từ ngôn cắt đứt Hắc bảo nói, a a ta không có a. Hắc Bảo tận lực để cho thanh âm của mình có vẻ êm dịu xuống. "Không có người nói với ta cái giám a? Người đầu góc có bệnh đi." Từ ngôn mặt đầy ghét bỏ, nghe ngươi thanh âm này, tuổi tác của ngươi cũng không nhỏ, già như vậy rồi, thậm chí ngay cả lão bà đều không có, ta xem ngươi không phải có dạ hơi, chính là phía dưới không được, ngươi xem ta nói có đúng hay không?" Hắc Bảo tức đến phát run, tay niết răng rắc vang lên. "Thật tốt giống như đánh người a, tiểu tử này làm sao hèn như vậy? Sú như tử, ngươi làm sao đang phát run? Có phải hay không quá nóng?" Ba ba giúp ngươi đem Hắc Bảo cởi xuống đi. Vừa nói Tư Ngôn liền muốn động thủ đi kéo hắc bảo trên thân áo choàng. Bắt. Thứ Ngôn tay bị hắc bảo một cái mở ra. Đồng thời hắc bảo âm thanh loán độc nói, "Tiểu tử, ngươi hại ta thức ăn đan này, tổn hại ta đạo cơ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ tìm được ngươi, đem ngươi chém thành nguên mảnh." Nói xong, hắc bảo hướng trong miệng của mình thất lạc một viên đan dược vào trong. "Hủy đạo cơ." "Đan dược tốt như vậy ngươi làm sao có thể một mình nuốt đâu? Nhanh cho ba bà, bà phun ra." Tư Ngôn đỏ mắt, trực tiếp đem cổng tay vào hắc bảo trong miệng. "Tiểu A, ngươi khinh người quá đáng." Bất ngờ không kịp đề phòng, Hắc Bào nói đều nói không hoàn chỉnh. Rốt cuộc, cảm nhận được dược lực tại bụng hòa tan mở ra, lực lượng kinh khủng, ở trên người hắn kéo lên, nhưng mà tứ chi bách hải kinh mạch, nhưng cũng căng đau vô cùng. Cho lão tử chết đi. Hắc Bào nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tắt tại từ ngôn trên thân. Khung bố lực đạo đem từ ngôn tắt vọt lên, trực tiếp đem kim trung đụng một cái nhân hình lỗ thủng, hơn nữa thân hình vẫn còn tại không trung bay. Keng, tốc chủ bị bán tiên cắn dược sau đó mãnh liệt một đòn, âm đế kinh một vạn, một vạn, một vạn. Keng, tốc chủ bị bán tiên cắn rựu sau đó công kích mãnh liệt, bạo suất cấm kỵ chi lực cấm kỵ chi lực, túc chủ có thể tại mở khóa cấm kỵ chi lực sau đó, bùng nổ ra gấp 3 chiến lực. Nghe hệ thống âm thanh, Từ ngôn cảm thấy bị đánh, đáng giá. Chính là giữa lúc Từ ngôn từ dưới đất bò dậy, muốn tiếp tục khiêu khích thời điểm, liền chỉ có thể nhìn thấy hắc bảo bóng lưng, chạy bay sắp rồi. Từ ngôn khổ não gãi gãi đầu, nói: "Hảo ra hỏa, người này cắn dược, chính là vì chạy trốn à, sớm cùng ta nói nha, đem cái kia đan dược cho ta, ta để cho người đi nữa rồi à." Chính đang chạy trốn bóng đen, lảo đảo một cái, chút nữa ngã tại trên mặt đất. Quay đầu cho Từ ngôn một cái ánh mắt u uất sau đó, thân hình liền hoàn toàn biến mất rồi. Chương 147, đến Nga Mi Sơn. Chạy thật nhanh, người không biết, còn tưởng rằng ta đem người sao đi. Từ ngôn nhìn đến đã hoàn toàn biến mất hắc bảo thân ảnh, lắc đầu nói ra. Cùng lúc đó, Từ ngôn nâng lên bàn tay của mình nhìn một chút, lại phát hiện tay của mình, da thịt đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Mẹ nhà nó, ta đây là được bệnh ngoài da. Từ ngôn nhìn thấy mình màu da, bị giật mình. Ken, tốc chủ kim cương bất hoại đã đạt đến lô hỏa thuần cảnh giới, đề nghị tốc chủ không ngừng cố gắng. Đem có không tưởng tượng nổi chỗ tốt nghe hệ thống từ ngôn lúc này mới thả l lòng đi xuống trên da màu vàng cũng bắt đầu dần dần thoát ra để lộ ra mình vốn là bộ dáng sau đó từ ngôn đem chọn cái liệt ma môn lận cả đáy lên trời cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào sinh vật có thể sử dụng bảo vật cũng không có đây sẽ để cho từ ngôn trong lòng nghi ngờ rồi chẳng lẽ vừa mới cái kia hắc bảo là người tốt cấp trước một bước giải quyết xong nơi này ma đầu sao. hoặc là đen đan đen dù sao hắn cũng không giống người tốt còn có một loại khả năng chính là chỗ này người nghe thấy danh hào của ta bị hù chạy. Tại liệt ma môn không thu hoạch được gì từ nôn, hắn hắn nhiên rời khỏi. Bất quá may mà, gặp phải cái kia Hắc Bảo, đến lúc đó cung cấp cho mình không ít kinh nghiệm, thậm chí còn bạo xuất một cái kỹ năng. Nhưng mà đi, tại từ ngôn tâm lý, kỹ năng này giống như gà, lao tử có thể gánh nổi độc nhất đánh, còn cần bạo phát cái gì cầm kỵ chi là đâu. Đây không phải là hưởng công vô ích sao? Rời khỏi liệt ma môn nơi ở sơn mạch Từ nôn. trở lại núi vui thành phố. Hơn nữa tìm tìm rồi cái năm tính cấp khách sạn, mở gian phòng tổng thống ở lại. Thời gian chớp mắt liền đến Nga Mi cử Hành Tịnh hội thời điểm. Từ ngôn gọi xe, đi đến Nhất Diễn chân quân khách sạn. Nhưng mà lại bị trước đại cho biết, cái kia mặc đạo bào lao đầu, sáng sớm liền trả phòng. Từ ngôn hai mắt mở bực, cái này Nhất Diễn mũi trâu lại dám đùa giỡn mình, tối hôm qua còn nói rất hay tốt, cùng đi đi đâu. Tiểu Đạo cô tại lái xe, Nhất Diễn chân quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hoa Thế Tống, Mễ Hiển tài chính là ngồi ở hàng sau. Xem ảnh một, "Sư phụ, chúng ta loại này đối với Từ Nôn có phải hay không không tốt lắm a?" Đang lái xe tiểu Đạo cô, trên mặt dầu rỉ nói. Hừ, để cho hắn cùng chúng ta trên đường, đối với chúng ta mới không tốt lắm." Hàng sau Hoa Thế Tống hừ lạnh một tiếng. Nhất Diễn Chân Quân vô cùng đồng ý gật đầu, lão phu không bằng chết, cũng không cùng tử ngôn chung đường. Cung tiểu tử này trên đường, không cẩn thận quần cục đều phải bị hô không có, bất quá Lao phu đã có thể nghĩ đến, tiểu tử này đứng tại trước này, vẻ mặt mộng bức bộ rằng, rồi. Mễ hiện tại khuôn mặt thoải mái, mặc dù không có khả năng vật lý hạ giận, nhưng mà về tinh thần hạ giận, cũng có thể để cho hắn kia thiên sang bách khủng tâm linh, đạt được một chút an ủi. Chính là giữa lúc ba cái lão đầu trò chuyện vui vẻ thời điểm, Một cái thanh niên và Tú đang đứng ở trước xe mặt mà tươi cười hướng về bọn hắn vơi tay nhất diễn chân quân hoaa Thế Tống mẹ hiện tài nguyên bản ba cái trên mặt còn được thời đắc ý lao đầu trên mặt lập tức sổ xuống ngay sau đó từ ngôn cười híp mắt chen lên trâu ngồi phía sau ta đây vừa mới đi đường bụng có chút đói dẫn đường nói phía trước có cái nho nhỏ nằm tinh cấp tiệm cơm lớn chúng ta đi uống cái trà sớm đi từ ngôn dùng bả vai đỉnh đỉnh bên cạnh hoa Thế Tống hoa Thế Tống nghe vậy thật chặt ngầm miệng không nói câu nào các ngươi cũng không muốnnă na Từ Nôn liếc nhìn trên xe vài người, thở dài, vốn là suy nghĩ, ta bỏ tiền mời khách, xem các ngươi bộ dáng như vậy, thật giống như cũng không muốn ăn, vậy coi như đi, đem xe ngừng một bên, bản thân ta đi xuống ăn. Vừa nói, từ ngôn từ không gian trong cơ thể lấy ra một chồng màu đỏ NDT ở trong tay ước lượng mấy lần. Nhất diễn chân quân, Hoa Thế Tống, mê hiện tài, tiểu từ này, thuần túy là đến ác tâm người a. Khô khủng, Từ ngôn à, hiếm thấy ngươi nghĩ mời một lần khách, vẫn là chúng ta cùng đi ăn đi, đại gia như vậy cũng náo nhiệt một chút. Vị Từ Nôn mạnh mẽ hô trôi qua Hoa Thế Tống. Lúc này liền ngồi không yên, muốn tại Từ ngôn tại đây hố trở về. Được, cùng đi. Từ Nôn mép miệng cười một tiếng. Lát nữa sau đó, mấy người đi tới cái kia năm tính cấp tiệm cầm lớn, An Hải Vị Sơn chân đến một nửa. Từ ngôn đứng dậy, nói muốn đi tính tiền. Ăn dễ sợ mấy người trực tiếp để cho Từ ngôn nhanh lên một chút đi, đặc biệt là Hoa Thế Tống, sáng sớm điểm một cái tốn hùm lớn, ăn miệng đầy dầu mỡ. Phản phất ăn là Từ ngôn thịt trên người một dạng. Từ Nôn mép miệng cười một tiếng, đi đến trước đại, đối với cái kia trước đại tiểu tỷ tỷ nói ra, nhìn thấy cái kia ăn tốn hùm lao đầu sao? Hắn rất có tiền, chờ chút gọi hắn tính tiền. Ừ ừ, tốt tiên sinh. Trước đài tiểu tỷ tỷ mặt tươi cười gật đầu. Lập tức từ ngôn trực tiếp rời đi tại đây. Chờ đang ăn uống no đủ mấy người kịp phản ứng. Nhất Diễn Chân quân đột nhiên trận to hai mắt, cái kia tiểu vương bắt đàn đâu? Hắn không phải đi tính tiền sao? Hoa Thế Tống sững sờ nói, một giây kế tiếp hắn phản ứng lại, trên mặt giờ khóc giờ cười, cái thằng trời đánh tiểu vương bắt đàn a. Lúc này từ ngôn khai hát. Đã tới Nga Mi Sơn bên dưới. Đừng nói, tại đây bị đã đổi thành phong cảnh non xanh nước biếc. Lui tới du khách thật vẫn không biết. Hơn nữa có rất nhiều tình lữ. Đây sẽ để cho Từ Ngôn rất khó chịu nữa rồi a. Bất quá Từ Ngôn nổi hứng tò mò, cử hành thịnh hội địa phương ở đâu. Giữa lúc Từ Ngôn suy nghĩ thời điểm, vừa vận đã nhìn thấy một cái mặc lên màu trắng đà bảo, ngoài có phi sa Nga Mi nữ đệ tử, đang trong đám người mua kiếm. Thân hình phiêu phiêu, kiếm quang giống như như ngộng, hấp dẫn không ít du khách. Từ Ngôn cũng nhích lại gần. Từ Ngôn đến lúc đó đã nhìn ra, cái này mua kiếm Nga Mi nữ đệ tử thực lực là tại luyện khí cảnh tầng thứ. Đời Nga Mi nữ đệ tử múa kiếm xong, xung quanh vang lên mạng lớn tiếng ủng hộ. Nữ đệ tử cũng là khiêm tốn ôm quyền hướng mọi người khách khí. Trong đó nhiều cái nam muốn lên muốn chặt. Giữa lúc Tử Ngôn tính toán truyền âm cho nữ đệ tử, trang một làn sóng tiền bối cao nhân, hù dọa nàng dẫn đường thời điểm, đột nhiên nhìn thấy toàn thân trang bị nhẹ nhàng ấn mặt Thính Nam, còn có một nửa khạp mắt lao giả đi ngang qua tại đây. Tử Ngôn trong mắt sáng lên, trực tiếp đi tới một cái giữa huynh đệ giao ôm, tam đệ, mấy ngày không thấy, lớn là tưởng nghiệm, như cách ba thu a. Nam đang cùng một nửa khạc mắt lão giả đi, thưởng thức phong cảnh dọc đường, nhưng mà một giây kế tiếp, một thân ảnh trực tiếp đem hắn ôm lấy, cả người đều không phản ứng kịp. Thịnh Nam dơ cao hai tay nhìn chăm ôm lấy mình người này khó miệng có giật một nửa khạt mắt lão giả trong nháy mắt trợn to hai mắt một tay kéo từ ngôn cổ áo của tiểu muốn đem từ ngôn gỡ bỏ nhưng mà từ ngôn lực lượng ở đâu là đây Kim đan cảnh giới lao đầu có thể ngăn lay rồi nửa ngày, cũng không thể đem từ ngôn lấymão giả thở gấp Nếu không phải tại trước mặt mọi người hắn đều muốn tụ lại pháp lực một cái tắt vô vào từ ngôn trên đầu rồi người ôm ta có chút không thở được Thịnh Nam sắc mặt đỏ bừng gọi đại ca đại ca tiểu bông ra người lớn đại ca Ô ta hảo tam đệ. Từ ngôn hưng phấn buông ra Thịnh Nam, một cái bát, một tiếng, vô vào Thịnh Nam phía sau. Một ngửa khạp mắt lão đầu. Thịnh Nam trên khuôn mặt tuấn tú, cũng trực tiếp sững suốt. Từ ngôn nghi hoặc, Tam đệ, các ngươi làm sao vậy? Đại ca ta không rồi cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi sao? Các ngươi đây liền kích động nói không ra lời sao? Từ Phó Cục, tay chân đặt sạch sẽ một chút. Một nửa khạp mắt lão đầu hít sâu một hơi, nhìn về phía Từ ngôn. Không phải, người lão đầu này làm sao nói đâu? Ta cùng Tam đệ ta đặc thù chào hỏi hồ làm sao vậy, người đây cũng muốn xem bảo. Tam đệ Đại ca để ngươi đập trở về từ ngôn trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Nam nói ra Thịnh Nam đủ rồi một nửa khạp mắt lao đầu trận mắt nhìn về phía từ ngôn từ ngôn ngônĩ môi ngươi lớn tiếng như vậy làm sao ta cũng không phải là người điếc Thịnh Nam thấy bầu không khí có điểm không đúng liền vội vàng đi ra nói đại ca phong ra ra chúng ta đi nhanh núi lên đi thử từ ngôn cùng một nửa khạp mắt lao giả liếc nhìn nhau lạnh rên một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác ai cũng không nhìn ai phía sau mới tới nhất diễn chân quân và người vừa vặn đem một màn này nhận được đánh mắt ta là tiểu tử này cha mà nói, ta một cái tắt đem hắn hồ trên tường đi. Đã lâu, nhất diễn chân quân nói như vậy, mấy người biểu thị đồng ý. Tam đệ, nhìn người đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc a, ngươi có phải hay không đã tới tại đây a? Trên đường, Từ luôn tò mò hướng Thịnh Nam hỏi. Khi còn bé, cùng người nhà ta đã tới. Thịnh Nam nói, kỳ thực Nga Mi Sơn bị đổi thành cảnh khu địa phương, chỉ có 6/10, còn có 4/10 là không cho phép người bình thường tiến bảo, chúng ta phải đi địa phương gọi là Nga Mi điện, cũng là Nga Mi Sơn chuyên môn dùng để tổ chức thị hội địa phương. Hai người vừa nói vừa nói, liền đã đến một nơi cửa đại điện. Từ ngôn nhìn đến, tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể không nói Nga Mi là mấy ngàn năm lão môn phái. Đây đại điện chỉnh cùng cái hoàng cung một dạng. Bên trong đã tụ tập không ít tu sĩ, phi thường náo nhiệt. Ngay tại lúc đó, Từ ngôn ánh mắt đặt ở trong đại điện, cả người mặc đà bảo, hắc bạch phát sen nhau lão đạo cô trên thân. Lão đạo này cô Từ ngôn hiểu rõ à, chẳng phải là hệ chặt trong đám, dùng mình hình ảnh đương đầu hướng Tuyệt Trần sư thái sao? Mà lúc này Tuyệt Trần sư thái đang cùng cả Ngụy Phi cả xa, tay cầm thiển trượng hòa thượng trò chuyện. Tại bên cạnh nàng, còn đứng một cái mặc lên tiểu lão bảo, thuật nhìn, dáng dấp nhu thuận đáng yêu hai tuổi tiểu nữ hài. Lao đạo này cô thực lực thật giống như không kém a, còn có kia cái hòa thượng ân, thoạt nhìn rất có tiền. Ngay tại từ ngôn quan sát tuyệt trần sư thái thời điểm, tuyệt trần sư thái bên cạnh, cô bé kia tầm mắt cũng trực câu câu nhìn chầm chằm từ ngôn, bên trong để lộ ra vẻ mừng rỡ. Vậy vị chính là tuyệt trần sư thái rồi, cùng nàng nói chuyện với nhau vị tiền sư kia, là Lăng Vân tự tam đại trưởng lão đứng đầu hư sư, cũng là Lăng Vân tự được nắm giữ, có lẽ đại ca ngươi chưa có nghe nói qua Lăng Vân tự Nhưng ngươi tuyệt đối có nghe nói qua nhà Sơn Đại Phật. Thịnh Nam hướng Từ ngôn giới thiệu, lúc này, hắn gọi Từ ngôn đại ca, càng ngày càng tuệ miệng, nhìn một nửa khắp mắt lão đầu, thẳng cau mày. "Vậy thiên trượng là toàn bộ kim sao?" Nhưng mà, lúc này Từ ngôn ánh mắt lại trực câu câu nhìn chầm chằm hư Hải Thiền sư trong tay thiền trượng. "Thịnh Nam." Một nửa khắp mắt lão đầu. "Đây thiền trượng đại biểu Lăng Vân tự trụ trì biểu tượng, cho dù là ngủ cũng không thể rời khỏi bên cạnh ba em mở, đại ca ngươi cũng không cần đánh đây thiền trượng chú ý." Thịnh Nam bất đắc dĩ nói, "Tiểu Tuyết Trần, ta đến." Ngay tại từ ngôn nhớ lúc nói chuyện, một đạo quen thuộc lãng bay lên âm thanh, từ từ ngôn sau lưng chuyển đến. Tiếp theo một đạo thân ảnh, vốn định muốn chạy qua từ ngôn bên cạnh, lại đột nhiên dừng bước. "Ôi u, Lãng ca, người cũng tới rồi a." Từ ngôn nhìn thấy người tới, ha ha cười nói, "Người này chính là rất lâu không thấy Cuồng Lãng đạo nhân." Từ chân có tốt. Lúc này Cuồng Lãng đạo nhân nhìn đến Từ ngôn, khỏe miệng co cấp rút, chính là tiểu tử này, làm hại hắn bị cần gì phải cục trưởng nốt ở trong tân quán tàn phá trường mấy ngày, hiện tại còn cùng mình ở nhà, mặc dù rất muốn đi lên cho hắn một quyền. Nhưng mà hắn biết rõ thực lực không cho phép từ chân quân Thịnh Nam một nửa khạ mắt lao đầu tất cả đều nhìn từ ngôn một cái chân quân là kim Đan cấp cường giả mới có thể được gọi bất quá cũng vậy nói thế nào cũng là quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng Kim Đan cảnh nhất định là phải có chương 148 thả cái rắm hóa giải một chút đây không khí ngộn nạ cùng lúc đó tuyệt Trần sư Thái bên kia cũng bị cùng lãng đạo nhân một giọng đem tầm mắt hấp dẫn qua đây khi tuyệt Trần sư Thái nhìn thấy một bộ lao đầuạt rượu hình tượng của lãng đạo nhân thời điểm khoe miệng của nàng bất động thanh sắc kéo ra Qua lại nó nói chuyện với nhau hư hại pháp sư, nhìn thấy Từ ngôn sau đó, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. "Tiểu Tuyệt Trần, chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi thấy ta chính là như vậy một bộ biểu tình sao? Ta thật rất thương tâm." Cùng Lãng đạo nhân lúc này quyết định không quan tâm Từ ngôn, mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở Tuyệt Trần sư thái trên thân. "Ta kháo, cái này cùng lãng là thật là không sợ chết sao?" "Tiểu bối, đường đi hẹp, chúng ta kia đồng lửa, người nào không biết cùng lãng đạo nhân vì Tuyệt Trần sư thái làm rất nhiều chuyện hoang đường đâu." Đáng tiếc, Tuyệt Trần đã đi lên tuyệt tình nói, một đạo này chính là muốn chém đứt tất tình lực dục a. Ai, cùng Lãng truy tuyệt Trần sư Thái Tương truyền, cũng không phải một năm 2 năm rồi, là khỏa đá, cũng nên ngộ nóng đi, đáng tiếc à, tuyệt Trần sư Thái tu luyện đạo pháp như thế, tuyệt Trần tuyệt Trần, là muốn hết đi nhân gian hồng trần a. Tuyệt Trần sư Thái là cái ngon nhân, cùng Lãng là tên người sói. Một đám người qua đường thấy vậy, rối rít thở dài nói. Thục Sơn trưởng giáo, Thái Vi chân nhân đến. Mọi người ở đây cảm khái thời khắc. Một đạo nga mi nữ đệ tử âm thanh chuyển đến. Tiếp theo, một cái mặc lên tiên phong đạo cốt, Bạch Mi Tung bay giả, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong đó. Ở phía sau của hắn, còn đi theo mấy vị, trên người mặc thổ sơn chế tạo màu trắng đạo bào người trẻ tuổi. Nhất Diễn chân quân, đoàn người, cũng đi theo đoàn người này bên trong. Nghĩ không ra a, Thái Vi chân nhân vậy mà cũng sẽ tham gia điều này Nga Mi thị hội. Thái Vi chân nhân bên cạnh là Nhất Diễn chân quân đi. Vì sao đối cung kính như thế? Haha, ha, người đây liền kiến thức nông cạn đi, Thái Vi chân nhân chính là 100 năm ngàn năm chính là trưởng giáo chân nhân rồi, thực lực đã sớm sâu không lường được, sư phụ chính là người trong truyền thuyết kia kiếm thánh, Lý Bình An. Cho nên cho dù là Nga Mi trưởng giáo tuyệt trần sư thái, Đối cũng phải rất cung kính. Kì, khó trách như thế. Đang lúc này, Từ Ngôn cũng nhìn thấy Nhất Diễn Chân Quân và người, trên mặt đầy nhiệt tình vẫy tay. Nhất Diễn Chân Quân khỏe miệng giật một cái, Tiểu Vương bắt Đạn, hấu người còn cùng một không có chuyện gì, người tựa như biết rõ mặt chữ là viết như thế nào sao? Nếu là hắn biết rõ, cũng sẽ không đường chạy, cái này Tiểu Vương bắt Đạn thật sự là một chút thiệt tỏi đều ăn không được. Xem ảnh một. Bên cạnh Hoa Thế Tống, vẻ mặt buồn bực nói. Từ Ngôn chạy trốn sau đó, móc chuyện tiền bạc, dĩ nhiên là rơi vào hắn cái này tại chủ vườn trên thân. Thái Vi Chân Nhân đến. Bản đạo không có từ xa tiếp đón, thất kính thất tính. Ngay vào lúc này, Tuyệt Trần sư thái cũng chỉ uy mấy cái nga mi nữ đệ tử, còn có Tiểu Chu Chỉ Ngưng từ trong đại điện đi ra, nên đón Thái Vi chân nhân cười nói. Ngay tại đoàn người đi ngang qua Tử Ngôn bên cạnh thời điểm. Trong đó Tiểu Chu Chỉ Ngưng nhìn đến Tử Ngôn, trên mặt để lộ ra một cái mỉm cười ngượng ngạo. Tử Ngôn nhìn đến tiểu cô nương này, nhất thời cảm thấy thật giống như có chút quen thuộc, nhưng mà cụ thể là chỗ nào hiểu rõ, Tử Ngôn cũng muốn không ra đây. Lúc này, Tuyệt Trần sư thái đã cùng Thái Vi chân nhân đối diện trò chuyện rồi. Chỉ thấy Thái Vi chân nhân nhìn thấy Tuyệt Trần sư thái bên cạnh, vậy cùng Tiểu Chu Chỉ Ngưng sau đó, trên mặt để lộ ra vô cùng kinh ngạc, tiên thiên đạo thể, nga mi thật là có phúc. Cái gì? Tiểu nữ hài này dĩ nhiên là tiên thiên đạo thể. Ta liền nói nhìn nữ từ này đầu tiên nhìn, tại sao đã cảm thấy nó chung mặn thánh tú, thì ra là như vậy à. Những người đi đường nhìn đến Tiểu Chu Chỉ Ngưng, tất cả đều không nhịn được thở dài nói, chân nhân nói đùa, Thục sơn mới là nhân kiệt lớp lớp xuất hiện chi địa. Lúc này Tuyệt Trần sư thái khiêm yếu ớt cười nói, nhưng mà mặc cho ai cũng có thể nghe ra được, lời này chỉ là khiêm nhường. Tức đó, liền thấy Tuyệt Trần sư thái, sờ một cái tiểu chu chỉ ngưng đầu, cười khẽ nói, còn không mau bái kiến chân nhân. Chỉ ngưng bái kiến chân nhân. Tiểu chỉ ngưng ngãi thanh mai khí, hữu mô hữu dạng hướng Thái vi chân nhân bài nói. Đây một bộ dáng, thấy rất nhiều tại chỗ nữ tu sĩ tâm đều hóa, hận không được lập tức trở về, kéo đạo lư của mình, bắt đầu tạo nhân đại kế hoạch. Ha ha ha, hai cái tiểu nữ hoa hoa, lão phu hôm nay liền bàn người một cơ duyên, linh đại sáng trong chi khí. Thái vi chân nhân cởi mở cười to, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn rồi nó non nớt trên trán của. "Hí, ta độ mắt" Đồ chơi này chính là có thể để cho tu sĩ tại mấu chốt phá quan thời khắc, duy trì thành tỉnh yêu nghiệt chi khí. Chỉ ngưng cảm ơn chân nhân." Tiểu chỉ Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói ra. Bộ dáng kia, đến lúc đó đem Thái Vi chân nhân chọc cười một phen, không nhịn được nhéo một cái nó bụi bẫm khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuyệt Trần Sư Thái thấy vậy, lúc này cũng là khuôn mặt nụ cười. Mà Cuồng Lãng đạo nhân tựa vào cửa vừa nhìn Tuyệt Trần Sư Thái, nở nụ cười như hoa một màn, trên mặt chua một tớt. Cùng lúc đó, Thái Vi chân nhân bên cạnh nhất diễn chân quần, ánh mắt tỏ ý từ ngôn, "nên chúng ta ra sân." Nhưng mà từ ngôn nháy, nháy mắt, không rõ vì sao bộ dạng. Haha, ha, ha từ lão đầu này, nhớ trước để cho mình đi lên vắt súng con a, không có cửa. Nhất Diễn Chân Quân nhìn thấy từ ngôn bộ dáng, khỏe miệng co giật, con mẹ nó, tiểu tử ngươi đối với chúng ta không biết xấu hổ như vậy, lúc mấu chốt làm sao lại như xe bị tuột xích cơ chứ. Nghĩ xong, Nhất Diễn Chân Quân nhìn một chút bên cạnh mình tiểu đạo cô, cắn răng một cái, khục khục, mạ mỡ đánh hức một hồi nhị vị trò chuyện. Làm sao vậy? Nhất Diễn Mú Châu. Tuyệt Trần Sư thái một chút sắc mặt tốt cũng không cho Nhất Diễn Chân Quân. Thái Vi chân nhân Toàn trường tu sĩ ánh mắt cũng đều tò mò đặt ở, đột nhiên mở miệng nhất diễn chân quân trên thân. Lại thấy nhất diễn chân quân đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngược lại cười hát hắc nói, "Sư thái, ngươi có phải hay không quên mất chuyện gì?" "Ồ? Chuyện gì?" Tuyệt Trần sư thái trên mặt nghi hoặc. Nhất diễn chân quân cười ha ha, từ tiểu đạo cô cong trong cái bọc, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tuyệt Trần sư thái. Tuyệt Trần sư thái nhận lấy, nhìn thoáng qua, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. "Sư thái, ban đầu ngươi không tin, có tử chân quân bậc này yêu nghiệt tồn tại, lấy thiên kiếm làm tiền đặt cược." Hôm nay là đến thực hiện lời hứa thời điểm. Nhất Diễn Chân Quân cười nói. Nhất Diễn Chân Quân lời này vừa nói ra, đông đảo không tại trong đám đám tu sĩ, rối rít kinh hại đến biến sắc. Mà những cái kia tại trong đám, chính là bắt đầu giải thích lên là tình trải qua, từ chân quân chính là cái kia đứng tại cuồng lãng đạo nhân đối diện lối vào cái thanh niên kia. Lúc trước từ chân quân tiến vào đàn thời điểm, Nhất Diễn Chân Quân giới thiệu sơ lược một hồi từ chân quân đã từng đánh lui nửa chân bước vào lục địa thần tiên cấp bậc thi yêu, sau đó tuyệt trần sư thái không tin, nói, nếu quả thật có tử chân quân bậc này thiên tài yêu nghiệt, liền đem bị thiên kiếm Đưa cho nhất diễn chân quân. Không thể nào, vị này từ chân quân phạt nhìn trẻ tuổi như vậy, tư nhiên liền có thực lực như thế. Lửa người ta trực tiếp băm điều được rồi. Bất quá vị này từ chân quân thật là đẹp trai a. Nhất diễn chân quân bên cạnh Hoa Thế Tống, lúc này nhìn đến không lên tiếng tuyệt Trần sư thái, cười hỏi, chẳng lẽ, lấy sư thái danh tiếng, còn muốn chơi xấu hay sao? Từ chân quân cường đại một điểm này, ta nhớ cùng Lãng đạo nhân là nhất không thể quen thuộc hơn, hơn rồi, ban đầu từ chân quân ngược hắn video, chính là còn phát đến trong đám Nga, chắc hẳn sư thái cũng đã nhìn đi. Hướng theo Hoa Thế Tống những lời này thanh âm rơi xuống. Tâm mắt của mọi người lại dốirít đặt ở cùng từ ngôn cách một cái cửa điện lớn của lãng đạo nhân trên thân cùng lãng đạo nhân không phải sao đây nê mã chấm dứt ta chuyện gì A bất quá vừa nghĩ tới chuyện liên quan đến mình tuyệt Trần tiểu bảo bối ý thiên kiếm cùng lãng đạo nhân liền nhìn đến mọi người lung tung nói không khủ nói thật ban đầu ta quả thật bị từ chân quân huyết ngược nhưng mà kỳ thực có thể ta chỉ là một cái rất thủy kim đan, từ chân quân đánh ta ta cũng không cảm giác được thực lực của hắn Hana tuyệt Trần sư Thái nghe thấy cùng lãng mà nói ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nàng biết cùng lang đi rằng lãng Nhưng mà thực lực sát thực không thể chê, thả tại trong kim đan, cũng có thể càn quét một mảng lớn hơn rồi, hơn nữa hắn còn đặc biệt quan tâm danh tiếng, đến lúc đó không nghĩ tới hôm nay vì mình, hắn cư nhiên sẽ nói như vậy. Cùng lúc đó, trong đám người, xem chừng thật lâu hư hải tiền sư, đi ra, một tay chống đỡ tiền trượng, một tay đứng thả trước ngực, nói: "A Di đạt Phật, hôm nay là Nga Mi Thịnh hội, chuyện liên quan đến thần ma chiến trường, nhất diễn chân quân có thể hay không xem ra lão tăng mặt ngu trước tiên đem lúc này mắc cả đầu." Hư Hải thiền sư. Nhất Diễn chân quân đối với hư hải đánh một cái chắp tay. Đây Hư Hải cùng Thái Vi chân nhân, kỳ thực không sai biệt lắm tính là cùng đời cường giả thực lực sâu không lường được, không đúng vậy không dám cả ngày cầm lấy cái kim tiền trượng, khắp nơi lừa dối. Hư Hải thiên sư nói không sai, lúc này không phải tính toán những chuyện này thời điểm. Lúc này, Bạch Mi lay động, từ mi truyện mục Thái Vi chân nhân, cũng mở miệng đồng ý Hư Hải theo như lời. Nghe hai cái bối phận cao, thực lực cao thế hệ trước nói chuyện, nhất diễn thật quân tâm bên trong có chút đánh lên chống nuôi quân, dù sao hai vị này, đại biểu cũng đều là không kém gì Mao Sơn thế lực, Thủ Sơn, còn có Lăng Vân tự. Tứ luôn thấy nhất diễn chân quân khí thế yếu đi. "Đứ môi, lao đầu này công tác chuẩn bị ngã là làm không tệ, lúc mấu chốt liền sợ hãi, còn tưởng rằng có thể nhiều không biết xấu hổ, xem ra cũng là như vậy à, cùng Lý Lao Đầu so với có thể kém xa." Phốc. liền ở toàn trường yên tĩnh, chờ đợi nhất diễn chân quân trả lời chắc chắn thời điểm. Một đạo thấu triệt vang dội giằm âm thanh, đột nhiên vang vọng toàn trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Thái Vi chân nhân, hư hại tiền sư ánh mắt rối rít qué dị nhìn đến Từ ngôn Ma tử Nôn bên cạnh Thịnh Nam, trợn to hai mắt. Tiểu tử này, rốt cuộc cam lòng xuất thủ?" Nhất diễn chân quân đoàn người thấy vậy dối rít tại tâm lý thở dài một hơi ngại ngùng thả cái rắm hóa giải một chút đây không khí ngộ ngạ từ ngôn không thèm để ý chút nào nàoếtt miệng cười một tiếng đứng tại từ ngôn bên cạnh Thịnh Nam còn có một nửa khạp mắt lao đầu lúc này hận không được chui vào trong đất đi bọn hắn ngay cả đứng tại từ ngôn bên cạnh đều cảm thấy mất thể diện A, Mẫu chốt là từ ngôn tên này cũng bởi vì cái này r vẻ mặt đắc ý bộ dạng lao đầu ta đến cùng đang cùng hạg người gì kết thành tranh đấu một nửa khạt mắt lao đầu tâm lý tiêu khổ không thôi Tên con này thực lực tựa hồ rất mạnh, mấu chốt là không cần mặt mũi, tiểu thư an toàn, mình đến tuột cùng có thể bảo vệ sao? Vị tiểu hữu này ngược lại tính cách thẳng thắn a. Thái Vi chân nhân nhìn về phía Tử ngôn cười nói, "Tiểu lao đầu, sư phụ ngươi là kiếm thánh đúng không?" Tử ngôn hướng thẳng đến Bạch Mi tung bay Thái Vi chân nhân hỏi, "FM L, đây tử chân quân lá gan có phải hay không cũng quá lớn một điểm, vị này chính là thuộc sơn trưởng giáo a, hắn lại dám gửi gọi tiểu lao đầu. Muốn chết ra đây là?" "Hắc đó là ngày đó ngươi không ở thịnh gia đại viện, lần này có dưa lớn ăn." Một ít tu sĩ thâm giọng thảo luận. Lớn mật, lại dám đối với chân nhân vô lễ. Ngay vào lúc này, Thái vi chân nhân bên cạnh mấy cái tiểu đạo sĩ, rối rít rút ra một nửa trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tử ngôn. Bình tĩnh trở nóng, kiếm thánh chính là gia sư, tiểu đạo hữu có gì chỉ giáo? Thái vi chân nhân ngẩn ra một chút, với tay tỏ ý thuộc sơn đệ tử, nhận lấy binh khí. Bất quá đối với Tử ngôn ngay trước mặt nhiều người như vậy, gọi thẳng mình tiểu lão đầu, Thái vi chân nhân trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhưng là mình là cao nhân, được có hình tượng. Chỉ giáo không dám nhận, bất quá ngươi hẳn gọi ta một tiếng tiểu sư thúc nhà. Từ nuốt nhẹ nhàng một câu nói rơi xuống, toàn trường yên lặng như tờ, Thái Vi chân nhân trên mặt hiển thị rõ một bức. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, đề cử một bản bằng hưu sách giả siết nội tình bên trong người bình thường. Chương 149, thêm 10 cái đổi gà. Thứ chân quân, lời này của ngươi chính là không thể nói lung tung. Thân là chủ nhà tuyệt trần sư thái, lúc này đánh vợ yên tĩnh phòng trường, cau mày nói ra. Ha ha, ta cũng không có nói lung tung a, ta chính là thủ sơn kiếm thánh, Lý Bình An không thể giả được tiểu lão đệ. Các ngươi nói, cái này Thái Vi chân nhân Có phải hay không nên gọi ta một tiếng tiểu sư thúc?" Tư Ngôn đảo mắt một vòng ở đây giật mình mọi người, cuối cùng ánh mắt đặt ở mở miệng nói chuyện tuyệt trần sư thái trên mặt, khỏe miệng khẽ mỉm cười. Kỳ thực, lúc này Tư Ngôn trong lòng là có tính toán. Mục đích của hắn chính là nhiều giúp Lý Bình an tuyên truyền một hồi danh hào của hắn, chấn nhiếp một hồi, xem lẫn trong đám người này hạng giá áo túi cơm, cứ như vậy, thuận tiện còn đem bức cài đặt, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có thể có đạo hữu giải thích, vị này từ chân quân nói là sự thật sao? Ha, ha ngày đó ta tại thị gia đại viện dạ bước, có thể chứng thật sắc thực như thế. Vị này từ chân quân chính là Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục phó cục trưởng, cùng kiếm thánh chính là lão ca lão đệ quan hệ, kiếm thánh ban đầu ra mặt chính là vì giúp từ chân quân chỗ dựa. Đạo hữu, nghe ngươi ý này, há chẳng phải là nói đúng là kiếm thánh đã xuất quan sao? Không sai, kiếm thánh đã suất quan, hơn nữa lúc trước trực tiếp lấy vừa bay kiếm, hiện thân tỉnh ra. Hôm nay thịnh công tử cũng ở nơi đây, chắc hẳn lấy thịnh ra huy danh, tuyệt đối không đến mức lừa gạt mọi người, cho nên mọi người có thể hỏi một chút thịnh công tử. Cuối cùng tu sĩ này dứt tiếng, mọi người rối rít nhìn về phía tường bên cạnh, sững sờ đứng tỉnh nam. Sao thực như thế, ta thịnh ra có thể làm bảo đảm, kiếm thánh 10 ngày trước, từng hiện thân ta thịnh ra. Thịnh Nam đối mặt tầm mắt mọi người, nguyên bản còn phát lăng trên mặt, lúc này lại thay đổi lâm nguy không loạn, thấy bên trên Tử Ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hướng theo Thịnh Nam dứt tiếng, toàn trường tu sĩ chố mắt nhìn nhau. Hư Hải Thiền sư, Thái Vi chân nhân. Hai cái này toàn trường cao nhất bối phận, thực lực cũng sâu không lường được người, trên mặt tất cả đều nghiêm túc, suy tư. Hư Hải Thiền sư nắm tiền trợ tay, cầm dùng sức, gần xanh ra. Sư phụ trở lại Duuyên, tại sao lại không có tìm ta? Thái Vi chân nhân trong tâm mọi thứ nghi hoặc, nhưng là khi nhìn đến từ ngôn tấm kia dương dương đắc ý mặt thời điểm, hắn khỏe miệng giật một cái, Thái Vi gặp qua tiểu sư thúc. "Trưởng giáo?" Im lặng, còn không mau bái kiến Thái sư thúc. Thục Sơn đệ tử vốn là nhớ phải phản bác, lại bị Thái Vi chân nhân trên mặt tức giận, một tiếng quát lớn. Kỳ thực Lý Bình An thịnh ra đại viện xuất thủ hôm đó, hắn cũng cảm giác được khí tức, nhưng mà tâm lý còn không xác định, nhưng hôm nay nghe thấy trong đám người mà nói, hắn không thể không tin tưởng, đây Tử ngôn khả năng thật là sư phụ mình tiểu lão đệ. Dù sao cái này Tử ngôn là cục điều tra người Sư phụ mình đang điều tra cục quải trước thời điểm, hắn cũng đi theo. Cho nên, nếu là hôm nay không bái Tử Nôn, đã nói lên hắn Thái Vi không coi bể trên ra gì. Ân, nếu như sau chuyện này tra ra tiểu tử này nói vớ vẫn mà nói, La phu chính là chết cũng phải đem tên khốn này chậm chết. Xem ảnh một. Chúng ta, bái kiến Thái sư thúc. Thục Sơn đệ tử, trên mặt cùng ăn cứt một dạng khó coi hướng Tử Nôn bái nói. "Ôi, ta hảo đồ Tô nhóm, Thái sư thúc ta nhìn trên người bọn họ công kiếm, quả thực đủ xấu xí, làm cho các ngươi Thái sư thúc bây giờ nhìn không nổi nữa, tới tới tới." Những kiếm này, các ngươi tùy ý chọn." Từ ngôn thấy vậy, lại lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, để tay sau lưng trực tiếp đem từ Vân Bạch lão long tiểu kim trong kho thu thập bảo kiếm, thất lạc một đống đi ra, ngược lại những đồ chơi này, mình cũng không dùng được, xem thường, thả tại không gian trong cơ thể còn chiếm vị trí, còn không bằng làm một thuận nước nâng thuyền, dọn dẹp sạch một phần. "Hí, những điểm này, tự hồ cũng không là phàm phẩm a." "Từ Chức Quân, ngươi còn thiếu đồ để sao? Ta muốn bái ngươi làm thầy." Toàn trường tu sĩ, hâm mộ nhìn đến tục sơn mọi người. Ngay cả tuyệt trần sư thái, trên mặt cũng có chút không nén được giận. Những này bảo kiếm nếu như phân phối cho rồi Nga Mi đệ tử, Nga Mi thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Hư Hải thiền sư cũng bị đây một đống bảo kiếm sợ hết hồn, đại thủ bút ta đây là. Thật cái quái gì vậy muốn đi lên nói một câu, những thứ này, cùng ta Phật môn hữu duyên, chính là hắn lại dám khẳng định, mình muốn thật nói, Thái Vi chân nhân tuyệt đối tại chỗ giúp kiếm. Cùng lúc đó, một đám thuộc sơn đệ tử cũng bị trước mắt cùng ném cặn bã một dạng chất ở một chỗ bảo kiếm, cho chấn sợ nói không ra lời. Còn không mau cảm ơn Thái sư thúc. Thái Vi chân nhân kịp phản ứng, Liên đội vàng quát lớn một tiếng. Lúc này, hắn cuối cùng bỏ đi đối với Tử ngôn thân phận nghi ngờ. Có thể một hơi cầm như vậy đa bảo kiếm đi ra, mỹ mắt đều không nháy mắt một cái, tuyệt đối là hôn thái sư thúc rồi. Đệ tử cảm ơn thái sư thúc. Một đám tục sơn đệ tử, lần này bái dứt khoát, trong âm thanh lúc gần lúc hiện còn có chút kích động nói. Thình Nam bên cạnh một nửa khạp mắt lao giả, nhìn đến một màn này, nuốt nước miếng một cái, bên trong có mấy thanh phi kiếm, chính là hắn cũng thấy thèm, hơn nữa đây một đống phi kiếm giá trị, tuyệt đối khó có thể được. Thiếu gia, ta cảm thấy ngươi có thể tìm một cơ hội Cùng từ Phó cục mau mau đem cái kêu bà tử bãi liền như vậy. Một nửa khạp mắt lao giả, tại Thịnh Nam bên thai nói thầm mấy câu. Thịnh Nam nghe khỏe miệng cổ giật không ngừng. Đợi Thục Sơn đệ tử chọn xong kiếm sau đó, Từ Ngôn liền đưa ánh mắt, lại lần nữa đặt ở Tuyệt Trần sư thái trên thân. Tuyệt Trần sư thái tâm lý trong nháy mắt một cái thịch thịch. Sư thái à, Thục Sơn xưa nay cùng Nga Mi Sơn quan hệ không tệ đúng không? Như vậy tính toán ra, ta cũng là trưởng bối của người đi, đang tu luyện giới, nếu như đáp ứng trưởng bối sự tình không làm, nhưng chính là khi sư diệt tổ sự tình nữa rồi a. Từ Ngôn vẻ mặt cảm thán nói ra. Tuyệt Trần sư thái, nàng hiện tại thật là hối hận phát điên rồi, mình không gì tại trong đám đuôi mù so sánh so cái gì à. Còn nữa, tuy rằng tiểu tử này tại Thục sơn bối phân cao, nhưng ải này nàng nga mi chuyện gì. Chính là tiểu tử này, mặc dù là nghiêm trang nói hưu nói vượng, nghe có cái gì rất không đúng, nhưng mà cũng xác thực không có cách nào phản bác bộ dạng a, chẳng lẽ hôm nay thật phải đem ý tiên kiếm giao ra sao? Tuyệt Trần sư thái tâm lý đánh trống. Nếu như có thể, nàng hẳn đã khóc ngất tại nhà cầu. Nhất Diễn chân quân, Hoa Thế tổng, Mễ hiện tại mấy cái lão đầu tử hiện tại còn chưa phản ứng kịp vừa mới đóng kia phi kiếm, khả năng một cái kiếm một cái kiếm lấy ra, bọn hắn cũng nhìn không toán mắt, thế nhưng, đây chính là hắn sao một đồng a. Đây tiểu vương bắt đạn nhất định chính là cái đi lại sống tại thần gia. Suy nghĩ, mấy cái tiểu lão đầu nhìn từ ngôn ánh mắt, trục dần dần nhiệt liệt lên. A di đã Phật. Ngay vào lúc này, hư hại pháp sư đứng dậy, nhìn về phía từ ngôn nói ra, tiểu thí chủ, Nga Mi ỷ thiên kiếm, chính là Nga Mi trấn sơn chi bảo, không bằng. Im lặng. Ta đạo môn chuyện nội bộ, khi nào nhốt ngươi Phật môn sự tình sao? Còn nữa, tam đệ ta nhị ca đại ca nhị đệ chính là Phật Môn Thế Tôn đệ tử thân truyền Kim cầu tử. Nói thế nào, ta cũng coi là ngươi tiền bối, tiền bối nói chuyện, khi nào có ngươi cái này vãn bối chen miết phần. Từ ngôn trợn mắt nhìn về phía nói chuyện hư hại, trên mặt giả vờ giận đến. Đây, từ chân quân nói có thể là lợi thật. Ta thật giống như nghe không hiểu, nhưng mà thật giống như lại rất lợi hại bộ dáng. Đây từ chân quân chẳng lẽ là uống rượu giả đi. Phật Môn Thế Tôn, đây chính là Phật tổ a. Tiên Phật trí tôn tồn tại, hắn làm sao có thể dính líu quan hệ? Ta cũng cảm thấy, nhưng mà hắn nói, không hề có một chút nào rõ dự. Thật giống như thật bộ dáng. Đứng xem đám tu sĩ, tuy rằng phi thường nghi ngờ từ ngôn theo như lời nói, nhưng lại không ai dám lên tiếng trắng trận nghi ngờ. Dù sao vị gia này La Ca chính là kiếm Thánh, đây là sự thật không thể chối cãi, bọn hắn đã không chọc nổi rồi. Hư Hải thiền sư lúc này trên trán, gân xanh nổ lên, hít sâu một cái, ẩn nhẫn nói ra, "Nam A Di Đa Phật, thí chủ nói đùa, Thế Tôn đã sớm không hiện hách thân tích, thí chủ nhị đệ, làm sao có thể trở thành Phật tổ thân truyền?" Ôi, vậy ta cho ngươi phát một thẻ đi, nhà ta cậu chính là Phật tổ đệ tử thân truyền, không phải vậy?" Phật môn thế tồn tại chỗ an cước. Từ ngôn cười lạnh một tiếng. Hắc sĩ. Đại Lôi âm tự, Như Lai thế tồn tại chỗ hát hơi một cái. Ngồi xuống Phật đà, Bồ Tát, La Hán, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt. Có đại năng tính kế bản tọa. Như Lai trong lòng nghi ngờ, bấm tay tính toán, trên mặt có quắp, tại sao lại là cùng kim cầu tử dính liễu quan hệ? Lao tử còn không thu ngươi làm đệ tử đâu, làm sao lại cách tam soa ngũ nháo sự tình? Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi tìm chết. Nga Mi Sơn, Hư Hải Thiền sư tại từ ngôn rứt tiếng sau đó, trợn to hai mắt như trận mắt kim cương dáng thế, phry quần quẩn. Toàn trường tu sĩ, tất cả đều hai cổ run rẩy run rẩy. Nguyên thần cảnh. Hư Hải Tiên sư quả thật đến nguyên thần chi cảnh rồi. Một đám tu sĩ trên mặt, dối rít để lộ ra vẻ khiếp sợ. Hư Hải Tiên sư, nếu muốn đối với ta tiểu sư thúc động thủ, hỏi trước một chút lao phu trong tay ba thốn kiếm có đáp ứng hay không?" Thái Vi chân nhân nói chuyện, như một xuân phong khí tức, bao phủ toàn trường, hóa giải hư hại áp tại trên người mọi người phát tán mãnh liệt khí tức. Thái, thái vi chân nhân vậy mà cũng đã đến lục địa thần tiên chi cảnh rồi. Đám tu sĩ trên mặt lại là kinh sợ. Cùng lúc đó, Hư Hải Tiên sư, hai mắt như chim cắt một loại, nhìn về phía Thái Vi chân nhân. Thái Vi chân nhân trên mặt đương nhiên, lưng hậu thuộc núi đệ tử, dối rít rút kiếm, cảnh giác nhìn về phía Hư Hải. Bầu không khí Dương cung bạc kiếm, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Lúc này Thái Vi chân nhân, tâm lý không ngừng tiêu khổ. Sư phụ nha, lão nhân ra ngài thật là người nào cũng dám nhận lão đệ, thật là khổ độ nhi a. Nhưng mà, tại chỗ, so sánh Vi chân nhân tâm lý còn khó chịu hơn, là Tuyệt Trần sư thái. Nơi này chính là mình sân môn. Nếu như hai cái này lại lao đánh nhau, kia nói không khoa trương chút nào, Minh Thiên Tân Văn liền muốn phát tin, Nam Mi Sơn cục bộ địa chấn. Ôi dù, đừng chọn làm sao nghiêm túc, đừng chọn làm sao nghiêm túc, không bằng loại này, ngươi gọi hư hải tiền sư đúng không? Nhà ta cậu, tính toán ra, thật sự là ngươi sư tổ sư tổ, ta để cho nhà ta cậu đi ra, ngươi nhìn xem được rồi. Tứ ngôn thấy bầu không khí nghiêm túc, vẻ mặt tội lui nói ra, sau đó trực tiếp đem nhị cáp lấy ra. Ọc. lôi kéo lượng cái chân sau điệu bạn ở phía trước, thành chữ bát ngồi dưới đất, mặt chóửửng đỏ, còn ợ một hơi rượu. Khắp toàn thân tự trên xuống dưới, đông dao động tây thoáng qua, mơ mảng dáng vẻ buồn ngủ. Hư Hải Thiền sư, Thái vi chân nhân, Tuyệt Trần sư thái, Thịnh Nam, Nhất Diễn chân quân, Toàn Trường tu sĩ. Đồ chơi này là Phật môn thế tôn đệ tử. "Đây, tiểu tử, người khinh người quá đáng." Hư Hải Thiền sư suýt chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, nhưng mà từ ngôn lại nhử mày, những lời này nghe có chút quen thai a. "Ừm." người đây tiểu chọc đầu, nhìn thấy bản tọa kim cầu tử, tại sao không được quỳ bái chi lễ? Nhị cấp mắt say mông lung giữa Nhìn thấy một cái chơ chủi lao hòa thượng, không khỏi nói ra. Toàn trường mọi người, bần tăng một tiền trượng đấm chết người. Thư Hải thiền sư khí mũi đều lệch ra. Nhưng mà một giây kế tiếp, trước mắt của hắn bùng nổ ra mắt sáng kim quang. Hướng theo kim quang tàn đi, thư Hải thiền sư sững sốt. Toàn trường tu sĩ sững sốt. Chỉ thấy, một con chó ngồi xếp bằng bên trên kim liên, chân chó chắp tay, lưng treo kim luân, vẻ mặt thành kính, Phật tính cuồn cuộn. Thế nào, trang bức đánh mặt loại chuyện này, bản bảo bảo thích nhất, con chó ngu suần lần sau nhớ cho bảo bảo thêm gà. Cái yểm bảo bảo tại hàng ma kim cương sử bên trong vỗ tay một cái, đáp ý nói ra: ờ, "Không thành vấn đề, ta để cho đại ca cho ngươi thêm 10 cái." Nhị Cáp một cái ở rượu, say khướt nói: "Trư 150, ta cho ngươi, mới là ngươi." Lúc này, nhìn đến ngồi xếp bằng kim liên, Phật tính quá độ Nhị Cáp. Ở đây tu sĩ, trên mặt tất cả đều bất khả tư nghị. Hư Hải thiền sư, miệng há giống như lớn trứng quả trứng gà. Tứ ngôn cũng bị Nhị Cáp một chuyến này đầu hù dọa, nhưng mà hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại. "Khô cục, Hải, có thấy không, bậc này Phật tính chính là người bình thường có thể tạn mắt ra. Thứ Ngôn nhìn đến Hư Hải Thiền sư, lên tiếng cười nói: "Hư Hải, hừ, giờ trò bị bẫm, đợi bản tọa phá người đây bữa lẫn nhau." Hư Hải căn bản cũng không tin, thế tôn như lai sẽ thu một con chó là đệ tử. Lớn vật nhiệt độ. Một đạo bé trai tiếng cờ trách thanh em đột nhiên vang dội. Ở đây tu sĩ tất cả đều hơi sửng sợ. Một giây kế tiếp, bọn hắn liền thấy một cái mặc lên màu đỏ cái yếm bà bảo, từ vẻ mặt thành kính nghị cấp đỉnh đầu bay ra. Hàng ma kim cương sư. Hư Hải nắm trong tay đến run rẩy tiền trợ trên mặt để lộ ra vẻ mặt bất khả thư nghị. Hư Hải với tư cách Phật môn cao nhân, đối với hàng Ma Kim cương sư tồn tại, dĩ nhiên là biết rõ ràng. Hư, không tội bản tọa chính là hàng Ma Kim cương sư, con chó này chính là bản tọa tự mình vì thế tôn trọng lựa cách đại đệ tử, pháp danh Kim Cầu tử, làm sao, lẽ nào lời nói của ta cũng là bừa lẫn nhau sao? Cái hiếm bảo bảo mắt lạnh nhìn Hư Hải pháp sư. Tiểu tăng không dám. Hư Hải pháp sư sắc mặt chấp nhận, lập tức một tay đứng ở trước ngực, đối với nhị cấp bái nói, tiểu tăng Hư Hải, bái kiến Kim Cầu tử. Hỏng, lão hòa thượng không cần đa lễ. Có rượu không? Đi cho cấp gia chọn hai bình đến. Nhị cắp mắt say mông lung, nhìn đến tia sáng phát quang lão già đầu chọc hư hải, đánh say học nói ra. Hư hải khỏe miệng co giật, đồ chơi này là làm sao trở thành thế tôn đệ tử. Nhưng mà một giây kế tiếp, từ nôn tay vung lên, trực tiếp đem nhị cắp còn có cái hiếm bảo bảo thu vào, nhìn về phía hư hải thiền sư cười nói, tiểu bối, hiện tại im lặng đi, ta chính là Kim, cậu tử đại ca. A-di đà Phật. Hư hải nói Phật hiệu, bất đắc di lui ra. Toàn trường tu sĩ đã s Vị này từ chân quân đến tuột cùng còn nhận thức cái nào đại lão? Suy nghĩ, tầm mắt của mọi người, đồng tình rơi vào Tuyệt Trần Sư Thái trên thân. Xem ảnh một. Hôm nay tại chỗ hai vị đại lão đều được từ chân quân hậu bối, ngươi cái này còn có cái gì dễ nói. Mà Tuyệt Trần Sư Thái lúc này cảm giác mình hiện tại giống như tiểu bạch thỏ một dạng a. Ai, tiểu sư thái, ta cũng biết đây ỷ thiên kiếm là các ngươi Nga Mi trấn sơn bảo vật, trực tiếp lấy đi không tốt, nhưng còn người thì sao? Dù sao cũng phải học được vì lời của mình trả nợ, như vậy đi, nghe nói các ngươi Nga Mi sơn có một ngụm linh truyền Yêu cầu của ta cũng không nhiều, mỗi năm linh tuyển mở ra, cho 10 cái danh ngạch cho ta, thế nào?" Từ ngôn cười ha hà nói. "Tiểu sư thái." Đám tu sĩ khỏe miệng co giật, đương kim thiên hạ, đánh giá cũng chỉ vị gia này dám xưng hô tuyệt trần vì tiểu sư thái đi. Dù sao dám những người đó, thân phần thực lực tương đại, quan tâm mặt mũi, cũng sẽ không như thế nói, không dám nếu như thế tại chỗ phải bị tuyệt trần sư thái cầm ý thiên kiếm chém chết. "10 cái, tiểu tử này đòi hỏi nhiều a?" Nhất Diễn Chân Quân nghe vậy, hốt ngược chợt lạnh khí, tính toán của hắn kỳ thực cũng chính là 4 cái danh ngạch mà thôi, từ ngôn một cái bao sơn một cái, hoa thế tống một cái, Mẹ hiển tại một cái. Nhưng mà này còn không nhất định phải xuống. Nhưng mà từ ngôn mở miệng, trực tiếp chính là 10 cái, tiểu tử này là gan đủ mà a. Bất quá vừa nghĩ tới, người này dối tinh rối mù cường đại bối cảnh, nhất diễn chân quân trờm mặc. Mà Tuyệt Trần sư thái sắc mặt khó coi, từ chân quân, ta nga mi mỗi năm cũng mới 20 danh ngạch mà thôi. Sư phụ, chúng ta trước tiên đáp ứng hắn đi. Ngay vào lúc này, vẫn không có mở miệng tiểu Chu Chỉ Ngưng nói chuyện. Tuyệt Trần sư thái kinh ngạc nhìn về phía tiểu Chu Chỉ Ngưng. Tiểu Chỉ Ngưng trên mặt nghiêm túc nói: Sư phụ, ban đầu cũng là ngài nói trước, ngài không phải dạy ta dám nói dám nhận sao? Sư phụ, cùng từ chân quân giữ gìn mối quan hệ, chỗ của hắn bảo vật nhiều, về sau ngài mở miệng, chắc hẳn hắn cũng sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hôm nay thiên hạ tu sĩ nhiều tụ tập ở đây, chúng ta nga mi với tư cách đại phái, khí độ hẳn phải lấy ra. Phía sau những lời này, là xung quanh chỉ ngưng truyền âm cho Tuyệt Trần sư thái. Tuyệt Trần sư thái nghe xong mình cái tiểu đệ này con mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười, sờ một cái nàng tiểu hạ dưỡng, tiểu chỉ ngưng nói đúng, là sư phụ đường đi hẹp. Không muốn đến tiểu chỉ ngưng hiện tại cũng sẽ là sư phụ lo nghĩ nữa rồi à?" Hướng theo Tuyệt Trần sư thái em dịu dứt tiếng, đám tu sĩ tất cả đều trận to hai mắt, bất khả tương nghị. Tuyệt Trần sư thái vậy cũng là có tiếng lạnh, không muốn đến đối đái cái tiểu đệ này con, vậy mà như thế hoài. Cạnh cửa một mực lặn xuống nước cùng lãng đạo nhân thấy vậy, tâm lý đã ra động tác mình tính toán nhỏ nhặt. Tiểu Tuyệt Trần như thế yêu thích tên đệ tử này, vậy mình có phải hay không liền có thể từ nơi này tiểu nữ oa oa trên thân hạ thủ, chỉ muốn lấy lòng nàng, vậy mình há chẳng phải là liền có thể tiếp cận tiểu Tuyệt Trần sao? Cùng lúc đó, Tuyệt Trần Sư quá ngẫm lại mình yêu thích tiểu đệ tử nói có lý, Ngami với tư cách đại phái, khí độ vẫn là phải có, ngay sau đó nhìn về phía Từ Nôn, nói: "Được, ta Ngami sơn nguyện ý lấy ra 10 cái danh ngạch giao cho Từ chân quân." FML. Nhất diễn chân quân trên mặt sửu suốt. không muốn đến Tuyệt Trần Sư thái cư nhiên thật đáp ứng a. Đám tu sĩ cũng rối rít nhìn Tuyệt Trần Sư thái bên cạnh tiểu chỉ ngưng một cái. Sư thái có thể nghe nha đầu này mà nói, đủ để chứng minh Tuyệt Trần Sư quá đối với hắn yêu thích. Mà Từ Nôn nhìn đến cái kia giúp mình nói chuyện tiểu nữ hoa, trong tâm nghĩ thầm đi độ. Đây nữ hoa hoa, làm sao càng xem càng nhìn quán mắt. Bất quá không nhớ nổi là ai, từ ngôn cũng lời tiếp tục suy nghĩ rồi, ngược lại cười nói, Tuyệt Trần sư quá thoải mái, bất quá con người của ta nhà, cũng không thích bằng vào ngươi một câu nói, liền không bao tay sói trắng, đến, đây 10 chuôi kiếm, ta liền tặng cho các ngươi nam mi rồi. Nói xong, từ ngôn lần nữa hảo phóng từ không gian trong cơ thể bên trong, móc ra 10 thanh bảo kiếm, binh binh bàng bàng vút trên đất, ngược lại những thứ này đối với từ ngôn lại nói, xác thực không nhiều lắm tác dụng. Phượng ánh bên kia mình khẳng định giữ lại một cái tốt nhất kiếm. Nhị các người kia trong miệng cả ngày ngầm hàng ma kim cương sự, lời của mình bị đánh là được, muốn cái gì kiếm á thiệt là. Tại chỗ tu sĩ, lần nữa bị từ ngôn nhà giàu mới nổi một dạng thủ bút, cho kinh hãi sâu đậm. Nếu không phải cố kỵ từ ngôn thực lực, bối cảnh, còn có lúc này trường hợp, bảo đảm không cho phép đã coi tu sĩ, muốn động thủ cấp tiền rồi. Dù sao bọn hắn vẫn nhớ, có người nói qua, vị này từ phó cục, đã từng đánh lui nửa bước Nguyên Thần thi yêu. Phần thực lực này, đủ để nghiền ép ở đây hết đa số người rồi. Chỉ có điều vị này từ phó cục người quen biết đều quá bò chế cho nên đại đa số người đều không để mắt đến thực lực của hắn. Tuyệt Trần đa tạ từ chân quân. Lúc này, nhìn trên mặt đất bảo kiếm Tuyệt Trần sư thái, kia không chút do dự, đem những cái kia kiếm nhận được chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong. Bây giờ Tuyệt Trần tâm lý đến lúc đó so sánh vừa mới bắt đầu thoải mái hơn, đây 10 thanh bảo kiếm đều không phải phàm phẩm, tuy rằng khoảng cách gì thiên kiếm còn kém một mạng lớn, nhưng phải thì phải đây 10 thanh bảo kiếm chính là kim đan cảnh cao nhân đều muốn hâm mộ độ vận. Có thể nói như vậy, đây 10 thanh bảo kiếm giá trị so với 10 cái linh truyền danh ngạch, không thua bao nhiêu. Suy nghĩ Tuyệt Trần Sư quá không khỏi sợ một cái bên cạnh tiểu đồ đệ đầu góc, nha đầu này thật là ta Nga Mi chi phúc. Nhất Diễn Chân Quân nhìn đến một màn này, tâm lý hâm mộ vô cùng, mình nhất định muốn tìm một cơ hội, tại đây tiểu vương bắt đạn tại đây hố một bút mới được. Từ Ngôn gật đầu một cái, phen này xuống, linh truyền sự tỉnh cũng không xê xích gì nhiều, ánh mắt của hắn ở toàn trường tu sĩ trên thân gió xét, muốn tìm ra cái kia vọng tưởng lấy núi vui thành phố, mấy trăm vạn sinh linh khí vận thành tiên gia hỏa, bất quá đáng tiếc là, Từ Ngôn cũng không tìm ra đến. Được rồi, tiểu sư Thái, lần này là Nga Mi thị hội, ta liền không chen mì vào chính cho tại đây biến thành ta sơn nhà." Từ ngôn nói ra, "Ở đây tu sĩ, đây nha, thật không biết xấu hổ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn cô xem náo nhiệt, hiện tại mới nhớ, hiện tại là Nga Mi thị hội. Tuyệt Trần Sư thái hướng Từ ngôn gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía toàn trường mọi người, nói ra, "Các vị đạo hữu, ngay tại chúng ta Nga Mi hậu sơn, xuất hiện một đạo đi thông mê hồn đãng nơi ở thần ma chiến trường thông đạo. Ta Nga Mi lần này quảng mời thiên hạ hảo kiện, chính là muốn muốn cùng nhau thăm dò nơi đây. Bên trong nguy cơ không nhỏ, nếu là không muốn đi đạo hữu Có thể tại thịnh hội sau khi kết thúc rời khỏi. Lưu lại đạo hữu, ngày mai chúng ta cùng nhau tiến vào thần ma chiến trường. Cái gì? Thần ma chiến trường? Một đám chỉ cho là là đến tham gia thịnh hội tu sĩ, trố mắt nhìn nhau. Trong đó có tu sĩ đã đã ra động tác chống nuôi quân, nhưng mà phần lớn trong mắt của tu sĩ lộ ra lửa nóng thần sắc. Từ cổ chí kim, trên lịch sử có chừng mấy vị đại năng người, chính là bởi vì đi tới thần ma chiến trường, đi ra sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành lúc đó độc nhất vô nhị cường giả. Chư vị, nói đến đây, Tuyệt Trần liền không cần phải nhiều lời nữa nói là đi hay ở, dựa vào chư vị lựa chọn. Nếu như lưu lại, Namy bên này sẽ an bài chư vị nơi ở. Chư vị có thể tiếp tục tĩnh hội, sau này sẽ có thật nhiều quả thực rượu ngon dâng lên." Tuyệt Trần sư Thái nói như thế. Hướng theo Tuyệt Trần tiếng nói vừa dứt, Hư Hải pháp sư nhìn thật sâu từ ngôn một cái, nói: "A Di Đà Phật, bẩn tăng ngày mai lại đến, hôm nay liền cáo lui." Nói xong, Hư Hải Thiền sư rút lui. "Tiểu sư thúc, người tại đây có còn hay không nhiều kiếp a, trong sơn môn có thể cũng không thiếu đệ tử." Lúc này, Thái Vi chân nhân tiến tới Tử Nôn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: Đây một bộ dáng, nơi đó còn có cao nhân hình tượng đang nói. Nhưng mà vừa nghĩ tới mặt Pháp Đại kiếp sắp trôi qua, Thái Vi chân nhân vì môn nhân đệ tử, vẫn là quyết định bất cứ giá nào. Từ Ngôn nghe vậy, nhìn tiểu lao đầu này một cái, cười nói, "Đồ của ta, cho ngươi, mới là ngươi, không cho ngươi, ngươi lại không thể chủ ý." Nói xong từ Ngôn chuyển thân rời khỏi, lưu lại Thái Vi chân nhân ngây tại chỗ. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ âm thầm sợ hãi ở trong lòng vần quanh. Trường giáo, Thục sơn đệ tử vây lại, vừa mới cách xa, hắn cũng không có nghe rõ hai người trò chuyện. Đương nhiên Thái vi chân nhân cũng sẽ không để cho bọn hắn nghe thấy. Dù sao mình chính là một cái cao lãnh trưởng giáo, nhiều cùng nga mi đệ tử trao đổi, nếu như xem vừa mắt, cùng bản tọa nói một câu: "Ta đến cầu thân, nhưng mà nói rõ mất lòng trước được lắm sau. Không thể vô lễ, cũng nhất thiết phải trưng cầu nữ đệ tử kia đồng ý, hai bên tình nguyện mới được." Thái vi chân nhân khoát tay nào nói, tâm lý chính là cảm thán, mình người tiểu sư thúc này, sợ là không đơn giản a. "Vâng, trưởng giáo." Thục Sơn đệ tử nghe vậy trong mắt rối rít lộ ra nét mừng rỡ. Bên này, Ly Khai nga mi điện chỗ ở địa phương, Tư Ngôn tại Nga Mi Sơn phong cảnh khắp nơi đánh thẻ, trong lúc còn mua một bình thủy. Lúc này mới biết Nga Mi những người này, cả ngày tu luyện, cũng không có cái gì công việc đàng hoàng, là tiền ở đâu ra rồi? Cái quái gì vậy, đây ở bên ngoài bán 3 đồng tiền nước suối, bên trong muốn đắt kính khủng. Đi qua một con đường mòn, Tư Ngôn ở một cái bên hồ đình nhỏ ngồi xuống. Xung quanh còn rất nhiều du khách, thỉnh thoảng còn có mấy cái đi ngang qua Nga Mi nữ đệ tử. Cũng không biết lý lao đầu bên đó như thế nào rồi. Tư Ngôn nhìn đến hồ nước, lầm bẩm. Lúc này, nhất diễn chân quân, phát tới yêu cầu phân trang tin nhắn ngắn. Từ luôn trực tiếp sảng khoái cho Nhất Diễn Chân Quân 3 cái danh ngạch để cho chính hắn phân đi. Nhất Diễn Chân Quân nhìn điện thoại di động bên trong, Từ ngôn gửi tới tin nhắn ngắn, trên mặt có chút chưa thỏa mãn, còn muốn nhìn xem có thể hay không lại muốn ít đổ qua đây. Bất quá lại bị Tiểu Đạo Cô cản lại, Nhất Diễn Chân Quân không thể làm gì khác hơn là tạm thời xóa bỏ. Chương 151: Bước vào thần ma chiến trường. Thật đúng là đừng nói, đây Nga Mi Sơn bên trên linh khí thật thịnh vượng. Sáng sớm, mặt trời còn chưa đi ra, Từ ngôn vặn bẻ cổ, từ Nga Mi Sơn chuyên môn chiêu đãi khách nhân trong sân đi ra. Xung quanh thỉnh thoảng còn kèm theo chuyển đến mấy tiếng chim nhỏ trong chẻo kêu lên. Đây nữ hoa hoa tuổi còn trẻ, kiếm pháp liền hơi có mấy phần thần vận, đợi một thời gian, sợ lại là một vị tuyệt trần sư thai a. Không tệ không tệ. Khi Từ ngôn vừa đi ra, đã nhìn thấy một cái ngày hôm qua giúp mình nói chuyện ấy, gọi chỉ Ngưng tiểu nữ hài, tại đàn bên ngoài viện mặt, lót gạch xanh thành trên quảng trường nhỏ lượn kiếm. Xung quanh rừng bước không ít tu sĩ. Từ ngôn cũng tò mò đi tới. Lúc này, đúng lúc gặp tiểu cô nương kia cuối cùng nhấc kiếm rơi xuống, chậm rãi kết thúc công việc. Tiểu nữ hoa hoa, thúc thúc mua cho người đường. Ngay vào lúc này, Cuồng Lãng đạo nhân từ trong đám người chui ra, trong tay còn cầm lấy một đống màu trắng kẹo đường, tại chỉ ngưng trước mặt lắc lư. Nhưng mà tiểu chỉ ngưng chỉ là nhìn Cuồng Lãng đạo nhân một cái, liền nhíu cái mũi nhỏ nói ra, "Sư phụ không để cho ta với ngươi chơi, nói ngươi là cái đồ đê tiện, dây dưa thế nào cũng không bỏ rơi được, ngươi cũng không cần cua ta á, ta sẽ không giúp ngươi theo đuổi sư phụ." Cuồng Lãng đạo nhân thấy mình tính toán nhỏ nhặn, bị tiểu chỉ ngưng một lời đấm tụng. Cuồng Lãng đạo nhân sắc mặt lúng túng. Tại chỗ tu sĩ, trên mặt cũng rối rít kìm nén cười, lại không dám nói chuyện. Dù sao cùng lãng đạo nhân lại lãng, đó cũng là kim đan cảnh giới cường giả Không phải bọn hắn muốn nói chuyện, liền có thể nói. Đang lúc này, xung quanh chỉ ngưng ánh mắt, nhìn thấy trong đám người từ ngôn. Mọi người cũng hướng theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy từ ngôn. Từ phó cục hảo. Từ chân quân sớm. Từng cái từng cái tu sĩ, trên mặt nhiệt tình hướng từ ngôn chào hỏi. Đại ca ca tốt. Lúc này, tiểu chỉ ngưng đi đến từ ngôn trước người của, cười hiếp mắt nói ra. Chúng ta là không phải gặp mặt qua. Từ ngôn sắc mặt quái không không có không có Tiểu Chu chỉ ngưng lắc đầu cùng chống bỏi tựa như, "Không đúng, ta xem ngươi nhìn rất quen mắt." Xem ảnh một. Từ ngôn hầu nghi nhìn đến Tiểu Chỉ Ngưng, tâm lý chuyển thật nhanh, nhưng thủy chung không nghĩ ra mình lúc trước đã gặp qua ở nơi nào tiểu nữ hài này. Cùng lãng đạo nhân thấy vậy, tâm lý chố chất, nhưng mà hắn sợ, Từ ngôn nói chuyện, hắn không dám chất miệng. Tiểu tử này hố khởi người đến, không phải người bình thường tao được, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn. "Chư vị tiền bối, sư tôn gọi ta đến thông báo mọi người, chuẩn bị một chút, sau này liền tại Nam Mi điện tập hợp, xuất phát phía trước sau này rơn thần ma chiến trường thông đạo." Ngay tại từ ngôn hoài nghi, cùng lãng đạo nhân chua chát thời điểm, một đạo thanh âm của thiếu nữ chuyển đến. Là cái mặc lên nga mi đạo bảo thiếu nữ xinh đẹp. Từ ngôn liếc nhìn thiếu nữ này, nói thầm trong lòng, đây nga mi vẫn là đủ thời thượng, mặc đảm bảo so sánh tiểu đạo cô trên thân tốt hơn nhiều, cũng không biết Mao Sơn có phải hay không nghèo đói rồi, cái kia nhất diễn lao đầu, khắp nơi lửa gạt, cảm giác chính là đem hắn hô hết, cũng không, có mấy cây lông. Hắc sĩ, vừa thu thập xong, chuẩn bị xuất phát đi nga mi điện nhất diễn chân quần. Chợt đánh cái hắt. Hắn xoa xoa mũi, không chút nghi ngại, mở miệng liền mắng. Tiểu Vương bắt đạn, tuyệt đối là người đang đánh lao tử chú ý. Nga Mi Điện, mọi người đã lại lần nữa tụ tập ở đây mà. Hư Hải thiền sư bên cạnh, lúc này nhiều đi theo một vị lão hòa thượng, còn có mấy cái tiểu hòa thượng. Nghe tại chỗ tu sĩ nghị luận, Hư Hải bên cạnh lão hòa thượng chính là Lăng Vân Tự, tam đại trưởng lão một trong Hư Sơn Tiên sư. Mà Bạch Mi Lây động thái vi chân nhân, chính là giống như một ngoan ngoãn bảo bảo một dạng, đứng tại từ ngôn sau lưng. Nhất Diễn Chân Quân mang theo Hoa Thế Tống, mệ hiện tại, tiểu đạo cô san, san mà tới. Tuyệt Trần sư thái thấy người tới đến đông đủ, liếc nhìn đi đến bên cạnh mình tiểu chỉ ngưng, Ôn Nu nói, "Sư phụ vào trong thần ma chiến trường cho ngươi tìm cơ duyên, ngươi hảo hảo đợi ở chỗ này nhìn thủ sân môn, biết không?" "Sư phụ, ta có thể cùng ngươi vào trong sao?" Tiểu Chỉ Ngưng ẩn đầu mong đợi nhìn đến Từ Ngôn. "Không thể." Tuyệt Trần Sư thái sắc mặt nghiêm túc dị thường. "Được rồi, sư phụ kia ngươi chú ý an toàn." Tiểu Chỉ Ngưng mắt mác nói. "Năn." Tuyệt Trần Sư thái sờ một cái chỉ ngưng đầu, lần này nàng biết mang một ít tu vi đã đạt đến chút cơ đệ tử vào trong, nhưng là tiểu nha đầu quả thực quá nhỏ, tuy rằng tiên phu không thể Nhưng thực lực lại không cao, mang vào, nàng tâm lý không yên tâm. Về sau, Tuyệt Trần sư thái ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả tu sĩ, người đã đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Hướng theo Tuyệt Trần sư thái dứt tiếng, mọi người liền hướng theo nàng mặc qua trong rừng đường mòn, đi tới Nga Mi phía sau núi trong một cái sơn động. Sơn động thâm thảm. nhưng mọi người tại chỗ cũng đều không phải người bình thường, vận dụng pháp lực tại cặp mắt, điểm này trình độ, vẫn có thể nhìn thấy đủ. Bất quá khi mọi người đi tới sơn động đấy thời điểm, tại đây xuất hiện một màn ánh sáng, bên trong chính là thần ma chiến trường. Đến nơi này, Tuyệt Trần Sư thái dừng bước lại, quay đầu hướng mọi người nói, nếu không là nhớ đạt vào, còn có thể quay đầu, nếu không lấy thần ma trong chiến trường nguy cơ, không loại bỏ có rơi xuống nguy hiểm. Sư thái, chư vị thí chủ hôm nay chạy tới tại đây, tự nhiên đã làm tốt dự tính xấu nhất, bên trong cơ duyên vô số, nguy cơ, dĩ nhiên là cùng cơ duyên cùng tồn tại. Lúc này, thư Hải Thiền sư đi ra nói ra, A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, liền do bản tăng cho mọi người đánh bộ dáng, đi trước một bước. Hư Hải Thiền sư thuyết hết, liên dẫn dẫn Lăng Vân tự mọi người bước chân vào đạo ánh sáng này màn bên trong. Đám tu sĩ thấy vị này Nguyên Thần cảnh đại lao đã đạp vào bên trong, từng cái từng cái tâm lý dao động khó nhịn, rất sợ cơ duyên bị người đoạt trước một bước. Ngay sau đó rất nhanh sẽ lại có mấy cái lao tu sĩ mang theo trong gia tộc mình người tiến vào. "Tiểu sư thúc, chúng ta cũng vào đi thôi." Lúc này, Thục Sơn Thái Vi chân nhân hướng Tử ngôn hỏi. "Được." Từ ngôn nói, đi ngang qua Tuyệt Trần sư thái thời điểm, còn cùng nàng gật đầu một cái. Sau đó một bước chân đạp vào màn sáng bên trong. Một giây kế tiếp, Một cổ trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến. Tư Ngôn lần nữa mở mắt ra, liền bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Mục nát nuổi vị sông và mũi, một dữ tận không đầu sắc rồng cho dù chết đi vẫn tỏa ra khiến người ra đầu tê dại khí tức, như đại nhật một bản căng kín rồi chốc lát máu đỏ bầu trời, thất linh bắt lạc đá vụn lơ lửng treo lơ lửng giữa trời. Một toa cự đại, tàn phá, cổ xưa, tràn đầy đau buồn thành chỉ hiển nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới chân không có một mỏ cỏ, đất cắt các cách đế dày qué nhiều chân. Như bể nát bầu trời, tàn phá cổ thành, loang thoáng có thể thấy được Thời đó chẳng đại chiến kia là có bao nhiêu kỵ liệt. Cùng lúc đó, phía sau tiến vào tu sĩ cũng dối rít sửng sốt. Bọn hắn đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt cho chấn sử sợ. Tiên Phật thần ma lực lượng đã là như vậy sao? Vậy không đầu sắc rồng tựa hồ là một đầu chân long đi. Đầu tựa hồ là bị một loại nào đó cự thú cắn một cái đến. Hí. Dĩ nhiên là chân long thi thể, vì Hà Thiên đỉnh không có đem nó lấy đi đâu. Tiểu bối, người đây liền không hiểu được đi, không có phát hiện nơi này linh khí rất nồng đậm sao? Những thứ này đều là dựa vào đây sắc rồng để duy trì. Khó trách khó trách Bất quá rốt cuộc là cái gì hung thú, cư nhiên có thể một ngụm đem chân long đầu lâu cần đến. Một phần phản ứng lại tu sĩ, đối mặt cảnh tượng này, trong mắt loáng thoáng lộ ra hoàng sợ chi sắc. A di đà Phật, chư vị thí chủ, nơi đây chính là thần ma cấp bậc chiến trường, cực kỳ nguy hiểm, bẩn tăng đề nghị, mọi người không bằng cùng nhau tham dò chỗ này di tích như thế nào. Lúc này, Thư Hải thiền sư nhìn đến đi vào hơn phân nửa tu sĩ, cầm trong tay tiền trượng màu vàng đi ra. Thư Hải Tiên sư lời này vừa nói ra, từ ngôn trong mắt có chút suy tư nhìn về phía cái này lão hòa thượng. Lúc này, cuối cùng Trần sư thái cũng chỉ Huy nga mi đệ tử tiến vào đây thần ma chiến trường. Bất quá, Tuyệt Trần sư qua đối với bên trong cảnh tượng, tựa hồ cũng không có qua nhiều kinh ngạc. Nhưng mà sau đó mặt đi theo đệ tử, lại giống như lúc nãy mới vừa vào nơi này tu sĩ một dạng, bị kinh hãi một cái. Thiên sư nói rất có lý, nơi này giải giác nguy hiểm, chư vị vẫn là tụ tập một chỗ, gặp phải có chuyện xảy ra cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuyệt Trần sư thái nói ra. Mọi người cũng cảm thấy có lý, liền dối rít đáp ứng. Lập tức, mọi người hướng cổ thành đi tới. Tứ ngôn lăn lộn ở bên trong về nước. Cơ duyên không cơ duyên tử ngôn thật đúng là không có thả tại tâm lý, mục đích của hắn kỳ thực rất đơn giản, tìm ra thao thiết, vén cái bảo, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm một đánh. Hướng theo mọi người bộ phát tới gần thành trì, dưới chân từng bước nhiều hơn từng cổ bị bùn đất che giấu hài cốt. Bên trong có yêu tộc, cũng có nhân tộc. Chính là, khi từ ngôn nhìn thấy phía trước, chỉ có một con bạch cốt thủ từ mặt đất chống đỡ lúc đi ra, sắc mặt hắn sững sở, liền trên chăn đại kim giới chỉ hấp dẫn. Ngay sau đó từ ngôn không nói hai lời, nhất mã đương tiên vọt ra khỏi đám người, đi đến cái kia cốt thủ bên cạnh liền muốn động thủ đem cái này xương trên tay giới chỉ cách trước. Mọi người, hảo ra hỏa, một cái như vậy nhất vàng, bọn hắn cũng nhìn không thuận mắt, chính là vị này đi lại tại thần ra, giữa lưng vào siêu cấp đại lao ra hỏa, tự nhiên nhìn lông mày mắt nhìn cười, đây chính là bọn họ nghèo, từ ngôn giàu nguyên nhân sao? FML, lão tử chính là cái phá hôi, làm sao đều đầu năm nay, còn có người gợi lên lão tử chú ý, nghèo như vậy vượt quá bình thường sao? Nhưng mà, đang lúc này, kia bạch cốt thủ đột nhiên rúc vào rồi trong đất, hùng hùng hổ hổ. Tiếp theo, ruộng đất mở ra, một chiếc bạch cốt Từ trong đất dìu đỡ lỏng lỏng lẻo lẻo khô lâu đầu, Hoàng Hoàng du du đứng lên, hai cái trong hốc mắt liều lĩnh màu làm quỷ hỏa, chữ câu câu nhìn chầm chằm Từ ngôn, cùng Từ ngôn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Từ ngôn sắc mặt có chút lúng túng, không có nghĩ tới đây chiếc nhận chủ nhân cư nhiên còn sống, thật là tính sai tính sai. Làm sao có thể? Chỗ này di tích đều qua mấy ngàn năm rồi, làm sao có thể còn có người có thể tiếp tục sống sót? Cho dù là nguyên thần cảnh lục địa thần tiên, cũng không có giải như vậy tuổi thọ a. Một đám tu sĩ, kinh ngạc vào một nguồn phí lạnh. Đây không phải là không xương nguyên bản chủ nhân? Trụy hồ là đang linh ký này bồi dưỡng phía dưới, không xương sản sinh ra linh trí. Trong đó có tu sĩ, Trụy hồ nhìn ra môn đạo. Cùng lúc đó, thư Hải thiền sư trên mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn, đi ra, hướng kia trong hốc mắt, Liều lính hai đoàn màu làm quỷ hỏa khô lâu nói ra, "A Di Đạt Phật, bần tăng liền độ thí chủ giải thoát đi." Nói xong, thư Hải thiền sư tay vung lên, một đạo bút kim quang thật lớn vọt trường, hướng phía khô lâu kia đánh ra. "Vãi nê mã, người ở nơi này là muốn độ ta à? Rõ ràng là muốn tiêu diệt lão tử đi." Bạch sắc khô lâu thần sắc kinh hãi, đều quá gì? Chính là một giây kế tiếp Phật trưởng đã qua, Khâu Lâu trực tiếp bị nghiền thành phấn vụn, ngay cả nhẫn vàng cũng không thấy. Hư Hải xuất thủ quá nhanh, thế cho nên Từ Nôn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đại kim giới chỉ, kèm theo không xương, ở trước mặt mình cùng nhau hóa thành phấn vụn. Chương 152, ngươi thật là một cái người thật tốt. FML, đầu chọc chết tiệt, ngươi còn lao tử đại kim giới chỉ. Phản ứng lại Từ Nôn, nghiêng đầu phẫn nộ nhìn về phía Hư Hải thiền sư, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hư Hải Tiên sư cầm trong tay kim tiền trượng phía trên. Ngậy. Hư Hải Tiên sư trên trán nổi lên cơn xanh, tâm lý thầm máng một tiếng. Tiên tiểu ngôn đàn này, hay là cùng lúc trước một dạng vô sĩ a, lập tức hướng từ ngôn hơi hành lễ, nói: "Nam mô A Di Đà Phật, Từ thí chủ, hôm nay chúng ta đã bước vào thần ma chiến trường cổ di tích, bên trong cơ duyên nhiều không kể xiết, từ thí chủ chớ có bởi vì một ít răng đầu tiểu lợi, mà làm chê ngại mọi người hành trình a. Có không? Xin hỏi ta với tư cách thuộc sơn sư tổ đối nhân vật, trên lại các ngươi hành trình sao?" Từ ngôn nghe vậy, nhìn về phía mọi người tại đây, nhếch miệng cười một tiếng. "Không chế bãi, không chế bãi. Đúng đúng, từ chân quân ngài nói đùa, chúng ta ngừng ở lại nơi này." Quan sát một hồi thần ma chiến trường lưu lại đồ vật, đối với chúng ta bản thân tu vi tiến bộ cũng là có trợ giúp." Một đám tu sĩ liền vội vàng cười xoa nói ra: "Phi, không biết xấu hổ, hỏi chúng ta vấn đề, còn cường điệu hơn một hồi thân phận của ngươi." Hư Hải tiểu chọc đầu, "Ngươi xem, tại chỗ đều nói không chế lại, nếu ngươi chiến lại, liền đem đại kim giới chỉ bồi thưởng cho ta, ta lập tức để ngươi đi, thế nào?" Tướng ngôn nhìn về phía Hư Hải, cười ha hà nói: "Hư Hải, con mẹ nó, cái này tiểu hỗn đàn nếu như dám chiến lại mình đại kế, chính là chết cũng phải đem ngươi đầu treo xuống." Khi đá quả bóng, Hư Hải Tiên sư trong mắt lóe lên một tia lánh sắc. Không tệ, hắn chính là hôm đó tại Liệt Ma môn, cùng Từ ngôn gặp nhau hắc bảo nhân, cũng là cái kia phải lấy ở đây đám tu sĩ làm dẫn, khởi động nuốt vận khí đại trận, thu hoạch núi vui thành phố mấy triệu người tộc khí vận, thành tựu tà Phật tà tiên người. Ngay vào lúc này, bên cạnh hắn Hư Sơn Tiên sư nói, "A Di Đà Phật, sư huynh, đã như vậy, chúng ta Lăng Vân tự liền mình đi tìm kiếm bảo vật đi." Sư đệ không thể, ngã Phật từ bi, há có thể bỏ lại từng đầu tươi sống sinh mệnh. Hư Hải liền vội vàng cự tuyệt, trên mặt đại nghĩa lâm nhiên. Đùa, lão tử đi, ai tới đem những tu sĩ này dẫn tới trận pháp trung xu địa khu. Ai tới khởi động trận pháp? Lao tử còn cái quái gì vậy làm sao thành tiểu tiên Phật chi thân? Nhìn đến Hư Sơn, Hư Hải trong mắt lóe lên một tia lánh sắc. Mình khởi động đại trận sau đó. Toàn bộ Lăng Vân Tử, đều đem theo núi vui thành phố sinh linh hủy trong chốc lát, một chuyến này theo mình tới Hư Sơn, còn có Lăng Vân Tử Phật môn đệ tử cũng là tại mình nằm trong kế hoạch, làm vì đại trận chạy phần dẫn. Chính gọi là không điên cuồng, không thành Phật. Vị chứng La Hán quả vị. Hư Hải đã phang ma. Xem mình một thực, hắn ngay từ đầu tính toán, chính là trước tiên đem đám tu sĩ này lừa đi vào thần ma chiến trường, sau đó trực tiếp xuất thủ chém giết, thu thập hết dịch. Thái vi chân nhân mặc dù là nguyên thần cảnh, nhưng còn không phải đối thủ mình. Nhưng hôm nay lại xuất hiện từ ngôn biến cố này. Hư Hải ngược lại có chút may mắn hôm đó gặp phải Từ ngôn, hắn lúc này mới có thay đổi sách lược thời gian, nếu không hôm nay vừa tiến vào đây thần ma chiến trường liền động thủ, mình hơn phân nửa là muốn lật xe rồi. Bất quá một nghĩ tới ngày đó Từ ngôn ép mình dùng cấm đan, căn cơ bị tổn thương, hắn liền hận nghiến, nghiến lợi. Tuy rằng trải qua những ngày qua điều dưỡng, thực lực của chính mình không có hạ xuống bao nhiêu. Có thể là căn cơ bị tổn thương kia chính là ẩn tính, làm không tốt đại trong chiến đấu phát tác, mình liền xong độc tử. Quan trọng nhất là, căn cơ bị tổn thương, đối với đột nhiên phá cảnh giới thời điểm lại nói, cũng là cực kỳ bất lợi. Đúng rồi, còn có cái kia Lý Bình An, nếu như hắn thật đi tới rồi núi vui thành phố, vô cùng có khả năng đã từ cái khác cửa vào, tiến vào chỗ này thần ma chiến trường. Vừa nghĩ tới Lý Bình An, hư hại cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Nhưng mà nghĩ đến, mình liên thủ thao thiết, hắn lòng khẩn trương lý liền hạ giọng đi xuống, có thao thiết phân thân giúp mình trông coi trận pháp trung xu vị trí, cho dù là kiếm thánh xuất thủ, lại làm sao? Bất quá mình vẫn là nhanh hơn chút chạy tới trận pháp trung xu chi địa, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Thần ma chiến trường, khác một nơi địa phương, Lý Bình An cầm kiếm chỉ hướng một cái tên là An Mạch một dạng lao giả. Thao thiết, người coi thật muốn nối giáo cho giặc, giúp người kia thành tựu tà Phật tà tiên." Lý Bình An lạnh lùng nói. Nơi này là một phiến rừng đá, ruộng đất nám đen bốc khói. Toàn bộ rừng đá cột, bị đồng loạt chặn ngang chặt đứt, vết cắt chớn nhãn. Nghĩ không ra Nhân tộc vậy mà có thể xuất hiện ngươi loại cường giả này, có thể cùng bản tọa đây đạo phân thân đánh ngang tay, đến lúc đó để cho bản tọa bất ngờ. Như khiếu hoa tử lão giả, nhìn đến Lý Bình An, nhếch miệng cười nói, bất quá ngươi nhân tộc hôm nay suy thoái, cho dù bảo vệ đây mấy trăm bạn con kiến hôi tính mạng lại làm sao? Đến lúc đó, còn không phải cùng dạng trở thành tân khí vận chủng tộc thì cá. Xem ra là không có nói chuyện. Lý Bình An hít sâu một hơi, trường kiếm di chuyển chậm, một đạo kiếm quang mang theo như có thiên hà một bản mênh mông sức mạnh to lớn, chém về phía Thao Thiết thân. Thao Thiết lại chỉ là khẽ mỉm cười giơ tay lên giữa tóe ra khả năng hủy thiên diệt địa, nhấc lên cuồng phong chợt lãng, nên hướng Lý Bình An nơi chém tới kiếm quang, lại bị đạo kiếm quang kia chia ra làm hai, mà đạo kiếm quang kia lại vẫn khí thế không giảm hướng hắn chém tới. Hừ, Thao thiết hử lạnh, dơ tay lên lấy nhục thân chi lực, vỡ nát đạo kiếm quang này. Hắn tâm lý bất thứ dị thường, nếu như kia trấn áp phong ấn, vết rách lại đại một tí tẹo như thế, trước mắt nhân tộc mạnh hơn nữa, hắn cũng có thể một tay nghiền ép. Hiện tại chỉ có thể mong đợi cái kia hứa hẹn, nhanh lên một chút chạy đến, đến lúc đó thay vị liên thủ, cái nhân tộc này làm sao có thể ngăn trở? Từ ngôn bên này nghe hư Hải nói đại nghĩa lăng nhiên mà nói từ ngôn bản nhân cảm thấy kính nghệ hư Hải thiền sư không hổ là đắc đạo cao tăng giác nộ cao như vậy ngươi thật là một cái người thật tốt Hư hải thiền sư đại nghĩa chúng ta kính phục một đám tu sĩ liền vội vàng đi theo từ ngôn phía sau hướng hư Hải thiền sư nói định ta là người tốt còn lớn hơn hư Hải thiền sư tâm lý trận to hai mắt nói thầm trong lòng mấy câu tiểu tử này sợ không phải tại móc lấy con mắng ta đi nhưng mà đám tu sĩ bên trong hoa thế thống khi nghe thấy từ ngôn đối với hư Hải Thiiền sư thuyết ra Ngươi thật là một cái người thật tốt câu nói này thời điểm. Hắn liền đánh trong đáy lòng đồng tình lên hư hải, ban đầu, tiểu tử này cũng nói mình là một người tốt tới đây, kết quả để tay sau lưng liền đem lão tử bắn đi, hôm nay tiểu vương bắt đạn đối với hư hải nói rất hay trước người mặt, còn tăng thêm chữ to, chợt chợt. Khô khủng, từ thí chủ quá khen rồi, chỉ là đi ta Phật môn chi tâm mà thôi. Hư hải tiên sư một bộ không chịu nổi biểu tình, từ ngôn mێت miệng lên, hư hải pháp sư không cần khiêm tốn, ngươi tại ta tâm lý chính là cái người thật tốt, hơn nữa cũng bởi vì ngươi tại ta trong lòng là cái người thật tốt, cho nên ta cảm thấy ta không thể trễ nải ngươi, không thì ta tâm lý sẽ hay náy, cho nên ta cảm thấy, ngươi đem trong tay ngươi kim tiền trượng giao cho ta, xem như bồi phẩm, sau đó ngươi mau đi đi, có thể đi quá nhanh, đi quá nhanh. Hư Hải Thiền sư, Hư Sơn Thiền sư. Ở đây đám tu sĩ, thấy Hư Hải đột nhiên không nói, từ ngốn hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo nước mắt, nước lên nói, "Hư Hải Thiền sư, ngài với tư cách một phương cao tăng, một cái người thật tốt, ngươi vừa mới việc làm, thì tương đương với đoạt đi một đứa bé trong tay hắn nắm, cực kỳ yêu thích nhất kẻ que, nếu ngươi không bồi thường, Lẽ nào lương tâm của ngươi sẽ quá ý đi không? Ngươi sẽ không sợ ngươi Phật tâm bị tổn thương sao? Ngươi sẽ không sợ uy danh của ngươi bị tổn thương, không còn đức cao vọng trọng sao? Vô sĩ. Toàn trường tu sĩ thấy vậy, rối rít khè miệng co giật, bọn hắn hôm nay xem như nhìn thấy, cái gì gọi là không biết xấu hổ. Ngươi cái quái gì vậy, giàu gì cũng là cái kim đan cường giả a. Có thể cùng tiểu bằng hữu so sánh sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, từ ngôn nói, tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng là thật thật giống như có Suy nghĩ, đám tu sĩ trầm mắt, rối đặt ở hư hải sư trên thân. Hư Hải Tiễn sư suýt chút nữa không có tại chỗ một ngụm lao huyết tại chỗ bắn ra ngoài à, mẹ nói đây đều là cái gì đó nguy bệnh a. Mấu chốt là từ ngôn cuối cùng một câu nói kia, nếu là mình thật tại đám này trong mắt của tu sĩ uy nghiêm bị tỏ thường, lời của mình, bọn hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Kêu mình kế hoạch thực hiện, bảo đảm không cho phép sẽ ra cái gì yêu con tiêu thân. Khục khục, Bần tăng nguyện ý khác làm cái khác bồi thường. Không được, ta liền muốn trong tay ngươi thiền trượng, vật này cùng ta có duyên. Tướng ngôn không chút nghi ngợi, trực tiếp đánh đoản hư biện tiễn sư thuyết nói. Hư Hải khỏe miệng có giật Hắn thật muốn một cái tắt đem cái này tiểu vương bắt đạn đập chết a. Vật này cùng ta có duyên, không phải ta Phật môn lời thoại sao? Người đây đều cướp, muốn chút mà không. Còn nữa, bản thân cũng là, vừa mới thật là cấp bách cái gì kình à, chờ đây tiểu vương bắt đạn đệm chỗ tốt cạo lấy đi, lại tiếp tục không tốt sao? Khiến cho hiện tại làm chê mãi một nửa ngày. Càng nghĩ, hư hải càng thấy được, mình ruột đều muốn hối xanh. Trong đám người thịnh nam cầm đều muốn chấn kinh, nàng nghĩ không ra, từ ngôn cư nhiên thật dám đánh hư hại trong tay thiền trượng chủ ý. Hơn nữa cái quái gì vậy vẫn là như vậy trắng trợn. Do ngạo như vậy. A Di Đà Phật, vị này từ thí chủ, sư huynh trong tay đây thiền trượng đại biểu ta tự chủ trì thân phận, là không có khả năng giao cho thi. Được, từ thí chủ, đây thiền trượng hôm nay, bẩn tăng liền giao cho người, xem như bẩn tăng vì vừa mới một trường độ yêu nghiệt kia, bị ủy chân quân đại kim chức nhận bồi thường. Hư Hải cắt đứt hư sơn tiền sư mà nói, hắn quả thực không muốn lại cùng Từ ngôn nói dốc đi xuống, hiện tại mỗi kéo một phút, đều đối với mình kế hoạch, đều có phát sinh biến hóa to lớn nguy hiểm. Nói xong, Hư Hải trực tiếp đem kim thiền trượng ném cho Từ ngôn. Ngược lại đến lúc trận pháp trung xu vị trí, Mình và thao thiết phân thân dưới sự liên thủ, người ở chỗ này đều phải chết. Hơn nữa mình nếu là thành tựu La Hán quả vị, đó chính là nhân gian duy nhất chân thần, ai có thể quấy nhiều hắn? Một cái tiền trưởng tính là cái đế. Sư Minh. Hư Sơn tiền sư trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói: "A Di Đà Phật, Phật tổ vứt bỏ bản thân huyết dục đi ư? Hôm nay bẩn tăng chỉ là buông tha tiền trưởng mà thôi, tâm lòng tâm lòng, có bỏ mới có được. Hư Sơn, ngươi Phật pháp còn cần tinh tiến a." Hư Hải liếc Hư Sơn tiền sư một cái, trong miệng dạy dỗ. Hư Sơn nghe vậy sắc mặt sững Lập tức xấu hổ nói a Di Đà Phật đa tạ sư Minh dạy bảo đây tại chỗ tu sĩ đã bị một màn này làm cho không biết nên nói như thế nào từ ngôn tư nhiên thật đem đại biểu Lăng vân tự trụ chỉ chi vị vịể trượng, hố tới tay đối với lần này bọn hắn chỉ có thể biểu thị 666 dù sao để cho bọn họ tới thao tác bọn hắn không dám cũng tuyệt đối không làm được từ ngôn không biết xấu hổ như vậy một bên lui ra hư Sơn sắc mặt xấu hổ nhưng mà tâm lý lại hùng hùng hổ hổ con mẹ nó đây thiền trượng đại biểu là Lăng Vân tự trụ chỉ thân phận người đem đâyiền trường ném ra ngoài Lão tử về sau làm sao danh chính luôn thuận thừa kế Lăng Vân tự chủ trì chi vị? Làm sao bị kia Hương Hỏa lực ra chỉ? Nguyên like, lai, Lăng Vân tự mỗi đời chủ trì, đều có thể tại đại Phật bên cạnh tạo nên kim thân, cùng đại Phật cộng hưởng hương hỏa nguyện lực. Cho nên Hư Sơn một mực đang dừng lại nắm giữ chi vị chủ ý, lần này chính là tính toán, tại đây thần ma trong chiến trường, đem chính mình sư huynh Hư Hải cho lên giết. Sau đó lấy được tiền trượng, hướng ngoại giới tuyên bố, Lăng Vân tự chủ trì, Hư Hải, bởi vì xung thần ma chiến trường xảy ra bất chắc, lúc lâm Trung, đem tiền trượng giao cho mình, cứ như vậy Hắn chẳng phải danh chính ngôn thuận trở thành Lăng Vân tự trụ chỉ sao? Vừa mới hắn khuyên Bảo Hư Hải rời khỏi, chính là vì phương tiện tự mình động thủ. Nhưng hôm nay tiền trượng tại Từ ngôn trong tay, đây không dễ làm à, dù sao tiểu tử này danh tiếng, tại hôm qua Nga Mi thịnh hội sau khi kết thúc, hắn cũng có nghe thấy. Hơn nữa hôm nay ở đây tu sĩ toàn ở, đều thấy được Hư Hải đem tiền trượng cho Từ ngôn, mình nếu là lấy thêm đến tiền trượng, chỉ cần trong này tu sĩ có một cái sống sót ra ngoài, hắn liền tính nỗ lực ổn phí. Nhưng hắn cũng không có gan này, đem toàn trường tu sĩ giết xong, cho nên chỉ có thể nhớ những biện pháp khác. Ngay tại lúc đó, Từ ngôn nhìn lấy trong tay kim tiền trượng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức nhìn về phía Hư Hải cười nói, "Được rồi, ngươi đi đi." Hư Hải trận to hai mắt, "Cái này Tiểu Vương Bát Đạn, Thu lão tử tiền trượng, thật vẫn phải tiếp tục đuổi ta đi. Chương 153, Hư Hải thiền sư cứu ta. Sư huynh, bản thân chúng ta đi thôi." Lúc này, Hư Sơn tiền sư đi lên, khuyên bảo Hư Hải nói, "Lúc này Hư Sơn, tâm lý lặng lẽ cho Từ ngôn một điểm khen ngợi, tuy rằng Hư Hải đem tiền trượng đã đưa ra ngoài, nhưng mà chỉ cần Hư Hải cái chết, trụ trì chi vị vẫn là vô cùng có khả năng rơi vào trên người mình dù sao Tam sư đệ là người tu luyện kẻ điên cơ hồ một năm đều không xuất quan mấy lần lần trước xuất quan vẫn là tại năm ngoái thời điểm loại người này không để ý tới tục sự cho nên trụ chỉ chi vị chỉ cần hư hại cái chết vẫn là rơi vào trên đầu mình nhưng mà hư Hải lúc này khỏe miệng co giật sâu đậm nhìn đến từ ngôn Hắn tâm lý dâng lên đi đục tiểu tử này nên không phải đã phát hiện thân phận của mình rồi đi nghĩ tới đây hư Hải lại lạnh lùng nhìn hư Sơn một cái nói ra sư Vinhợ mới vừa nói lẽ nào ngươi không có nhớ kỹ sao Chúng ta thân là người trong Phật môn, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hôm nay Bần tăng vì đông đảo tu sĩ không ra ngoài dự liệu, làm sao có thể chỉ lo mình tỉ bảo? Từ ngôn ở một bên, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó mở miệng nói, "Hư Hải tiền sư quá khách khí, ta đạo môn cũng là có cao thủ, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, ngươi đi đi." Vừa nói, Từ ngôn còn vung vậy trong tay kim tiền trượng. "A Di Đà Phật," Bần tăng đã hạ định quyết tâm, cùng cánh cửa chư vị thí chủ, tổng cộng cùng tiến tới. Hư Hải cúi đầu, nói một tiếng Phật hiệu. Lúc này, da mặt của hắn, một mực đang rũ rũ rất muốn đi lên đánh người nhưng mà hắn tại tâm lý không ngừng nhắc nhở mình quân tử báo thủ 10 năm không muộn. chỉ cần đem tiểu tử này gài bầy thao thiết chỗ đó hắn còn có thể lớn lối sao từ ngôn thấy vậy chỉ đành phải đem kim thiền trượng nhận được không gian trong cơ thể nói được nếu như vậy người thiền sư kia dọc theo đường đi ngươi phải vất vả rồi Thư Hải ngay vậy cuối cùng thở dài một hơi cười nói không khổ cực không khổ cực Chư vị chúng ta lên đường đi Thư Sơn nói thầm một tiếng đáng tiếc cũng không biết tự mình sư vinh này hôm nay đầu góc chúng cái gió gì rồi Tại sao phải một mực đi theo người trong đạo môn đâu? Hướng theo hư hại rất tiếng, mọi người liền đi theo hắn, cùng nhau bước chân vào chỗ này cổ thành cửa đông. Trong đội ngũ từng ngôn, trong mắt chấm Tư, cái này lao hòa thượng có cái gì rất không đúng a. Mọi người ở đây đi về phía trước thời điểm, cổ thành trên đường, xuất hiện một tòa mênh mông đại điện. Đại điện hai bên, phân biệt đứng vị cao đến mấy trượng tượng đá. Mọi người tại tượng đá này phía dưới, có vẻ giống như con kiến hôi. Chỉ thấy tượng đá cặp mắt trận to như trung đồng, thân khoác lên giáp xanh khô giáp, một người trong tay cầm kiếm, một người trong tay cầm roi. Đây roi cũng không phải loại kia ra roi thuốc nữa roi, mà là từng đoạn từng đoạn, có sức sống có đốt, tương tự thiết rằng roi. Chư vị thí chủ, đây cửa điện lớn trước hai vị trị thủ thần tướng, thực lực tương đại, chúng ta vẫn là trước xem một chút nó hắn địa phương đi." Hư Hải Tiên sư đứng dậy nói ra, trận pháp chỗ ở trung tâm vị trí, cũng không tại tòa thành cổ này bên trong, mà là đang xuyên qua cái này tòa cổ thành sau đó, lại đi một đoạn đường trong bãi đá. Xem ảnh một. Hắn có thể không muốn bởi vì đây hai vị giữ cửa tượng đá tỉnh lại, mà lãng phí mình thời gian quý giá. Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lợi bên dưới, Từ Nôn đã xông ra ngoài. Ta bùm mã. Hư Hải Tiên sư trận to hai mắt, tâm lý trong nháy mắt đem Từ ngôn tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Chỉ thấy Từ ngôn vừa muốn bước vào đại điện thời điểm, lối vào hai vị tượng đá trong mắt ung ngủ cục động, trực tiếp xác định Từ ngôn. Trong đó một vị cầm roi tượng đá, gơ múa trong tay thạch roi, hung hãn đập vào Từ ngôn trước mặt, vung lên tràn đầy thiên chấn ai. FML. Từ ngôn bị dọa sợ sau này giật mình. Ta hai người đã tỉnh, thắng tắc vào đại điện, bại tắc đều chết. Cầm kiếm đá, trong mắt chuyển động, nhìn về phía ở đây mọi người miệng cũng không mở, mà là từ trong bụng buồn bực thanh âm phát ra. Hai vị trên tượng đá, lúc này phát tán khí tức, để cho ở đây tu sĩ mí mắt vi nhạy. Nửa bước nguyên thần. Đây hai vị tượng đá, vậy mà tương đương với hai vị nửa bước nguyên thần. Con mẹ nó, bên ngoài một cái kim đan cảnh là có thể làm tổ tông rồi. Kết quả phía thế giới này, nửa bước nguyên thần tượng đá, cư nhiên chỉ là giữ cửa. Nhưng mà, lúc này từ ngôn cảm nhận được hai vị tượng đá phát tán khí tức, mắt nhìn hướng cái kia nói chuyện cầm kiếm tượng đá, chỉ thấy tượng đá này khí phi phàm. Bất quá trên đầu chính là đỡ lấy một phiến rêu xanh. Tư Ngôn trong mắt sáng lên, nhìn về phía nó hỏi: "Xin hỏi lao bà ngươi đi đâu?" Cầm kiếm tượng đá: "Ta là Thạch Linh, không cần nữ quyến." Cầm kiếm tượng đá buồn bực thanh âm nói ra: "Thạch Linh, nói rõ ngươi có linh trí. Chặt chặt, ngươi đỉnh đầu thanh thanh thả nguyên, ta xem không phải là không có lão bà, mà là lao bà chạy theo người khác, ngươi ngay cả hiệp sĩ đổ vỏ đều không làm nổi." Tư Ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Một đám tu sĩ, bị Tư Ngôn phen này thao tác, sợ nói không ra lời, ngươi cư nhiên cùng một cái tượng đá trò chuyện lão bà?" Không phải đàn gây thai trâu. nhưng mà, ngoài dữ liệu của mọi người phải. Cầm kiếm tượng đá cư nhiên nghe hiểu. Tìm chết. Cầm kiếm tượng đá nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cử kiếm, liền hướng từ ngôn bổ trẻ mà xuống. "FML, Hư Hải thiền sư cứu ta." Thứ ngôn hú lên quá dị, nghiêng đầu liền hướng Hư Hải vọt tới. "Hư Hải, mọi người." Hư Hải lúc này tâm lý khổ a, đây tiểu vương bất đạn, người là ta kỵ đi. Nhất định là. Từ khi gặp phải ngươi, lão tử kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. "Còn nữa, ngươi thực lực vẫn không đánh thắng hai vị phá thạch giống chứ?" Người nhà có thể hay không muốn chút mặt, nhưng mà Hư Hải vì không kéo dài thời gian, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất thủ, A Di Đà Phật. Phật hiệu vừa ra, Hư Hải đánh ra hai vệt kim quang trưởng ấn, hóa thành như núi cao lớn nhỏ, hai vị tượng đá tại đây trưởng ấn phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Kì? Hư Hải thiền sư thực lực kinh khủng như vậy sao? Hai vị tượng đá cũng đều là nửa bước nguyên thần thực lực a. Quá kinh khủng. Một đám tu sĩ nhìn đến sụp đổ tượng đá, chỉ cảm thấy rung động trong lòng vô cùng. Đồng thời, cũng đối với tử lớn mặt bội phục không thôi. Chính là như vậy một vị cường đại tu luyện giả, lại bị từ Ngôn hố ở trong tay bạo vật. Mấu chốt là một chút nóng nảy đều không có, hiện tại còn phải ra tay cứu từ Ngôn. Hư Hải bên cạnh Hư Sơn, chính là kiêng kỵ nhìn Hư Hải một cái. Nghĩ không ra, hôm nay sư huynh thực lực mạnh mẽ như vậy, nhất định là hương hỏa nguyện lực nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Hư Sơn đối với hương hỏa nguyện lực càng thêm đến khát vọng. Hư Hải, phải chết. Cùng lúc đó, từ Ngôn nhìn đến vờn nát tượng đá, cũng phản ứng lại, nhìn về phía đám tu sĩ hô, còn không mau cảm ơn Hư Hải sư. Tiền sư vì chúng ta giải quyết xong cường đại thủ môn tượng đá, để cho chúng ta có thể an toàn bước vào đại điện tìm bảo, các ngươi là Bạch Nhãn lang sao? Chúng ta, cảm ơn Hư Hải thiền sư. Hư Hải thiền sư cực khổ rồi. Một đám tu sĩ rối rít hướng về phía Hư Hải thiền sư cảm kích nói. Không khổ cực, không khổ cực. Hư Hải trên mặt để lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nếu không phải vì không ảnh hưởng mình kế hoạch, cái quái gì vậy ai quản các ngươi sống chết ta. Nhưng mà một giây kế tiếp, đám tu sĩ nhóm lấy tự ngôn dẫn đầu, trực tiếp ong ồm vào đại điện. Để lại Lăng Vân tự chúng đệ tử. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Sư Minh, chúng ta cũng mau vào đi thôi, không thì bảo vật bên trong phải bị cánh cửa người cạo dẹp xong rồi." Hư Sơn vội vàng hướng Hư Hải nói ra. Tuy rằng hắn thấy thèm trụ trì chi vị, nhưng mà bảo vật bên trong, nhưng bây giờ là bây giờ. Hư Hải Tiên sư hiện tại cũng muốn khóc ngất tại nhà cầu, những tu sĩ này vào trong lục soát bảo, lại được lãng phí mình bao nhiêu thời gian a. "Mau vào đi thôi." Hư Hải Tiên sư bất thức vô cùng nói ra. Hướng theo Hư Hải bước vào đại điện. "Từ thí chủ, đây cái địa phương không thể đột vào." Hư Hải Tiên sư túa ta Từ thí chủ, vật này không thể cầm. Hư Hải thiền sư cứu ta. Từ thí chủ, cứu ta. Đại một nửa ngày thời gian trôi qua, một đám tu sĩ hoàn hảo không chút tổn hại, hai lòng từ trong đại điện đi ra. Chỉ có một người, thần sắc khổ bức, người này chính là Hư Hải thiền sư. Hắn hiện tại tâm lý rất bất ức, hắn ở bên trong cơ hồ thành mọi người bạc tiêu. Đặc biệt là Từ nôn, mình rõ ràng đều đã nói, vật này không thể đụng vào rồi, kết quả tiểu tử này còn nhất định phải đi một cái sợ. Mấu chốt là, hắn vẫn không thể không cứu những này tại chỗ tu sĩ. Dù sao vì bảo đảm đầy đủ lực dẫn, hắn nhất thiết phải bảo hộ những tu sĩ này an toàn. Khô khục, chư vị, ta xem mọi người đều ở bên trong kiếm lời đồ vật đều không khác mấy rồi, không bằng mọi người đi hồi phủ đi. Đang lúc này, Từ ngôn cười ha hả nhìn một vòng, trên mặt tràn đầy vui sướng đám tu sĩ nói. Nói xong, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía Hư Hải Tiên sư bên kia. Đúng như dự đoán, Từ ngôn lời này vừa nói ra, Hư Hải Tiên sư lập tức trận to hai mắt, a di đại phật, chư vị thí chủ, thần ma chiến trường ngàn năm khó gặp một lần, nếu như liền ly khai như thế, nói không chừng cửa ra này liền đóng cửa. Có bẩn tăng ở đây Chư vị có thể yên tâm tìm kiếm bảo vận hướng theo hư Hải thiền sư dứt tiếng từ ngôn tâm lý đã có 80% xác định cái này lao hòa thượng hơn phân nửa chính là cái kia vừa lẫn nhau lấy núi vui thành phố mấy triệu người tính mạng thành tiên ra hỏa bất quá cụ thể còn cần xác nhận một vài vấn đề hệ thống ngươi có biết hay không nuốt vận đại trận làm sao khởi động Ken tốc chủ tra hỏi là cao cấp trận pháp cần thanh toán 5.000 điểm công đứcục chuyện liên quan đến mấy trăm vạn tính mạng từ luôn chẳng muốn tính toán đây 5.000 điểm công đức Ken nuốt vận đại trận khởi động Cần tại trận pháp trung tu vị trí, hiến tế tu sĩ si chi huyết khởi động, tu sĩ si chi huyết càng nhiều, trận pháp khởi động sau đó hiệu quả càng tốt. Hướng theo hệ thống dứt tiếng. Từ ngôn đại khái làm rõ sự tình rồi. Liệt Ma môn thời điểm, mình nhìn thấy cái kia hắc bảo bát tiên, vô cùng có khả năng chính là hư hải. Bởi vì tại hư hải không ngừng xuất thủ bên trong, Từ ngôn bắt được hai người sẽ có tương đồng động tác, mà Liệt Ma môn không có một bóng người, chính là cái này hắc bảo tiêu diện, vì chính là thu thập tu sĩ si huyết dịch. Có lẽ đây sao nói là trùng hợp, nhưng mà, hôm nay hư hại không ngừng bảo hộ những tu sĩ si này, Vì, đánh giá chính là đem tu sĩ dẫn tới trận pháp Trung Su lại chấm giết. Hơn nữa Tử Ngôn có thể nhìn ra, cái này hư hải tựa hổ có hơi sốt ruột. Đoán chừng là Lý Lao Đầu đổi đi danh hiệu, hắn cũng đoán được Lý Lao Đầu hôm nay tiến vào thần ma chiến trường, rất sợ Lý Lao Đầu đi phá hư trận pháp Trung Su, cho nên mới gấp gáp như vậy. Về phần vì sao không hiện tại động thủ? Tử Ngôn có thể rất tự hào nói một câu, cái này hư hải biết do đánh không chết mình, chỉ cần mình đem hắn ngăn cản, đám tu sĩ là có thể chạy trốn, như vậy hắn kế hoạch tự nhiên cũng chỉ rơi vào khoảng không. Bất quá Tại sao hư hải sẽ cảm thấy, tại trận pháp trung xu là có thể bắt bí lấy mình đâu? Điểm này từ ngôn ngược lại không có suy nghĩ ra, đánh giá nơi đó còn có cái gì tính kế đi. Bất quá nghĩ đến rồi tại đây, từ ngôn không khỏi nhìn về phía hư hải thiền sư nghiền ngẫm cười một tiếng. Từ thí chủ, tại sao nhìn ta như vậy? Hư hải bị từ ngôn ánh mắt nhìn, tâm lý có chút nổi da gà. Không có không có, chỉ là muốn nói, trên cái thế giới này, giống như hư hải pháp sư người tốt như vậy, đã không nhiều lắm. Từ ngôn vẻ mặt cảm thán. Hư hải thiền sư. Trước 154 ta Hư Hải chịu đựng. Lao tử thật không phải là người tốt. Hư Hải lúc này thật rất muốn đem những lời này hướng về phía Tử ngôn mặt hô lên, nhưng mà hắn nhịn được, vì mình đại kế, chịu đựng. Hư Hải cảm thấy nếu như mình loại này vẫn không được công, thật sự là không có có địa phương đi nói rõ lý lẽ rồi. Lúc này, Thái vi chân nhân đi lên, vẻ mặt cảm thắn nhìn về phía Hư Hải, Hư Hải thiền sư không hổ là Phật môn cao nhân, xả thân là người, đại điện bên trong đa tạ thiền sư xuất thủ cứu giúp ta thủ sơn đệ tử. Chân nhân, ngươi xem ngươi lời nói này, không cần cảm ơn, thật không cần cảm ơn. Hư Hải lời nói này có chút cắn răng nghiến lời cảm giác. "Cảm ơn ngươi miệng, đến lúc trận pháp trung su, ngươi bắt ngươi mệnh, cẩn thận mà tạ lao con đi." Hư Hải Thiền sư hiện tại cảm giác mình hạo bi thảm, ta rõ ràng là cái người xấu. Lúc này, Tuyệt Trần sư thái cũng đi lên, đa tạ thiền sư xuất thủ cứu giúp. Đa tạ thiền sư xuất thủ cứu giúp. Một đám tu sĩ cũng rồi rít hướng Hư Hải cảm kích nói. Hư Hải khí mũi đều lệch ra. Những người này nói cảm ơn, giống như từng cái từng cái bạt tay một dạng, hung hãn đánh vào trên mặt mình. "Thiên sư, nhìn ra được, ngươi vì ta chờ phí tâm phí sức." Chúng ta thật ngại lại quấy rầy thiền sư rồi. Lúc này, Từ luôn lại đứng dậy nói ra. "Đúng vậy, Thư hải thiền sư, ngại như vậy vì chúng ta tận tâm tận lực, chúng ta thật ngượng ngùng." Một đám tu sĩ rồi rít phụ họa nói. Thư hải thiền sư cảm thấy những lời này vừa giống như từng thanh dao một dạng, cắt vào mình trong lòng. Hắn hiện tại không muốn để cho thao thiết giúp đỡ trông coi trận pháp trung xu rồi. Hắn nhớ thao thiết nhanh lên một chút chạy tới, liên thủ với chính mình, đem Từ luôn cái này tiểu vương bắt đạn giết chết, rút gần lột ra điểm tiên đăng. Nhưng mà, ta phải nhẫn, ta phải nhẫn. Hư Hải sắc mặt từ bi, A Di Đà Phật, lại qua 100 năm, đại kiếp sắp đến, có thể nhìn thấy chư vị trí chủ thực lực của thời, quả thật bẩn tăng chuyên vui, chư vị trí chủ không cần phải nói ta. Hư Hải tiền sư quả thật Phật môn đại đức a. Không tệ, chúng ta mặc cảm không bằng. Một đám tu sĩ rồi rít cảm thán. Sư thái, có không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Xem ảnh một. Trong đám người, Nhất Diễn Chân quân tiến tới Tuyệt Trần sư thái bên cạnh, chuyển âm nói ra. Hừ. Tuyệt Trần sư quá lạnh rên một tiếng, căn bản không muốn lý cái này Nhất Diễn Chân quân, lão đầu này tử tâm mắt rất xấu a. Nếu không phải từ ngôn làm việc mà nói, cho Nga Mi mời thanh bảo kiếm, nàng Nga Mi lần này thật có thể chính là thiệt tỏi lớn hơn rồi. Nhưng mà nghĩ lại, đây Hư Hải thiền sư trên đường biểu hiện, nhìn như Phật môn cao tăng làm việc, nhưng xác thực là có chút cổ quái, chính là cụ thể lại không nói được. Lúc này, Từ ngôn nhìn đến Tiêu Hy Hư Hải thiền sư, tâm lý cười rách ra miệng, con mắt dạo qua một vòng, tâm lý đã có ý nghĩ. Cái này Hư Hải không phải rất gấp sao? Vậy được, mình trên đường nhiều làm một ít chuyện đi ra, nhìn đây lão hòa thượng có thể hay không chó cùng đường quay lại cắn, tự bạo thân phận. Khi từ ngôn cái ý nghĩ này vừa ra tới, mặt đầy khổ ép hư hải thiền sư đột nhiên dùng mình một cái. Mọi người lần nữa lên đường, nhưng mà không đi một hồi. Phía trước liền xuất hiện một cái phi kiếm trận pháp, đem lộ phong kín. Bên trong trận pháp, phi kiếm lưu quang giống như châu chấu muẩn dạng, tại trong trận pháp tứ xứ tạt qua, vô cùng hung hiểm. Kiếm trận này xem ra, hẳn đúng là thần ma đại chiến lúc tu sĩ để lại, nên tính mịch, nhưng mà không giải thích được bị kích thích rồi. Bất quá nhìn phi kiếm này trận pháp cương độ, tu sĩ này thực lực, đoán chừng là tại nguyên thần 2 bước khoảng. A Di Đà Phật. Trận pháp này cường hãn, Bần Tăng nhìn đây bên cạnh có một con đường mòn, có thể bình yên vô sự qua trận pháp này. Hư Hải Tiên sư nhìn thấy kiếm trận này sau đó, tâm lý cầu ra ra cáo cáu nải mãi, hy vọng không cần có cái nào kẻ đần độn đầu góc giúp ân, muốn tới sông cái kiếm trận này. Ngay tại hắn mọi thứ cầu nguyện thời điểm, Từ ngôn đại bước ra ngoài, "Chư vị, ta cảm thấy Hư Hải Tiên sư nói có lý." Hư Hải ngay từ đầu nhìn thấy Từ ngôn đi ra, tâm lý trực tiếp vỡ tổ. Chính là nghe thấy Từ ngôn phía sau nói, tâm lý xem như thở nhẹ nhõm. "Không dễ rằng a, tiểu tử này rốt cuộc khai thiếu." đến lúc đó để cho ngươi chết thống khoái một chút. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn lòng khí trực tiếp lại cho mạnh mẽ nhẫn nhịn trở về. Chỉ thấy Từ Ngôn tiếp tục nói, tuy rằng hư hải tiền sư nói có lý, nhưng mà mọi người tiến vào đây thần ma chiến trường, lẽ nào liền chỉ là vì tìm kiếm bảo vật sao? Không, nhìn ra được, mọi người cũng là phi thường muốn thông qua lần này thần ma chiến trường ma luyện mình, cho nên chúng ta muốn từ kiếm trận này song qua, thay Vi, ngươi nói tiểu sư thúc ta nói có đúng hay không? Tiểu sư thúc nói quá đúng. Thái Vi chân nhân dù muốn hay không, trực tiếp đáp. Từ Ngôn hài lòng gật đầu. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía đám tu sĩ, "Các vị, các ngươi nói, ta cái này thuộc sơn trưởng giáo tiểu sư thúc, nói đúng đúng không?" Thứ chân quân nói quá đúng. Một đám tu sĩ rồi rít khẳng định nói, "Bọn hắn cũng không dám không dám chắc a." Mặc dù rất muốn phản bác, hoặc là ra ngoài mình đơn độc tìm kiếm bảo vật, nhưng mà bên trong thực sự quá hung hiểm, liền cái quái gì vậy hai tòa giữ cửa tượng đá, đều là nửa bước nguyên thần cảnh giới. Vẫn là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mắt ta, đại lão ăn thịt, ta muốn canh, còn chưa nguy hiểm, cái này không tầm không. Thứ Hải Tiên sư không biết nói gì. Đây tiểu vương bắt đạn tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là. Lẽ nào hắn thật phát hiện được ta thân phận? Không lẽ a, nếu quả như thật phát hiện, hắn trực tiếp xuất thủ không tốt sao? Ngược lại lão tử cũng đánh không chết hắn không phải sao? Hoặc có lẽ là tiểu tử này, trời sinh chính là cái tiện nhân. Đúng rồi, nhất định là. Hư Hải càng là nghĩ như vậy, càng thấy được cốt tức, thế giới lớn như vậy. Vì sao hết lần này tới lần khác phải để cho lão tử gặp phải cái này tiểu vương bắt đạn đâu? Không bằng như vậy đi, Hư Hải thiền sư, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, ngài là làm sao phá loại trận pháp này? để cho chúng ta được thêm kiến thức, tích lũy một hồi kinh nghiệm, học tập một chút. Lúc này, Từ ngôn nhìn về phía Hư Hải thiền sư thuyết nói: "Hư Hải thiền sư hít sâu một cái, ngươi cái quái gì vậy cần học sao? Ngươi chính là đống lưu manh, trực tiếp đi vào những nơi phi kiếm đều muốn vỡ nát, ngươi học người mà đâu?" Nhưng mà Hư Hải không thể bại lộ Từ ngôn thực lực, dù sao mình Hư Hải cái thân phận này, cũng chưa từng thấy qua Từ ngôn ra tay toàn lực. "A Di Đà Phật, đã như vậy, chư vị thí chủ nhìn kỹ." Hư Hải sắc mặt bi thương thương, sau lưng hiện ra một vị Liều lĩnh ba đầu tay tu Phật. Trong theo hư hại thần sắc giận dữ. Sau lưng tượng Phật kia 6 cánh tay, phân biệt đánh ra 6 đạo bất đồng thủ ấn, đánh vào kiếm trận bên trên, bùng nổ ra một hồi rầm rầm rầm âm thanh, mọi người chỗ ở toàn bộ đường bắt đầu lay động dữ dội. Một giây kế tiếp, phi kiếm trận pháp trực tiếp bị hư hại lấy lực phá hỏng. Trận pháp bị phá, những phi kiếm kia lưu quang, rối rít hướng về một phương hướng bay đi. Mọi người hướng kia địa phương nhìn đến, chỉ thấy những này phi kiếm lưu quang bay vào một bộ ngã ở trên tường, thân mặc đạo bào khô lâu bên cạnh nằm một cái, đã là dị loang lổ trong phi kiếm. Kì, kiếm trận này bất phàm. Nếu như đem cái kiếm trận này dùng để làm hộ sơn trấn pháp, phi thường không tội a." Một đám tu sĩ nhìn đến thanh phi kiếm kia, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng mà ngại vì tại chỗ đại lao đều không nói gì, bọn hắn cũng không dám động thủ trước. "A Di Đà Phật, vật này cùng ta Lăng Vân tự lưu duyên." Ngay vào lúc này, thư Sơn đi ra nói ra, "Thả con mẹ ngươi cất chó, không nhìn thấy tiền bối này trên người mặc là ta đạo môn quần áo sao?" Từ ngôn nhếch môi, không nói hai lời, trực tiếp đi tới phi kiếm bên cạnh, nhặt lên phi kiếm, vỗ vỗ phía trên trò, hướng về phía khô lâu bái tám bái cuối cùng một cây độc tiêu hủy khô lâu. Thu thần thông hư hải thấy vậy, tâm lý thở phào nhẹ nhóm. Xem ra, tiểu tử này hẳn thật không có phát hiện thân phận của mình, liền là muốn kiếm trận này mà thôi. Nhưng mà hư sơn lại mất mà, hắn đang muốn nói, lại bị hư hải ngăn cản, sư đệ bình tĩnh chớ nóng, từ thí chủ nhị đệ chính là ta Phật môn thế tôn đệ tử, hắn thu vật này, cũng là cùng ta Phật môn hữu duyên. Hư sơn nhìn hư hải một cái, lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cái này chủ trì, thật không thể lại để cho hư hải làm. Lấy tay bắt cá à à. Đối với hư sơn thái độ Thư Hải đến lúc đó không có để trong lòng, ngược lại cái gia hỏa này đều phải chết. Chỉ muốn không nên trén mãi thời gian của mình, tùy tiện từ ngôn muốn cái gì, hắn đều có thể cho. Mà đạo môn bên này, đối với từ ngôn thu kiếm trận, lại không có một người dám nói chuyện. Đùa, không nhìn thấy người ta nguyên thần cảnh lao sư chất, Thái Vi chân nhân đứng ở sau lưng của hắn sao? Dáng cướp, sợ là không muốn sống nữa. Một phen tiểu nhạc đệm. Mọi người lần nữa xuất phát. Đi đã hơn nửa ngày. Mọi người cuối cùng từ cổ thành này đông thành cửa, đi đến cửa Tây thành. Nhưng mà đông đạo tu sĩ lại rối rít dừng bước, bởi vì lúc này bọn hắn phía trước trên đất trống, bảy ngang tám dọc nằm tầm 10 cố thi thể. Những thi thể này tàn phá không chịu nổi, có thiếu tay chân, có ít đi nửa người dưới, nội tạng rơi chạy đầy đất, có dứt khoát chỉ còn cái đầu. Phụt, Tuyệt Chân sư thái hậu mặt đi theo mấy cái nữ đệ tử, tại chỗ phun ra ngoài. Lăng Vân tự, trúc sơn, còn có một ít tiểu môn phái, gia tộc không có trải qua cảnh tượng hoành tráng đệ tử, cũng đều không thể so với mấy cái oai nga mỹ nữ đệ tử tốt bao nhiêu. Tứ ngôn đến lúc đó kinh ngạc phát hiện, trong đám người thành nam, tiểu đạo cô đều là mặt không đổi sắc. Xem ra đều là trải qua cảnh tượng hoành tráng đó a. Bất quá rất nhanh, Từ ngôn liền phát hiện, đây chất trong thi thể, cư nhiên còn có một người quen cũ. Chính là hôm đó tại Thịnh gia đại viện, muốn cưỡng ép mua vượng huynh cái kia cư hoài tá. Lúc này cư hoài tá thảm a, nằm tại khô cạn trong vũng máu, mặt chỉ còn lại nửa bên, chân cũng ít một cái. Các ngươi nhìn, kia cái đầu, thật giống như cư gia lão tổ. Thật sự là hắn, cư gia lão tổ chính là nguyên thần cảnh giới cường giả a, cư nhiên chỉ còn một cái đầu. Tốt bọn họ giống như chưa cùng đến chúng ta vào đi. Ta nghe nói Thần ma chiến trường cửa vào không chỉ nga mi một cái, chỉ là không rõ, bọn hắn đến tụt cùng gặp cái gì, ngay cả nguyên thần cảnh giới cư ra lão tổ đều chết thảm ở này. Một đám tu sĩ sắc mặt dối rít biến hóa, chỉ hy vọng trong đội ngũ Thái Vi chân nhân, Hư Hải thiền Đủ đỉnh. Cùng lúc đó, mắt thấy liền phải xuyên qua cổ thành Hư Hải, tâm lý tức giận mắng không thôi, thật vất vả đi đến nơi này, cái quái gì vậy, lại ra cái gì yêu con tiêu thân a. A Di Đà Phật, Nga Phật Bi, chư vị thí chủ, nguyên thần cảnh giới cư gia lão tổ đều đã vẫn lạc ở đây, chúng ta vẫn cẩn thận cẩn thận, tuyệt đối không nên phát lên tiếng. Phục U Phốc. Ngay tại Hư Hải lời còn chưa nói hết thời điểm, một đạo giẫm âm thanh, hơn nữa còn là thay đổi giọng giẫm âm thanh, vang vọng toàn trường. Tất mắt mọi người rối rít rơi vào từ ngôn trên thân. Từ ngôn cười khan một tiếng, ta cũng không muốn, không nhịn được. Gào. Ngay tại từ ngôn dứt tiếng, kèm theo một tiếng âm u thú hống, một luồng khí tức kinh khủng từ cửa tây thành mở lớn bên ngoài chuyển đến. Hư Hải mắt thần u đoán nhìn về phía từ ngôn, mượn mở ra mịt rộ phồn trao đổi. Chương 155. Hư Hải, Nguy. Ngay tại Hư Hải u đoán thời khắc, một đạo sào sạc tiếng bước chân Từ ngoài cửa thành, kèm theo một cổ gây mũi tinh phong, lộ ra vào trong thành. Đám tu sĩ tại này cổ tinh phong bên dưới tê cả ra đầu. Hư Hải nhìn đến từ nôn, mặt đen một tớt. Tuyệt chân sư thái, thái vi chân nhân, nhất diễn chân quân trở tu sĩ cường đại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoại thành nổi lên cho ngông ngông khói mù. Hướng theo khói mù lộ ra vào trong thành. Một đạo khỏe mạnh, tứ chi đi lại bóng đen, ở tại khói mù bên trong, xuất hiện tại tầm mắt của mọi người. Mọi người ở đây bình khí ngưng thần thời khắc. Đạo thân ảnh kia lại thoảng một cái, cũng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ có xương mù đám đông tồn tại. Đã chạy đi đâu? Đám tu sĩ thấy vậy, rối rít kinh hãi đến biến sắc. Đối mặt xuất hiện đồ vật, có lẽ bọn hắn sẽ không như thế sợ hãi. Chính là tại đối mặt nhân vật bí ẩn, bọn hắn tâm lý lại hoàng hồn. Dựa chung một chỗ. Cùng lúc đó, Hư Hải Tiên sư hét lớn một tiếng. Hắn cũng không muốn mình chuẩn bị huyết dẫn, bị người nửa đường chặn hồ. Đám tu sĩ ngay vậy, rối rít vây quanh thành một vòng, đưa lưng về bên trong, mặt hướng ra, thần sắc cảnh giác. Hư Hải mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương. Đang lúc này, Một vệt bóng đen đột nhiên hướng tụm quanh cùng một chỗ trong đám người, một vị nữ tu sĩ nhảy tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hư Hải lỗ Thai khai động, một giây kế tiếp, chính là một đạo Phật trưởng đánh ra. Ẩm. Tiếng vang lớn chuyển đến. Kia không biết sinh vật bị Hư Hải một chiêu đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, chợt đi một đoạn khoảng cách. Rào. Khói mù bên trong, chuyển đến kia sinh vật tức giận gầm thét. Xem mảnh một. Nghe thanh âm này, tựa hồ căn bản không có nhận được bao lớn tổn thương. A Di Đà Phật. Ngay vào lúc này, Hư Hải bị thương thương một tiếng nhấp nhặt. Sau lưng ba đầu sáu tay Phật lẫn nhau hiện lên, toàn thân bốc kim quang, như lại nhật hàng lầm một loại, trong đám người đi ra, đem khói mù sô tan. Cùng lúc đó, mọi người cũng nhìn thấy kia không biết sinh vật bộ dáng, là cả người mấy trượng, mặt người, thân hổ quái vật, nó răng nanh lật đổ bên ngoài, vô cùng dữ tợn. Đây là Lục nô sao? Tu sĩ bên trong, có người kinh hãi đến biến sắc nói: "Không đúng, không đúng, ở nơi này là Lục nô, Lục nô có người mặt thân hổ mà cửu vĩ, nó rõ ràng chỉ có một cái đuôi, hơn nữa Lục nô chính là thần thú, người này trên thân nơi đó có một chút thần thú cái bóng." Lập tức lại có Tu sĩ nói ra. Lúc này, người kia mặt thân hổ quái vật từ dưới đất đứng lên. Một đôi đồng tử nhìn trong chằm vào, công kích nó hư hải. Thái vi chân nhân, ta ngươi hai người liên thủ, này quái nhất định không phải đối thủ của chúng ta. Hư Hải trầm giọng nói ra. "Ô kìa, Hư Hải thiền sư, nhà ta sư điệt có trọng thương trong người, bất tiện động thủ, Hư Hải thiền sư Phật pháp mốc trời, chắc hẳn nho nhỏ này tay gà, không phải đối thủ của ngài." Ngay vào lúc này, trong đám người Tử Nôn mở miệng nói. "Hư Hải tiên sư trợn to hai mắt, vẻ mặt không hiểu nhìn đến Tử Nôn." Đây tiểu vương bắt đạn, lại nháo nháo cái gì? Lúc này Thái Vi chân nhân cũng là lơ ngơ nhìn về phía Từ ngôn, nhỏ giọng nói, "Tiểu sư thúc, ta không có trọng thượng a." Từ ngôn liếc nhìn Thái Vi chân nhân, trên mặt ngưng trọng nói, "Thật không có sao, ta nhớ được ngươi tối hôm qua không phải tu luyện thời điểm, gặp phải cắn trả sao? Lẽ nào ta nhớ lầm?" Nói tới chỗ này, Từ ngôn trong mắt đã mang theo cảnh cáo mùi vị. "Cái này lao sư chất còn có đợi à? nếu như Lý Bình An tại đây, Từ Nôn tin tưởng, chỉ cần mình một cái ánh mắt, lão đầu tử kia tuyệt đối liền biết do ý của mình." Bất quá Thái Vi chân nhân Hiện tại cũng phản ứng lại, mình người tiểu sư thúc này, con đường đi tới này, tựa hồ cũng tại đối với Hư Hải a, chẳng lẽ cái này Hư Hải có cái mở ám gì? Nghĩ tới đây, Thái Vi chân nhân lập tức nhìn về phía Hư Hải thiền sư, nói, "Đúng vậy thiền sư, tối hôm qua ta tu luyện thời điểm, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ngươi trước tiên chống đỡ một hồi, chờ ta điều dưỡng một hồi trở lên chuyện." Dứt lời, Thái Vi chân nhân cư nhiên thật xếp chân ngồi dưới đất, bắt đầu vận công điều tức. Hư Hải thấy vậy, suýt chút nữa đem mũi điên, buồn "Không phải người một nhà, không tiến vào nhất ra môn à. Cái này thái vi chân nhân lúc trước chính là tiên phong đạo của ta, chính là từ khi nhận từ ngôn người tiểu sư thúc này sau đó, thay đổi a, triệt để thay đổi a. Ngay tại hư hải đẫm ngực giẫm chân thời điểm, mặt người thân hổ quái vật động, mang theo một hồi khiến người nôn mửa tinh phong, xuất hiện ở hư hải trước người của. Một cái đuôi, thật giống như roi thép một dạng, mang theo vũ vụ từng gió, quất về phía hư hải tiên sư. Hư hải thấy vậy, thần sắc giận dữ, mình rầu gì cũng là cái bán tiên một nửa phật cấp bậc cường giả. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh giới quái vật, có gì khí, hướng về lão tử phát động tấn công. Hư Hải giận dữ, trực tiếp liền muốn lấy ra Phật môn Tuyệt học, đem cái này mặt người thân hổ quái vật, một đòn giết chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn ăn vào cấm đan, tạo thành căn cơ bị tổn thương, trực tiếp phát tác, nguyên bản thể nội tụ tập bàng bạc pháp lực, mắt Trần có thể thấy tàn đi. Hư Hải tâm lý một tiếng thịch, thịch xong né con, nhưng lập tức, hắn vẫn là đem tụ tập pháp lực đánh ra, nhưng lại bị người mặt thân hổ quái vật bàn tay tùy tiện đánh tan. Hư Hải thấy vậy, thiếu chút nữa ngất đi. Tâm lý trong nháy mắt lại đem Tử luôn đẩy ra ngoài, 1800 lần. Cùng lúc đó, Tử luôn ánh mắt lộ ra tinh quang. Có lẽ ở đây những người khác không nhìn ra, nhưng mà Từ ngôn vừa mới đã nhìn ra. Hư Hải sử dụng một cái đủ để tùy tiện tiêu diệt Nguyên Thần Sát Chiêu, nhưng mà khí tức lại thẳng tắp vào xuống. Xem ra là hôm đó dùng cấm đan di trứng về sau phát tác. Từ ngôn vui vẻ, chờ cái người này mặt thân hổ quái vật đem Hư Hải Tiễn Sư giải quyết xong, mình lại ra tay cũng không muộn a. Đang suy nghĩ, mặt người thân hổ quái vật đã cùng Hư Hải xoay đánh với nhau. Hư Hải tuy rằng ẩn tật tái phát, nhưng mà tài nghệ vẫn duy trì tại Nguyên Thần cảnh giới 2 bước bộ dạng, nhưng lại bị người mặt thân hổ quái vật đánh mẹp, khổ không thể tả. Chư vị, không muốn quanh tay đứng nhìn, mau ra tay a. Ám Tật phát tác hư hải, lúc này luôn cuống. Con mẹ nó, lao tử đường đường một cái bán tiên Phật cấp bậc cùng giả, mắt thấy liền muốn thành tựu La Hán quả vị, thoát khỏi phàm tục chi thân rồi, chẳng lẽ hiện tại sẽ bị một đầu nhỏ nhỏ nguyên thần cảnh giới quái vật phát sát, vẫn lạc tại đây cái địa phương sao? Chư vị, không thể xuất thủ, đây là đối với hư hải tiền sư một cái ma luyện, chỉ có trải qua loại này ma luyện thực lực của hắn mới có thể tinh tiến, hư hải tiền sư coi như cũng là nhị đệ ta Kim cậu tử hậu bối, hoặc nhiều hoặc ít sao, cũng là của ta hậu bối, hôm nay ta đem lời quật ngã nơi này, các người nếu ai dám đánh gây ta hậu bối khổ tu, ta Tử Ngôn không để yên cho hắn." Tử Ngôn đứng dậy, đưa lưng về phía giao chiến hư hải thiền sư, mặt người thân hổ quái vật, hướng mọi người lớn tiếng nói: "Mọi người nghe vậy, dối rít liền vội vàng biểu thị sẽ không xuất thủ. Mà đang giao chiến hư hải, nghe thấy Tử Ngôn nói, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết, tại chỗ qua đời, ta có thể qua cái quái gì vậy, cảm ơn người a." Nhưng mà, để cho hư hải khó chịu không chỉ là Tử Ngôn nói. Lúc này hư sơn đứng dậy, đứng tại Tử Ngôn bên cạnh, A Di đã phạt. Từ thí chủ nói rất có lý, sư huynh ta tu luyện một môn chiến đấu pháp môn, cần tại ma luyện bên trong mới có thể không ngừng tiến bộ. Và Nghe. Nghe thấy mình sư đệ ở đó nói hưu nói vượng, hư hải một cái ngây người, người, trực tiếp bị người mặt thân hổ quái vật một cái đuôi quét bay, hung hãn ké xuống đất. Hư Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại hướng mọi người tiếp tục nói, "Không gì, sư huynh ta tu luyện pháp môn, rất kháng đánh." Nghe thân là hư hải sư đệ Hư Sơn đều nói như vậy, đám tu sĩ si rối rít gật đầu, chết để tin tưởng. Tưởng luôn cũng là kinh ngạc nhìn mắt cái này thần trợ công Hư Sơn. Hư Sơn, người hại ta." Hư Hải trong tâm tức giận mắng, không muốn đến mình cái này bình thường khờ dạng tựa như sư đệ, hiện tại cư nhiên có như vậy gian trá một bên. Nhưng mà, ngay tại Hư Hải muốn mở miệng phun người thời khắc, mặt người thân hổ quái vật, lần nữa nhào cán tới. Hư Hải bị dọa sợ đến run một cái, đứng lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Hơn nữa còn là vây quanh mọi người chạy cái vòng tròn. Chính là, người kia mặt thân hổ quái vật, lại đối với mọi người thờ ớ bất động, mục tiêu chỉ có một, đó chính là một cái tát đem mình tát bay Hư Hải. Lúc này Hư Hải tâm lý không ngừng tê khổ. Nếu đến bạn bất đắc dĩ tình huống, hắn chỉ có thể kéo vang lên đạn báo hiệu, để cho thao thiết qua đến cứu mạng rồi. Dừng đã. Lý Bình An cùng ăn mày một dạng thao thiết phân thân, vẫn còn tại giao thủ đại chiến. Từng đạo uy lực còn lại, trực tiếp đem trong bãi đá tịch trụ, đánh ăn nát bấy. Thao thiết càng cùng Lý Bình An giao chiến, tâm lý càng hoàng. Lao đầu này kiếm pháp quả thực tinh xảo, nếu như đặt ở Linh Khí Thịnh Vượng Tiên Phật thời đại, tuyệt đối ổn thỏa một vị kiếm tiên a. Đáng chết, bản tọa không phải lão đầu này đối thủ, tiếp tục như vậy nữa, bản tọa hao phí mấy ngàn năm, một kia một kia khí tước. Từ phòng ẩn trong khe hở nặn đi ra, mới hình thành phân thân, sợ là phải bị lao đầu này chém. Thao Thiết tâm lý vất ức, xem ra chờ chút chỉ có thể kéo vang lên kia hư hại cho bản tọa đạn báo hiệu, để cho hắn chạy tới chi viện. Nhận lấy cái chết, Lý Bình An giận quát một tiếng, lại là một đạo kiếm quang bổ tới, lại bị Thao Thiết tránh thoát. Kiếm quang rơi xuống, trực tiếp đem mặt đất chém ra một đạo mười mấy trượng khe rẽn. Thấy Thao Thiết sợ hết hồn hết vía. Nhân tộc có bản lãnh liền chờ bổn tọa chân thân đi ra, ngươi xem bản tọa không đem ngươi mở miệng một tiếng rất dọn. Thao Thiết tức giận mắng một tiếng. Bất quá thao thiết cũng hay nói một chút mà thôi. Đạo Phong Vân kia chính là Lăng Quang thần quân, Giang Binh thần quân, Nghị Lang thần quân liên thủ bại xuống. Mình đây Đạo Phân Thần vẫn là thẻ rồi một cái khe hở, một kia một tia ly khai đi ra ngoài, nhờ vậy mới không có kích động cấm chế. Nếu như đây Đạo Cường đại phân thân tới gần Phong Vân, tuyệt đối sẽ kích động đây Tam đại thần quân lưu lại cấm chế, bị đánh liền cặn ba không còn sót lại một chút cặn. Cho nên, hắn liền tính toán giúp hư hải thành tiểu Tà Phật La Hán, nhìn xem có thể hay không lấy lực phá đi. Nhưng mà thao thiết cũng hiểu được, Tam đại thần quân Tất cả đều tiên thần bên trong người xuất sắc, lưu lại phong ấn, tuyệt đối không phải là một người bình thường tà Phật La Hán có thể phá. Nhưng mà dù sao cũng phải thử xem a, vạn nhất phong ấn lão hòa nhẽ, há chẳng phải là đẹp thay. Về phần phân thân vì sao không ra gì tích chiến trường? Đùa, bên ngoài mặt pháp đại kiếp trong tiến hành, trong này linh khí tốt như vậy, là không tầm sao. Giữa lúc thao thiết suy nghĩ thời điểm, Lý Bình An lần nữa vung kiếm vào tới. Thao thiết bất đắc dĩ lần nữa lên chiến. Cổ thành bên này, hư hại một mực bị người mặt thân hổ quái vật đuổi chạy, tâm lý mơ mỏi, nhanh lên một chút khôi phục mình vốn là thực lực. Tư Ngôn thấy vậy, trong nháy mắt bó tay, cái này hư hải đủ sợ đó à, suy nghĩ từ Ngôn lớn tiếng nói, Hư Hải Tiên sư, quần lót ngươi rơi xuống. Hư Hải ngẩn người một chút, một giây kế tiếp, trực tiếp bị người mặt thân hổ quái vật từ phía sau lưng đánh cục nữa, lần nữa xoay đánh nhau. Từ Ngôn lúng túng sờ một cái sau ngại ngùng, ta nhìn lầm, Hư Hải Tiên sư ngươi tiếp tục, mọi người nhanh cho Hư Hải Tiên sư cố lên. Hư Hải Tiên sư cố lên. Sư Minh cố lên. Trụ trì cố lên. Ở đây đám tu sĩ, bao gồm Lăng Vân tự đệ tử, rối rít hướng về phía Hư Hải, đều gào Hư Hải tức thiếu chút nữa không có tại chỗ từ bỏ chống cự. Chương 156, Tà tăng Hư Hải. Ngay tại Hư Hải hai tay chết quyết chống, mặt người thân hổ quái vật kia cắn về phía cổ mình mặt thời điểm. Hư Hải đột nhiên cảm giác đến, trong cơ thể của mình lần nữa tràn đầy lực lượng. Nghiệp xúc, cho bần tăng chết đi. Hư Hải cảm giác mình ám tật được rồi qua đi, ánh mắt lộ ra sâm nhiên sát ý. Một cái tát, trực tiếp tát tại mặt người thân hổ quái vật trên mặt. Gào. Quái vật kia bị đau một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ té xuống đất. Hư Hải Lưng di động ba đầu sáu tay Phật lẫn nhau. Mặt đầy từ bi từ dưới đất đứng lên, nhìn đến kia vừa mới đem mình đuổi đi chật vật không chịu nổi quái vật, trong miệng lạnh rên một tiếng, "Nguyếp xúc, bản tọa hôm nay liền hóa thành trận mắt kim cương, đem ngươi đánh hồn phi phách tán." Kèm theo hư hại dữ tiếng, sau lưng ba đầu sáu tay Phật lẫn nhau, lần nữa đánh ra sáu đạo khí thế ngập trời thủ ấn. Mặt người thân hổ quái vật thấy vậy, tâm lý gọi thẳng FM Nó không nghĩ ra, rõ ràng cái này lão hòa thượng mới vừa bị mình đuổi theo chạy, làm sao hiện tại đột nhiên cùng dập đầu thuốc trợ như thay đổi mạnh như vậy? Nó xoay mình nghĩ muốn chạy trốn, lại căn bản không trốn thoát kia 6 đạo trưởng ấn. Nó trong con mắt dâng lên tuyệt vọng. Dầm rầm rầm. Thoáng qua, hư hại 6 đạo trường ấn liên tục đánh vào mặt người thân hổ trên người quái vật. Quái vật kia thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị oanh hồn phi phát tán, chết liền đống cặn bã đều không có. Nam mô A Di Đà Phật. Một phàm xuất thủ, hư hại chắp hai tay thần sát thương hại, nói một tiếng Phật hiệu, thu hồi thần thông. Một đám tu sĩ sửng sở, hư hại sư vốn là lợi hại đến như vậy sao? Chỉ có Từ Ôn, tâm lý nói thầm một tiếng đăng tiếp cư nhân để cho cái này hư hải ngược gió lật ngược thế cục. Hư Sơn tâm lý chính là con mẹ. Tâm lý thầm mắng, tại Lăng Vân tự thời điểm, nói thực lực không trọng yếu là ngươi, kết quả lực tăng nhanh nhất cũng là ngươi. Lúc này Hư Sơn trong lòng là có chút thất vọng, nhưng mà lập tức, hắn liền vội vàng hướng Hư Hải nói, "A Di Đạt Phật, sư đệ chúc mừng sư vinh pháp môn tiến tiến." Xem ảnh một. Hư Hải ngay vậy, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình người sư đệ này. Ký thực, Hư Sơn điểm tiểu tâm tư kia, chỗ đó có thể tránh thoát hắn pháp nhãn. Hư Sơn quang thời gian trước, thầm đạp vào nguyên thần. Hư Hải với tư cách bán tiên Phật cấp bậc cường giả, làm sao có thể không có nửa điểm phát hiện, người này một thành nguyên thần, liền muốn giết anh bà vị, không hổ là sư đệ của mình a, không qua đường vẫn là đi hẹp, hắn người sư huynh này, chính là phải dùng mấy triệu người tộc tính mạng thành tiểu tiên Phật tồn tại. Cho nên đối với Hư Sơn tiểu tâm tư, Hư Hải căn bản hoàn toàn sẽ không có để trong lòng. A Di Đà Phật, sư đệ nói đùa. Lúc này, Hư Hải hướng về phía Hư Sơn cười híp mắt nói, Hư Sơn nghe vậy, tâm lý chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Mình người sư huynh này, tính tình làm sao hắn lại không rõ lắm. Truyền thú một cái tiếu diện hổ, hiện ở ngoài mà không nói cái gì, đánh giá chờ trở, trở lại tự miếu, mình có bị. Bất quá đây lại làm sao, bản thân đã quyết định, tại thần ma chiến trường, đem người này giết. Nghĩ tới đây, Hư Sơn cười nói, "Sư Minh kim thượng, chúc mừng Hư Hải Thiền sư Phật pháp tiến nhiều." Cùng lúc đó, tại chỗ đám tu sĩ, rối rít chúc mừng nói ra. Hiển nhiên, bọn hắn đem Hư Hải khôi phục thực lực, coi là thực lực tiến bộ. Hư Hải tâm lý hừ lạnh, nhưng mà trên mặt lại cười nói, "A Di Đà Phật, vẫn là đạt đạt chứ vị thí chủ, mới vừa rồi không có xuất thủ a." Lúc này Thái Vi chân nhân cũng từ trong đám người đứng lên, vô mông một cái phía trên trò, cười ha hả nói: "Hư Hải Tiễn sư đại đức, vận đạo mặc cảm không bằng a. Chân nhân không cần tự coi nhẹ mình." Hư Hải cười nói: "Tâm lý cũng đã đem Thái Vi chân nhân chờ chút làm sao băng thành tám mảnh đều nghĩ kỹ. Nếu như lao đầu này xuất thủ, coi như mình ám tận phát tác, thực lực rơi xuống, cũng không đến mức bị người kia mặt thân hổ quái vật, đuổi đi bộ dạng xôn roè lao nhanh, chạy không có hình tượng chút nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ luôn một bộ sợ sệt bộ dáng lên tiếng: "Chư vị, hôm nay tất cả mọi người tại thần ma trong chiến trường đã nhận được ma luyện." Cùng bảo vận ta xem cũng không kém nên rời đi rồi các ngư nhìn hôm nay đều xuất hiện mạnh mẽ như vậy quái vật liền Phật pháp cao thâm hư hải Ththiền sư đều bị đuổi chạy khắp nơi phía sau khẳng định còn có chút ác tâm người thối giữa bờ mông đồ chơi chờ đợi chúng ta ta xem chúng ta không sai biệt lắm đi hồi phủ đi hư Hải hắn luôn cảm giác từ ngôn những lời này có ý riêng còn nữa lao tử đều mau dẫn những người này xuyên qua cổ thành rồi người đây tiểu vương bắt đạn lại đi ra mê hoặc là người hư Hải bây giờ đối với từ ngôn thật sự là hận thấu xưng rồiắnôa chờ chútt liên thủ thao thiết sau đó Hắn nhất định phải đem đây Tiểu Vương Bắt Đạn Tâm đảo ra xem một chút, rốt cuộc là có phải hay không đen. Giữa lúc hư hải muốn khuyên bảo mọi người tiếp tục đi tới đích thời điểm, lại thấy Thái Vi chân nhân đứng dậy nói ra, "Ta cảm thấy tiểu sư thúc nói không sai, hôm nay chỉ là đến nơi này, liền xuất hiện bậc này có thể chém giết nguyên thần cảnh hung thú, nơi này chính là thần ma chiến trường, nói không chừng phía sau còn có càng kinh khủng hơn tồn tại, chúng ta liền đến đây chấm dứt đi." Thái Vi chân nhân nói rất có lý. "Không tội." Tuyệt Trần sư thái, nhất diễn chân quân và đám tu sĩ cũng dỗi gật đầu, cảm thấy Tử Nôn nói có lý. Nhưng mà Hư Hải hít sâu một hơi, áp xuống nóng nảy chi tâm, ho khan một cái, "Kiên Nhẫn Quyên, A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, nếu đã tiến vào, tại sao không nhiều tản bộ, nói không chừng phía trước còn có vô số cơ duyên pháp bảo đâu." "Không cần á, Hư Hải thiền sư, hảo ý của ngài chúng ta chân thành ghi nhớ, chính là liền tính phía trước có cơ duyên, vậy cũng phải có mệnh hưởng mới được a." Chúng ta tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn, hiện tại đã làm không ít tài nguyên tu lệ rồi, không thể tham lam chưa đủ sàn nuốt voi, vạn nhất đem mình căng hết cỡ phải làm gì đây? Cho nên thiền sư nếu như ngài nhớ tiếp tục đi tới đích Ngài liền tự mình đi thôi, loại này vừa vặn cũng ít chúng ta những này cái nặng, chắc hẳn lấy thực lực của ngài, tại đây nhất định có thể đẩy bốn đệ bát. Thư ngôn cảm thắn nói ra. Thư Hải nội tâm, thư ngôn ngươi cái. Lao tử mắt thấy thành công sắp tới, ngươi mẹ nó vì sao luôn muốn tới quấy rối a? A Di Đà Phật, Bần tăng nguyện ý lấy thân bảo đảm chư vị trí chủ bình an, chỉ cầu chư vị trí chủ ngày sau cuộc đời, chớ quên bần tăng là được. Thư Hải trên mặt thấy chết không sợn Thư Hải tiên sư, loại này sao được đâu, chúng ta dọc theo đường đi đã làm phiền ngài quá nhiều, phiền toái đi nữa đi xuống, chúng ta thật ngượng ngùng. Thái vi chân nhân tự hồ học được từ ngôn cái gì, liền nói như vậy. Nghe thấy Thái vi chân nhân mở miệng, Tuyệt Trần sư thái cũng là trên mặt ngại ngùng, "Đúng vậy a, thật người nói không sai, chúng ta dọc theo đường đi đã làm phiền ngươi ngài quá nhiều." Thư Hải nhìn một màn trước mắt, tâm lý bi phấn vô cùng, mà hết thảy ngọn nguồn, chỉ có một, đó chính là từ ngôn a. "A Di Đà Phật, sư Minh, ta xem chư vị đạo môn thí chủ, xác thực không muốn lại tiếp tục đi tới đích rồi, không bằng chúng ta lang vân tự, liền tự mình thăm dò đi." Lúc này, Thư Sơn thấy vậy, nói thầm một tiếng, "Cơ hội tốt," liền ra tới nói. Chỉ cần đạo môn tu sĩ đi, hắn liền phương tiện hạ thủ, tuy rằng Hư Hải thực lực cường đại, nhưng là mình cũng là có lá bài tẩy, không thì hắn làm sao dám tinh kế đã sớm bước vào nguyên thần nhiều năm Hư Hải. Ta đi ngươi mã rồi con chim, hôm nay ai cũng đừng muốn chạy. Rốt cuộc, Hư Hải nhìn đến một lòng muốn rời khỏi mọi người, hắn rốt cuộc không nhịn được bộc phát. Chỉ thấy lúc này Hư Hải thần sắc chợn mắt, vẻ mặt dữ tợn nhìn đến Từ ngôn, ánh mắt kia, thật sự là hận không được đem Từ ngôn xé nát, nuốt tiến vào trong bụng. Nhìn đến đột nhiên trở mặt Hư Hải, Đạo Tu sĩ dỗi trợn to hai mắt. Bọn hắn không nghĩ ra Tại sao mới vừa rồi còn như cao tăng giống vậy Hư Hải, lúc này lại đột nhiên trở mặt rồi, còn nhanh hơn là sách. Sư huynh, ngươi. Thư Sơn mặt đầy bất khả tư nghị, hắn không muốn đến, hôm nay luôn luôn trầm ổn như lão cẩu giống vậy sư huynh, hôm nay cư nhiên giống như bát phụ nổ thô tục. Cái này cần gặp bao lớn kích thích a? Hư Hải thiền sư, ngươi đây là làm sao? Làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn người nhà, người ta sợ. Thứ ngôn sắc mặt vô tội, âm thanh dị thường ngụy khôn nói, "Tiểu tử, ngươi sớm liền phát hiện đúng không?" Thư Hải âm thanh nghe cắn răng nghi lợi, "Phát hiện cái gì?" Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì a." Tường ngôn Phật nhìn, tựa hồ lơ ngơ. "Đúng vậy, sư minh ngươi đang nói gì a?" Hư Sơn cũng là lơ ngơ nhìn mình sư huynh nghi hoặc hỏi. Nhưng mà Hư Hải chỉ là nhìn Hư Sơn một cái, một giây kế tiếp, một chưởng đánh ra. Mang theo hoa văn Phật thủ, hóa thành cự trưởng, trực tiếp đem Hư Sơn đánh thành đống cát bã, thậm chí ngay cả vừa luyện được nguyên thần đều không có chạy mất. Mọi người nhìn trước mắt một màn, tâm đều muốn rơi trên mặt đất. Hư Hải cư nhiên một chưởng đem đồng môn của mình sư đánh chết. Hư Hải đã rơi vào tà tăng hàng ngũ. Thái vi chân nhân trước tiên tử trong khiếp sợ kịp phản ứng, trong tay đã xuất hiện một ngụm trắng như tuyết trường kiếm, toàn thân đạo bảo cổ đãng, đem đám tu sĩ bảo vệ ở sau lưng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đến Hư Hải. Cái gì? Một đám tu sĩ? Tất cả đều bất khả tư nghị, bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, dọc theo đường đi đắc đạo cao tăng Phong Phạm Hư Hải, dĩ nhiên là vị tả tăng. Hư Hải tiên sư, quay đầu lại là bờ. Lúc này, phản ứng lại Tuyệt Trần sư thái, trong tay cũng rút ra hủy thiên kiếm, trên thân bạo phát ra nguyên thần cảnh khí tức. Tuyệt Trần sư thái vậy mà cũng đạp vào lục địa thần tiên rồi. Một đám tu sĩ? lại bị sợ hết hồn, không muốn đến à, trong đội ngũ, một mực vậy nước tuyệt trần sư thái, cư nhiên cũng là nguyên thần cảnh lục địa thần tiên. Mà Lăng Vân tự Phật môn đệ tử, chính là mơ hồ nhìn đến một màn này. Ngay trong nháy mắt này, bọn hắn Lăng Vân tự trụ trì hóa thành ta tà tăng, một vị mạnh mẽ đại trưởng lão bị chủ trì lập chết, gần trong nháy mắt, biến hóa long trời lở đất, bọn hắn Lăng Vân tự chiến lược giảm nhanh. "Tiểu tử, ngươi nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn đem lão tử làm kỉ đùa giỡn? Cùng lúc đó, bây giờ hư hại, trên mặt lan ra ra màu đen đượm vân, đáy mắt máu đỏ, nhưng là căn bản không để ý tới đám tu sĩ mà là trực câu câu nhìn chằm chằm tướng ngôn. Khô khục, ngươi đều phát hiện, ngươi còn hỏi cái gì? Nói ra ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Tướng ngôn nhìn đến nổi giận vô cùng Hư Hải, cười khan sở lô mũi một cái. Ta muốn ngươi chết ta. Hư Hải giận không kìm được, cơ hồ gầm hết lên. Tiếp theo, sau lưng của hắn lần nữa nổi lên vị kia ba đầu sáu tay Phật lẫn nhau, nhưng mà lúc này màu vàng Phật lẫn nhau, tản ra không còn là hào quang màu vàng, mà là từng tầng một sương mù màu đen, màu vàng Phật lẫn nhau phía trên cũng hiện đầy màu đen đường vân, ta tính trận chế. Lực lượng thật kinh khủng. Thái vi chân nhân tâm lý vô cùng khiếp sợ, lúc này Hư Hải bùng nổ lực lượng, tuyệt đối đã sớm siêu thoát nguyên thần chi cảnh. Nhưng mà Hư Hải lúc này còn cất giữ cuối cùng lý trí, hắn biết rõ bản thân một người không làm gì được từ luôn. Ngay sau đó trong tay xuất hiện đạn báo hiệu, chuẩn bị để cho thao thiết qua đây tiếp viện. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị kéo vang lên đạn báo hiệu thời điểm, rừng đá bên kia, một đóa sáng trói pháo hoa đạn báo hiệu, tại không trung nổ tung. Hư Hải nguyên bản vô cùng phẫn nộ trên mặt, tại chỗ sững sốt. Chương 157, kỳ thực, đây là cái mỹ lệ hiểu lầm. Nhìn đến rừng đá bên kia bầu trời nổ phá hoa tín hiệu, Hư Hải triệt để bối rối. "Hảo gia hỏa, ta đây đang chuẩn bị gọi ngươi hỗ trợ đây, ngươi đến tốt, cư nhiên nhanh ta một bước." Từ ngôn thấy vậy, cũng nghiêng đầu nhìn một chút rừng đá bên kia nổ phá hoa, lập tức nhếch miệng nhìn về phía Hư Hải, xem ra thật giống như ngươi bên này xảy ra chuyện ư a, làm sao? Đồng bọn của ngươi gặp nạn rồi à. "Không khục, A Di đã phật, từ thí chủ, nếu mà ta nói, kỳ thực đây là cái mỹ lệ hiểu lầm, ngươi tin không? Hư Hải đóng đầy hoa văn trên mặt, để lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói ra. Cái này thao thiết làm lông gà a. Không phải là gặp phải Lý Bình An đi. Chính là ngươi mẹ nó không phải nói, hiện nay thế giới, thần Phật không, ra, không có một là ngươi địch thủ sao? Vì sao ngươi liền kéo vang lên đạn báo hiệu? Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch thái vi chân nhân, tuyệt Trần sư thái loại cường giả thấy vậy, tâm lý tất cả đều khiếp sợ. Thoạt nhìn thực lực đã sớm vượt qua lục địa thần tiên hư hải, tựa hồ rất kiêng kỵ từ ngôn a. Cùng lúc đó, rừng đá bên này, Thao Thiết Hóa thân kia ăn mày lão đầu, mắt lạnh nhìn Lý Bình An, cười lạnh nói, một chi xuyên vấn tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ngươi có ngon thì đừng đi, chờ chết đi ngươi. Ha ha. Lý Bình An nhếch miệng cười một tiếng, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái bầu rượu, bên trong đựng vẫn là từ từ ngôn đầu tới Phi Thiên Mao Đài, cổ có liên quan Thánh Ôn tiểu trạm Hoa Hùng, hôm nay lão phu liền tới cái say rượu trạm Thao Thiết. Nói xong, Lý Bình An ngửa đầu, tu cu cu cục cụ cụ đổ mấy hớp rượu xuống bụng. Thao Thiết thấy vậy, nơi nào sẽ bỏ qua cho bậc này đánh lén cơ hội tốt. Hắn lạnh rên một tiếng cuồng vọng, tiếp theo, giơ tay lên liền đánh ra một đạo mạnh mẽ phá tấn. Giống như Thái Sơn rơi lở, phá hủy mọi thứ. Nhưng mà đang ngửa đầu uống hết Lý Bình An lại chỉ là khẽ cười một tiếng, nhất kiếm chém ra. Đây đạo khủng bố pháp tuấn liền bị chia ra làm hai. Đáng chết, lao đầu này đem bản tọa trở thành đá mài kiếm. Thao thiết thấy vậy, tâm lý thầm mắng một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn cổ thành phương hướng, lại có phát hiện không một chút động tĩnh, cái này hư hại, đến tụt cùng đang làm cái gì đổ vẩn, làm sao còn không chạy tới. Lý Bình An thấy vậy, ha ha cười nói, xem ra, bọn ngươi người, tựa hồ đổi không tới a. Hắn tâm lý chính là có chút đánh giá, hơn phân nửa là từ ngôn cái kia tiểu vương mắt đạn, đã phát hiện người nhỏ là ai rồi, bằng không, người kia sớm lại tới. Bây giờ mà nói, chỉ cần Tiểu Vương bắt đạn đem người kia kéo lại, hắn bên này liền có thể không cần phân tâm, có thể bông tay chân ra đối phó Thao Thiết rồi. Xem ảnh một. Nghĩ tới đây, Lý Bình An thản nhiên sự chi đối mặt Thao Thiết. Thao Thiết thấy mình cư nhiên bị một cái còn chưa thành tiên nhân loại coi thường, mũi đều muốn tức điên, nếu như bản tỏa chân thân. Đừng nói, nếu ngươi thật chân thân đi ra, lao đầu ta không cần ngươi nói, mình liền rửa cổ sạch sẽ ngoan ngoan chờ ngươi, bất quá nha, rất đáng tiếc ngươi bây giờ đây đạo phân thân, không phải là đối thủ của ta Lý Bình An đánh gậy Thao Thiết mà nói, hơi cười nói: Cổ Lạc Bình Dương bị chói khinh. Thao Thiết trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng, lần nữa liếc nhìn cổ thành phương hướng, chỉ cần hư hại lại không tới, kia hắn liền rút lui. Hắn cũng không muốn ở chỗ này, đem mình đây đạo hao hết thiên tân vạn khổ chi lực, mới ngưng tụ ra phân thân lãng phí hết. Tiếp tục Lý Bình An nâng kiếm bộ tới, hai người lần nữa giao chiến. Hình ảnh trở lại từ ngôn tại đây. Lúc này, Từ ngôn nhìn đến trên mặt để lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười hư hại, "Miệng. Theo như lời này của ngươi, ta đem ngươi đánh chết, lại cùng nói xin lỗi, cũng là một mỹ lệ hiểu lầm." "Ngươi này à?" được có chút đầu góc, giống như ngươi, một chút thành phủ cũng không có, ta hai câu ba lời liền đem ngươi ép lộ ra nguyên hình, thật không phải là ta quá mạnh, mà là ngươi tu luyện không tới nơi. Thư Hải ngay vậy, sắc mặt khó coi. Tiểu tử này, còn trắng trận bắt đầu dạy dỗ ta. Hí. Đây tử chân quân quá mạnh à, ta tăng có thể không giảng đạo lý đó à. hắn như vậy chọc giận Tà tăng, sẽ không sợ bị đập chết sao? A Di Đà Phật, Bần tăng thủ giáo. Hư Hải thu hồi thuốc lá trong tay hoa đạn báo hiệu, chắp hai tay nói. Ngại, nghĩ không ra đây tăng cư nhiên như vậy không có bức cách, ngoài dự đoán vẫn là ta khinh thường a. Tứ luôn thấy Hư Hải cư nhiên còn một bộ thụ giáo bộ dáng, trong lòng nhất thời hứng thú, Hư Hải, hỏi ngươi cái vấn đề, như ngươi loại này không có tóc người, là dùng nước gội đầu đâu, còn là dùng sữa rửa mặt đầu. Hư Hải, mọi người, trụ trì vài chục năm đều không gội đầu, cho nên ngoại trừ giới Bà La, dầu tỏa sáng. Ngại, là phía trước trụ trì, hiện tại hắn thành Tà tăng rồi, khẳng định không thể tiếp tục làm chúng ta Lăng Vân tự được nắm giữ rồi. Lúc này, một cái niên kỷ đại khái 17, 8 tuổi tiểu hòa thượng, nhấc tay nói ra, Hư Hải, mọi người, Mẹ nó đây đích thực một cái dám hỏi, một cái dám nói a. Không nhìn thấy Hư Hải sau lưng Phật lẫn nhau, ba đầu sáu tay, một quyền là có thể truy bạo một cái nguyên thần cảnh giới sao? Tư ngôn kinh ngạc nhìn một cái cái này nói chuyện tiểu hòa thượng, lại nghiêng đầu nhìn về phía Hư Hải, khó trách a, ta nói nha, ngày đó muốn đi liệt ma môn đi bộ một chút, gặp phải ngươi thời điểm, ngươi muốn bao bọc cái đại hắc bảo, xem ra cũng là bởi vì không gội đầu, dâu tỏa sáng nguyên nhân, lúc này mới muốn đem cái hắc bảo bọc lại đi, dù sao trời tối trăng mở giết người ban đêm, ngươi tên trọc đầu này sáng lên, nguyệt đều không đen à. Hoàn toàn chính là một cái đi lại bóng đèn nhỏ." Hư Hải ra mặt khó có gấp, từ thí chủ, nói đùa, "Không có không có, hôm nay ngươi làm sao dễ nói chuyện như vậy. Xem ra, kỳ thực ngươi là đang kéo dài thời gian, muốn chờ bên kia kết thúc chiến đấu, ngươi đồng đội tốt hơn đến tiếp viện ngươi đi." Haha, ha, ngươi thật đúng là một tiểu khả ái, ngu xuân phát hoảng, đã cho ta thật không nhìn ra ngươi mánh khỏe nhỏ sao? Ở trước mặt ta đùa dỡn tâm tư, ngươi hay là trở về luyện nữa hai vạn năm đi, ta nếu như ngươi, đều không có ý tứ mất mặt xấu hổ." Từ ngôn vẻ mặt đồng tình nhìn đến Hư Hải nói ra, Một đám tu sĩ, nghe thấy từ ngôn theo như lời sau đó, tất cả đều bất khả tư nghị, cái này hư hải, vậy mà muốn lấy mấy triệu người tộc tính mạng, thành tựu tiên phận. Vậy mà kinh khủng như vậy. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta, ép ta cái gì cũng làm ra được. Hư hải thấy trò hề bị từ ngôn tại chỗ phơi bày, cũng sẽ không khách khí nói chuyện. Ôi ưu, 131 893 x 7348 897 67734 x 6753 bằng bao nhiêu. Đạo đề này ngươi có thể làm được sao? Tứ ngôn nhìn đến một đôi tay bấm thật nhanh hư hải, trên mặt cười đắc ý. Trên cái thế giới này, người ép cái gì cũng làm đi ra, đương nhiên, ngoại trừ để toán. Lúc này, chỉ thấy hư hải ngón tay đều bóp bướu gói, vẫn là không có tính ra. Hắn cặp mắt đỏ bừng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Nôn, ngươi mẹ nói chơi ta, ai đây cái quái gì vậy có thể làm ra đến? Khinh người quá đáng. Không làm được nói rõ ngươi cay gà, thiệt thòi ngươi chính là cái tính kế mấy triệu người tánh mạng lao âm so sánh, kết quả liền này cũng không tính ra đến, dứt khoát cầm khối đậu hũ đụng chết đi, sống ở trên thế giới mất mặt xấu hổ. Từ Nôn bĩu môi nói ra. Sau lưng một đám tu sĩ Nhãn Quang sâu kín nhìn đến Từ ngôn bóng lưng, bọn hắn cũng không tính ra đến a. Lúc này, trong đám người thịnh nam, trực tiếp bó tay. Hảo gia hỏa, chuyện liên quan đến nhân mạng nghiêm túc trường hợp, cư nhiên mạnh mẽ bị Từ ngôn mang đi chạy rồi bức họa. Từng cái từng cái tu sĩ ở đó bấm ngón tay tính cân nhắc. "Ta giết ngươi." Hư Hải hoàn toàn bị Từ ngôn mấy câu nói bị chọc giận, sau lương tượng Phật ba đầu sáu tay mở ra, có phần có ma thần dáng thế phong độ. "Chỉ sợ ngươi không giết chết được ta." Từ Nôn cảm thán, rốt cuộc đã tới. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người sự tình phát sinh, Chỉ thấy nguyên bản khí thế ngập trời hư hải, Miên Đầu liền hướng thao thiết chỗ ở địa phương bay đi. Thứ ngôn đều cho nhìn trận tròn mắt. Một đám tu sĩ cũng rồi rít trận to hai mắt. Đây là? Cho tức khí mà chạy. Chớ đi a, ta biết ngươi không tính ra cân nhắc, đối với mình cảm thấy tự ti, nhưng thì không cần như vậy xấu hổ chạy trốn a. Thứ ngôn phản ứng lại, liền đội và nói: "Hư hải ngay vậy, suýt chút nữa không có tử giữa không trung rớt xuống đi." Cùng lúc đó, Thứ ngôn thân hình hóa thành một tia chớp, xuất hiện ở Hư Hại sau lưng, đại thủ về phía trước, trực tiếp chộp được Hư Hại cả sa tốc độ thần nhanh. Hư Hải thần sắc kinh hãi. Thái Vi chân nhân, Tuyệt Trần sư thái, cũng bị đột nhiên bùng nổ từng ngôn, làm cho sợ hết hồn. Kịp phản ứng sau đó, trong tâm bất đắc dĩ cười khổ, vị này từ chân quân, mới là một thâm tàng bất lộ cao thủ a. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra, Hư Hải vô cùng có khả năng đạt tới trong chuyến thuyết, kia được xưng bán tiên Phật cảnh giới. Chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể thành tựu chân chính tiên Phật chi khu. Cho nên kỳ tài tính toán lấy 3 triệu nhân khẩu tính mạng làm giá, thành tựu ta Phật. Có thể không nên coi thường tà Phật, ta Phật cũng là Phật. Nói không chừng một cái quay đầu lại là bờ, còn có thể trở lại Phật tổ ôm ấp hoài bao đi. Như đã nói qua, cứ như vậy một vị cường đại tà tăng, hôm nay cư nhiên bị Tử ngôn đuổi bay. Phong ra ra. Cùng lúc đó, Thịnh Nam nhìn về phía bên cạnh một nửa gạp mắt lão giả. Lão giả lắc đầu cười khổ, thiếu ra ngươi đây đại ca, thực lực không đơn giản a, lão phu không theo kịp. Trong đám người nhất diễn chân quân cũng là hít sâu một hơi, thở dài nói, cái quái gì vậy, tiểu tử này ăn hỏa tiền đi, tu vi tăng nhanh như vậy. Bên cạnh tiểu đạo cô, nhìn đến kia Tử Nôn, cùng đánh phấn trắng cả tím tựa như, một tinh đạt thái cùng từ ngôn so sánh, mình quả thực cực kỳ yếu đất ta. Không chung. Từ ngôn bên này, lúc này hắn bắt lấy hư hải ca sa, nhiệt miệng cười nói, "Hư Hải tiền sư chạy đi đâu? Lưu lại, cùng ta khoái trá chơi đùa đi. Ta chơi người mã đầu a." Hư Hải trong tâm nóng lạnh một phần. Hiện tại hắn chỉ muốn trở về đem mình trận pháp phòng thủ. Dù sao tu sĩ chi huyết, làm sao đều có thể chậm rãi thu thật tốt. Nhưng nếu như mình dốc hết tâm huyết, tốn sức chín nưu nhị hổ chi lực kiến tạo vận đại trận bị phá hủy, vậy liền tà xong. Muốn lần nữa xây dựng trận pháp này, tiêu hao linh thạch cùng vật liệu căn bản khó có thể lường được. Hắn không chịu nổi, cho lão tử buông tay. Suy nghĩ, Hư Hải quay đầu nhìn về phía, kia nói ra mình cả xa từ ngôn, giận quát một tiếng. Không buông tay, liền không buông tay, vạn nhất ta tung ra một cái tay, ngươi buông tay không, từ nơi này trên cao ngã xuống làm sao bây giờ? Từ ngôn làm sao có thể thật nghe xong Hư Hải mà nói, tùy tiện buông tay chứ? Ngược lại còn càng thêm dùng sức nắm chặt. Ta có thể đi đại ra ngươi, lão tử có thể thế, thế xuống ta ăn cư có được hay không? Hư Hải khẽ mắt rút rút, lúc này hắn đã bị Tử Nôn chỉnh tâm tính nát. Cái này không biết xấu hổ Vương bắt đạn, thật sự là phát rồ a. Chương 158, trận pháp phá. Ngươi không phải là muốn cái này cả xa sao? Tốt, lao tử cho ngươi. Hư Hải nhìn Từ Ngôn một cái, bi vẫn nói ra. Nói xong, trực tiếp cởi xuống trên thân, bị Từ Ngôn bắt được cả xa, thân hình đột nhiên vọt lên phía trước đi. Từ Ngôn nhìn đến kim tiền thoát sát hư Hải, nhìn thêm chút nữa trong tay cả xa, trong mắt sáng lên, bảo bối của ta, đến lúc đó có thể cho nhị các mặc. Vừa nói, đem cả xa nhét vào không gian trong cơ thể, thân hình chợt lóe, xuất hiện lần nữa tại hư Hải sau lưng. Đại thủ lại một chảo lại bắt được hư hại trên thân bóng tối màu nâu tăng y lì hư Hải ngươi còn muốn đúng không ta cho ngươi. giữ lời hư Hải lần nữa sử dụng kim thiền thoát xác chiêu số trực tiếp đem tăng y thoát cho từ ngôn lúc này trên thân chỉ còn một kiện đơn bạc màu trắng đồ lót lao hòa thượng ngươi toàn thân là bảo a nhìn lấy trong tay cảm nhận thật tốt tăng y lì từ luôn mặt đầy cảm thán hư Hải còn kém không có quay đầu phun một ngụm gồmm lao huyết tiểu tử này giết người chu tâm A trên mặt đất đám tu sĩ nhìn đến một mặt này trố mắthẹn h họng tâm lý gọi thẳng fmg Cùng lúc đó, Tư ngôn lại một lần nữa đuổi kịp Hư Hải. Hư Hải tức giận vô cùng, "Đừng đuổi theo, truy ta cũng vô dụng, ta đã không có đồ vật có thể cho ngươi rồi." "Ai, Hư Hải tiên sư, vừa nhìn liền biết ngươi bố cục nhỏ, ta lại như vậy quan tâm vật ngoại thân người sao? Ta chỉ là muốn để ngươi vui sướng cùng ta chơi lửa, quên ngươi nội tâm thống khổ." Tư ngôn bay đến rồi Hư Hải bên cạnh, vẻ mặt hảo tâm nói ra, "Ta nhìn ngươi dạy cũng không sai a." "Hư Hải, ngươi ở bên cạnh ta, mới là lớn nhất thống khổ a." "Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Hư Hải hít sâu một hơi nói, Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là ngươi hôm nay thả ta rời đi, ngày khác ta thành tiểu Tiên Phật chi thân cái thứ nhất đẳng. Thu ngươi làm thủ hạ ta như thế nào? Ai, kia quá nhàm chán, kỳ thực ta xem ngươi đây màu trắng đồ lót cũng thật không tệ. Nói xong, Từ Ngôn đưa ra đại thủ, liền hướng Hư Hải còn sót lại đồ lót chụp tới. Hư Hải giận dữ, đồ hôn chứng này, thật sự là nhớ nhổ hết mình à dù hắn lại có thể nhẫn, lúc này cũng triệt để không nhịn được. Nếu là hôm nay đem đồ lót cho Từ Ngôn, ngày khác cho dù mình thành Cửu La Hán thân, cũng phải rơi vào cái tới quần áo La Hán sứ hô quả thực là sỉ nhục cực kỳ. Còn nữa, tên khốn này thật cho rằng bắt bí lấy mình sao?" Chê cười. Nghĩ xong, Hư Hải phẫn nộ đem một trường tụ tập nguyên ngông pháp lực, tiếp tục đánh vào, bắt lấy mình đồ lót từ ngôn trên lồng ngực. Ầm. Một trường này, ẩn chứa Hư Hải ngút trời phẫn nộ, lực đạo lớn lạ thường, trực tiếp đem từ ngôn đánh bay ra ngoài. Xem ảnh một. Ken, Tốc chủ bị Bán Tiên Phật cường giả nén giận một đòn, âm đế kinh một vạn, một vạn, một vạn kim cương bất hoại một vạn, một vạn, một vạn. Keng, chúc mừng Tốc chủ âm đế kinh thăng cấp đến tầng thứ 5. Keng Chúc mừng tốc chủ Kim Cương bất hoại viên mãn, thu được Âm Thần Kim Thân. Bay ngược từ luôn trận to hai mắt, một trường này, đến có thể thật không dễ dàng a. Từ luôn, tiểu sư thúc, tiểu vương bất đản. Trên mặt đất tiểu lão cô, Thịnh Nam, Thái Vi chân nhân, Nhất Diễn chân quân và một đám cùng từ luôn quan hệ không tệ người thấy vậy, rối rít bị giật mình. Trên mặt đất phần lớn tu sĩ tất cả than, từ luôn rốt cuộc vì mình tự đại khiêu khích hành vi, bỏ ra giá thê thảm. Nhưng mà, ngay tại Thái Vi chân nhân, Nhất Diễn chân quân hai vị có thể bay cao cao thủ, chuẩn bị đi cứu từ luôn thời điểm. Lại nhìn thấy một đạo chói mắt kim quang từ từ ngôn trên thân lấp lóe mà khởi, như không chung một vị mặt trời nhỏ. Chính đang chạy trốn hư hải cũng bị phía sau độc tĩnh, làm cho dừng bước, không nhịn được quay đầu xem chừng. Tên khốn này bị ta một trưởng vô gia kim quang, vinh đăng thế giới cực là sao? Hư hải nhận không tại tâm lý phát ra dấu hỏi. Nhưng mà một giây kế tiếp, kim quang tản ra, thay đổi nhu hòa, để lộ ra từ ngôn thân hình. Chỉ thấy lúc này từ ngôn, toàn thân da thịt hiện ra kim, thật giống như một vị kim nhân, tản ra hèm dịu kim quang, giống như thần linh một loại, xuất hiện tại tầm mắt của mọi người trong đó. Đây chính là tự do cảm giác. Từ ngôn ngang độ hư không, cảm thụ được đan điền bên trong sôi trào mãnh liệt pháp lực, nhìn lại một chút mình màu vàng hai tay, tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây nếu là trước chắc chắn, được trị giá bao nhiêu tiền a? Làm sao có thể? Kinh khủng như vậy một dưới lòng bàn tay, từ chân quân cư nhiên tiếp tục chống đỡ rồi, tựa hồ khí tức cũng càng kinh khủng hơn a. Đây là công pháp gì? Lực lượng thật kinh khủng. Đạo Hưu vì sao ta có chủng nhớ xung động muốn quỳ lại? Cái quái gì vậy, ta có phải hay không run? Em mở thể trước a. Tiên tử chớ hoang sợ, ta đến giúp ngươi triệt để giác tỉnh. Trên mặt đất một đám tu sĩ thấy vậy, đều trận mắt hốt hoồm, sau khi phản ứng, lẫn nhau hỏi: "Đây là thần linh kim thân, tiểu tử này thật sự là thần linh chuyển thế, chỉ là không biết là vị nào tôn thần rồi." Nhất Diễn Chân Quân thấy vậy, trong miệng lầm bẩm nói: "Nhất Diễn Chân Quân dứt tiếng, đám tu sĩ rồi rít lên lặng như tờ, vị này từ chân quân, cư nhiên có thần linh giá thân." Như đã nói qua, Nhất Diễn Chân Quân ngay từ lúc lần đầu gặp Từ Ngôn thời điểm, hắn nhìn thấy Từ Ngôn lúc ấy bộ phát ra thần tính, liền có điều suy đoán, hôm nay xem ra, quả thật như thế. Thái Vi chân nhân nhìn đến kia khoác trên người vàng rực Hóa thành thần linh từ nôn, trong lòng cũng là chỗ mắt nghẹn họng, không biết nên nói cái gì. Kỳ thực ngã cũng còn tốt. Dù sao hiện nay thế đạo vẫn có rất nhiều thần linh. Như Vân Bạch Giang Vân Bạch Long Vương chính là giang thần. Thậm chí một ít sông nhỏ tiểu sơn cũng đều sẽ có thần linh tồn tại. Bất quá những này chỉ là tiểu thần, tu luyện ra kim thân rất nhỏ yếu, thậm chí có tu luyện mấy trăm năm đều không có tu luyện được. Những này tiểu thần tu luyện ra kim thân, nếu mà cứng rắn muốn cùng vùng trời từ ngôn so sánh lên, liền như hạo nguyệt cùng đom phân chia, chỉ cần mình nguyện ý gần một tiếng cũng có thể diệt hết một ít thực lực nhỏ yếu thần. Hơn nữa giống như hắn loại này nguyên thần cảnh cường giả, có lúc đụng phải một ít chuyện cần phải đi âm gian, vận khí tốt, liền sẽ đụng phải một ít thực lực cường đại thần linh, so sánh như lưu đầu mã diện hàng ngũ. Thần linh. Kiến thức rộng thịnh nam, một nửa khắp mắt lao đầu, tuyệt trần sư thái, cũng bị từ ngôn kim thân cho kinh hãi sâu đậm một cái. Cùng lúc đó, Từ ngôn ngạo nghễ nhìn về phía Hư Hải. Thần linh kim thân, ngươi không phải là người. Hư Hải trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói ra, ngươi mới không phải người. Cả nhà ngươi đều không phải người." Tư Ngôn bị Hư Hải mà nói, làm cho nghẹn một hồi, sau đó cân nhắc nói, "Ngươi cảm thấy, hôm nay ngươi còn có thể đi sao?" Hư Hải bị từ Ngôn nói cho cười, "Tiểu tử, tuy rằng ngươi là thần linh, có thể tu vi của ngươi từ đầu đến cuối bất quá nguyên thần mà thôi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi là ta đúng?" Nhưng mà Hư Hải lời còn chưa nói hết. Tư Ngôn động, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh của hắn, hai cái tay bắt được vai hắn, nhếch miệng cười một tiếng, "Đến, ta đến nói cho ngươi biết dựa vào cái gì." Hư trong lòng căng thẳng, Một quyền hướng phía xuất hiện ở sau lưng mình từ ngôn đánh ra, nhất thời hổ gầm rung trời. Phật môn phục hổ quyền, đây lão hòa thượng thì đã tu luyện đến loại trình độ này. Thái vi chân nhân giật mình nói, tuy rằng Từ Nôn đũ có thần minh kim thân, nhưng mà đối mặt bán tiên cõi Phật Hư Hải, phần thắng sợ rằng vẫn mong manh. Nhưng mà Từ ngôn nhìn đến Hư Hải hướng phía mình đấm đến một quyền, lại không tránh không né. Tự cao tự đại. Hư Hải cười lạnh một tiếng, trên tay tăng lực, quyền phong trực tiếp ngện ở Từ ngôn nơi ngực, phát ra đông toàn thân, tiếp theo một cổ phản lực lượng truyền đến Hư Hải trên tay của. Đem hư hải trấn tại không trung bay ngược mấy mét, từ luôn cũng bị một quyền này đấm bay một đoạn khoảng cách. Khen, túc chủ bị bán tiên cói Phật công kích, âm đế kinh một vạn, một vạn, một vạn. Âm thần kim thân 999, 999, 999.